Chương 783, tất cả mọi người không phải đổ tốt. Chương 783, tất cả mọi người không phải đổ tốt. Quy Vân Đại Lục, Vân Hải bên bờ. Hà Khanh Lâm vào suy tư, trong lòng của hắn phục bản lấy Vân Hải bản cờ, hắn phát hiện, vô luận hắn làm thế nào, cũng không thể để cho mình cùng phu nhân ở không trở thành tứ giới mục tiêu công kích cho trưởng thành đại nhân thêm phiền phức tình huống dưới, đem trưởng thành đại nhân thuận lợi cứu đi. Mấy triệu thi cốt đại quân đứng tại Vân Hải. Thanh thế cuồn cuộn, quỷ khí ngập trời. Tiêu Phong đánh giá Hà Khanh, Tiêu Huyền Nhi mang tới thi cốt đại quân, lại nhìn một chút bên người nhất bách đại đế sương cốt, muốn trả lại Vân Đại Lục thành sự. Căn bản không cần cân nhắc, cũng là cái này mấy triệu thì cốt đại quân càng thêm đáng tin cậy cũng càng thêm dùng tốt. Tiêu Phong đối với Hà Khanh nói ra, ngươi phải tin tưởng, ta cũng là vì trưởng thành tốt. Trưởng thành tốt, ta liền tốt. Ta tốt, mọi người liền đều có thể tốt. Tiếng nói nhất truyện, Tiêu Phong nói tiếp, các ngươi có thể khương phục, có thể tiếp tục hừ hừ cố chấp. Nhưng nếu dạng này, ta cũng không thể không làm điểm trưởng thành không muốn nhìn thấy chuyện. Chuyện gì? Hà Khanh hỏi. Tiêu Phong không có trả lời, trong con ngươi là nhạn, làm cho người kinh hãi. Nhất Bách đại đế xương cốt lòng dạ biết rõ, mặc dù Tiêu Phong người này cực kỳ quái dị, Nhưng hắn đối với trưởng thành tốt lại là thật. Tại Vân Hải trong bản kờ, Tiêu Phong nhìn rõ tứ giới thế cục, hắn không có khả năng để trưởng thành đứng tại tứ giới mặt đối lập, vì Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi dính vào phiền toái cực lớn. Nếu là Tiêu Phong không cách nào lợi dụng Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi, như vậy hắn trả lại Vân Đại Lục bên trên vẫn là phải mượn nhờ tám tự tiên thai nuôi tích lực lượng. Nhất Bách Đại Đế không chút nghi ngờ, chỉ cần Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi còn dám tiếp tục hướng yêu giới tiến lên, như vậy bọn hắn nhất định phải bị Tiêu Phong ném vào trong ao cá. Sau đó, Tiêu Phong mượn nhờ ngư tịch cùng hóa thành vô tự tiên thai bọn hắn, chuyện thứ nhất không phải bình định quy Vân Đại Lục, mà là tiêu diệt Hạ Khanh. Tiêu điển nhi từ Minh giới mang tới mấy triệu thi cốt đại quân. Nhất Bách đại đế xương cốt nhìn về phía Hà Khanh, kẻ này xác thực bất phàm, thế nhưng là so Tiêu Phong, xác thực còn thiếu một chút cùng phục bản vân hải bản cờ, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi vì cái gì có thể từ Minh giới đi ra? Tiêu Phong mở miệng nói, cho dù Minh giới không đem các ngươi làm địch nhân, nhưng cũng không có đem các ngươi khi người một nhà. Ngay cả Minh giới đều tiếp nhận không được các ngươi, các ngươi còn thấy không rõ hiện tự sao? Các ngươi là trưởng thanh át chủ bài, vậy liền hảo hảo khi lá bài tẩy này. Năng lực của các ngươi, không nên hiện tại liền dùng đến. Nhưng, các ngươi về sau tuyệt đối hữu dụng. Tiêu Phong liên liên nói, nhất Bách đại đế xương cốt nhìn về phía mấy triệu thi cốt đại quân, bọn hắn vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Bọn hắn biết Tiêu Phong nói chính là có ý tứ gì, nhưng không ai nguyện ý nhìn thấy đôi này mà quỷ tổ hợp có dùng đến cái kia về sau kỳ thật, các ngươi nghe ta, cũng không phải hoàn toàn nghe ta. Tiêu Phong tiếp tục nói, ta chuyện cần làm, cũng là Trường Thanh chuyện cần làm. Giúp ta, cũng là giúp Trường Thanh. Tiêu Huyền Nhi cầm Hà khênh tay, tuy là thấp giọng lại có thể bị tất cả mọi người nghe được, Trường Thanh đại nhân tại Lưu Vân đại lục đánh bại hắn thời điểm cũng không dễ dàng, hắn mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng hắn bây giờ nói lời nói, cũng có mấy phần đạo lý. Tiêu Phong, Hà Khanh nhẹ nhàng ngẩng đầu. Tiêu Uyển Nhi lại nói trưởng thanh đại nhân nếu tạm thời tha hắn, hắn hôm nay cũng không có làm việc ác gì, không bằng chúng ta cũng cho hắn một cơ hội. Phu nhân nói chính là. Hà Khanh cùng Tiêu Uyển Nhi thâm tình nhìn nhau, Tiêu Phong cùng tất cả sương cốt. Hà Khanh nhìn về phía Tiêu Phong, hỏi, chúng ta muốn làm gì? Không đợi. Tiêu Phong nhìn về phía đất liền phương hướng, mở miệng nói, nếu như trưởng thanh biết các ngươi trả lại Vân Đại Lục giúp hắn làm việc, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu đại nhân tin những ngươi, có thể ngươi bộ dáng này là bại. Hà Khanh nhìn về phía Tiêu Phong cùng nhất bách đại đế sương cốt bảo tọa. Bộ dáng này, giống như là chạy nạn bại, chỉ là nhất thời. Người tại sao lại bại? Bại vào lương thiện, Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi cùng tất cả xương cốt. Tiêu Phong thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, có Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi cùng cái này mấy triệu thi cốt đại quân tương trợ, cho dù về mây trong bí cảnh toàn bộ sinh linh cũng không xứng hợp, đều cũng không quan trọng. Trưởng thành chuyện muốn làm, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ không còn bất luận cái gì sai lầm. Bầu không khí trầm mặc xuống, càng ngày càng nhiều thi cốt đi đến nhất bách đại đế bảo tọa đứng ngoài quan sát xem xét đứng lên, theo từng tiếng kinh hô, Những thị cốt kia phảng phất gặp được vật gì đáng sợ, nhao nhao cách xa Tôn kia bảo tọa những xương cốt này, xem ra rất mạnh. Nhưng là thân hồn của bọn hắn cùng xương cốt ở giữa Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi cũng đang quan sát cái này nhất bách đại đế bảo tọa. Bảo tọa trở lại đồ lót chuẩn vị trí nghiệt đạo chuột, đột nhiên sững sờ. Hắn trả lại mây trong bí cảnh nghe được trường thanh tại ma giới làm sự tình, mà trường thanh hai tên thủ hạ này, là minh giới tuyệt thế thiên kiêu. Nghiệt đạo chuột kịp phản ứng, dựa theo hắn trước kia thoát khốn chi pháp, ma giới vô tự bí bảo, minh giới cường giả tương trợ, cái này không đã ngon gấp sao? Các ngươi có thể nghiệt đạo chuột thanh âm khàn khàn hỏi thăm. Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi liếc nhau, Không đợi Nguyệt đạo chuột hỏi xong, Hà Khanh liền nói ra, "Chúng ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một lần nữa không chế xương cốt, nhưng là cần trưởng thành đại nhân hạ lệnh." Nguyệt đạo chuột học Tiêu Phong lời nói nói ra, "Giúp chúng ta chính là giúp trưởng thành." Hà Khanh cường điệu nói ra, "Không được, nhất định phải trưởng thành đại nhân tự mình hạ lệnh." "Vì cái gì?" Nguyệt đạo chuột hỏi, "Bởi vì các ngươi rất nguy hiểm." Hà Khanh giải thích đây là cái đạo lý gì, Nguyệt đạo chuột không hiểu hỏi, "Chúng ta thế nhưng là trưởng thành một sự giúp đỡ lớn. Tôn nữ của ta hiện tại liền cùng trưởng thành ở cùng một chỗ." "Tôn nữ của ngươi?" Tiêu Điển Nhi trong con người giấy lên bắt quái chi hỏa, tướng mạo như thế nào? Xuân sinh bao nhiêu? Cái gì tính tình? Thế gì? 3, nghiệt đạo chuột. Tiêu Uyển Nhi đối với Hà Khanh nói ra, "Phu quân, ta đã nói lên lương đối thế rồi, vợ chân hỉ phục muốn bao nhiêu tề một chút." Hà Khanh sờ sờ cái mũi, nương tử nói chính là, là ta sơ sót. Ngay sau đó, Hà Khanh nhân tiện nói, "Đại nhân dù sao cùng ta không giống với, trong lòng của ta chỉ có nương tử một người. Phương diện này, hay là phu quân tốt nhất rồi." Tiêu Uyển Nhi nghiêng đầu tựa ở Hà Khanh bên người nghiệt đạo chuột tất cả thi cốt cùng xương cốt. Tiêu Phong Long mày vận dựng lên, hắn phát hiện Hà Khanh Tiêu Uyển Nhi chỉ có tại cùng trưởng thành có liên quan sự tình bên trên, mới là bình thường vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiêu Phong nhìn về phía Tiêu Uyển Nhi, tiếp lấy vừa nhìn về phía Nguyệt Đạo Chuột, nói không cần phải nghĩ đến thoát khốn, trưởng thành nhất định sẽ giúp các ngươi, nhưng không phải hiện tại. Không phải hiện tại là lúc nào, có một bộ đại đế thi cốt hỏi. Tiêu Phong không có trả lời. Nhất Bách đại đế thi cốt trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng dao động, đối ai được chôn cất thiên ma đế móc ra chân áp luyện chế thành bảo tọa, đã lâu như vậy nghe nói có thể thoát khốn tin tức, cũng khó có thể lại có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiêu Huyền Nhi nhìn xem Tiêu Phong ánh mắt, từ đầu đến cuối đều rất chán ghét. Tiêu Phong ha ha cười một tiếng, nói Trường Thanh sợ dĩ mang theo điếc chuột, không phải có thể dùng đến điếc chuột, mà là cho là điếc chuột là biến số, uy hiếp quá lớn. Dừng một chút, Tiêu Phong hoàn chú ý bốn phía, tiếp tục nói, ở đây có một cái tính một cái, bao quát Trường Thanh, tất cả mọi người không phải vật gì tốt. Ở đây. Rất hiển nhiên, Tiêu Huyền Nhi nói Tiêu Phong không phải đồ tốt, Tiêu Phong không điếc, nghe được đại nhân nhà ta là trên đời này tốt nhất Hạ Khanh nói đến một nửa, ngừng lại. Tiêu Huyền Nhi vội vàng tiếp tra, hắn thua với đại nhân tám lần, đối với đại nhân có thành kiến là rất bình thường. Lương Tử nói chính là. Hà Khê nói, nhìn về phía Tiêu Phong Thời vẫn không quên hừ một tiếng. Tiêu Phong hàm răng lại bắt đầu ngửa, ta cường điệu một lần nữa, hai lần. Chương 784. Vật tham chiếu, Tiêu Phong. Chương 784, vật tham chiếu, Tiêu Phong trưởng thành giúp chúng ta thời cơ cụ thể là lúc nào? Trên bảo tọa, có một bộ đại đế xương cốt nhịn không được hỏi, nếu như là cảm thấy chúng ta có uy hiếp, gặp nguy hiểm, ta cảm thấy đây là hợp lý, chúng ta cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần cho chúng ta một cái thời gian cụ thể là được. Hiện tại Nhất Bạch Đại Đế Dương Cốt đều biết Tiêu Phong là sủng rầm dĩ, bọn hắn cũng biết, như cái này sủng rầm dĩ chẳng phải sớm đi đại đạo chiến trường, có lẽ bọn hắn thanh này Dương Cốt đã sớm tới Tiêu Phong trong tay thời gian cụ thể không quyết định bởi tại Trường Thành. Tiêu Phong mở miệng nói không quyết định bởi tại Trường Thành, cái kia quyết định bởi tại ai? Nghiệt đạo chuột gấp rút hỏi đây là Nhất Bạch Đại Đế Dương Cốt quan tâm nhất, hiện tại xem ra, bọn hắn thoát khỏi khủng kỳ hạn làm sao còn mờ mịt đứng lên. Quyết định bởi tại điên chuột. Tiêu Phong cấp ra tất cả mọi người ngoài ý muốn đáp án có ý tứ gì? Nghiệt đạo chuột hỏi. Trên bảo tọa, trúc vô kiếm mở miệng nói, quyết định bởi tại điên chuột muốn cứu Nghiệt đạo chuột kiên nhẫn. Trưởng Thanh mang đi điễn chuột, một mặt là bởi vì uy hiếp, một phương diện khác là sợ điễn chuột một mực lưu tại về mây bí cảnh, vạn nhất nhịn không được. Dừng một chút, chụp vô kiếm tối đầu, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy đồ lốc chuột nghiệt đạo chuột, hắn nói tiếp, đương nhiên, nếu như điễn chuột kiên nhận không đúng lúc, hoặc là mặt khác biểu hiện chạm đến trưởng Thanh danh giới cuối cùng, như vậy. Nói còn chưa dứt lời, nhất mạch đại đế xương cốt có một nửa hồn hòa ảm đạm như vậy như thế nào, nghiệt đạo chuột càng gấp hơn giải như vậy xanh sẽ trực tiếp giết điễn chuột, mà các ngươi những xương cốt này sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thoát khốn. Tiêu Phong nói thẳng vì cái gì, có một bộ đại đế thi cốt hỏi. Tiêu Phong thấy được nơi xa trong núi rừng có lén lén lút lút thân ảnh tại rời xa, liếc mắt bảo tọa đằng sau, mở miệng nói, "Cứ không được nhiệt đạo chuột, điện chuột nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào." Nàng muốn làm như thế, dạ như vậy xanh tất sát nàng. Trưởng Thanh đã xem rõ ràng độc bá thiên hạ tác dụng, bây giờ từ giới, chỉ có một chỗ sẽ bị Trưởng Thanh cho phép phóng thích độc bá thiên hạ, đó chính là Triều Thần Sơn. Nếu như điện chuột biểu lộ ra sẽ ở địa phương khác phóng thích độc bá thiên hạ, nàng cũng sẽ không có thả ra cơ hội, đồng thời cũng sẽ không có cơ hội sống sót. Nếu như điện chuột chết, như vậy nhiệt đạo chuột đương nhiên sẽ không bỏ qua Trưởng Thanh. Uy hiếp như vậy thai hoàng ngầm. Trưởng Thanh còn giải cứu ngươi làm cái gì? Điển chuột phóng thích độc bá thiên hạ, cần ngươi điều động, có thể ngươi không cần. Chúc Vô Kiếm lúc này nhịn không được nói ra, ta cũng sẽ không cho phép nghiệt đạo chuột. Tiêu Phong lắc đầu đánh gãy, ta nói, Trưởng Thanh không phải vật gì tốt, hắn chỉ là vẫn đang làm chuyện tốt mà thôi. Hắn có hiệp sương, nhưng hắn có thể vô địch thế gian nguyên nhân căn bản lại là hắn có yêu ma thủ đoạn. Nghiệt đạo tim chuột bên trong không cam lòng, hắn tiếp tục tranh thủ nói kỳ thật độc bá thiên hạ cũng không phải mạnh như vậy, tứ giới cũng không ai thực sự được gặp. Tiêu Phong lần nữa lắc đầu lấy Trưởng Thanh làm người, hắn không có khả năng trị bằng suy đoán, ngờ vực vô căn cứ liền quyết định có cứu hay không chúng ta hắn không có tham khảo để chứng minh độc bá thiên hạ. Nghiệt đạo chuột còn chưa nói xong, Tiêu Phong liền lại một lần nữa lên gãy, trưởng thành có tham khảo. Cái gì tham khảo? Cái này tứ giới còn có cái gì thần thông là có thể cùng ta độc bá thiên hạ so sánh? Nghiệt đạo chuột nói thẳng lưỡi miệng. Tiêu Phong lẳng lặng nhìn Nghiệt đạo chuột, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Ta." "Ngươi, ngươi là cái gì tham khảo?" Nghiệt đạo chuột không rõ. Liên vấn đề này mà nói, nhất mạch đại đế sư cốt, Hà Khanh, Tiêu Liên Nhi đều không rõ. Tiêu Phong chậm rãi nói ra, bởi vì ta biết điễn chuột bị phong ấn ở trong địa cung, mà ta đi vào về mây bí cảnh truyện thứ nhất, chính là đem cái này tai họa ngầm cho đưa ra ngoài. Vâng vào ta đối với điễn chuột thái độ, trưởng thành rõ ràng làm như thế nào đối đãi điễn chuột. Tất cả mọi người ta hiểu được. Chúc vô kiếm thở dài, cho nên, ngươi tại để cho mình nhất định dựa theo trưởng thành tâm ý làm việc điều kiện tiên quyết, còn có thể cân nhắc đem chúng ta ném vào trong ao cá, cũng là bởi vì ngươi biết trưởng thành tâm tư. Tiêu Phong không có nói tiếp, mà là rời đi chủ đề, nhìn về phía Hà Khanh, lấy ngươi thao lược, không nên rơi vào lần này tình trạng. Lưu Vân đại lục bên trên, ngươi có thể tướng chi tư, ngươi là thế nào chết? Chỉ cần Hà Khanh không chết, liền sẽ không bởi vì chấp nghiệm mã trở thành hiện tại loại vật này. Không chỉ là Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi cũng sẽ không trở thành hiện tại loại vực này. Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi chăm chú ông nhau, bọn hắn lần nữa cảm kích trưởng thành, có thể làm cho bọn hắn tương ứng cứu trong lúc hoạn nạn. Hà Khanh giải thích nói, ta tại Lưu Vân Đại Lục, bốn chỗ đầu nhập vào không cửa, tại trên đường trở về chợt chân chết bất đắc kỳ tử. Nương tử một mực đang chờ ta làm sao lại thế? Chẳng lẽ là ta không biết có ngươi? Tiêu Phong nói ra, nếu như ta biết ngươi, ta nhất định trực tiếp mệnh ngươi trở thành đại tướng. Hà Khanh nghe nói cười lạnh, ngươi không biết, vì sao sẽ không? Tiêu Phong hỏi bởi vì ngươi căn bản cũng không quan tâm. Hà Khanh nói ra, Tiêu Phong trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu vì sao muốn nói những này. Hạ Khanh có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong thản nhiên nói ra, chúng ta tương lai muốn cộng sự thật lâu, ta cần cùng các ngươi hòa hoãn một chút quan hệ. Các ngươi làm không được Trường Thanh như thế có thể ngăn chặn trong lòng sắt khí, nhưng các ngươi luôn luôn như thế nhìn ta chằm chằm, ta không thoải mái. Tiêu Phong trong con ngươi, phong mang ẩn hiện. Hắn hiện tại tuần hoàn theo Trường Thanh lương diện, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thật lương thiện. Hạ Khanh tiêu huyền nhi căn bản không rảnh để ý, nhìn về phía Tiêu Phong thời điểm, nên ánh mắt gì hay là ánh mắt gì. Tiêu Phong có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra là đang thử thăm dò, mà kết quả là Tại Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi trong mắt chỉ có thể dung hạ được Trừng Thanh. Về Vân Thành ngoại thành, Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương liên tại đốc thúc lấy về Vân Đại Lục Sinh Linh tiếp tục dựa theo Tiêu Phong cho ra bản vẽ kiến tạo thành trì mới. Bọn hắn không biết Tiêu Phong vì sao muốn thành lập loại thành trì này, nhưng bọn hắn biết, cái này nhất định hữu dụng. Bởi vì trên bản vẽ này tiến trúc quá kỳ quái. Như vậy lại thành, có thể dung nạp rất nhiều rất nhiều sinh linh, có thể khiến hơn phân nửa về mây bí cảnh sinh linh ở lại trong đó, nhưng cùng lúc, khu vực trung ương lại rộng rất lớn một vùng, mà lại không hề giống là một tòa quảng trường đồng dạng, lấy địa phương này làm tâm điểm, chung quanh kiến trúc đều tương đối thấp lùn. Đôi này thành trì mà nói, rất không hợp lý. Nào có thành trì bốn phía kiến trúc cao ngất, mà trong thành thấp bé. Báo, ta tìm tới Tiêu Phong. Lúc trước bị Tiêu Phong phát hiện tên tu sĩ kia vội vàng chạy trở về Đỗ Cẩm Định, Lý Hương Liên đối mặt, tất cả đều vui mừng Đỗ Cẩm Định vội vàng hỏi nói Tiêu Phong hiện tại ở đâu. Hắn tại Đại Lục Vân Hải bên bờ, bị Minh giới mượn đường tiến về yêu giới thì cốt đại quân cho ba vây. Cái gì? Đỗ Cẩm Định nghe vậy biến sắc, nguy rồi. Tiêu Phong không thể chết. Đỗ Cẩm Định, Lý Hương Liên biết rõ địa cung này bên trong tất có chí bảo. Nếu không Tiêu Phong không có khả năng gióng trống khua chiêng muốn thành lập như vậy đại thành đồng thời, Đỗ Cẩm Định, Lý Hương Liên suite nữa ở trong địa cung bị khốn tử, bọn hắn càng rõ ràng hơn, chỉ có Tiêu Phong mới có thể đem chí bảo kia lấy ra, nhiều người hơn nữa tiến vào địa cung, cũng là vô dụng triệu tập tất cả đem cảnh trở lên tu sĩ, chúng ta tiến đến đòi người. Đỗ Cẩm Định hạ lệnh. Chương 785. Đúng nghĩa vô địch. Chương 785. Đúng nghĩa vô địch. Vấn Hải bên bờ, mấy triệu thi cốt đại quân tại trong biển mây ngay tại chôn đóng quân. Vốn là thi cốt, nói dừng lại liền dừng lại không cần bất luận cái gì hậu cần đất liền phương hướng. Một đám lớn tu sĩ trùng trùng điệp điệp đến đây, dẫn đầu chính là bởi vì Tiêu Phong lương thiện mà cứu ra Đỗ Cẩm Định, Lý Hương Liên Đỗ Cẩm Định làm cho quân lẫy bảy đại quân dừng lại, những cái kia đem cảnh tu sĩ nhìn thấy trong biển mây cái nhìn kia nhìn không thấy bờ thi cốt đại cô lúc, trong lòng ngứa ra khí lạnh Đỗ Cẩm Định nhìn thấy Tiêu Phong không chết, thở phao nhẹ nhõm, hắn vượt qua đám người già, chắp tay hành lễ, xin hỏi minh giới cường giả, vì sao ngừng chân không tiến? Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi phảng phất không nghe thấy một dạng. Tiêu Uyển Nhi tại trên xe kéo theo lên gối viên nước bột, Hà Khanh ở bên bưng lấy một quyển sách gật gù đáp ý Đỗ Cẩm Đình có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ tính tình, hắn nhìn một chút Tiêu Phong, hướng phía xe kéo lần nữa hô, "Tiêu Phong là chúng ta về Mây Bí cả người, còn xin giao cho chúng ta xử lý." Hà Khanh rốt cục ngẩng đầu, lại là nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong gật đầu nói, "Dứt. Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương Liên sắc mặt đột nhiên trắng bệ người, "Ngươi vậy mà cùng mình giối cường giả câu kết, ngươi không phải tiên giới đạo nhất tiên minh sao?" Đỗ Cẩm Đình giật lại mình, lui về sau mấy bước, tiếp tục nói, "Minh giới cường giả không phải muốn đi yêu giới trợ giúp trưởng thành sao?" Tiêu Phong tỉnh tỉnh nói ra, Đúng vậy, ngươi nói đều không có sai. Có thể các ngươi biết, Trưởng Thanh là ai chăng? Đỗ Cẩm Đình, Lý Tú Liên hai mặt nhìn nhau. Tiêu Phong tiếp tục hỏi, vậy các ngươi biết, lúc trước cùng ta cùng đi địa cung cái kia ra hỏa là ai chăng? Đỗ Cẩm Đình, Lý Tú Liên kịp phản ứng, đúng là toàn thân như nhũn ra không. Không có khả năng, hắn sao có thể là Trưởng Thanh? Đỗ Cẩm Đình tiếng nói đều có chút run rẩy. Tiêu Phong mặt không biểu lộ, nói các ngươi phong tỏa về mê bí cảnh, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài xem lại các ngươi như vậy tư thế, muốn vào tới cũng không dám tiến đến, có thể các ngươi phong tỏa về phong tỏa nên đánh nghe tin tức cũng hầu như đến hỏi thăm một chút. Dừng một chút, Tiêu Phong tiếp tục nói, cho nên, nếu như các ngươi sớm biết hắn là trưởng thành, liền sẽ không đoạt quyền hại ta sao? Đỗ Cẩm Định, Lý Tú Liên trong lòng bối rối không thôi, nếu như bọn hắn thật biết cái kia gia hỏa chính là trưởng thành, tứ giới đệ nhất tiên tuệ cùng chí bảo so sánh bốn. Nhìn xem Đỗ Cẩm Định, Lý Tú Liên do dự, Tiêu Phong thiếu, thật sự là thứ không biết chết sống. Hà Khanh nghe rõ, cùng Tiêu Liên Nhi nhìn nhau gật đầu. Hà Khanh hạ lệnh, đều giết. Bị Đỗ Cẩm Định mang tới đem cảnh đại quân nghe, lập tức hoảng tan tác như ong vỡ tổ. Thế nhưng là từng bộ thi cốt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, không ngừng thấp chặt vòng đây, còn không có tản ra về mê bí cảnh đại quân, bị bức bách càng thêm tụ lại. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, đến vậy mà không phải tư thế, mà là chịu chết. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, một tiếng ngăn cản nhưng tử nhất không tưởng tượng được miệng người bên trong phát ra trầm đả. Tiêu Phong nhíu những mày, nói ta nói chính là giết Đô Cẩm đỉnh cùng Lý Hưng Liên, không phải đều. Hà Khanh sắc mặt khó coi, nói ham đại nhân chỉ bảo, phá hư đại nhân kế hoạch, bọn hắn đều phải chết. Một tên cũng không để lại. Tiêu Huyền Nhi cũng phụ họa nói các ngươi làm như vậy, trưởng thành sẽ không cao hứng. Tiêu Phong mở miệng nói, "Kiến tạo thành mới, còn cần nhân thủ, ngươi là muốn cho ngươi những hải cốt này kiến tạo sao?" Hà Khanh nghe, thả dao trong tay thư quyển, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm, đại nhân tại yêu giới đưa mắt đều là địch, cô quân phân chiến, các ngươi lại tại nơi này ngừng. Tiêu Phong vội vàng ngăn lại, hắn biết Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi trong đầu chỉ có Trưởng Thanh, lại để cho Hà Khanh nói tiếp, hai người này lại phải biến đổi thành trước đó loại kia đoàn khí ngập trời trạng thái. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói thẳng, "Trưởng Thanh nói, tha cho bọn hắn một mạng." Khi nào nói? Tiêu Uyển Nhi hỏi ngươi cho rằng táng đốc? Hạ Khanh lần nữa nhìn hằm hằm Tiêu Phong một trăm đại đế sứ cốt, cùng cương giả thị cốt cũng đều im lặng. Cái này rõ ràng là hiện biên lý do. Tiêu Phong lại là bình tĩnh nói ra, "Ta nói trưởng thành nói, trưởng thành liền nói." Trưởng thành liền nói, "Đương nhiên, ngươi có thể không nghe." Quả nhiên, đem trưởng thành đẩy ra, chính là chế dược Hạ Khanh, tiêu huyền nhi đòn sát thủ. Cho dù biết rõ Tiêu Phong là cô y nói dối, Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi nhưng căn bản không cá cược cái kia từng tia khả năng, dù là khả năng này cơ hội bằng không làm sao bây giờ. Lý Hưng Liên nắm chặt Đỗ Cẩm Đình cánh tay, Đỗ Cẩm Đình cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cắn răng la lớn: Chỉ cần các ngươi có thể buông tha vẻ mây bí cảnh toàn bộ sinh linh, ta nguyện ý cùng Tiêu Phong công bằng một trận chiến. Tiêu Phong trực tiếp bị trọng pháp giợi, ngươi biết ta là như thế nào rơi vào tình cảnh như thế này sao? Ngươi sợ? Chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta một trận chiến? Đỗ Cẩm Đình muốn nắm chắc cái này, duy nhất sinh tồn hy vọng ngươi biết cái kia gia hỏa là ai, có thể ngươi biết ta là ai a? Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ các ngươi, quả nhiên là thiện hữu thiệt báo. Nếu không, ta muốn nhất thống vẻ mây bí cảnh, còn muốn phiền phức rất nhiều, thành trì này kiến tạo tiến độ, cũng muốn rất lại phía sau rất nhiều. Tiêu Phong diện lộ mỉm cười đứng phía một bên cường giả thì cốt nhìn lại. Cường giả kia thi cốt đương nhiên minh bạch, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương Liên bên người Đỗ Cẩm Đình còn muốn nói tiếp thứ gì, Lý Hương Liên hốt hoảng muốn rời xa. Có thể cường giả kia thi cốt cứ như vậy đứng ở nơi đó, chẳng hề làm gì, trên người hắn hung sát quan khí, lệ khí, liền làm cho Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương Liên một trận choáng váng. Tại suy yếu bên trong, Đỗ Cẩm Đình, Lý Hương Liên thân thể đang nhanh chóng dàn mùa, phảng phất sinh cơ tại da tóc trôi qua. Vẹn vẹn trong chốc lát, hai người thân thể liền hóa thành một bộ bạch cốt, tại một trận gió nhẹ quét bên dưới, bạch cốt thành cho người làm sao còn có thể thi triển thần thông. Khoảng cách gần nhất một tên tiên tướng dọa đến trực tiếp sủi lưng ngã xuống đất đây cũng không phải là thần thông, đây là lại so với bình thường còn bình thường hơn quỷ khí, chỉ bất quá trên người ta quỷ khí hơi mạnh một chút xíu, ngươi cũng có thể hiểu thành, thân thể của chúng ta đều có độc. Tại bị trấn đạo thạch trấn áp nơi này, thân thể của các ngươi ngăn cản không nổi tiên thi cốt cường giả thuận miệng nói ra. Hắn quay đầu dùng ngục nát nửa bên gương mặt, nhìn xem chung quanh một đám đem cảnh rất bọn hắn, ta có thể chữa trị nhục thân thi cốt cường giả thuận miệng nói ra. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi cũng không có đáp lại. Tiên thi cốt cường giả hơi có lúng túng nói, "Thôi, trước trông thấy trưởng thanh lại nói. Thì cốt cường giả trở lại xe kéo bên cạnh, mở miệng nói, "Ta có thể tiến đến yêu giới báo tin." Chung quanh rất nhiều như hắn đồng dạng linh động cường giả thi cốt, trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng đều mơ biết, có thể làm cho cái này Ma đạo thư sinh, Bạch cốt phu nhân như vậy chấp niệm trường thành, cùng danh chấn tứ giới trường thành, đến tột cùng là ai. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Ma đạo thư sinh, Bạch cốt phu nhân, giết không chế hết, mà trở thành thi cốt bọn hắn, nhất định tại ma quỷ này tổ hợp thành lớn lên sau, chịu lấy nó chế. Nói cách khác, bọn hắn về sau nhất định sẽ là trường thành thủ hạ binh để hắn đi thôi. Tiêu Phong mở miệng nói ra, Hắn nếu không đi, ngươi mang tới mấy triệu thì cốt đại quân cũng sớm muộn muốn chết. Nói, Tiêu Phong thở dài, các ngươi liền không thể để Trường Thanh tỉnh bất lo, hắn đã đủ bận rộn. Bất quá không quan hệ, các loại Trường Thanh lại đến về Mây Bí cảnh đằng sau, hết thảy đều sẽ an định lại. Tiêu Phong trong mắt, thần quang lập lòe, đến lúc đó, Trường Thanh chỉ tu luyện, nên không có mặt khác phá sự. Có ý tứ gì? Tiêu Uyển Nhi hỏi ngươi hỏi là câu nào ý tứ? Tiêu Phong hỏi ngược lại. Tiếp lấy, Tiêu Phong nhìn về phía trung quanh cường giả thi cốt, nói ra, nếu như ngươi hỏi là bất lo ý tứ, như vậy ngươi hẳn phải biết, ngươi những hải cốt này cũng trên bảo tọa này một đống xương đầu, là một cái tính chất. Nếu như ngươi hỏi là yên ổn, ý tứ này liền rất đơn giản. Tiêu Phong khẽ miệng dương lên, vừa cười vừa nói, trường thành tứ giới thứ nhất sẽ trở thành đúng nghĩa tứ giới thứ nhất. Đây cũng là có ý tứ gì? Tiêu Uyển Nhi tiếp tục hỏi ý là, trường thành sẽ vô địch chân chính. Tiêu Phong vì hòa hoãn cùng ma quỷ tổ hợp quan hệ, tiếp tục giải thích nhưng ta nhà đại nhân, vốn chính là vô địch chân chính a. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Uyển Nhi chất vấn nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, đi, là ta lắm miệng. Chương 786. Chớ cùng ta nói chuyện. Chương 786, chớ cùng ta nói chuyện. Về mây bí cảnh, Tiêu Phong để Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi phái thi cốt đại quân trấn thủ tất cả cửa ra vào. Nguyên bản trấn áp cửa ra vào tu sĩ đều bị áp giải trở về về mây thành. Những cái kia duy trì đấu cầm đỉnh, Lý Hương Liên tu sĩ cùng đại, căn bản không dám lên tiếng, bọn hắn chỉ hi vọng chính mình không bị Tiêu Phong giết. Tại mấy triệu thi cốt đại quân trước mặt, bọn hắn không chút do dự lựa chọn tính mạng của mình. Dù là cố gắng trước đó đều thành Tiêu Phong áo cưới. Tiêu Phong nói rất đúng. Nếu như hắn không có bị đố Cẩm Đình, Lý Hương Liên đâm lưng, nếu như về Mây Bí Cảnh các phương tu sĩ không có ham chí bảo mà liên hợp lại vây quét hắn, thống nhất về Mây Bí Cảnh còn không biết muốn từ lúc nào. Mà lại, thành lập Tân Thành, cũng không thể lại tụ tập toàn bộ về Mây Bí Cảnh toàn bộ sinh linh dưới đất này, sắp thực có chí bảo. Nhưng là chí bảo này, không phải ai đều có thể dùng. Cái này so nắm giữ đạo khí càng khó, ta nói nắm giữ, còn không chỉ là thôi động. Tiêu Phong nhìn xem trước mặt túi đầu thần phục một đám đem cảnh sinh linh, vậy mà phát hiện, trong này còn xâm nhập vào một cái vương cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá Cái kia Vương Cảnh tu sĩ đem đầu chôn thấp hơn, Tiêu Phong nhìn hai bên một chút, lập tức minh bạch. Tên này Vương Cảnh tu sĩ, hẳn là Đỗ Cầm Đỉnh, Lý Hương Liên sau cùng ắt chủ bài. Đỗ Cầm Đỉnh, Lý Hương Liên đã chết, mà cái này Vương Cảnh tu sĩ cũng bị thi cốt trong đại quân cường giả theo dõi để mắt tới về để mắt tới, nhưng là những hài cốt này cường giả cùng trước đó một cái kia khác biệt, bọn hắn cũng không có đề nghị giết chết những sinh linh này đến khôi phục thân thể của mình đi yêu giới tìm trưởng Thanh Bộ thi cốt kia có vấn đề, các ngươi từ chỗ nào móc ra? Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng, hỏi không biết, quên đi. Loại sự tình này sao có thể quên? Tiêu Phong mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dưới trướng của ta gần 2 triệu lại quân, ta chẳng lẽ muốn nhớ ký bọn hắn mỗi một cái nơi chôn xương sao? Hà Khanh hỏi không nhớ được sao? Tiêu Phong hỏi lại có thể nhớ ký sao? Tiêu Phong đốn lúc một nghẹn, hỏi tiếp, các ngươi lại khống chế không được những thi cốt kia, các ngươi tỉnh lại bọn hắn làm gì? Tư thế, mặt bại. Hà Khanh cấp ra để Tiêu Phong càng thêm im lặng trả lời chúng ta một mực mang đến yêu giới, nếu là muốn khống chế, đại nhân nhà ta tự sẽ xuất thủ. Tiêu Huyền Nhi đối với trưởng thanh tín nhiệm, từ đầu đến cuối mù quáng. Hà Khanh nghi nghi, hỏi, tại chúng ta xem ra, chỗ này có thi cốt đều có vấn đề có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nói dở đi bộ kia." Tiêu Phong chỉ chỉ Tả Hữu, mở miệng nói, "Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Mấy triệu thi cốt trong đại quân, tự có linh trí những cường giả này thi cốt, kỳ thật đều là nghe bộ thi cốt kia hiệu lệnh. Lớn như vậy tai họa ngầm tại các ngươi bên người, các ngươi liền không có chút nào đề phòng. Đề phòng cái gì? Hắn còn có thể giết chúng ta phải không?" Hà Khanh hỏi coi như muốn đối với chúng ta bất lợi, đại nhân nhà ta cũng tới cứu chúng ta. Tiêu Huyền Nhi nói ra tiêu Phong trong lòng thở dài, đối với, các ngươi liền có thể sức lực cho trưởng thành thêm phiền đi. Trong đám người, Tiên Địa Vương cảnh tu sĩ biết mình không giấu được, lúc này chỉ có thể kiên trì đi ra chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết chí bảo là cái gì, đây hết thảy đều là đỗ cẩm định, Lý Hương Liên chú ý, chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta một con đường sống, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi đương nhiên sẽ không biết chí bảo kia là cái gì, đương nhiên, coi như biết, trừ ta cũng không ai rủ. Không cần đem hết thảy đều đẩy lên trên thân người chết, ta lúc đầu cũng không có ý định giết các ngươi." Tiêu Phong nói, rồi nói tiếp, "Nếu như các ngươi tự nguyện giúp ta một chút sức lực, tiếp tục kiến tạo Tân Thành, đợi Tân Thành hoàn thành ngần sau, các ngươi là đi hay ở, chi bằng tùy ý đi." ta sẽ cho ra một bút tài nguyên, tính làm các ngươi trả thù lao. Lưu, ta sẽ cho các ngươi chia phòng cũng an bài làm việc. Vương Cảnh Tu sĩ hoài nghi nhìn xem Tiêu Phong, ngươi xác định sẽ không trở chúng ta hoàn thành đằng sau, đem chúng ta toàn bộ giết. Tiêu Phong đốn một chút, mới mở miệng nói, ta lấy trưởng thanh danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi bỗng nhiên trừng mắt tới. Tất cả vẻ mây thành các tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một trăm đại đế xương cốt liên tiếp cảm khái, bọn hắn cũng không nghi tới, trưởng thanh danh nghĩa vậy mà so mọi loại hứa hẹn càng có tác dụng tốt hơn. Rất nhanh Vương Cảnh Tu si hóa thành giám sát, nguyên bản không tham dự xây thành trì sinh linh cũng tiến nhập công trường. Không chỉ như vậy, về Vân Đại Lục bên trên, toàn bộ sinh linh đều đang hướng bên này tụ lại. Bởi vì tại thi cốt đại quân phong tỏa bên dưới, bọn hắn không có khả năng rời đi. Bọn hắn càng không cách nào chờ đợi thời cơ, bởi vì phong tỏa cửa ra vào đều là chân chính thi cốt, hướng cái kia một sự trực tiếp liền không có động tĩnh. Coi như đem chính mình cũng hao tổn thành thi cốt, cũng chờ không đến cơ hội thoát đi. Cùng bốn chỗ dấu kín, trường thanh danh nghĩa hiển nhiên là bọn hắn tốt hơn bảo hộ. Tiêu Phong suy tính lấy kiến tạo tiến độ, hắn cẩn thận phân tích một chút, sau đó tìm tới bản vẽ tiến hành sửa chữa. Như vậy phối hợp về Vân Đại Lục Sinh Linh, như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực lúc đầu tỏa thành kia, nhỏ, đến mở rộng một chút. Tiêu Phong nghĩ đến tòa thành này có thể giống bí bảo phi thuyền một dạng bay động, đồng thời về sau nhất định sẽ bay hướng đại đạo chiến trường, bản vẽ sửa chữa bên trong, gia nhập các loại tại trấn đạo trên đá có thể sử dụng cơ quan. Khi bản vẽ sửa chữa sau khi hoàn thành, Tiêu Phong cũng không nhịn được sợ hai thánh phục. Hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế to lớn pháo đài chiến tranh, đừng nói có Củi Thạch Văn Minh, lại càng không cần phải nói tám tự cá tính, tám tự triệu tượng, coi như không có cái gì, cái đồ chơi này chỉ cần có thể động. Đại đạo chiến trường còn không phải nằm năm bay. Tùy Thạch Văn Minh, trước mắt tứ giới. Tiêu Phong bản tính lấy, hắn đột nhiên có loại cảm giác, đừng nói chín tự chết, coi như chín tự không chết, sợ cái gì? Trực tiếp bứt ngang. Lấy Tiêu Phong địch lực, lúc đầu không đến lực gấp, nhưng hắn hiện tại thật kìm nén không được, đang mong đợi có thể giết ra thông thiên đại đạo vào cái ngày đó bốn. Yêu giới, Long tượng Sơn Hải. Trong một mảnh núi rừng, cánh lá rậm rạp ngăn trở mặt trời mới mọc, để nơi này dâm mát thế lãnh. Bốn chỗ bóng ma tại ẩn ẩn lắc lư, có từng đạo đem cảnh yêu thú khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trên một đại thụ che trời, một mảnh bình thường bình thường là cây Trường Thanh hóa thành con kiến lớn nhỏ, năm nhoại công sự che chắn sau không lúc nhích. Khí tức của hắn tất cả đều ẩn tàng, Sơn Thủy Tiên Bảo cũng hóa thành lá cây nhan sắc, hoa văn. Chỉ cần không cùng Trường Thanh ánh mắt đối đầu, dáng mặt cũng không phát hiện được hắn. Sơn Thủy Tiên Bảo bên trong, nhà gỗ nhỏ trước điện chuột khẩn trương hô hấp cũng không dám thở mạnh. Nàng mặc dù đã trải qua vô số lần, có thể mỗi một lần đều cảm thấy không gì sánh được kích thích. Nàng không nghĩ tới, Trường Thanh có thể đem khí tức tu liễm tốt như vậy, có thể cùng tự nhiên tương dung. Nàng không nghĩ tới, Trường Thanh có thể đem hình thể trở nên nhỏ như vậy, liên đối nàng tại Sơn Thủy Tiên Bảo trong nhà gỗ nhỏ nhìn ra phía ngoài đều cảm thấy thế giới này thật sự là kỳ dị. Nếu như không có những cái kia to lớn vô cùng, siêu cấp buồn nôn tiểu côn trùng liền tốt Trường Thanh, ngươi đang rược kia ta ăn thật không dùng được sao? Ngươi cũng đã nhìn cảnh tiên tướng. Nếu không, ngươi cho ta ăn một viên thử một chút. Điển chuột hối hận ban đầu ở Táng Thiên cổ vực tế tiên thành lúc, không có đến thử ta nói, chớ cùng ta nói chuyện. Ta truyền không được âm. Còn có, ngươi nếu là thực sự nhịn cũng được, đừng hỏi ta vấn đề được không? Trường Thanh nhịn không được thấp giọng. Có thể cho dù Thanh em lại thấp, trong núi rừng đêm tối yêu mình tứ cảnh ảnh nhạn cũng bén nhạy đã nhận ra đất dung núi chuyển ở giữa, tứ cảnh ảnh ảnh nện hóa thành thiên lý chi đại bản thể, tám đạo lợi trảo, tại trong núi rừng thổi lên lăng lệ kiếm nhận phong bạo. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả cây cối toàn bộ bị cắt chém vài khúc, núi đá cũng như là đậu hũ xé rách. Toọng mộng so tiên cung còn lớn hơn cái mông theo thân thể dạo qua một vòng, phun ra bao trùm phương viên mấy ngàn dặm diện, trực tiếp phong thiên trấn địa, chương 787. Chỉ có thể các ngươi lui. Chương 787, chỉ có thể các ngươi lui, ta tuyệt đối khẳng định, ta lần này nhất định bắt lấy Trừng Thanh. Tứ cảnh ảnh chu la lớn. Trong khoảng thời gian này, ám dạ yêu minh bị thương nặng. Nhị cảnh trở xuống yêu tướng, trừ nhị cảnh Dạ U, mà khác đến đây vây quét Trường Thành, đã bị Trường Thành ám sát không sai biệt làm ám dạ yêu minh yêu tướng bị một tên nhân tộc tiên tướng ám sát. Đối này ám dạ yêu minh mà nói, đơn giản chính là thiên đại nhục nhã. Luân hần khí tăng tức, thần nộ ám sát, ám dạ yêu minh nói tứ giới thứ hai, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thế lực dám nói thứ nhất. Nhưng bọn hắn lại tại Trường Thành trên thân bại cái này đến cái khác náo nhào. Khi biết Trường Thành tấn thăng nhị cảnh tiên tướng đằng sau, bọn hắn quả quyết phái ra tứ cảnh yêu tướng hành trung, bằng tốc độ nhanh nhất tuân thủ tam cảnh bên trong đương đại quy tắc. Tứ Cảnh Ảnh chu hóa thành một người trung niên, hắn cẩn thận cảm giác mạng lệnh phong thiên trấn địa dưới hết thảy không quan trọng. Gia Vũ thân mang ngắn gọn ra giạn quần áo bó màu đen, pháp họa nổi bật đường cong lạ lướt xinh đẹp lấy từ đằng xa đi tới. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt, viết đầy phẫn nộ ta nói qua, chiêu số giống vậy, không có khả năng đối với trưởng thanh hữu hiệu. Một chiêu này sớm đã dùng qua vô số lần, mỗi một lần đều bị trưởng thanh chạy trốn. Gia Vũ ngữ khí có chút vội vàng dao động. Gia Vũ tiếp tục nói, ngươi chém sạch ngàn dặm tây cối, chặt rách ra đại địa núi đá, nơi đây cũng là tại tự đoạn ưu thế của chúng ta. Tứ Cảnh Ảnh chu tràn đầy tự tin nói ưu thế chỉ cần bắt được trưởng thành, ưu thế còn có ý nghĩa sao? Cái kia trưởng thành ở đâu? Gia U hỏi ngay tại ta thần thông này bên trong, Tứ cảnh ảnh chu nói trưởng thành chỉ là nhị cảnh tiên tướng, tại ta công kích trong nháy mắt, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Ta ngay sau đó liền phong tỏa vùng thiên địa này, hắn căn bản không trốn thoát được. Ta hỏi là, trưởng thành ở đâu? Gia U nghiến chặt hàm răng từ từ tìm Tứ cảnh ảnh chu nói ra, hắn dấu kín bản lĩnh rất mạnh, trừ phi hắn không lúc ních, không phải vậy chúng ta chỉ cần một tấc một tấc tìm khắp mạng nhện trấn áp địa phương, luôn có thể tìm tới hắn. Gia U trầm giọng nói, ngươi biết không, chúng ta ban đầu phải tới yêu tộc phần lớn là chết như vậy, mà lại, này sẽ hao phí thời gian rất lâu. Cải Lộn rất nhanh bình tĩnh trở lại, mạng nhện thần thông bên dưới, tính mình tí mắng. Tứ Cảnh Ảnh Chu trong thần niệm cảm giác được một chỗ động tĩnh, một cái là mình, liền xuất hiện ở mạng nhện một mặt. Trường Thanh đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mạng nhện, lặng lẽ tiềm hành ha ha ha, vị ta tìm được đi, Tứ Cảnh Ảnh Chu cười to nói ra lời trói. Ảnh giết. Tứ Cảnh Ảnh Chu liên tiếp thi triển thần thông, chúng quanh tất cả mạng nhện bắt đầu cấp tốc có vào, từng đạo dấu tại ảnh bên trong lưới giao, hướng phía Trường Thanh đâm tới. Chỉ là trong chốc lát, liền đem trường thanh chém giết thành một đống thịt vụn đại công cáo thành, trở về linh công. Chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, đem trường thanh chém giết tại yêu giới Long tượng sơn hải. Tứ Cảnh Ảnh Chu nói, chàng đây ngạo khí đắc ý ngư khí, nhưng hắn ánh mắt lại không chút nào thư giãn. Dạ Vũ không có trả lời, nàng thân niệm cũng liếc nhìn bốn phía đột nhiên, Tứ Cảnh Ảnh Chu thân ảnh biến mất, một hơi nữa, Dạ Vũ thân ảnh cũng biến mất theo. Tại đã không có mạng nhện bao trùm địa phương, có một đạo con kiến lớn nhỏ thân ảnh, đang hướng về nơi sa cực tốc di động. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái tiểu nhân, chính là Trường Thanh. Tứ cảnh ảnh chú khóa chặt Trưởng Thanh, đồng thời đem xa xa mạng nhện thần thông Nazi đi qua, một lần nữa phong tỏa thiên địa. Dạ Vũ nhìn xem Trưởng Thanh, giờ khắc này, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra có thể hay không đơn thuần một chút. Như thế tâm cơ, đối với các ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Trưởng Thanh thân thể biến hóa thành bình thường lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn trước mắt Dạ Vũ ngươi hẳn là bảo trì vừa rồi tư thái, bởi vì chúng ta hiện tại muốn giết ngươi, cũng như nghiền chết một con giun dế đơn giản. Dạ Vũ mở miệng nói ra, tứ giới thứ nhất, không gì hơn cái này. Trưởng Thanh núi bay, mở miệng nói, xem ra, ngươi vẫn là không hiểu tứ giới đệ nhất hàm kim lực. Tứ cảnh ảnh chu nhìn xem Trưởng Thành, hắn đột nhiên kinh hô lên, "Điện chuột đâu?" Dạ U toàn thân bỗng nhiên căng cứng, nàng bất an nhìn hướng đối phía, không có khả năng, ngươi sẽ không ở loại địa phương này để điện chuột phóng thích độc bá thiên hạ. Dừng lại. Trưởng Thành đưa tay ngắt lời nói, "Để điện chuột phóng thích độc bá thiên hạ điều kiện tiên quyết là các ngươi thật thắng qua ta, bây giờ còn không có đến một bước kia." Dạ U đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng nghi hoặc nhìn lạnh nhạt tự nhiên Trưởng Thành, sau một lát, nàng toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, bờ môi lại cũng không cầm được phát run, "Ngươi đạo tân này thể, là phân thân?" Dạ U cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi có thể chế tạo phân thân, nhưng điễn chuột không có khả năng, cho nên điễn chuột không ở đây ngươi đạo phân thân này phía trên. Đừng nóng giận, tựa như ta nói, đơn thuần một chút, ít một chút tâm cơ, nhiều một ít khoái hoạt, không tốt sao? Trương Thanh một trận cười khổ, phảng phất nhìn thấu dạ U nội tâm ngươi làm sao lại tính tới đây hết thảy, tứ cảnh ảnh chu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Thanh chiêu số giống vậy đối với ta vô dụng, các ngươi muốn cho ta cũng nghĩ như vậy, muốn cho ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, mặc dù kết quả lẫn nhau đối lập, nhưng ta chỉ cần tìm tới một cái có thể ứng đối tất cả khả năng phương pháp liền có thể. Trương Thanh từ tốn nói, ta cùng ám dạ yêu minh không oán không kỷ, các ngươi kỳ thật cũng không muốn giết ta, chỉ là muốn cho ta một tên, bắt được điễn chuột thôi. Không bằng dạng này, các ngươi lui một bước, từ bỏ điễn chuột, ta không truy cứu những ngày này ám dạ yêu minh đối ta ám sát. Trương Thanh Lời nói chưa nói xong, tứ cảnh ảnh chu gương mặt liền đã bóp méo đứng lên. Trong trong mắt của hắn nổi lên tơ máu, hắn liên tục gầm thét lên, chúng ta lui một bước, ngươi không truy cứu. Chúng ta ám sát ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Trương Thanh móc móc lốt hai, bình tĩnh nói ra, Triều Thần Sơn, hẳn phải chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ám dạ yêu minh lần này vừa mới nói xong, Dạ U, Tứ Cảnh Ảnh Chu toàn thân cứng chấn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này, Trường Thanh thăm dò đến rất nhiều rất nhiều tình báo ta chuyến này, chỉ vì Thừa Phong Linh Kim Bằng, bàn Long Sơn Giao Long Thi cốt còn có chiếu thần sơn, mà khác, không liên quan gì đến ta. Trường Thanh nghiêm túc nói ra, ta xưa nay không thích sát sinh, không nên ép ta nữa. Hỗn đảo, Tứ Cảnh Ảnh Chu phẫn nộ quát chói tai, hắn vừa muốn tiến lên một quần truy bạo trưởng Thanh đầu, Dạ Ú lại tại một bên đem ngăn lại ngươi không có khả năng còn sống rời đi, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi giao ra điển chuẩn, ta ám dạ yêu minh không truy cứu ngươi giết chết chúng ta yêu tộc, đồng thời Về sau Vinh Viễn không tiếp liên quan tới ngươi nhiệm vụ, Vinh Viễn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, chúng ta ám dạ yêu minh tại về sau cũng có thể thích hợp đối với ngươi cung cấp trợ giúp. Dạ U ngay sau đó lại bổ sung, ngươi hẳn phải biết, ta ám dạ yêu minh năng lực, tại loại năng lực này bên dưới, tứ giới bất luận cái gì tình báo, đều chạy không khỏi chúng ta khống chế. Ngươi thông minh, nhưng cũng chỉ là bình thường thông minh. Trương Thanh lặng lặng nhìn Dạ U, nói tạo hóa càn khôn đều là tại ta, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Đó chính là thật không chết không thôi. Dạ Vũ nhìn chòng chọc vào Trường Thành cơ hội không nhiều, ta có thể lại cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc. Trường Thành khẽ miệng dương lên, thân thể tại dần dần làm nhạt biến mất. Chương 788, ta là Hàn Tứ Bình. Chương 788, ta là Hàn Tứ Bình. Long tượng Sơn Hải bị huynh bình phạm vi mấy ngàn dặm. Tứ Cảnh Ảnh Chu đến nay cũng không dám tin tưởng, hắn cùng Dạ Vũ, thậm chí toàn bộ ám Dạ yêu minh, bị một tên nhân tộc tiên tướng cho uy hiếp. Hơn nữa còn là tại yêu giới cho uy hiếp. Trường Thành rủa vào cái gì cho là hắn có thể uy hiếp chúng ta, Tứ Cảnh Ảnh Chu sắc mặt trầm trầm, thấp giọng nói, không bằng không thể. Dạ Vũ lúc đầu Nàng lúc này thần sắc có chút cô đơn, lòng dạ của nàng, đấu chí tựa như tại cùng trường thanh đấu chí đấu dũng bên trong, ma diện sạch sẽ tứ giới thứ nhất, danh bất hư truyền. Dạ Vũ phát ra một tiếng cằn khái, lại cùng nàng trước đó nói lời hoàn toàn tương phản đường tứ cảnh ảnh chu giật lấy mình, nếu là Dạ Vũ bởi vậy đạo tâm bị hao tổn, vậy nhưng so những ngày này bị trường thanh ám sát vô số đem cảnh còn muốn to lớn. Dạ Vũ hai mắt trống rỗng vô thần, nàng nhìn về phía tứ cảnh ảnh chu, ngự khí cũng dần dần chết lặng, đây là trường thanh cho ta cùng ám dạ yêu minh một cơ hội cuối cùng. Hắn sớm đã nhìn ra, ta đã mất đi chiến ý, hắn sớm đã nhìn ra, ta đã dao động không có khả năng a đường, người cũng không thể. Dạ Ú khuất tay áo, tối đầu. Nàng Phảng phất nói một mình, cũng giống như đang cùng tứ cảnh ảnh chu giải thích. Tại tứ cảnh ảnh chu trong mắt, đêm lúc này u, có một chút khắc thưởng từ trưởng thành đánh ngang Tử Lan Sơn bắt đầu, hắn liền biết đế cảnh sẽ không ra tay với hắn, yêu giới sẽ tuân thủ đường đại tam cảnh quy tắc. Hắn tại đi Tử Lan Sơn trên đường, nhất định phát hiện Chiếu Thần Sơn có vấn đề. Là chúng ta đối với điễn chuột chấp nhất nói cho hắn, chúng ta cùng Chiếu Thần Sơn có quan hệ. Tứ giới đều biết điễn chuột năng lực, Trường Thanh thị như thế nào có thể không biết? Từ Lan Sơn tử ách tại Trường Thành đánh lên Tử Lan Sơn lúc, liên rốt quốc không có sách điển chuẩn, mà chúng ta nhưng như cũng không tiếc gánh chịu to lớn phong hiểm giết Trường Thành phong hiểm. Trường Thành rất rõ ràng, giết hắn sẽ có hậu quả gì. Hắn dùng cái này chế ước đế cảnh, lại chế ước không được chúng ta. Liên Kim Bằng cũng nhìn ra được, chúng ta ám dạ yêu minh tại yêu giới bộc lên sơn hải đại chiến, Trường Thành thị như thế nào không đoán ra được. Gia Vũ lời nói có chút lộn xộn, tứ cảnh ảnh chu nghe hiểu, nhưng hắn vẫn như cũ không có cam lòng, không có người nào là có thể chân chính vô địch có. Gia Vũ nói, nói bổ sung, cho nên hắn là tứ giới thứ nhất. Dạ U nói tiếp, Ám Dạ Yêu Minh, vô số năm qua tỉ nén dự, chỉ cần tiếp nhiệm vụ liền sẽ không chết không thôi. Ta coi đây là mồi, vậy mà cung câu không đến Trường Thanh. Ngươi muốn cho Ám Dạ Yêu Minh phái ra cường giả, trực tiếp giết Trường Thanh. Ta muốn, Trường Thanh nhất định cũng rất nghi hoặc, chúng ta vì cái gì không trực tiếp phái ra cường giả, trực tiếp giết hắn? Chậm trạm không có phái ra cường giả, kỳ thật cái này đã cho Trường Thanh đã bán, chúng ta không phải không phải giết Trường Thanh không thể. Ngươi biết không? Trường Thanh có lẽ đã đem Bản Long Sơn cùng Chiếu Thần Sơn liên hệ. Dạ U một câu làm cho tứ cảnh ảnh chu toàn thân dùng mình hắn căn bản không phát hiện được ở trong đó có chút quan hệ, tứ cảnh ảnh chu phản bác nói ra hắn phát hiện. Dạ U nói ra, ám sát trưởng thành trong quá trình, kỹ thuật cũng có đến từ các phương yêu tộc tiên kiêu. Trưởng thành tại yêu giới làm càn như vậy, mặc kệ bất kỳ thế lực nào yêu tộc, cũng sẽ tạm thời bưng xuống thù hận, đến gặp một lần trưởng thành. Thế nhưng là, Ban Long Sơn không đến. Ta ám dạ yêu minh có năng lực bước lên sơn hải đại chiến, tại trưởng thành trong đầu liền sẽ liệt tưởng. Ban Long Sơn không đến, trưởng thành cũng đồng dạng sẽ có liệt tưởng. Chỉ cần tại về sau gặp được càng nhiều manh mối, dần dần chứng thực không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì Có thể giấu giếm được Trưởng Thanh. Tứ Cảnh Ảnh Chu nắm lấy Dạ Vũ bà vai, dùng sức lay động, "Thanh tỉnh một chút đi. Ngươi lay là mình tại dọa chính mình." Dạ Vũ nhìn xem Tứ Cảnh Ảnh Chu, nói kỳ thật, "Trong lòng ngươi có suy đoán, Trưởng Thanh bản thể chính là trước đó cái kia bị ngươi chém thành một đống vụn thịt đi. Ngươi nhất định thi triển Ảnh Chu bộ tộc mạnh nhất thần thông, xâm la ảnh lưỡi đi." Tứ Cảnh Ảnh Chu sững sờ không tin, liền đi nhìn xem, "Cái kia, cũng không phải Trưởng Thanh bản thể." Dạ Vũ nói, thân ảnh trong khi lấp lóe về tới trước đó đống kia vụn thịt trước. Tứ Cảnh Ảnh Chu cũng theo sát lại tới. Cái kia vụn thịt tại trước mắt của hai người. Dần dần ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh thân ảnh. Tứ Cảnh Ảnh Chu thấy được Trưởng Thanh bên hông nhà gỗ nhỏ trước nằm sắp đĩa chuột, trên khuôn mặt nhỏ kia tràn đầy sợ sệt chi sắc, làm cho Tứ Cảnh Ảnh Chu mừng rỡ trong lòng đây chính là Trưởng Thanh bản thể. Tứ Cảnh Ảnh Chu nói ra đây không phải. Dạ Vũ không gì sánh được chắc chắn nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh trên khuôn mặt lần nữa phụ lên hắn chiêu bài kia dáng tươi cười ôn hòa, ngươi nếu là có thể làm ra lựa chọn sáng suốt, ám dạ yêu minh còn sống yêu tộc sẽ cảm kích ngươi. Tiểu tử, ngươi quá cần dỡ. Tứ Cảnh Ảnh Chu hận đến ngực phổi sắp bị tức điên. Dạ Vũ đánh gãy tứ cảnh ảnh chu lời nói, đối với Trưởng Thanh hỏi, ngươi muốn cho ta ám dạ yêu minh cho ngươi bản lòng sơn, chiếu thần sơn tình báo, vẫn là phải giúp ngươi làm những gì? Trưởng Thanh nghe, tán thưởng gật đầu, xem ra ta trước đó đánh giá thấp ngươi. Có ý tứ gì? Tứ cảnh ảnh chu không hiểu nhìn xem nhà mình đường hoặc là diệt đi ám dạ yêu minh, hoặc là chính mình đạo tẩu, ta tin tưởng, Trưởng Thanh đều có thể làm đến, nhưng là hắn đều không có. Hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái phiền toái nhất phương pháp, cùng chúng ta liều mạng chiến đấu. Hắn nhất định có mục đích khác. Dạ Vũ nhìn về phía Trưởng Thanh, tiếp tục hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích của ta rất đơn giản, chớ cùng ta đuổi nghịch tiểu thông minh, thu tay lại đi." Trương Thanh lời nói, làm cho Dạ U tứ cảnh ảnh chu đồng thời ngốc trệ. Trương Thanh bất đắc dĩ buông tay nói ra, "Bản thể của ta xác thực còn tại các ngươi kia cái gì xâm la ảnh trong lưới, triệt tiêu thần thông này, không còn truy sát ta, buông tha đi chuột. Ta cũng nói chắc chắn, thả các ngươi." Làm sao lại Dạ U nuốt ngụm nước bọt các ngươi đã lãng phí ta quá nhiều thời gian. Trương Thanh thở dài, "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đây quả thật là các ngươi cơ hội cuối cùng, thật đừng ép ta." Dạ Ú nheo mắt lại, "Nói chúng ta cũng định buông tha ngươi." Trương Thanh cười nhẹ một tiếng. Nói ta cũng không phải đang cùng ngươi diễn kịch, ta xưa nay chân thành." Trương Thanh cùng già ưu ánh mắt đối mặt, một bên tứ cảnh ảnh chu, triệt để mộng đồng trạng động, còn có nơi xa một đoạn nhánh cây bên cạnh ngồi xổm một bộ thi thể vì lừa qua địch nhân, cho nên trước lựa gần mình. Có lẽ là thật chân thành, nhưng quyết định bởi tại địch nhân là không tí tượng. Như vậy, có vô cùng biến số, hơn nữa còn là bởi vì địch nhân mà biến, cao, thật sự là cao. Thi thể kia tự lẩm bẩm, nghĩ thông suốt hết vậy, hắn lại làm cho tứ cảnh ảnh chu nghe, tê cả da đầu. Lúc này tứ cảnh ảnh chu căn bản không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả, hắn thấy đem lúc này ú cùng Trường Thanh, đơn giản so đại đạo mê vụ còn mê. Ngươi lại tới đây đã có một đoạn thời gian, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Tứ Cảnh Ảnh Chu rốt cục nhịn không được hỏi thi thể kia. Hắn biết trước mắt bộ thi thể này là vị minh giới cường giả, hắn cũng biết tại Trường Thanh vấn đề bên trên, cường giả cũng không thể xuất thủ, thế nhưng là cường giả như vậy, xa xa dùng thần niệm liếc nhìn nhìn cái náo nhiệt là được rồi, ngồi xổm gần như vậy. Bộ thi thể kia âm trầm nở nụ cười, chỉ có nửa bên hư thối gương mặt, làm cho dạ Tứ cảnh ảnh chu trong lòng một trận rụt rè ta gọi Tô Ngục, các ngươi hẳn là không nghe qua tên của ta, bộ thi thể kia chỉ một ngón tay bên cạnh một đoạn trên nhánh cây một chiếc lá, nói ra, ta là Hàn Tứ Bình. Giờ khắc này, không khí phảng phất nức trẻ, thời gian phảng phất tạm dừng. Tứ cảnh ảnh chu, Dạ U, đồng thời nhìn về hướng Tô Ngục chỉ vào vị trí. Trên một chiếc lá, Trương Thanh ngã chồng đó nằm, không nhúc nhích, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như là một chút đất cát. Lúc này Trương Thanh mở to hai mắt nhìn, chứng mắt Tô Ngục Tứ Bình. Người cứu người đại gia đầu. Trương Thanh khý nhẹ dựng lên, Ngươi biết ta muốn tránh thoát ảnh chu bộ tộc Sâm La ảnh lưới có bao nhiêu khó sao?" Dạ Vũ cười khẽ, "Nguyên Lai, like, đây chính là ngươi ứng đối tất cả khả năng phương pháp." Chương 789. Đối mặt hết thảy một ngày này. Chương 789. Đối mặt hết thảy một ngày này. Bầu không khí trở nên trở nên tê nhị, Tô Ngục, Dạ Vũ, Tứ Cảnh Ảnh Chu đều nhìn trên la cây đứng đấy cùng con kiến một dạng lớn nhỏ trưởng thành. Tứ Cảnh Ảnh Chu con mắt chuyển động, vừa nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mỉm cười Dạ Vũ trong lòng của hắn thở dài nhẹ nhõm, nhìn không được nói ra, ta liền biết, đường sẽ không dễ dàng bị trưởng thành đả kích đạo tâm, Nguyên Lai like đây hết thảy đều tại đường trong khống chế. Tư Cảnh Ảnh Chu tiếp lấy nhìn hằm hằm Trưởng Thành, nói nguyên lai ngươi đã sớm biết tộc ta xâm la ảnh lưỡi thần thông uy năng, ngươi cái này biện pháp ứng đối, mặc dù đơn giản, nhưng hoàn toàn chính xác hiệu hiệu. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ, dù sao cũng nên hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Trưởng Thành không để ý đến Tư Cảnh Ảnh Chu, ngược lại cúi đầu nhìn về phía bên hông ta nói ta muốn biến thành tiểu côn trùng, ngươi không phải nói buồn nôn, buồn nôn ngươi bế một hồi mắt không được sao? Trưởng Thành thở dài điễn thử bĩu môi, không phục nói, có thể ngươi liền xem như biến thành tiểu côn trùng, cũng chạy không thoát thi thể này dò xét. Ngươi không trách được trên đầu ta. Hắn liền nửa cái trong mắt, hắn làm sao có thể nhìn thấy biến thành tiểu côn chúng ta. Trương Thành tiếp tục nói ngươi đừng luôn luôn nói ta, ngươi liền không thể trốn ở lá cây phía dưới. Cái này xâm la ảnh lưới một khi thi triển, chính là vô ảnh vô hình, nhìn rõ chút xíu. Ngươi hô một hơi bọn hắn đều có thể cảm giác được, ta dám động một chút không? Thì nên trách chính ngươi không được, điều này cùng ta có quan hệ gì? Trương Thành vô lực nâng trán. Tô Ngục nhiều hứng thú nhìn xem Trương Thành, điễn thử, hắn tự biết Trương Thành tên sau, liền lần lượt tưởng tượng quá dài xanh là cái dạng gì, nhưng bây giờ xem ra, lại cùng hắn tất cả tưởng tượng cũng không giống nhau. Phương diện chiến lược Hắn đang trên đường tới thấy được các nơi chiến đấu vết tích, lấy nhị cảnh tiên tướng bị ám dạ yêu minh truy sát, còn có thể đánh ra những vết tích kia, có thể chứng minh trưởng thành từ đầu đến cuối đều thành thạo điều luyện. Nưu chí phương diện lại càng không cần phải nói, ám dạ yêu minh xuất động yêu tộc bị trưởng thành giết qua mấy vòng đằng sau, còn thừa lại không ít, có thể nhiều như vậy yêu tộc, tăng thêm tứ cảnh ảnh chu yêu tướng, đều không làm gì được trưởng thành, vậy vậy có thể thấy được luống lỗ. Tâu ngục phủ chính chính mình nửa cái trong mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trưởng thành, trong lòng của hắn suy tư, rất nhanh tự lo nói ra, tứ giới hòa bình địa ước, đệ cảnh sẽ không xuất thủ, đương đại tranh phong tam cảnh bên trong. Đây là sớm cho mình bố trí một cái vô địch hoàn cảnh. Tứ Cảnh Ảnh Chu nhìn thấy mình bị không nhìn, ngăn chặn lại trong lòng táo bạo, trầm giọng nói ra, vị này minh giới cường giả, ngươi là muốn nhúng tay cứu đi trưởng thành sao? Tứ Cảnh Ảnh Chu âm thầm thôi động yêu lực, Tô Ngục cũng đã nhận ra, ông trầm lở nụ cười ta không có muốn nhúng tay ý tứ, nhưng lại ám dạ yêu minh chủ động công kích ta, ta luôn luôn muốn bị động phản kích. Tô Ngục xoay qua hắn hư thôi đến chỉ còn lại có lửa bên gương mặt, nụ cười trên mặt làm cho Tứ Cảnh Ảnh Chu thấu xương phát lệnh ta căn bản cũng không có chủ động công kích ngươi, Tứ Cảnh Ảnh Chu cả giận nói ta nói ngươi có, ngươi liền có. Tô Ngục nói xong, nhìn về phía giả hữu hỏi Là đi hay là chết, lựa chọn. Gia Vũ nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói ra, "Đi." Tứ Cảnh Ảnh Chu lại là gấp, "Đường, đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, chỉ cần một cái này Minh giới cường giả dám động thủ, chúng ta cũng có thể thuận lý thành chương phái ra cường giả đến đây, hắn là đang lừa ngươi, hắn căn bản không dám động thủ." Gia Vũ lắc đầu đánh gãy, nói lời làm cho Tứ Cảnh Ảnh Chu không nghĩ ra, yêu giới yêu tộc đều rất ngu ngốc sao? Tứ Cảnh Ảnh Chu lúc này suy nghĩ so trước đó càng thêm hỗn loạn, hắn không rõ, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đã thắng. Đây chính là Trường Thanh bản thể. Bắt lấy Trường Thanh Bắt lấy điên thử, chúng ta chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Cục, không phải cái này. Cục, không phải ta. Là đi hay ở, cũng không quyết định bởi tại cái này mình giới cường giả có động thủ hay không. Dạ U hít sâu một hơi đường, trước ngươi không đều là chẳng sao. Vị Mê hoặc trường thanh tứ cảnh ảnh chu tiếp tục hỏi ta cũng là vừa mới nhìn thấy cấp độ này, trước đó có phải hay không chàng, đã không có ý nghĩa. Dạ U thần sắc dần dần bình tĩnh, ánh mắt của nàng trong suốt, không mừng không giận, lại không mờ mịt, có, chỉ là từng kia không cam lòng. Nàng không có khả năng tiếp nhận, đương đại bên trong có có thể làm cho nàng chân chính ngưỡng vọng tồn tại cái gì phức diệt. Tứ cảnh ảnh chu hỏi thân là tợ săn, người ta đều rõ ràng, càng là cường đại yêu tộc liền càng lá giỏi về ấn nút. Yêu giới đầu mọn gió chính thịng tương giả, kỳ thật chỉ là trên mặt nổi muốn cho mặt khác tam giới nhìn thấy. Những cái kia ẩn nút lên cường giả yêu tộc, cho dù là ám dạ yêu minh, đối bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Trường Thanh Thế bất bại, cho tới bây giờ đều không phải là yêu giới sẽ hay không bại vì cái chết của hắn, mà trở thành tiên giới, ma giới tiến đánh tới cõi sí. Tứ cảnh ảnh chu khó hiểu nói, vậy còn có thể là cái gì? Tứ giới hòa bình địa ước, không phải liền là vì vậy mà ký kết sao? Có thể là, nhưng không hoàn toàn là. Người cho rằng bằng vào tử lan yêu đế bọn hắn mấy vị, liền có thể đại biểu toàn bộ yêu giới. Gia Vũ hỏi lại đằng sau, thôi có may mắn, còn tốt, ta thấy được. Ngay sau đó, Gia Vũ tiếp tục giải thích, trường thanh thế bất bại là bởi vì hắn là một cái quân cờ, mà nắm chặt con cờ này, không chỉ là tiên giới, ma giới, còn có chúng ta yêu giới. Trường thanh chố cường đại, ở chỗ hắn để cho mình trở thành viên này cực kỳ trọng yếu quân cờ. Đối với giới mắt thế cục mà nói, đây là yêu giới những cái kia ẩn núp chân chính các cường giả, tham dò chiếu thần sơn quân cờ. Lần nữa đề cập chiếu thần sơn, tứ cảnh ảnh chu suy nghĩ cũng là sáng tỏ thông suốt. Trong đầu hắn một đám lông tuyến, vậy mà lại thưởng toàn bộ vứt thuận. Hắn nhìn về phía trưởng thanh ánh mắt tràn đầy e ngại. Hắn không rõ, vì cái gì một tên nhân tộc tiên tướng có thể là như vậy phức tạp đối mặt hết thảy một ngày này tới. Dạ Vũ chậm rãi nói ra, yêu đế bọn họ đương nhiên sẽ biết Triều Thần Sơn có vấn đề, có lẽ là đều có lo lắng, có lẽ sợ đánh cồ động rắn. Mặc kệ là bởi vì cái gì, bây giờ đã không có khả năng quan sát, mà chúng ta ám dạ yêu minh muốn làm, chính là đình chỉ hết thảy hành động. Đợi gió êm sóng lặng sau, cùng các phương ngầm hiểu lẫn nhau dựa theo quy tắc mới trở tự, tiếp tục tiến lên. Mặc kệ là phương nào chiến thắng, Dạ U nói xong, tứ cảnh ảnh chu dưới chân một cái lảo đảo, hắn phát hiện chính mình giống như thân ở một mảnh vô tận trong vũng bùn, cái này vũng bùn lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nuốt hết. Càng giãy rựa, liền chìm xuống càng nhanh. Trương Thanh đưa tay vỗ cảm, môi môi. Tô Ngục gãi gãi nửa bên trên đầu lâu xốc xít sợi tóc, cũng đang trầm tư lấy có lẽ các người cũng không nghĩ tới những này, nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì các ngươi sớm muộn sẽ nghĩ đến, đồng thời thuận thế mà làm. Dạ U phát hiện chính mình thấy được cao hơn phương diện sau, toàn bộ tâm linh tiến vào một cái rất kỳ diệu trạng thái. Từ nơi sâu xa, giống như tự có định số bình thường. Nàng tựa như thấy được loại này, định số đây là siêu thoát ra bình thường tâm cơ lòng dạ phạm chủ. Nàng tựa hồ hiểu hơn Trưởng Thanh tại sao lại cường đại như vậy. Dạ Vũ nhìn một chút Tô Ngục, vừa nhìn về phía Trưởng Thanh, hỏi: "Một ngày này bởi vì ngươi mà sống đến, chỉ bất quá, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trưởng Thanh không trả lời ngay điển thử đảo lấy nhà gỗ trước lan can, Hiếu Kỳ ra bên ngoài nhìn qua, nàng căn bản cũng không cần suy nghĩ, nàng biết, nàng rất nhanh liền có thể nghe được đáp án. Chương 790. Ngươi so ta còn có thể trang. Chương 790. Ngươi so ta còn có thể trang. Bầu không khí lần nữa trầm mà xuống. Trưởng Thanh khỏe mắt liếc nhìn Tô Ngục, không thể không nói, Dạ Vũ lần giải thích này hoàn toàn chính xác làm cho Trưởng Thanh cũng làm cho Tô Ngục có chút trở tay không kịp. Trong lời của nàng có quá nhiều nội dung, rất nhiều chuyện, là Trưởng Thanh mơ hồ đoán được, nhưng càng nhiều hơn là Trưởng Thanh bây giờ còn không có có tiếp xúc đến, không có nghĩ tới đổ vỡ đường, ngươi sao có thể nói những này, tứ cảnh ảnh nền có chút gấp như là đã làm ra lựa chọn, vậy liền không có khả năng tiếp tục dây dưa dài dòng. Việc này liên quan ngươi ta sinh tử, việc quan hệ đêm tối yêu mình tổn vong. Dạ Vũ nhìn xem Trưởng Thanh, hỏi lần nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta, thời khắc chuẩn bị Trường Thành nhíu mày, ngữ khí tràn đầy không tự tin. Rất hiển nhiên, liền ngay cả Điển Chuột đều đã hiểu, Trường Thành căn bản cũng không biết hắn muốn chuẩn bị cái gì đó chính là tiên giới, mà giới chuẩn bị xong. Gia Vũ tiếp tục hỏi, "Tâu ngục nghe không nổi nữa, trực tiếp hỏi, đến cùng nên chuẩn bị cái gì?" Gia Vũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Chiếu Thần Sơn." "Chiếu Thần Sơn thế nào?" Tâu ngục tiếp tục hỏi. Tứ Cảnh Ảnh nện chen miệng nói, "Đường, đừng nói nữa." Tâu ngục hơi không kiên nhẫn, nói nếu như các ngươi nói chính là hư không săn đạo giả dung hợp quang minh linh giác cái kia quang minh chim, cùng tiên giới, ma giới Minh giới cùng đại đạo bên trong chiến trường mặt khác hư không san đạo giả, cái này kỳ thật không cần đến chuẩn bị. Tứ cảnh ảnh nền con người cực trấn. Dạ U cũng là hô hấp trì trệ, vì cái gì không cần chuẩn bị. Tô Ngục có chút tức giận, ta cho là ngươi muốn nói gì đâu, nguyên lai thật đúng là việc này. Nhìn xem trưởng thành cũng rất nghi hoặc, Tô Ngục nói tiếp, tứ giới bên trong có mấy tên hư không san đạo giả. Các ngươi yêu giới chính là cái kia quang minh chim. Đi hướng ma giới cái kia vẫn chưa ra khỏi đại đạo chiến trường, liền bị tứ giới đế cảnh vây công đến chết. Cái kia hư không san đạo giả là mạnh nhất, cũng dẫn đến tứ giới đế cảnh tổn thất nặng nề. Đi hướng tiên giới Bị môi thần, thiên phong cho trấn áp, chính là huyết sắc hoàng nguyên cái kia lâm sát. Nói cho cùng, cũng liền các ngươi yêu giới quang minh chìm, sống nhất tự tại. Bất quá cũng may cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài, vô tự phong kiến thông thiên đại đạo, nhưng là tứ đại thiên ngoại tiên cũng phong kiến đại đạo chiến trưởng. Tô Ngục nói, tựa hồ là đang hồi ức, không đối, nhớ không rõ lúc nào, dù sao rất gần rất gần, có một tên so năm đó muốn đi ma giới săn đạo giả càng mạnh tồn tại, len lén đi vào, bất quá đừng lo lắng, hắn đã đi. Trương Thanh trong lòng hơi động, cái này chẳng lẽ chính là Đông Vương Lan đi theo rời đi tên kia săn đạo giả? Đi mà rồi cái kia, chẳng lẽ là giọa đi đa bảo tiên đế, vỡ vụn lệnh bài bị thương vẫn ma đế lấy đi cái kia. Tô Ngục nhìn xem Trưởng Thành, nói tiếp, ta biết tiểu tử ngươi muốn làm gì, cho nên ngươi bây giờ nhất định đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề, ta chỉ có thể nói, San đạo giả ở giữa cũng không liên hệ tình báo, đại đạo chiến trường cùng cái này tứ đại thiên ngoại thiên, đến tột cùng là tình huống như thế nào, có lẽ sẽ để cho ngươi có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, lúc trước cái kia trà trộn vào tới San đạo giả, cũng là ngoài ý muốn. Đại đạo bên trong chiến trường, tứ đại thiên ngoại thiên cũng đều có linh giác. Một khi có San đạo giả, tha mắt người Vô tự thiên thai xuất hiện, tất nhiên sẽ phát hiện khí tức của bọn hắn, sẽ trực tiếp khai chiến. Chẳng ai ngờ rằng, trước đó cái kia săn đạo giả sẽ lén lén trà trộn vào đến. Trương Thanh bắt đầu hoài nghi Tô Ngục thân phận, cái này Tô Ngục biết đến đồ vật đều không đơn giản. Tứ đại thiên ngoại thiên linh ác, cái này không phải liền là mồi nhử sao? Trương Thanh nghĩ đến Tiên Phong Chuẩn Thánh bốn chỗ cấu kết tam giới cường giả, muốn cấu kết, tất nhiên muốn bốn chỗ đi lại, chẳng lẽ lại, Tiên Phong Chuẩn Thánh là tại Tuần Tra? Không cần chờ đến tiến vào đại đạo chiến trường, Trương Thanh hiện tại đã cảm thấy thật bất ngờ. Khó trách đa bảo tiên đế không muốn đi đại đạo chiến trường, không có nguy hiểm chính là buồn tẻ mà giai rằng giặc ở trong hư không chờ đợi, chỉ khi nào gặp được nguy hiểm, cái kia cấp bậc nguy hiểm 4. Gia Vũ đột nhiên hỏi, Minh giới đâu? Ngươi vừa rồi giống như không nói Minh giới San đạo giả thế nào. A, cái kia a, bị ta trấn áp. Tô Ngục rất là tùy ý nói ra ba. Ba. Cho dù là Trường Thanh, cũng là thần sắc cứng ngắc, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái này Tô Ngục lại còn sẽ có lai lịch lớn như vậy sẽ phá phong mã gia sao? Trường Thanh hỏi sẽ không. Vì sao sẽ không? Bởi vì tên kia đi hướng Minh giới hư không San đạo giả, bị ta trấn áp đến không còn sót lại một chút cát. Tâu ngục nói, còn rũa ra hai tay phô bày một chút chính mình hư thối lừa người, nói tiếp, ta đều nát thành dạng này, huống chi là cái kia hư không san đạo giả. Kỳ thật hư không san đạo giả cũng không có khủng bố như vậy, bọn hắn cũng bất quá là đế cảnh mà thôi. Tâu ngục nói, lại nói so sánh dưới, hay là thông thiên đại đạo bên trong những xương cốt kia càng có ý tứ. Tâu ngục nghĩ đến nhất mạch đại đế xương cốt, lập tức tràn đầy phấn khởi, ta là thật không nghĩ tới, vậy mà lại có người thật đem chính mình chôn ở thông thiên đại đạo bên trong, thành thành cứ như vậy có trọng yếu không? Vì bắt lấy chưa chắc sẽ có cơ hội, đây cũng quá liều mạng đi. Trương Thanh đã nhận ra Tô Ngục trong lời nói có càng quan trọng hơn tin tức, lúc này hỏi: "Cơ hội gì?" Ta nói, "Thành thành cơ hội." Tô Ngục xem ra cũng không muốn nói tỉ mỉ. Trương Thanh khẳng định, đây là chỉ có Tô Ngục loại này cường giả mới có thể biết đến cơ hội, nếu như Tiêu Phong biết, chỉ sợ Tiêu Phong cũng đem chính mình mai táng tại Thông Thiên Đại Đạo ngươi là thế nào trở thành ta cự binh. Trương Thanh hỏi điều này cũng làm cho Dạ U tứ cảnh ảnh nền không thể nào hiểu được. Rất rõ ràng, vị này thi thể tương giả, cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái phương lạ mà linh. Thậm chí từ tiếng nói cũng có thể nghe được, cái này cùng đương kim tứ giới đế cảnh cường giả cũng không tại một cái phương diện ngươi biết Hà Khanh, tiêu điển nhỉ sao? Tô ngục nửa cái ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Ta biết ta. Trương Thanh càng thêm hiếu kỳ, ta không phải để bọn hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, Bạch đầu giai lão sao? Không đối, bọn hắn sao có thể mời được đến ngươi? Tương cứu trong lúc hoạn nạn? Bạch đầu giai lão? Tô ngục ngứ khí tràn ngập qué dị lặp lại một lần, sau đó trả lời, ta là bị bọn hắn móc ra. Tô ngục nghĩ nghĩ mình bị móc ra lúc chẳng cảnh, gật đầu nói, ngươi phải nói mời đi, cũng không sai, cái kia Hà Khanh tựa hồ đang tuần hoàn theo một loại nào đó lên nghi, hắn trả lại cho ta đốt đi rất nhiều giấy vàng, nói đó là tiền chả lại cho ta chuẩn bị rất nhiều, ta căn bản cũng không ăn thì ăn độ vận. Trương Thanh vừa vặn gần nhất cũng có minh đế mời ta đi ra, nói trước đó cái kia săn đạo giả sự tình, ta muốn lấy dù sao muốn bốn chỗ đi dạo, liền theo Hà Khanh. Vậy bọn hắn hai người đâu? Đến đâu rồi? Trương Thanh hướng Bạch Lý Dạn Phương hướng nhìn lại đến vẻ mây bí cảnh. Tô Ngục nói, thấp giọng hỏi, cái kia vẻ mây trong bí cảnh, thật chẳng lẽ cất giấu hai đầu tám tự tiên hay? Đối với Trương Thanh đầu tiên là trả lời, hỏi tiếp, ta cứu binh có bao nhiêu? Cũng liền khoảng 100 vạn. Tô Ngục nói ra, hai con kia tám tự tiên hay, ứng đối ra sao? Khá lắm khoảng 100 vạn. Trương Thanh cảm giác mình cái eo đều cứng rắn, chỉ là tám tự thiên hai, không cần ứng đối. Khá lắm, ngươi so ta còn có thể trang." Tô Ngục Sát dị nói ra. Trương Thanh xem thường, cứu binh lúc nào có thể tới? Không đến được. Vì cái gì? Vì muốn tốt cho ngươi." Ba. Trương Thanh trực tiếp sử xúc. Chương 791. Vừa nát lại nóc. Chương 791. Vừa nát lại nóc cái quái gì liên tốt với ta? Trương Thanh hạ to miệng, ta phải có mấy triệu binh mã, ta làm sao đến mức rơi xuống đến nông nỗi này? Dạ ừ. Tứ cảnh ảnh chu trong lòng khổ, nói không nên lời nếu như ngươi có mấy triệu binh mã, ngươi muốn làm gì? Tô Ngục hỏi. Trưởng Thanh không chút do dự nói, ta trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy, nhất thống điêu giới. Ta trước dẹp thiên thừa phong lĩnh, lại đạp phá bản Long Sơn, cuối cùng quét ngang chiếu thần sơn. Ngươi liền không sợ yêu đế không sợ, ta tự có vật chủ, có thể hóa địch làm bạn. Sa thân gần đánh, hợp tung liên hành, lại bằng vào ta tiền giới, mà giới giao thiệp. Lo gì đại sự phải không? Tô Ngục phát hiện hắn đối với Trưởng Thanh ấn tượng hoàn toàn sụp đổ. So với Trưởng Thanh lưu chí, kẻ này thao lược ngược lại càng hơn một bậc. Nếu như Trương Thanh một mực tại Minh giới, Tô Ngục cảm thấy, hiện tại Minh giới bên trong đã sớm nhiều hơn một chỗ Minh phủ ngươi biết Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi là cái gì, bọn hắn một khi bại lộ, tất nhiên sẽ trở thành tứ giới công địch, mà ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngay cả ngươi cũng sẽ Tô Ngục hồi nghĩ đến Tiêu Phong nói lời chợ cười. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói lại nhìn tứ giới, ai có thể đối địch với ta? Ta tứ giới thứ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh. Tô Ngục há miệng muốn nói, muốn nói lại tôi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, chắp tay nói ra, vị tiền bối này, làm phiền ngươi mau đi trở về, để Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi đem ta đại quân mang tới. Ngươi lạ thật không sợ tứ giới quần công ngươi." Tô Ngục Trì nghi vấn hỏi công ta. "Đầu tiên, bọn hắn không giết chết được ta, thứ yếu, bọn hắn giết không chết ta sẽ càng ngày càng cường đại, sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ trả giá đắt. Ở trong quá trình này, ta sẽ để cho bọn hắn đã từng ngưỡng mộ không được an bình. Ta sẽ để cho bọn hắn lẫn nhau yêu nhau, lẫn nhau oán hận. Ta sẽ để cho bọn hắn thân như tay chân, trở mặt thành thù. Ta muốn đem bọn hắn các lão tổ tông toàn bộ tỉnh lại, ta muốn để bọn hắn tình cảm chân thành thân hữu chết về sau đứng lên cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng." Tô Ngục nghe, càng nghe càng cảm thấy kinh thuộc. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, Đây chẳng phải là Tiêu Phong đối với Hà Khanh nói mấy câu nói kia sao? Chỉ bất quá, từ Tiêu Phong cùng Trưởng Thanh trong miệng nói ra, hoàn toàn liền biến vị đạo. Tiêu Phong nói chính là lo lắng, mà Trưởng Thanh lại là tại trần trụi uy hiếp. Tiêu Phong nói rất đúng. Tô Ngục đột nhiên cảm khái hắn nói cái gì? Trưởng Thanh tràn đầy phẫn hởi, một phen môn ngữ, làm cho Dạ Vũ thấy được Trưởng Thanh kinh khủng hơn một mặt. Liên tựa như bình tĩnh một phương dưới đầm nước, theo gợn sóng dập dờn nhấc lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, lộ ra đầm nước chỗ sâu cái kia giữ tợn đáng sợ hung thú hình dáng ngươi thật đúng là không phải đồ tốt. Tô Ngục nói ra hứ, hắn là đồ tốt. Trưởng Thanh nét miệng Tô Ngục khí thế trên người dần dần thâm trầm đứng lên, đã như vậy, như vậy ta cũng chỉ có thể. Nói còn chưa dứt lời, Trương Thanh lại trước một bước nói ra, "Đem ta trấn áp, đem Hạ Khanh, Tiêu Biển Nhi trấn áp." Tô Ngục lên giải, "Ngươi làm sao biết?" Rất nhanh, Tô Ngục khí cái không nhẹ, "Hảo tiểu tử, ngươi dám tính toán ta?" Tiền bối chớ trách. Trương Thanh chắp tay, "Nói ta cũng nên biết ngươi, vì sao bóc quan tài mà lên, ta cũng nên biết ngươi đến cùng muốn làm gì." Rất tốt. Tô Ngục nhẹ gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, "Có thể ngươi những lời vừa rồi, ta nếu là tưởng từ đầu." Trương Thanh đứng chắp tay, từ Tô nói, tiền bối đều có thể thay tứ giới làm ra quyết định. Ta thay tưới làm quyết định. Làm cái gì quyết to ngục lại một lần kém chút không có kịp phản ứng. Hắn hiểu được, nếu như hắn thật phong ấn trấn áp Trường Thành, trấn áp Hạ Khanh, Tiêu Biển Nhi, như vậy vừa mới Trường Thành đã nói, coi như thật nếu ứng nghiệm. Tô Ngục nửa cái con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trường Thành, sau đó nhìn về hướng một bên đã bị dọa sợ tứ cảnh ảnh chu còn có thần sắc trắng bệnh dạ ưu tiêu phong còn còn nói đúng rồi. Tô Ngục hí hừ nói ra hắn còn nói cái gì? Trường Thành hỏi ngươi có hiệp sương, càng có yêu ma thủ đoạn. Ngươi không phải đồ tốt, ngươi chỉ là vẫn đang làm chuyện tốt mà thôi. Tô Ngục liên tục gật đầu, nói như vậy Hà Khanh tiêu điển nhi của ngươi, ta điên tâm." Trương Thanh nghi nghi, mở miệng nói, "Hà Khanh, tiêu điển nhi đại quân, trả lại mây bí cảnh, đúng không?" "Là. Xem ra Tiêu Phong gặp được phiền toái, bất quá bây giờ phiền phức giải quyết, xây thành trì tiến độ cũng sẽ thật to tăng tốc, như vậy ta cũng nên nhanh một chút." Trương Thanh suy tư nói ra, "Làm sao ngươi biết?" "Tôi ngục hỏi Tiêu Phong không muốn để cho ta có phiền phức, chính hắn cũng không muốn phiền phức. Hà Khanh, tiêu điển nhi thi cốt trong đại quân, nhất định còn có rất nhiều như ngươi loại này thi cốt, mà các ngươi đối với ta đối với Tiêu Phong mà nói, đều là phiền phức, nhưng hắn còn có thể đem thi cốt đại quân lưu tại về mây bí cảnh." Liên đã nói rõ rất nhiều chuyện. Trương Thanh nói, quay đầu nhìn về phía Dạ Vũ Tô Ngục nói ra, cái kia 100 đại đế thi cốt, ngươi xử trí như thế nào? Ta đã tận khả năng nhanh một chút, sự tình cũng nên từng cái từng cái làm. Ngươi thật chẳng lẽ muốn giải cứu bọn họ? Đương nhiên, ngươi liền không sợ bọn họ uy hiếp? Không sợ? Vì cái gì? Bởi vì giải cứu bọn họ trình tự trả lại mê bí cảnh đằng sau, mà khi đó, ta đã chân chính vô địch. Trương Thanh khẽ miệng có chút giơ lên. Tô Ngục có chút buồn bực, hắn làm sao cảm giác tiểu tử này so với chính mình hoàn toàn bí? Cho nên, ngươi mang theo điển chuẩn, không phải tại cân nhắc uy hiếp. Không phải. Vậy thì vì cái gì? Dựa thế, đây chính là độc bá thiên hạ a. Ta chỉ cần để điễn chuột ở tại trong nhà gỗ nhỏ, ai dám đối với ta hạ tử thủ? Đây chính là một tấm bạo mệnh phù. Trương Thanh vừa cười vừa nói ngươi không nghĩ tới muốn giết chết điễn chuột. Không có a, nàng vừa nát lại ngốc lại đơn thuần lại thệ lương, ta làm sao nhận tâm giến nàng? Tâu ngục điễn chuột. Trương Thanh nói tiếp, ta sở dĩ nhất định phải mang đi điễn chuột, nhưng thật ra là ta sợ Tiêu Phong sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ ở về mây trong bí cảnh để điễn chuột phóng thích độc bá thiên hạ. Tiêu Phong liên chuyện tốt cũng có thể làm, thật không có chuyện gì là hắn làm không được. Tô Ngục đúng rồi, Trưởng Thanh nghĩ tới điều gì? Nhìn xem Tô Ngục, nói ngươi bây giờ có cái gì cả giới? Ngươi muốn làm gì? Đường đại chi tranh là chuyện của mình ngươi. Không không không, nếu như ngươi có năng lực lời nói, trực tiếp đem Chiêu Thần Sơn tiêu diệt đi. Trưởng Thanh nói ra, đây cũng không phải là đường đại chi tranh, lưu chi là cái thai hoang ẩm. Các loại về mê bí cảnh đằng sau, ta hiến tế lâm sắt, đại cục liền định ra. Tô Ngục nửa cái chớp mắt, tràn đầy cảnh giác. Hắn từ Trưởng Thanh trong đoạn văn này, nghe được 800 cái tâm nhắn tử. Pháp khí tướng, thai hoang ẩm, lâm sắt, đại cục bốn. Chính mình tự tuyệt hay không, chỉ cần cùng Trưởng Thanh đáp lời chắc chắn bị nó thăm dò ra càng nhiều đồ vật, từ đó tiến hành lợi dụng, để cho mình càng lún càng sâu. Tô Ngục thầm nghĩ trong lòng, ta muốn nói không, như vậy lập trường của ta liền có vấn đề. Ta như đáp ứng, cái này dù sao cũng là tại yêu giới. Quan minh chim sự tỉnh, liên lụy phức tạp, ta một đầu này vào đi, phiền phức chính là của ta. Trong chốc lát, Tô Ngục cười lạnh, già thân phận gì? Tiểu tử ngươi cũng nghĩ dạy ta làm sự tỉnh. Vừa mới nói xong, không đợi Trưởng Thanh tiếp tục mở miệng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Trưởng Thanh gãi đầu một cái, tự lo thở dài, ai, mọi người liền không thể đơn thuần một chút. Đường, cơ hội tốt Tứ Cảnh Ảnh Chu mừng rỡ nói ra, "Trường Thanh Cứu binh đã đi, bây giờ bạn thể hiện thân, ta thần thông còn chưa giải trừ." Dạ Vũ nhìn về phía Tứ Cảnh Ảnh Chu, mở miệng nói, "Cho nên vừa mới phát sinh hết thảy, ngươi trực tiếp không để ý đến, đúng không?" Tứ Cảnh Ảnh Chu cũng không phủ nhận, "Bằng vào chúng ta nguyên bản nhiệm vụ." Dạ Vũ nhìn xem khí định thần nhàn Trường Thanh, lẳng lặng nói ra, "Kỳ thật, chúng ta đánh không lại hắn." Cái này sao có thể? "Ta có tứ cảnh, Tứ Cảnh Ảnh Chu nói ra, hắn là thật trốn không thoát thần thông của ta." "Chúng ta đi thôi, hắn mặc dù thời gian đang gấp, nhưng hắn vẫn luôn đang đợi." Dạ Vũ quay người rời đi. Tứ cảnh ảnh chu rừng ở môn địa, do dự một chút sau vẫn là đuổi theo đi lên, hắn đang chờ cái gì? Hắn đang đợi Kim Bằng Đào Tẩu, hắn đang đợi Bản Long Sơn Xuất Thủ, hắn đang đợi Triều Thần Sơn Động Tĩnh, hắn đang đợi chờ chúng ta, từ bỏ cùng hắn không chết không thôi. Thật sự là hắn là thật, không muốn giết ánh sáng chúng ta. Chương 792, tiểu tử này là người. Chương 792, tiểu tử này là người. Long tượng Sơn Hải, Thừa Phong Linh, từng chiếc bí bảo chiến thuyền lơ lửng giữa không trung, tinh kỳ phân phật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lớn nhất một chiếc châu quang bảo khí trên chiến thuyền Kim Bằng thân mang kim giáp, ngồi tại trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn là thừa phong linh chiến lược mạnh nhất tứ cảnh yêu tướng, xung quanh trên chiến thuyền, yêu tướng càng là nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả bình thường tiên yêu cũng đã chuẩn bị chiến tranh bùng nổ. Như vậy thật lớn chẳng diện, không phải muốn cùng cái nào đó nhất lưu thế lực khai chiến, mà chỉ là bởi vì một người, sắp đến đêm tối yêu minh nhiều lần thất thủ, tổn thất nặng nề. Chư nhị cảnh yêu tướng đêm u bên ngoài, mặc khắc tham dự ám sát trưởng thành, chết nói ít cũng có gần ngàn. Mỗi một cái đều là hài cốt không còn, nghe nói đều bị trưởng thành cho luyện hóa thành tiên đàn an. Đại quân của Minh giới mượn đường về mây bí cảnh, nhưng là chẳng biết tại sao không có đến đây yêu giới, có một vị Minh giới cường giả đến đây cứu viện Trưởng Thành, làm cho đêm tối yêu Minh tạm dừng đối với Trưởng Thành Sắc Huyết. Một cái ưng yêu dương cánh bay lượn, xuyên qua vân hải ở giữa không trung hóa thành hình người, hạ xuống trên chiến thuyền, quỳ gối kim bằng bảo tọa trước, bẩm báo lấy tin tức mới nhất tạm dừng đối với Trưởng Thành Sắc Huyết. Kim bằng mở to mắt, trong mắt kim quang sáng chói. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể làm cho đêm tối yêu Minh dừng tay, đây là đêm vũ trụ ý của mình. Kim bằng không nghĩ tới, cường thịnh như vậy đêm tối yêu Minh Tuần sắc khủng lộ như thế lại cũng chỉ là đem Trường Thanh vây ở Long Tượng Sơn Hải, để Trường Thanh trong lúc nhất thời dừng bước không tiến. Bây giờ đem tối yêu mình đi, lại không có gì có thể ngăn cản Trường Thanh. Cho dù Thượng Phong Linh chuẩn bị như vậy đầy đủ, Kim Bằng trong lòng cũng rõ ràng. Chân chuyến này, hắn, Ngụy Hi Kim Bằng, nếu không. Một tên tứ cảnh yêu tướng ở bên hiến kế, không có nói rõ, nhưng chúng quanh yêu tướng đều biết hắn muốn nói gì. Kim Bằng ánh mắt lăng lệ, hắn hung hắc vừa nói, "Trốn. Ta tuyệt không có khả năng trốn. Ta như chạy trốn, từ nay về sau" Thừa Phong Linh tại trường thành trước mặt, tại tiên giới trước mặt, thậm chí là tại yêu giới trước mặt, sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Liên Sếp như chiến tử, ta cũng muốn chết tại Thừa Phong Linh. Tứ cảnh yêu tướng thấp giọng nói, cái này không gọi trốn, đây chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên rồi Lý Viêm bốn chỗ khiêu chiến đương đại thiên kiêu lúc, thành phủ đạo châu thần phủ tiền tông Lý phụ sinh, không phải cũng là vừa vặn bế quan sao? Bây giờ ngươi cũng có thể bế quan, trùng kích tứ cảnh yêu tướng ta đường đường kim sĩ đại bằng, ta tổ tại đại đạo chiến trường bệ nghệ bắt phương, ta ha có thể như một tên nhân tộc mọn dạng, e ngại trốn tránh. Kim bằng lệ quát, cũng không cần nói, các ngươi ai như sợ? Chị bằng rời đi. Tiên Tiêu tứ cảnh yêu tướng không nói nữa, hắn cùng chung quanh mặt khác yêu tộc mở rộng, thần sắc nghiêm túc đây là bảo vệ Thừa Phong Linh tôn nghiêm một trận chiến, đây cũng là không thể lạc quan, bọn hắn tất cả yêu tộc đều cho rằng tất thua một trận chiến. Bọn hắn có thể làm, chính là huyết chiến đến cùng, dù là sẽ cùng đem tối yêu minh một dạng tổn thất nặng nề, chỉ cần không mất máu tính, bọn hắn liền còn có thể giữ lại một tia mặt mũi. Trong lòng của bọn hắn, kỳ thật đều có loại kinh ngạc cảm giác. Tại trường thanh đến yêu giới trước đó, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, như vậy Thừa Phong Linh, vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cũng chỉ là một tên nhị cảnh tiên tướng đem bọn hắn dồn đến trình độ này ở ngoài nàng dặm, một tòa sơn phong thấp bé phía trên. Trưởng Thanh ngắm nhìn xa xa Thừa Phong Linh, nơi đó yêu khí trùng thiên, mấy vân hải sôi trào như vậy chiến trận, nếu là giết hướng đại đạo chiến trường, thì tốt biết bao. Trưởng Thanh hướng trong miệng ném đi một viên tiên đan điển thử thanh niệm trên đường đi liền không có dừng lại, nàng nhìn xem Trưởng Thanh lại bắt đầu uốn tốc đi, nàng càng gấp hơn, chứ ngươi mắng ta vừa nát lại cốc, nếu như ngươi có thể cho ta một viên tiên đan lời nói, ta liền không so đo với ngươi. Cái kia không gọi mắng, đó là người một nhà ở giữa biểu đạt quan hệ kiên cố một loại phương thức. Trưởng Thanh giải thích nói ta là người sao? Không phải Chúng ta quan hệ rất kiên cố sao? Tạm được." Điển thử nói ra, ta vốn là muốn hai viên tiên đan mới bằng lòng bỏ qua, hiện tại chỉ cần một viên, ngươi đã kiếm lời. Muốn tính sổ sách, vậy liền hảo hảo tính. Ta còn nói ngươi đơn thuần, thiện lương đâu, ta khen ngươi, ngươi lại thế nào còn?" Trương Thanh cười ha hả nói, hữu nghị nhắc nhở, tại yêu giới, ngươi đã đáp ứng nếu nghe ta. Ngươi Điển thử phiền muộn, tìm không thấy lật về một thành góc độ, nàng chỉ có thể tức giận nói ra, Tiêu Phong quả nhiên nói đúng, ngươi cũng không phải là cái thứ tốt. Trương Thanh khoẻ miệng có chút giơ lên, trong mắt thần quang tựa như mặt trời mới mọc. Thừa Phong Linh kim bằng, yêu tướng cũng đã sớm phát hiện trưởng thành, bọn hắn đều đang đợi trưởng thành tiến đến tới. Từ bọn hắn phát hiện trưởng thành xuất thiên bắt đầu, toàn bộ Thừa Phong Linh bầu không khí liền đã kiểm chế tới cực điểm. Trưởng thành cứ như vậy xa xa đứng đấy, lại tựa như một thanh treo tại bọn hắn tim lợi kiếm. Một chút chỉ có thiên yêu cảnh yếu tộc, có đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Một chút vẫn chưa tới thiên yêu cảnh yếu tộc, có thậm chí sợ sệt đến phun ra mật. Mạnh được yếu thua, dừng dậm phát tác, là yêu giới thiết luật. Thừa Phong Linh những yêu tộc này, bây giờ liền giống với bầy dê bị mãnh hổ để mắt tới mà mấy hổ kia, còn không phải giết một hai con ăn no bụng là được, đây là sẽ đem bọn hắn tất cả dế toàn bộ giết chết, an hết mấy hổ. Ngươi tới trên đường đi rất chậm, mà lại vẫn luôn đang ăn tiên đan, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Điển Thử nhịn không được hỏi tứ cảnh tiên tướng. Trưởng Thanh mở miệng nói Điển Thử sợ ngây người, nàng đến bây giờ còn chỉ là một cái nho nhỏ thiên yêu, nhưng khi đó trưởng thành cùng nàng không sai biệt lắm, bây giờ vậy mà đều nhanh cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Điển Thử cảm xúc có chút đê mê, nguyên lai like cái kia tiên đan mạnh như vậy, ngươi không nỡ cho tà cũng là bình thường. Không phải tiên đan mạnh, là ta mạnh. Trưởng Thanh mở miệng nói Không phải ta không muốn cho ngươi, mà là cho ngươi thật vô dụng, loại tiên đan này trực tiếp gia tăng đạo lực, đây là cao hơn lực lượng pháp tắc lực lượng. Cho dù có thể đối với ngươi hữu dụng, cũng nhận được đế cảnh mới có, mà lại, hữu dụng cũng không nhiều. Tu luyện của chúng ta phương hướng cũng không nhất trí, ngươi ăn đơn thuần lãng phí. Hừ, không cho liền không cho, Kiêu Kiệt tìm kiếm. Điển thử không phục nói được chưa, cho ngươi nếm thử. Trương Thanh núi bay, đưa tay khẽ đạo, lấy ra một viên tiên đan đưa tới, đây là cuối cùng một viên. Điển thử tại trong nhà gỗ nhỏ vội vàng tiếp được tiên đan, không chút do dự nuốt tận trong miệng. Nàng đập chậc lưỡi, nếm nếm hương vị co như giống như cái gì cũng chưa ăn một dạng. Không chỉ như vậy, năng lượng, thể phách, thần niệm, các phương diện lực lượng tất cả cũng không có mấy may biến hóa, nàng chỉ là cảm giác suy nghĩ rõ ràng một chút xíu, có thể một chút hoàn toàn không đủ để để nàng tại pháp tắc lĩnh ngộ trên có bất kỳ trợ giúp nào bởi vì ta luyện đan chi pháp là thủ, cho nên ta luyện được tiên đan đối với ta hữu dụng. Nếu là phối hợp ý dự tiên pháp, ngược lại là còn có thể có chút tác dụng khác, nhưng là đây cũng không phải là ngươi có thể hiểu được tác dụng. Điển thử nhịn không được khởi sướng một tức, cái gì cũng không nói rõ trắng, cũng sẽ chỉ cố lộng huyền hư. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, ta nói cẩn thận, ngươi nghe hiểu được sao? Ngươi không nói cẩn thận, làm sao ngươi biết ta có nghe hay không hiểu?" Trương Thanh A A cười một tiếng, nói đi, vậy ta liền nói cẩn thận. "Ta luyện chế Tiên Đan, nếu như sinh linh hết thảy trở lại bản chất, đem bên trong đối với ta hữu dụng tinh hoa lưu lại về ta. Sinh linh trong tu luyện, kinh lịch tuế nguyệt, đại đạo tẩy lễ, đều tại sinh linh trên thân lưu lại vết tích, mà ta chỉ là đem những này vết tích làm việc cho ta, lưu lại trên người của ta." Nói cách khác, đối với ta mà nói, vạn vật chúng sinh đều là đại đạo một bộ phận thể hiện, chúng sinh tức là trái cây, ta tại ngắt lấy trái cây. Càng ngay thẳng thuyết pháp lạ, bọn hắn là thay ta tu luyện Điện thử nghe như lọt vào trong xương ngủ, vô tận xa xôi trên không trung, hư không lại tại kinh khủng từng đạo khí thế bên trong, từng mạnh sụp đổ. Mơ hồ từ sụp đổ trong hư không truyền ra một đạo kinh hô nghi vấn tiểu tử này. Là ngươi? Chương 793. Hắn lựa chọn, khi ngươi. Chương 793. Hắn lựa chọn, khi ngươi. Yêu giới phía trên hư không, từng đầu mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dạng to lớn khủng bố thân thể chiếm cứ trong đó. Bọn hắn là yêu giới một phương cự phách, có là một phương sơn hải bạo chủ, có là mới từ đại đạo chiến trường chinh chiến mà về yêu đế. Bọn hắn nghe được trường thanh đối với điễn chuột nói tiên đan, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là, tiểu tử này sợ không phải cái hư không săn đạo giả. Những điều này đệ bên trong, có một đầu đại đạo chiến trường uy tín lâu năm yêu đế. Bởi vì thiên phong chuẩn thành nguyên nhân, hắn cũng bắt đầu chú ý tới tiên giới nhân tài mới nổi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cửa này chú, ngược lại đem hắn chính mình dọa cho nhảy một cái này luyện đan chi pháp, cùng săn đạo giả đi săn thính cảnh, đế cảnh, sao mà tương tự. Chỉ bất quá, tiên đan này đối với điễn chuột vô dụng, nghĩ đến là một loại khác khác biệt phương thức. Không phải săn đạo giả ăn thừa đạo quả, nhưng tiên đan này cũng đạo quả là cùng một cái phương diện lực lượng, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Tiên kia uy tín lâu năm yêu đế nói một mình, rất nhanh ngữ khí của hắn càng thêm nghiêm trọng, "Không, đây là cao hơn đạo quả lực lượng. Nghe đồn thánh cảnh tu luyện, nưng tụ đạo quả. Tiểu tử này trực tiếp liền có thể luyện chế đạo quả." Nói, cái kia uy tín lâu năm yêu đế có chút tiếc hận, bởi vì loại này đạo quả chỉ có thể đối với trưởng thành chính mình hữu dụng. Băng liệt trong hư không, có một đầu dương cánh mấy chục vạn dặm kim bằng, hắn tựa như một vòng mặt trời mới mọc, chiếu sáng bát phương vũ trụ. Hắn thu hồi đế cảnh yêu khu bản thể, huyễn hóa thành một người trung niên, cùng tiểu kim bằng khuôn mặt tương tự. Khí tức thâm trầm như vực sâu nên nhìn, ngươi cũng thấy đấy. Nên biết, ngươi cũng đều biết. Phải chăng đối với trưởng thanh suất thủ, còn cần châm chữ uy tín lâu năm yêu đế nhìn về phía đại kim bằng đại kim bằng nắm chặt năm đấm, xung quanh hưa không bị đại đạo trật tự pháp tắc chứa trị, nhưng tại trong nháy mắt lại bị khí tức của hắn băng liệt đại kim bằng mở miệng nói, tứ giới hòa bình được ước, nhưng thật ra là các ngươi sớm đã làm ra quyết định, do yêu giới thuận nước đẩy thuyền. Vào thế tục lễ thượng, trưởng thanh tại báo thủ riêng. Tại yêu giới trợ tự, cũng là mạnh được yếu thua. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Liên bởi vì một cái chiếu thần sơn, cái này trưởng thanh chết không được. Liên bởi vì một cái chiếu thân sơn, ta dòng dõi, liền có thể chết. Xin thứ cho ta không cách nào đứng tại đại cục góc độ, đi đối đãi cùng ta bản thân tương quan sự tình. Cho dù ta sẽ là yêu giới tội nhân, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trung quanh một đám yêu đế, nhao nhao trầm mặc. Uy tín lâu năm yêu đế biến hóa thành một lão giả bộ dáng, tăng thương con mắt, thấy rõ. Lão giả thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không rõ? Ta nhìn đã rất rõ ràng. Đại Kim bằng ngay sau đó nói ra, lão giả lắc đầu, đã ngươi nhìn minh bạch, như vậy ngươi nói cho ta biết, trưởng thành vì sao không giết tử ế? Đã ngươi nhìn minh bạch, như vậy ngươi đến nói một chút, ám dạ yêu minh tại ám sát trưởng thành thời điểm, trưởng thành vì sao một mực lưu thủ? Đại Kim bằng nhíu mày suy tư, nói không giết tự trách, là trưởng thành muốn cho Bạch Cửu Mị chính mình báo thủ, để Bạch Cửu Mị là bách lý giạn xuất khí. Về phần ám dạ yêu minh, trưởng thành lưu thủ, ta cũng không có nhìn ra. Lão giả cười khổ một tiếng, nói vậy vì sao trưởng thành muốn để Bạch Cửu Mị chính mình thay Bạch Lý Giạn tìm về mãn núi? Vậy vì sao, trưởng thành một mực không có giết dạ u cùng cái kia tứ canh ảnh lạnh? Cái này Đại Kim bằng mở miệng nói, bởi vì Bạch Cửu Mị là trưởng thành bằng hữu, Bởi vì Trường Thanh căn bản là đánh không lại tứ cảnh ảnh đệ. Mắt Khắc Đế cảnh tướng gia, có đã hiểu. Cung đại kim bằng quan hệ tốt hơn một chút, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, ám dạ yêu minh ám sát trưởng thành, là bọn hắn đuổi tới tìm chết. Từ trên kết quả nhìn, Trường Thanh giết chóc vô số, nhưng hắn trong chiến đấu lại thong dong như vậy, đủ để chứng minh Trường Thanh hoàn toàn có thể càng lăng lệ, càng tàn nhẫn hơn chém giết ám dạ yêu minh yêu tộc. Điểm này, Dạ U đều đã suy nghĩ minh bạch. Trường Thanh có thể bày mưu nghĩ kế, người trong cuộc lại có thể khống chế chúng ta những này người trước cửa, đủ để nhìn ra, hắn nhất định có càng nhiều sách lược vĩ toàn. Dừng một chút. Tiên địa đế cảnh yêu tộc nói thẳng, nói như vậy, Tiểu Kim Bằng có thể sẽ không chết. Đại Kim Bằng thần sắc khẽ giận mình, chợt nói ra, ta không biết các ngươi là nghĩ thế nào, ta chỉ biết là các ngươi là muốn cho ta dùng dòng dõi ta mệnh, đến cược trưởng Thanh Thiết hay không. Yêu đế Lao Giả nói ra, Trường Thanh dọc theo con đường này, đã thả chậm bước chân, đồng thời Dạ Vũ cũng đã thấy rõ, Trường Thanh là đang đợi Tiểu Kim Bằng tranh chiến. Bây giờ, Trường Thanh càng là ngừng lại. Mặc dù hắn là đang tu luyện, thế nhưng là tại tam cảnh bên trong đương đại quy tắc bên dưới, hắn đột phá, đối với hắn mà nói chỉ là gia tăng độ khó, có hại mà vô lợi. Đại Kim bằng hai đầu lông mày sát khí vẫn nặng nề như cũ, hiển nhiên hắn căn bản chìm không xuống tâm đi cẩn thận phân tích. Yêu Đế lão giả tiếp tục nói, đổi một loại thuyết pháp, Trường Thanh không giết Tử Ách là bởi vì Tử Ách hữu dụng, mà hắn không giết Tiểu Kim bằng cũng là bởi vì Tiểu Kim bằng hữu dụng, đây đều là so với bọn hắn chết càng hữu dụng. Dừng một chút, Yêu Đế lão giả tiếp tục nói, đây là Trường Thanh cho hắn không giết, tìm lý do. Nói, Yêu Đế lão giả biểu lộ có chút phức tạp, tiểu tử này lại còn thật là không thích sát sinh. Tại Đại Kim bằng nghe, cùng ở đây rất nhiều yêu đến nghe, đều cảm giác là la la có một loại dễ tiết bên trên mâu thuẫn, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong ngưng tụ thành một cái u cục. Sát nghiệt ngập trời, lại không thích sát sinh. Luyện Đan Daniel, lại không thích sát sinh. Trưởng Thanh suất thủ cũng không nâng tay, vẫn còn đang chờ hắn muốn giết yêu tộc, tìm có thể sống lý do. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, lấy trưởng thanh bày ra tiềm lực, năng lực, mặc kệ hắn có thể làm cái gì, hắn đều có hẳn phải chết lý do. Thế nhưng là tiên giới tiên đế, ma giới ma đế, ngược lại đều không giết hắn. Đại Kim bằng cùng ở đây yêu đế liên tục gật đầu. Trưởng Thành thật sự là quá mạnh, mặc cho ai cũng sẽ không để cho mình tại đối mặt Trưởng Thành lúc, thời khắc ở vào một cái thịt cá trên đất gỗ chẳng thái. Vận mệnh của bọn hắn, muốn chứng minh trưởng khống, bọn hắn sẽ không cược Trưởng Thành sẽ làm bọn hắn sự tình muốn làm, bọn hắn không quan tâm Trưởng Thành sẽ cùng bọn hắn có cộng đồng lợi ích mục tiêu. Bọn hắn chỉ để ý, Trưởng Thành có hay không năng lực làm bọn hắn không muốn đối mặt sự tình. Mà bọn hắn kết luận là, Trưởng Thành có năng lực như thế. Uy tín lâu năm yêu đế bình tĩnh nói ra, Trưởng Thành có 3 con đường có thể đi. Đây là lựa chọn của hắn, mà tiên giới tiến đế, ma giới ma đế, đều thấy rõ lựa chọn của hắn. Thứ nhất, Hoàn Mỹ Tiên Quốc, ghét ác như cửu, triệt ác rõ ràng, chúng ta cả hai cùng tồn tại. Như vậy, hắn sẽ giết sạch tất cả người đáng chết. Như vậy, hắn ngay cả tiên giới tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không đốn tha. Thứ hai, hóa thân đại đạo, vô tình vô dục. Như vậy cùng bình thường đế cảnh giống nhau, hắn sẽ trở thành bất luận sinh linh gì mục tiêu, cũng là đại bộ phận đế cảnh cho là, Trường Thanh hẳn phải chết lý do. Bởi vì, tu luyện tới đế cảnh, tứ giới các tộc đều hiểu, chúng ta cả đời đều là tại nghịch thiên mà đi. Chúng ta sẽ không cho phép có một cái trời từ đầu đến cuối đặt ở đỉnh đầu chúng ta. Thế nhưng là, Trường Thanh hết lần này tới lần khác đi con đường thứ ba. Uy tín lâu năm yêu đế nói, dừng lại một chút. Trung quanh yêu đế bọn họ hai mặt nhìn nhau, có nhịn không được hỏi, điều thứ ba này đường là cái gì? Trọng yếu nhất một đầu, lại không nói tỉ mỉ, ngay cả đại kim bằng cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía uy tín lâu năm yêu đế hắn lựa chọn, khi người. Chương 794. Một người vây quanh một núi. Chương 794. Một người vây quanh một núi. Uy tín lâu năm yêu đế một câu, làm cho tất cả yêu đế bao quát đại kim bằng đều động. Uy tín lâu năm yêu đế nói bổ sung, hắn lựa chọn làm một cái hữu tình có muyến, có máu có thịt phàm nhân. Hắn là giang hồ, cũng là hung trận. Hắn làm rõ sai trái thiên ác, hắn cũng lý giải màu xám của Thả. Hắn sẽ cùng yêu ma kẻ vai sát cánh, nhưng hắn cũng sẽ không đứng tại chúng sinh chi đỉnh, bao trùm quan sát. Hắn có lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới trở thành đại đạo, nhưng là hắn, sớm muộn có thể cùng đại đạo sánh vai, đồng thời nhất định có thể siêu việt đại đạo. Uy tín lâu năm yêu đế tầm mắt, sắp thực cùng tầm thường yêu đế khác biệt. Một đám yêu đế tất cả đều như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, cũng tại liên tục biến hóa ngươi là muốn giết Trưởng Thanh, hay là muốn giết Điển Thử. Uy tín lâu năm yêu đế hỏi đại kim bằng tao mày nói, đương nhiên là muốn giết Trưởng Thanh. Điển Thử tuy có thai hoàng ẩmm Thế nhưng không đến mức để cho ta tự mình đạo thủ, nhưng là điễn thử bây giờ đang ở trường Thanh Tiên Bảo bên trong, đều như thế, ngươi như xuất thủ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết điễn thử, ngươi giết không được Trường Thanh. Vì cái gì? Bởi vì hắn đem chúng ta đều tính toán trong đó, hắn có thể như vậy không hề cố kỵ, hắn nhất định có thủ đoạn bất tử. Đại kim bằng trầm mặc. Câu nói này mới là làm hắn chần chờ nơi mấu chốt đại kim bằng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, hắn nói một câu ta đã biết hóa thành một vệt kim quang, dáng Lâm tại Thừa Phong Linh. Lăng Không hư lập, cùng ở ngoài ngàn dặm trên đỉnh núi Trường Thanh xa xa tương vọng. Thừa Phong Linh bầu không khí ngọt ngào trong nháy mắt tỉnh mình tất cả yêu tộc trong lòng, lòng dạ lại bắt đầu. Có thể sau đó, Đại Kim Bằng lời nói, lại là cho tất cả yêu tộc dội cho chậu nước lạnh đây là trưởng thành khiêu chiến tiểu Kim Bằng một trận chiến, thừa phong linh tất cả yêu tộc, không được nhúng tay. Đại Kim Bằng hạ đạt một đạm mệnh lệnh, không để ý tiểu Kim Bằng thần sắc tuyệt vọng, lách mình biến mất. Trung quanh thừa phong linh yêu tộc căm thầm may mắn, Đại Kim Bằng mệnh lệnh, đương nhiên cao hơn tại tiểu Kim Bằng, bọn hắn không cần chết. Tiểu Kim Bằng mắt thấy từng chiếc chiến thuyền bay khỏi thừa phong linh, thậm chí thừa phong linh nguyên bản vương cảnh đại yêu, cũng đều lần lượt rời đi đây là đem thừa phong linh đưa cho trưởng thành, đây là muốn để thừa phong linh cũng bị Trưởng Thành đánh ngang đây là đại kim bằng cho Thừa Phong Linh một kết quả, kết luận bọn hắn không thể nào là Trưởng Thành đối thủ, bóp tắt tiểu kim bằng trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn, cũng làm cho Thừa Phong Linh chết ít một chút yêu. Thừa Phong Linh trên không, chỉ để lại một chiếc châu quang bảo khí chiến thuyền, lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Cả chiếc trên chiến thuyền, chỉ có trên bảo tọa tiểu kim bằng, một lần nữa nhắm mắt lại. Tất cả yêu đế, Thừa Phong Linh yêu tộc, đều xa xa quan sát lấy nơi này. Một cỗ thế lương, bi thương cảm giác lan tràn tại Thừa Phong Linh yêu tộc trong lòng ở ngoài ngàn dặm trên đỉnh núi, Trưởng Thành vẫn không có muốn thẳng hướng Thừa Phong Linh ý tứ, hắn ngược lại phát lên đống lửa. Tiêu nướng mỹ thực ngươi thật có thể ăn. Điển Thử vẫn như cũ trốn ở trong nhà gỗ nhỏ không dám ra đến. Từ khi nàng nghe Trưởng Thành nói, có rất nhiều ánh mắt tại không biết nơi bao xa nhìn chằm chằm nơi này, nàng cho dù suy đoán Sơn Thủy Tiên Bảo là Trưởng Thành cho nàng lùng giam, nàng cũng chỉ có thể đè xem như bảo hộ nạn bình thường đáng tiếc, thừa phong linh yêu tộc đều đi, không phải vậy ngươi còn có thể luyện chế càng nhiều tiên đan, ta còn có thể lại nếm thử hương vị. Điển Thử hay là chưa từ bỏ ý định, nàng cảm thấy tiên đan đối với mình không dụng, nhất định là chính mình ăn không đủ nhiều không đáng tiếc. Trưởng Thành thuận miệng nói một câu. Loại tiên đan này, Trưởng Thành cũng không muốn ăn. Bởi vì loại tiên đan này khi thì sẽ xuất hiện tác dụng phụ, để Trưởng Thanh trong lòng rất không thoải mái. Tuyết Nguyệt, đại đạo vết tích, bao gồm yêu tộc một đời kinh lịch. Hắn không muốn trải nghiệm loại cảm giác này, này sẽ để tim của hắn dần dần chết lặng. Băng lãnh dạ u nói ngươi đang đợi kim bằng đạo tẩu, nhưng nhìn bộ dáng, kim bằng không có ý định trốn. Điển Tử nghi ngờ hỏi, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Các loại ăn cơm. Trưởng Thanh chỉ chỉ mùi thơm bốn phía thịt nướng tà không tin. Điển Tử đâm thùng Trưởng Thanh hoang luôn ta muốn nói, ta đang đợi Bạch Tử Mị, ngươi khẳng định phải hỏi vì cái gì. Trưởng Thanh nún vai các loại Bạch Tử Mị. Vì cái gì? Điển Tử chớp mắt to Đen lúng liếng trong mắt tràn đầy thanh tịnh nghi vấn chờ chút người sẽ biết. Trưởng Thanh Miệng lớn ăn thịt nướng điển tử không nghĩ tới, cái này nhất đặng, vậy mà đợi trưởng hơn mấy tháng. Mấy tháng này thời gian, Trưởng Thanh ngột ngực tại Thừa Phong Linh Phạm Vi bên trong Du Sơn Ngạn Thủy tự sứ. Nếu không phải bên ngoài vô tận yêu tộc vẫn như cũ đứng ngoài quan sát, không biết nhiều xa xôi khoảng cách trong hư không còn có yêu tộc các đại đế nhìn chằm chằm, thậm chí nơi này sẽ cho người coi là vô sự phát sinh. Trưởng Thanh lấy lực lượng một người, bao vây toàn bộ Thừa Phong Linh đem thuận gió làm cho phong tỏa không cho phép tiến cũng không cho phép ra. Chỉ có một chiếc chiến thuyền dừng ở giữa không trung, theo Trưởng Thanh đi lại mà điều chỉnh đầu thuyền. Để người ta biết thời gian tại vẫn như cũ trôi qua, cũng làm cho người biết, việc này vẫn chưa hết. Thửa Phong Linh bên ngoài, Dạ U cùng tứ cảnh ảnh nện đã tới qua nhiều lần. Dạ U biết trưởng thanh đang đợi, nhưng nàng cũng rất là ngoài ý muốn. Thứ Không Chi chúng yêu tộc đại đế, cho dù là uy tín lâu năm yêu đế, cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng hắn trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, lại là còn nói không ra. Rốt cục một ngày này, Bạch Cửu Mị tại Bạch Tiểu Nhã nước đỡ, đi tới Thửa Phong Linh. Bạch Cửu Mị sắc mặt tái nhợt, toàn thân hoá me đồng địa, một bên Bạch Tiểu Nhã hốc mắt sưng đỏ, không biết khóc qua bao nhiêu lần. Trường Thanh Phong tỏa thừa phong linh tin tức, thậm chí đều đã truyền khắp tứ giới. Bạch Lý Giản khi biết tình báo sau, Bạch Cửu Mị không lo được chữa thương, liền đêm tối chạy đến Tử Ách Pháp Tắc căn môn, bình thường tiên đan hiệu dụng giảm dần, cần đại lượng tiên đan mới có thể khôi phục, ngươi muốn đem tiên đan lưu cho Bạch Lý Giản yêu tộc. Trường Thanh lách mình xuất hiện tại Bạch Cửu Mị bên cạnh, một câu nói to ra. Nhìn xem nước mắt xoè Bạch Tiểu Nhã, Trường Thanh vuốt vuốt cái kia màu hồng tóc, tỉ tỉ ngươi thắng, ngươi khóc cái gì? Bạch Tiểu Nhã lau mặt một cái bàng. Trường Thanh là trắng chín mị chữa thương, cấp ra một nắm đại cản khôn giới điễn thử nhìn xem cái kia từng mai từng mai cực phẩm tiên đan lập tức nổi giận, ta ăn ngươi cái kia tiên đan không dụng, nhưng ta ăn những tiên đan này hữu dụng. Ngươi cũng không có hỏi ta muốn a. Trưởng Thanh hỏi ngược lại ta diễn thử một trận phiên luận. Bạch Cửu Mị có chút lấy náy thấp giọng nói, Từ Lan Sơn không có thiết hạ bất kỳ trở ngại nào, Từ Ách bị ngươi đánh chiến ý tinh thần sa sút, nhưng ta không có giết Từ Ách. Trưởng Thanh gật đầu, đoán được. Dừng một chút, Trưởng Thanh hỏi, nếu như trận chiến này tuyệt đối công bằng, ngươi muốn giết hắn sao? Bạch Cửu Mị cắn môi một cái, ta, không muốn. Từ Lan Sơn chung quy là Hà Quang Sơn Hải nhất lưu thế lực, Bách Lý Dận cũng tại Hà Quang Sơn Hải. Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Không cần giải thích, ta minh bạch. Huống hồ, hắn là yêu ngươi cũng là yêu, ngươi có thể quyết định. Nếu như thế, vậy cái này kim bằng, ta cũng liền tha cho hắn một mạng." Giờ khắc này, Thừa Phong Linh bên ngoài tất cả yêu tộc tất cả đều kinh ngạc. Sa sôi trên hư không, uy tín lâu năm yêu đế âm thầm lắc đầu. Hắn biết, lựa chọn làm người trường thành, không có khả năng không để ý toàn bách lý giận, cũng không có khả năng đem Tử Lan Sơn, Thừa Phong Linh vào chỗ chết kết thủ, về phần diệt đi yêu giới, càng không khả năng. Hắn đã nhìn ra, đây đều là Trường Thanh hù dọa người thủ đoạn. Sở dĩ đế cảnh đều bị hù dọa, chỉ là bởi vì Trưởng Thanh thật có thể làm đến. Thừa Phong Linh trên không, Tiểu Kim bằng mở choáng mắt, hắn coi là Trưởng Thanh muốn đem hắn bức đến sổ độ, sau đó lại đem hắn chém giết. Mà trên thực tế, hắn cũng sớm đã hở mất. Nhưng bây giờ, Trưởng Thanh vậy mà không giết hắn. Tất cả yêu tộc, tâm tư dị biệt, khả Trưởng Thanh tiếp xuống một câu, lại làm cho tất cả yêu tộc trong lòng lộn xộn người này a, chính là không có khả năng quá mạnh, quá mạnh, liền luôn có một chút loạn thất bát tao phiền phức. Giờ khắc này, cho dù là cái kia uy tín lâu năm yêu đế, cũng không bình tĩnh. Trưởng Thanh chân đạp kỳ quang, thân ảnh trong khi lấp lóe xuất hiện ở trên chiến thuyền, đứng ở Tiểu Kim bằng trước mặt. Tiểu Kim bằng toàn thân siết chặt, nhìn xem Trương Thanh ánh mắt tràn đầy sợ hãi lưu người một mạng, để những cái kia muốn đối với bằng hữu của ta bất lợi người xem thật kỹ một chút, không nể mà ta là kết cục gì. Trương Thanh lẳng lặng hỏi, "Ngươi, còn dám hay không khi dễ bằng hữu ta?" Tiểu Kim bằng sắc mặt đỏ lên, muốt ngậm răng đều nhanh nuốt cá nát. Hắn biết, chỉ cần hắn dám ở giờ này khấc này mà miệng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ta không dám." Tiểu Kim bằng tối đầu. Chương 795. "Đều đừng nói chuyện." Chương 795. "Đều đừng nói chuyện." Trương Thanh lần nữa lên đường, mục tiêu lần này, trực chỉ Long Tượng Sơn Hải. Bàn Long Sơn. Từ Lan Sơn bị đánh bại, Thừa Phong Linh bị Trưởng Thanh một người phong tỏa mấy tháng. Quá trình này ở giữa, ám dạ yêu minh tổn thất nặng nề, biết khó mà lui dương đại bên trong, không người có thể là Trưởng Thanh đối thủ. Các giới cường giả, không người có thể đối với Trưởng Thanh xuất thủ. Trưởng Thanh lấy yêu giới chi hành, làm cho tứ giới toàn bộ sinh linh thấy rõ cái gì gọi là vô địch, đây là chân chân chính chính vô địch, lấy tiên tướng chi cảnh, lại so thiên phong chuẩn thánh còn muốn vô địch. Tứ giới đều chú ý tới Trưởng Thanh động tĩnh, rất nhanh, tứ giới thế lực khắp nơi, nhất là yêu giới thế lực, phát hiện một vấn đề. Bàn Long Sơn, bình tĩnh quá không bình thường. Từ Lan Sơn bị trưởng thành đánh ngất lúc, Bản Long Sơn không có bất cứ động tĩnh gì ám dạ yêu mình truy sát trưởng thành lúc, Bản Long Sơn không có phân ra gì một yêu. Bây giờ, trưởng thành hướng Bản Long Sơn tiến đi, đều đã đến Bản Long Sơn địa giới, Bản Long Sơn vẫn như cũ yên lặng. Trong triệu dặm hiểm sơn sâu trạch, là bình thường vương cảnh đại yêu cũng không dám đặt chân chi địa. Dốc đứng đứng bứng sông núi ở giữa, từng cây Quỳnh Thiên chi trụ trực tiếp sừng sững. Từng đầu ngàn dặm, vạn dặm giao long, chiếc cứ tại Quỳnh Thiên chi trụ bên trên, một màn này chẳng cảnh, dọa đến điển thử đều yên tĩnh không dám lên tiếng. Bản Long Sơn, tựa như một phương thế giới độc lập. Vậy được trên vạn dãy bản long trụ hợp thành một tòa thần dị khó lường đại trận, làm cho vùng thiên địa này tựa như thánh nhân lĩnh vực vô luận dùng phương pháp gì, phương vũ trụ này tứ đại tiên ngoại thiên, bất luận sinh linh gì đều không thể tấn thăng thánh cảnh. Thậm chí chuẩn thánh, cũng chỉ có tiên giới tiên phòng, hay là lúc trước mới có đột phá. Gia Vũ thanh âm vang lên. Trương Thanh đứng tại một cây bản long trụ trước, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Hắn cảm giác được một đạo ánh mắt, nên là đến từ trên cây cột này giao long. Bên cạnh hắn, trong bóng ma đi ra một tên thân mang quần áo bó màu đen tiểu nữ, chính là Gia Vũ à Vũ nói tiếp, ma giới ma đế tiến vào đại đạo chiến trường sâu nhất. Tiên rơi tiên đế, Không tính Thiên Phong, Nguyệt Thần là khoảng cách thánh cảnh gần nhất đại đế. Minh giới tình báo không nhiều, mà yêu giới, Bàn Long Sơn kinh thế đại trận cũng là tổn công vô ích. Chuẩn Thánh vốn chỉ là quá độ một cảnh giới, nhưng bây giờ lại là tứ đại thiên ngoại tiên cuối cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả chuẩn Thánh chi cảnh cũng là mặt khác đế cảnh chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Nói, Dạ Vũ nhìn về phía Trưởng Thanh, ngươi là muốn ở chỗ này phóng thích độc bá thiên hạ sao? Đương nhiên không. Trưởng Thanh trực tiếp trả lời, ngươi không hiểu kỹ, ta tại sao phải hiện thân đi theo? Dạ Vũ hỏi đơn giản là muốn nhìn ta làm gì, muốn nhìn ta có thể làm được một bước nào? Từ đó để ám dạ yêu minh trước tiên làm ra ứng đối, ta ngay cả tiểu kim bằng đều không có giết, ngươi tự nhiên biết ta sẽ không giết ngươi. Dạ Vũ nghe, ngầm thừa nhận đồng ý, nhưng nàng hay là có một chút không rõ, ngươi vì sao không vào Bàn Long Sơn? Ngươi lại đang chờ cái gì? Ta đang chờ người tới đón ta." Trương Thanh nói, xung Bàn Long trụ bên trong cất giọng hô, nếu mời ta đến đây, lại lại như vậy không có thành ý, đây cũng là yêu giới Long Tượng Sơn Hải Bàn Long Sơn đạo đại khách sao?" Dạ Vũ ở bên nghe, trực tiếp mắt trợn tròn. Nàng ám dạ yêu minh năng lực tình báo, có một 02 từ giới, Bàn Long Sơn khi nào xin mời quá dài xanh. Không Đừng nói mời, Bàn Long Sơn khi nào cùng Trưởng Thành từng có gặp nhau. Vô tận xa xôi trên hư không, một đám yêu đế vẫn tại nhìn xem Trưởng Thành. Lúc này, cái kia uy tín lâu năm yêu đế bị mặt khác yêu đế ánh mắt chằm chằm đến có chút xấu hổ. Hắn hẳn là ra mặt đến nói toạc ra đây hết thảy âm thầm huyền cơ, thế nhưng là, hắn cũng ngượng bực. Bàn Long trụ bên trong, một mảnh hỗn độn. Nơi này thậm chí có thể ngăn cách đế cảnh thần niệm nhìn trộm, chỉ dựa vào mắt thường, không được xem bao xa. Trưởng Thành tiếp tục hô, "Coi ngươi tại ngó nhìn ta thời điểm, ta cũng tại ngắm nhìn ngươi. Không cần hoài nghi, ta bây giờ đang ở ngó nhìn ngươi." Một bên dạ U Lơ Ngơ Nàng vận đủ thị lực, cũng không thể nhìn thấy có người nào ở bên trong diễn thử tại trong nhà gỗ nhỏ yếu ớt hỏi một câu, "Trưởng Thanh, ngươi đang cùng ai nói chuyện?" "Không biết." Trưởng Thanh thuận miệng một câu, ngay cả trong hư không một đám yêu đế đều trợn tròn mắt đúng lúc này, bàn lòng sân nội, không gian kịch liệt và mèo. Từng đạo long kiếu chi thanh, vang vọng trăm triệu dặm, chỉ rượi vào tiếng ầm, liền làm cho nhị cảnh Giả Vũ khí tức của quận, thần hồn bất ổn. Trưởng Thanh vân đạm phong khinh cười cười, nhấc chân đi lên phía trước lấy, thậm chí không quên nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Giả Vũ, nói hiếu kỳ là muốn trả giá thật lớn, đồng dạng, Kiếu Kỳ cũng cần nhất định giữ khí. Giả Vũ cắn chặt răng a Nhìn xem bản lòng sơn mở ra một cánh cửa ánh sáng, nhìn xem trưởng thành bóng lưng dần dần biến mất trong đó. Nàng tại quang môn đóng lại một khắc này, lách mình vọt vào đến tận đây, trong hư không xa xôi một đám yêu đế cũng vô pháp thăm dò bên trong sẽ ra chuyện gì, cho dù là uy tín lâu năm yêu đế, cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Càn khôn đảo ngược, thiên địa lại biến. Giả vũ vận chuyển yêu lực, làm chính mình lơ lửng giữa không trung. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện bản lòng sơn nội, lại là thiên địa điên đảo, có càn khôn khác. Dưới chân biển cả sóng cả tựa như thiên cung, mà đỉnh đầu lại là từng tỏa từ ngoại giới nhìn thấy hiểm trở ngọn núi dựng ngược. Còn không có thích đứng tới. Nàng phát hiện Trường Thanh thân thể vậy mà thẳng tắp hướng lên trên bay đi qua. Nếu là đem thân thể bẩy ngay ngắn dạ ú cảm thấy, Trường Thanh càng giống là tại vật rơi tự do. Khống chế thân thể, thế nhưng cái này điên đảo cần khôn, đem trong lòng hỗn loạn cảm giác khắc chế, nàng đi theo Trường Thanh thân ảnh. Phía trên một ngọn núi, có một tòa bắt mắt quan trường. Quảng Trường biên giới, từng đầu giao long khí tức hung ác điên cuồng. Quảng Trường trung ương, một tên hắc giáp thiếu nữ cầm trong tay trường thương, chiến ý dạt dào động. Trường Thanh không quá nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, thân thể có chút chìm xuống. Dạ ú theo sát mà đến. Cơ bộ của nàng nhẹ ngay cả một hạt cát bụi đều không thể kích thích trường thành điện tử thấp giọng muốn hỏi thăm ngươi đừng nói chuyện. Trường Thanh ngắt lời nói cái này, Bản Long Sơn Dạ Úc cảnh giác ngắm nhìn đối phía, nàng cảm thấy những này giao long mãnh liệt sát ý, nhất là trong quảng trường tên này Hắc Giáp thiếu nữ, tựa như một hơi nữa, trên tay nàng trường thương liền muốn ám sát tới ngươi cũng đừng nói chuyện. Trường Thanh lần nữa ngăn lại. Theo Trường Thanh lời nói, Hắc Giáp thiếu nữ nắm chặt trường thương, chiến ý bộc phát, sát cơ ngưng tụ lại. Trên tay nàng trường thương, mũi thương hướng phía trước buông xuống. Nàng vừa muốn mở miệng, Trường Thanh đưa tay, đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Giờ khắc này, điện tử, Dạ Ú Cùng Hắc Giáp thiếu nữ bao quát chúng quanh tất cả đương đại lục cảnh yêu tướng tất cả giao long, đều có chút nốt trẻ. Trương Thanh nhìn chung quanh một chút, tay bấm chỉ quyết nhẹ nhàng phất qua hai mắt. Một đôi thần ma giống như con người, làm cho Hắc Giáp thiếu nữ trong lòng rung động, tạm thời kiềm chế lại xuất thủ suy nghĩ xem ra, các ngươi dung hợp vô tự chí lực, không phải rất thuận lợi. Trương Thanh một câu, làm cho Dạ U Thấu xương phát lạnh, làm cho Hắc Giáp thiếu nữ cùng chúng quanh quảng trường tất cả giao long, khí tức đột nhiên ngưng trọng không thể không nói, ánh mắt của các ngươi rất không tệ, tối thiểu so ám dạ yêu minh mạnh hơn nhiều. Như các ngươi mong muốn, ta đích sắc có thể giúp các ngươi. Trương Thanh nói, khóe miệng có chút giơ lên. Giờ khắc này, toàn bộ bàn Long Sơn nổi, bầu không khí đặc biệt quỷ dị hắn đang nói cái gì? Không biết. Vậy hắn muốn làm gì? Không biết. Vậy chúng ta muốn làm gì? Không biết. Bàn Long Sơn, tất cả giao long vùng trộn lẫn nhau truyền âm. Vấn đề có rất nhiều, đủ loại, các loại cấp độ, nhưng là đáp án lại lạ thường nhất trí. Chương 796, Từ không sinh có. Chương 796, Từ không sinh có. Bàn Long Sơn, đương đại đại biểu, Tiêu Văn Thù, đặt được lao tổ truyền âm, làm nàng Nghiên lặng theo dõi kỳ biến đã buông xuống mũi thương, lần nữa thu hồi lại. Nàng như là một tôn pho tượng gỗ dạng trừ ánh mắt linh động bên trong, tản ra mê mang thần quang. Bàn Long Sơn nội bên ngoài ngăn cách, vài vạn năm đến sớm đã như vậy. Những cái này cũng không hề đại biểu Bàn Long Sơn sẽ không biết tình báo của ngoại giới. Tiểu Kim bằng đến đây cầu lấy mật đắng, là lão tổ âm thầm đem tạo. Trưởng Thanh đánh ngang tím lan núi, phong tỏa thừa phong lĩnh, một người tại yêu giới ép ngay cả đế cảnh đều thở không nổi, những này Tiêu Vạn Thu đều biết. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, theo đương đại quy tắc chém giết Trưởng Thanh, nàng không biết mình có thể hay không làm đến, nhưng nàng biết, cho dù nàng cùng mặt khác đương đại giao long bại, lão tổ cũng sẽ xuất thủ. Không ai sẽ biết Trưởng Thanh là thế nào chết. Mặc dù có điễn chuột phóng thích độc bá thiên hạ, lão tổ cũng sẽ xuất thủ trấn áp. Nàng một mực chờ Trường Thanh đến đây chịu chết, có thể làm sao đều không có nghĩ đến, Trường Thanh lại là đến làm khách. Mấu chốt là ai mời hắn. Dạ U lúc này cũng là tâm loạn như ma, nàng thấy rõ cục thế trước mắt, nói thật, nàng đã bắt đầu hối hận. Nàng biết Bản Long Sơn tại yêu giới cùng những thế lực khác khác biệt, nàng chính là muốn nhìn một chút, Trường Thanh nắm đế cảnh, chúa tể toàn cục những cái kia ỷ vào, tại cái này Bản Long Sơn đến cùng có tác dụng hay không. Nàng làm xong điễn chuột phóng thích độc bá thiên hạ chuẩn bị, nàng làm xong lấy đêm tối yêu minh vì bảo vệ dù, để cho mình toàn thân chờ ra dự định. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trường Thanh lại là tới làm khách. Mấu chốt là, chàng diện này, nơi nào có nửa điểm đãi khách dáng vẻ. Dung hợp vô tự, tại đương kim tứ giới, đã không tính hiếm lạ. Mà rồi có hay không tự bị bảo, tiên giới có thần bình còn có một cái lịch tiên phàm, ta vẫn cho là yêu giới không có cái gì, nhưng bây giờ mới biết được, là ta sai rồi. Nguyên lai like yêu giới cũng có người tiên phong, can nguyện vì yêu giới, là tứ giới hy sinh chính mình mở con đường. Trường Thanh nói, đừng nói Tiêu Vạn Thu cùng bản Long Sơn một đám giao long, liền xuất demo vũ đô nhíu mày các ngươi có thể dựa vào tự mình làm đến một bước này, đã rất không dễ dàng chỉ cần mượn nhờ bí bảo, mượn nhờ một chút thủ đoạn, các ngươi cũng có thể giống Lịch Thiên Phàm một dạng, trở thành có thể khống chế chính tự, bao trùm chính tự tồn tại. Các ngươi đã đánh tốt đủ cường đại cơ sở." Trưởng Thành chậm rãi nói, giữa sân bầu không khí càng phát ra phức tạp, trong chừng mặc, chỉ có Trưởng Thành tại thao thao bất tuyệt, tự mình nói. Thế nhưng là khi hắn dừng lại lúc, đỉnh đầu biển cả thương khung, lại là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Dạ U ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên thất chặt. Thế thì treo trong biển cả, lại có một đạo thấy không rõ giới hạn bóng ma hình dáng. Một cú cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, làm cho Dạ Vũ kinh dị không thôi. Dạ U đầu góc chống giỏng, nàng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là cái này kinh khủng bóng ma, chính là bàn Long Sơn giao Long đại đế. Đạo bóng ma kia hình dáng cũng không phá hải mà ra, biển cả kia phảng phất là một đạo phong ấn, bình thường, ngăn cách giao Long đại đế khí tức dâng trào. Một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang vọng tại bàn Long Sơn trăm triệu giặm bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ bàn Long Sơn, tất cả giao Long tất cả đều động. Tiêu Vãn Thu tay cầm trường thương, khuôn mặt của nàng mặc dù che kín lần hiến, lại không thể che hết nàng khuôn mặt mỹ lệ hình dáng, tư thế hiên ngang dáng vẻ. Nàng trong mắt dọc, tràn ngập cổ quái tri ý nàng há to miệng, muốn nói lại tôi dừng lại muốn nói. Cuối cùng, nàng thu hồi trường thương, vung tay lên một cái, bố trí bàn trà, bắt đầu pha trà. Nàng làm ra tư thế xin mời, nhưng vẫn là không nói một lời. Nàng không biết hiện tại ngay tại phát sinh cái gì, nàng cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhìn chằm chằm đốt sôi ấm trà, nàng thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì xuất hiện trạng cảnh này. Trường Thanh thoải mái tọa hạ, ra ú không có ngồi, nàng không dám. Tiêu Vãn Thu không có ngồi, nàng suy nghĩ rất loạn. Trường Thanh bưng trà giơ lên, khinh khinh trời, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thân thể thư giãn tựa lưng vào ghế ngồi, nhấc lên chân, ngựa đầu tiếp tục nói, chỉ là không biết Các ngươi là muốn thần binh, hay là muốn vô tự bí bảo, hoặc là muốn đối kháng hoặc khống chế vô tự phương pháp? Có gì khác biệt? Biển cả trên trời cao, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lại một lần vang lên, nếu muốn thần binh, thì cần cùng tiên giới hợp tác, đồng thời muốn Lãng quên bộ tộc Hoàng Kim Chi Vương đồng ý, còn muốn bỏ ra nhất định cố gắng, đem đã xâm nhiễm tự thân vô tự pháp tắt tháo rời ra, dùng để tăng lên thần binh ý lực, từ đó về sau, lại không thụ vô tự xâm nhiễm. Trương Thanh nói tiếp, nếu là muốn vô tự bí bảo, thì là có thể mượn nhờ bí bảo chí lực, coi đây là môi giới, làm cho tự thân cùng vô tự tương dụng, trở thành siêu việt săn đạo giả cùng tham ăn người, càng mạnh tội tại mạnh bao nhiêu, quyết định bởi tại bí bảo phẩm chất. Người người đều có thể là lịch tiên phàm, nhưng lịch tiên phàm bí bảo cũng chỉ có một cái. Dừng một chút, Trường Thanh sửa sang suy nghĩ, tiếp tục nói, về phần đối kháng hoặc khống chế phương pháp, đây là hai bộ phận. Đối kháng bộ phận, lấy vô tự làm đá mài đao, tôi luyện tự thân. Tại tiên giới, rõ ràng phù đạo châu có tam đại thế lực, Thần phù tiên tông phù đạo, Thiên thanh tiên tông bí pháp, Thiên trọc ma giáo bí pháp, cũng có thể làm đến, còn có Thần kiếm sơn trang kiếm ý. Dùng cái này, có thể khử trừ tất cả vô tự, làm cho tự thân khôi phục như thường, cũng đang không ngừng trong ma luyện, trở nên càng phát ra cường đại. Về phần khống chế bộ phận, đó chính là đem chính mình luyện chế thành một kiện bí bảo. Ta tại cho thương vẫn ma đế thăng cấp luyện chế vô tự bí bảo chi pháp thời điểm, cũng đã nghiên cứu ra được. Ta vốn cho rằng không ai sẽ cần loại phương pháp này, nhưng xem lại các ngươi đằng sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy pháp này rốt cục có chủ rồi. Trường Thanh nói xong, bắt đầu uống trà. Toàn bộ bàn Long Sơn, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau nửa ngày, biển cả trên bầu trời, Giao Long đại đế hỏi, ai mạnh ai yếu? Trường Thanh khẽ cười nói, pháp không mạnh yếu, tùy từng người mà khác nhau. Đây không phải ta muốn đáp án. Ta, ta cho là em tự thân luyện chế thành bĩ bảo chi pháp, càng thêm phù hợp. Vì sao? Trưởng Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tiêu Văn Thu, nói chỉ có trả, không, có điểm tâm sao. Tiêu Văn Thu một trận mấy người, biển cả trên bầu trời, đạo bóng ma kia hình dáng làm cho tất cả giao long không ngóc đầu lên được, ba quắc nạng, không, có âm thanh, chính là chấp nhận đồng ý trưởng Thanh lời nói. Tiêu Văn Thu đem càn khôn giới bên trong trái cây lấy ra, nàng nhìn xem tay của mình, tâm thần càng thêm rối loạn đôi tay này, vốn nên nhiễm trưởng Thanh máu tươi, nhưng bây giờ làm sao cho trưởng Thanh dựa chân đĩa? Trần Bình không tới phiền các ngươi, mà lại các ngươi chưa hẳn ưa thích, chớ nói chi là khế không phù hợp. Vô tự bí bảo, Thương Vẫn Ma Đế là sẽ không cho các ngươi. Đối kháng chi pháp, đối với đã bắt đầu dung hợp vô tự các ngươi mà nói, lợi và hại đều có. Sâm nhiễm càng sâu người, tệ càng là lớn hơn lợi. Cho nên đem chính mình xem như bí bảo lệ chế, chính là tốt nhất thượng sách. Nhất giả không cầu người, cả hai hạng mức cao nhất cao. Trưởng Thanh giải thích nói ra ngươi có thể nguyện đem pháp tướng này tặng, biện cả trong đầu trời, Giao Long Đại Đế hỏi. Toàn bộ bàn Long Sơn, tất cả Giao Long thần niệm đều khóa chặt tại Trưởng Thanh trên thân. Trưởng Thanh gầm miệng chảy đầy Thành Tôi nói, "Đương nhiên, các ngươi mời ta đến không phải là vì pháp này a. Ta nếu không cho, ta trả lại làm gì?" Trương Thanh nói xong, bàn Long Sơn nội lần nữa an tĩnh lại. Tất cả giao long trong đầu lại nổi lên vô số cái vấn đề hắn tới làm gì? Cho chúng ta vô thượng bí pháp? Vì cái gì? Không biết. Ai xin mời hắn? Không biết. Là lão tổ sao? Không biết. Vậy chúng ta không biết. Ta còn không có hỏi, ngươi cũng không biết. Có thể ngươi hỏi cái gì ta cũng không biết a." An tĩnh bầu không khí phía dưới, giao long bọn họ lẫn nhau truyền âm, truyền truyền. Bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, trở nên thật giống là nhìn xem một vị khách nhân. Mà lại, hay là đối bọn hắn bàn Long Sơn có đại ân khách nhân. Chương 797, hóa thủ thành bạn. Chương 797, hóa thủ thành bạn. Bàn Long Sơn nội, Trạm Tiên Đài. Chính là Trưởng Thanh đang uống trà quảng trường này. Tất cả giao long đều biết, Trưởng Thanh hẳn phải chết, bọn hắn đã sớm cho quảng trường này lên tốt danh tự, nhưng bây giờ xem ra, cái này Trạm Tiên Đài hẳn là đổi tên là Thịnh Tiên Đài. Tứ cảnh Giao Long, đương đại bàn Long Sơn đương tiêu văn thủ, nàng biết nàng nguyên bản muốn làm gì, nàng cũng biết nàng hiện tại ngay tại làm lấy cái gì. Nhưng là nàng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại như vậy trống trả? Trưởng Thanh chỉ chỉ chén trà. Tiêu Vãn Thu cầm lên ấm trà, cho Trưởng Thanh chấm trà. Nghe Trưởng Thanh cùng nhà mình lão tổ nói chuyện với nhau bí pháp, tuy không tỉ ý, cũng nghe được hiểu, nhưng là làm thế nào, nhưng vẫn là kiến thức nửa vời đối với không có bị vô tự xâm nhiễm nàng mà nói, thật sự là không thể nào hiểu được Trưởng Thanh trong lời nói các loại ý tứ. Nhưng là, giao long đại đế nghe hiểu, đồng thời còn cao hứng phi thường. Dạ U nghe không hiểu bí pháp, nhưng nàng biết, Bàn Long Sơn từ nay về sau, sợ là tại yêu giới các đại sơn hải trong thế lực, càng thêm đặc biệt. Mà lần này là cường đại đặc biệt pháp này, có 9 phần hung hiểm, cùng vô tự bí bảo so sánh, quá không ổn thỏa." Dao Long đại đế nói ra, pháp này, Thương Vân Ma đế định cũng hiểu biết, đây là hắn đã sớm từ bỏ đồng thời không có tiếp tục nghiên cứu bí pháp. "Không." Trương Thanh lắc đầu, nói đổi lại trước đó, pháp này xác thực không thỏa đáng, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. "A, nơi nào không giống với?" Tùy con đường bằng đáng ấn. "Đó là vật gì?" Văn Minh trước sản phẩm, ta đã hiểu đầu đáo, đồng thời dung hợp nhập trong pháp này, có thể phụ cấp. "Có thể, nhưng không thích hợp." "Vì sao không thích hợp?" Bởi vì tu luyện pháp này sau tự mình biết chính mình không có việc gì, nhưng người khác không biết. Nói tỉ mỉ, chính là tại người khác xem ra, tu luyện pháp này người, cùng vô tự thiên thai tham ăn người không khác nhiều. Giao Long đại đế bất quá a, tu luyện pháp này người, sẽ không tụ nhiều tự cùng săn đạo giả gông cùng xiển xít hiệu lệnh. Giao Long đại đế yên tâm lại, đồng thời liên tục truyền âm, làm cho Tiêu Vạn Thu cực kỳ phục thị Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nhìn xem xung quanh lại tăng thêm rất nhiều cái bản, bày đầy các loại nhan sắc tiên diễm nhìn xem không quá giống là có thể ăn trái cây, nói tiếp, nếu là còn muốn ổn thỏa, có thể đi ma giới xin mời lịch tiên phẩm đến tương trợ. Vì sao không phải xin mời thương vẫn ma đế? Ta mời được đến, ngươi mời được đến sao? Giao Long đại đế, Bàn Long Sơn tất cả giao long. Dạ Gia Vũ nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn ngập tạ ơn, nàng không có khả năng tiếp nhận, rõ ràng cùng là đồng đại, Trưởng Thanh lại có thể cùng Giao Long đại đế bình khởi bình tọa. Cho dù nàng đã thừa nhận, chính mình chỉ có thể nhìn lên Trưởng Thanh không đối, Lịch Tiên Phạm làm sao lại tại ma giới? Giao Long đại đế hỏi, hắn không phải tiên sao? Hắn bị Tương Vẫn Ma đế xin mời đi ma giới tham dự luyện chế trung cực bản vô tự bí bảo, cho nên xin mời Lịch Tiên Phạm rất thích hợp, hắn tự thân cùng hắn tại ma giới kinh nghiệm, hoàn toàn đủ để đến giúp các ngươi. Trưởng Thanh nói, theo cùng giao long đại đến nói chuyện với nhau, bàn long sơn trạm tiên ải, a không, thỉnh tiên trên ải, một mảnh vui vẻ hòa thuận, chủ và khách đều vui vẻ. Trung quanh những cái kia giao long, sớm đã quên trước đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị huyết chiến, lúc này chỉ có đối với tương lai trở mong, cùng nhìn xem trưởng thành cảnh xem cảnh tuấn mắt. Bọn hắn nheo nhao hóa hình thành người, thậm chí ngay cả Tiêu Vãn Thu cũng thu hồi trên thân bao chùm lẫn khiến. Bọn hắn đã không cần bảo trì toàn lực chiến đấu hình thái. Tiêu Vãn Thu nhìn tuấn mắt rất nhiều, nó tư sắc so dạ u cũng không kém bao nhiêu. Trừ cái kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thu hồi lẫn khiến sau phảng phất biến thành người khác giống như Trường Thanh đặt chén trà xuống, đứng người lên. Ngựa đầu bình tĩnh nói, như là đã thỏa đàm, như vậy mời ta tới viên kia mà đắng, phải chăng nên thu hồi lại. Vừa mới nói xong, toàn bộ bàn Long Sơn nổi, bầu không khí đột nhiên biến đổi lớn. Tiêu Văn Thu đang muốn cho Trường Thanh tục trà, lúc này nghe nói lời này, tâm thần khẩn trương ở giữa trực tiếp nắm nát xách tay ấm trà tại sắp ngã xuống trên mặt đất thời khắc, nàng một tay nâng đáy hũ, nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Giờ khắc này, tất cả giao long cùng dạ u tâm lý, lần nữa nhớ tới vừa rồi cái kia cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Ai xin mời Trường Thanh? Bây giờ, vấn đề này có đáp án. Không có người xin ạ. Dạ U toàn thân dựng tóc gáy, nàng minh bạch, Trường Thanh là tại từ không sinh có. Đem nguyên bản tất cả mọi người coi là huyết chiến tử địch, cho hóa thủ thành bạn. Dạ U đã từng nghĩ tới, Trường Thanh tuyệt đối không có khả năng mượn tẩu giao Long Thi Sương. Nhưng bây giờ, nàng mới đột nhiên minh bạch, nguyên lai Trường Thanh đã sớm nhìn thấu hết thảy. Bản Long Sơn, căn bản cũng không có giao Long Thi cốt, cái gọi là giao Long Thi cốt, chính là biển cả trong bầu trời giao Long Đại Đế bản tôn. Trường Thanh tại Bạch Lý giạn thời điểm, uống qua bị ô nhiễm nước, khi đó hắn liền phát hiện viền kiếm mặt đắng cùng vô tự pháp tắc có quan hệ. Đi vào Bản Long Sơn lúc, Trường Thanh xem xét cẩn thận bốn phía, tại chỗ liền một lần nữa chế định tất cả kế hoạch. Thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến. Trường Thanh đoan chắc giao Long đại đế nhất định sẽ muốn thuận nước đẩy thuyền. Như vậy, Bàn Long Sơn thoát khỏi cùng chiếu thần sơn cấu kết, còn có thể giải quyết triệt để giao Long đại đế cùng Bàn Long Sơn thai hoạn lầm. Từ yếu giới thai hoạn, tứ giới công địch, nhảy lên trở thành yếu giới vĩ đại thế lực, vì cho yếu giới, cho tứ giới mở ra đường người tiên phong. Gia Vũ hồi tưởng lại Trường Thanh trước đó nói câu nói kia, dung hợp vô tự, tại đương kim tứ giới, đã không tính hiếm lạ. Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu, liền cho Bàn Long Sơn một bậc thang. Không, đây là cho Bản Long Sơn một đầu không cách nào cự tuyệt Thông Thiên Đại Đạo. Rõ ràng là muốn cùng Thừa Phong Linh êm thầm câu kết, lấy mật đắng ép lên Bạch Lý Dạn, nhu độ thân có chân long huyết mạch từ chính nghĩa, bao tiểu Bạch. Nhưng bây giờ, đây cũng là thành xin mời trưởng thành tương trợ thủ đoạn. Giờ khắc này, Tiêu Vãn Thu cùng Bản Long Sơn tất cả giao long cũng đều minh bạch. Bản Long Sơn tình huống thật lạ dạng gì, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Bọn hắn lúc này nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Sợ hãi lấy Trưởng Thành hung dung chúa tể cả hồn, kính sợ lấy Trưởng Thành phách lực cùng tiến quốc. Không sai, tứ giới đều biết Trưởng Thanh muốn làm gì, Bản Long Sơn cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng đều biết, Trưởng Thanh kiếm chỉ đại đạo chiến trường, bọn hắn sớm cũng nghe nghe thấy tiên đế phái Trưởng Thanh du lịch tứ giới mục đích. Cho dù là Tiêu Vạn Thu cũng là tâm phục khẩu phục, nàng biết, lấy Trưởng Thanh chiến lực, nàng chưa hẳn có thể là đối thủ. Nhưng nếu là tính cả Trưởng Thanh lòng dạ, 1000 cái, 10. Không không không cái nàng, cũng vô pháp cùng Trưởng Thanh chống lại. Như vậy Trưởng Thanh hoàn toàn có thể đem Bản Long Sơn cùng Chiếu Thần Sơn cùng nhau hủy diệt, mà Trưởng Thanh lại vì tứ giới thương sinh, vì cuối cùng nhiệm một ít phần thắng, mà bươm xuống ân đoàn cá nhân. Bạch Lý Giản Nước Trưởng Thanh ngẩng qua, Trưởng Thanh rất tức giận. Tiêu Vãn Thu hít sâu một hơi, hai tay nâng, lên vỡ vụn sách tay đóng trà, thật lòng làm trưởng xanh châm một ly trà ta viên kia mà đắng, sắp thực nên thu hồi lại, không chỉ như vậy. Biện cả trên bầu trời, cái kia đạo bóng ma khổng lồ rốt cục phá hải mà ra. Trên thân nó hư thối thảm trạng, làm cho tất cả giao long con người kinh chấn. Giao long đại đế thanh âm vang vọng và dậm, bàn long sơn, toàn bộ sinh linh nghe lệnh. Xuất chinh hảo quang sơn hải, san bằng chiếu thần sơn. Cho dù Trưởng Thanh cũng là nhướn mắt, hắn vừa định mở miệng, lại bị bàn long sơn mấy vạn vạn sinh linh cùng kêu lên hét lớn che dấu tu lệnh. Tu lệnh Tuyệt. Giao Long Đại Đế hóa thành một vị nam tử trung niên, bộ dáng so tơ mục bộ thi thể kia cũng tốt không có bao nhiêu. Hắn toàn thân tản ra so điễn chuột càng thêm gay mũi hôi thối, Lách mình xuất hiện tại Trưởng Thanh bên người người cho ta bản lòng sơn một cơ hội, nhưng ta biết, ta bản lòng sơn, nhất định phải trả giá đắt. Trưởng Thanh cũng không nhiều lời, chắp tay hành lễ. Giao Long Đại Đế cũng là ông quyền, có chút hòa lễ. Chương 798. Tiêu Phong do dự. Chương 798. Tiêu Phong do dự. Yêu giới vô tận xa xôi trên hư không, uy tín lâu năm yêu đế cùng nhất chúng yêu đế còn ở nơi này lặng lặng quan sát. Trường Thanh tiến vào bàn Long Sơn đã qua nửa năm lâu, trong khoảng thời gian này đối với yêu đế bọn họ mà nói, vốn nên như thời gian qua nhanh, có thể tiếp xuống mỗi một ngày, bọn hắn đều một ngày bằng một năm. Tiên rồi ánh trăng chiếu sáng yêu giới bầu trời. Thâm thúy sâu trong hư không, chẳng biết lúc nào đứng vững vàng một bóng người. Ma giới truyền đến tin tức, Thương Vân Ma đế, Tuyệt Tiên Ma đế, Trời Hình Ma đế đã tại chỉnh bị lại quân. Táng thiên cổ vực bên trong, đã tụ tập hơn 10 vị ma đế hiệu lệnh bên dưới, đến từ mấy chục cái cổ vực ma tộc. Yêu giới 3000 sơn hải, một mảnh loạn tựa. Nghe nói minh giới cũng không bình tĩnh. 3000 Minh phủ tụ tập một nhóm không biết kỹ càng số lượng tinh huyện, cũng không biết vì sao tại dục dịch. Trưởng Thanh bức bách yêu giới chủ động đưa ra ký kết tứ giới hòa bình đe ước, uy hiếp thành hiện thực. Tất cả hậu quả, ngay tại từng cái thực hiện đáng sợ là, yêu giới 3000 sơn hải cũng không thống nhất. Giữa lẫn nhau thường xuyên phát động sơn hải đại chiến, để yêu giới yêu đế không có khả năng đồng khí liên chi. Hiện tại đã có yêu đế đề nghị, đem bản Long Sơn giao ra ngoài, thậm chí còn tính cả Tử Lãn Sơn, Thừa Phong Lĩnh. Bọn hắn chỉ cầu tiến giới, mà giới, Minh giới tiến đánh yêu giới cái này mấy chỗ thế lực đằng sau, có thể rời khỏi yêu giới. Thẳng đến lúc này, Từ Lan yêu đế mới phản ứng được. Có lẽ Trưởng Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn để tứ giới ký kết hòa bình lẫn nhau không tiến đánh địa ước. Bởi vì đôi này trưởng thành, đối với tứ giới mà nói, thật chỉ là một cái hình thức, không có nửa điểm ý nghĩa thực tế. Trưởng Thanh không cần chết, càng không cần giả chết. Hắn chỉ cần biến mất một đoạn thời gian, tiên giới, ma giới, minh giới, tự sẽ thừa cơ mà lên trưởng thành chỗ cao minh, ở chỗ không có đem kế hoạch nói rõ, nhưng hắn cho đáng sợ, cũng là như thế. Hắn chỉ là trợ giúp, đem tứ giới nguyên bản vấn đề dẫn bạo, hắn để cho chúng ta chính mình thấy rõ, sau này đường làm như thế nào đi. Uy tín lâu năm yêu đế liên tục thở dài thế, nhưng là ta tự Lan Sơn đường đi chấm dứt. Thứ Lan yêu đế có chút khẩn trương. Tiên giới Thiên Phong tấn thăng chuẩn thánh, hắn đã không cần cho uy tín lâu năm đế cảnh mà ngửi. Chỉ cần Thiên Phong chuẩn thánh hướng yêu giới lại vượt qua gần một bước, cho dù hắn còn đứng ở đại đạo chiến trường, cái này cũng đủ để cho thấy Thiên Phong thái độ, đủ để chấn nhiếp toàn bộ đại đạo chiến trường tứ giới tất cả đế cảnh. Dưới đại thế như vậy, yêu giới đều sợ muốn vong. Toàn bộ yêu giới đều sẽ là tiên giới, ma giới, minh giới đá mại đao là xuất chinh đại đạo chiến trường làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Minh giới tạm thời không nói, tiên giới cũng chưa không để cập tới. Mà giới ma tộc đại quân cùng cái kia hơn 10 vị ma đế, có hay là từ đại đạo chiến trường gấp trở về, có thể làm cho những cái kia ma đế trở về, như vậy chiến trận chiến cũng không phải sơn hải bên trong mấy cái nhất lưu thế lực, Từ Lãn Sơn, Thừa Phong Lĩnh, Bản Lòng Sơn có thể lẳng lại. Yêu rồi lớn nhất sơn hải chi chiến, tham dự đế cảnh cộng lại cũng không có những này ma đế hơn một nửa. Chúng ta còn có đường sống sao? Đại Kim Bằng cũng là trong lòng bù trộn, biết sẽ xuất hiện hậu quả gì, và tận mắt nhìn thấy cùng sắp kinh lịch loại hậu quả này, cảm quan bên trên hoàn toàn khác biệt. Hắn nghĩ đến chính mình cùng Thừa Phong Linh tất cả đường lui cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, tổn thoại nhất một con đường lui, là Trường Thanh Nhiêu tiểu kim bằng ngựa mạng. Nhờ vào đó đến đệ tam giới minh bạch Trường Thanh ý tứ. Uy tín lâu năm đế cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người biết Trường Thanh muốn làm gì, muốn làm cái gì, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ lưu lại qua một câu lời chắc chắn. Giờ đi tiên giới lúc, hắn phàm là nói qua một chút điểm, cũng không trở thành có được hôm nay như vậy cấp bách cục diện. Cùng này, chỉ có nhất pháp có thể giải, đó chính là Trường Thanh hệ thân. Tiên giới, ma giới, sẽ không cược Trường Thanh sống hay chết, bọn hắn chỉ để ý Trường Thanh mặt này cư sĩ không thể độ. Một khi la cờ này đủ, tứ giới phản công đại đạo chiến trường, giết vào thông thiên đại đạo cơ hội, đem lần nữa xoay vợi. Dương Đại Tranh Phong, uy tín lâu năm yêu đến nở nụ cười khổ. Bên cạnh hắn nhất chúng yêu đế, cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, chỉ có Trường Thanh còn sống, mới có thể có Dương Đại Tranh Phong. Trường Thanh vừa chết, bọn hắn này một đám yêu đế có thể cùng tiên đế bọn họ dạng đạo lý, nhưng bọn hắn có thể cùng ma đế bọn họ dạng đạo lý sao? Với mây bi cảnh, trên đại lục thành mới đã thành lập hoàn thành hơn phân nửa. Vừa mới bắt đầu tiêu phong vẫn chỉ là để quy vân đại lục sinh linh tham dự kiến tạo, nhưng hắn về sau phát hiện, Hạ Khanh Tiêu Viễn Nhi thi cốt đại quân cũng không phải không thể dùng. Tối thiểu có một ít linh trí không hoàn toàn thi cốt, chỉ có một thân năng ngược chiến lực, lại chỉ có thể từ Tiêu Phong cùng Hà Khanh, Tiêu Viễn Nhi đi gần, đem Tiêu Phong đương làm người một nhà. Mà những hài cốt này lại có thể hiệu lệnh càng nhiều thi cốt. Từ khi Tô Ngục từ yêu giới sau khi trở về, những cái kia có được hoàn chỉnh linh trí thần bí thi cốt bọn họ cũng đều yên tĩnh đứng lên. Không biết là xem ở Hà Khanh, Tiêu Viễn Nhi trên mặt mũi, hay là xem ở trưởng thành hoặc là Tô Ngục trên mặt mũi, cũng cho Tiêu Phong mấy phần chút tình mọn. Tiêu Phong thậm chí an bài thi cốt bọn họ tiến nhập tùy đất đá cùng, trong địa cùng rất nhiều kiến trúc công trình đều đã bị Tiêu Phong tiêu động. Không ai có thể lý giải Tùy Thạch Văn Minh, không ai có thể tin tưởng Tiêu Phong vậy mà có thể khống chế Tùy Thạch Văn Minh. Trong địa cung, Tiêu Phong mệnh nhân chế tạo từng khối lệnh bài, đem trưởng thanh nói ra tất cả danh tự, một chữ không kém đính tại địa cung các nơi đồng thời tại mỗi một đầu lớn thông đạo giao lộ, còn tạo từng khối địa đồ. Làm những này, chỉ là Tiêu Phong không muốn phiền phức. Hắn không muốn tại mình có thể hiệu lệnh mấy triệu thi cốt đại quân cùng tất cả quy vân đại lục sinh linh giờ này khắc này, còn muốn 3 ngày 2 đầu đi trong mê cung tìm kiếm khắp nơi cựu non đi lạc. Mấu chốt ở chỗ, lạc đường còn nhiều là tơ ngục một loại kia Không đi tìm bọn hắn, bọn hắn thật có thể chính mình ăn một con đường đi ra. Hà Khinh ở chính giữa điều kiện bên trong tìm được Tiêu Phong, hắn đối với Tiêu Phong thái độ có một chút xíu tán thành. Một chút, một phần là bởi vì Tiêu Phong chỉ nhớ, trước đó Tiêu Phong hỏi hắn, không nhớ được mấy triệu đại quân mỗi một cái thi cốt nơi chôn xương, hiện tại Hà Khinh biết, nếu như là Tiêu Phong lời nói, gia hỏa này thật có thể nhớ được bốn. Bàn Long Sơn còn không có động tĩnh. Hà Khinh hỏi, Tiêu Phong thần sắc như thường, không có chút nào lo lắng, hắn đã bước xuống phòng điều khiển tiến đá, có thể nhìn thấy phía trước vạn trượng trong ao đá gầy không ít cá mẹ hoa. Chỉ bất quá làm cho Tiêu Phong buồn bực lạ. Cái này cá mẹ hoa căn bản cũng không phản ứng hắn. Thời gian nửa năm, hắn thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng chỉ đạt được một lần ba chữ đáp lại, trưởng thành đâu? Không có. Tiêu Phong hồi đạo, yêu giới đêm tối yêu minh cùng chiếu thần sơn cấu kết, bàn long sơn cũng có tham dự. Ta không biết trưởng thành sẽ làm như thế nào, nhưng cái này không trọng yếu. Thành mới thành lập đã không cần quá nhiều nhân thủ, nếu không chúng ta đi yêu giới nhìn xem." Hà Khanh vừa muốn đề nghị, liền bị Tiêu Phong phủ định không thể. Tiêu Phong nói sang chuyện khác, "Ta hiện tại gặp phải hai lựa chọn, không bằng ngươi đến cho ta phân tích phân tích." "Lựa chọn gì?" Hà Khanh nổi lên nghi ngờ đại ma xung rầm gì? Vậy mà cũng có do dự thời điểm, chương 799. Mặt trận thống nhất. Chương 799, mặt trận thống nhất lựa chọn 1, tham dự lần này ma luyện thí luyện. Lựa chọn 2, tiếp tục chờ. Tiêu Phong nói xong, Hà Khanh Long mày siết chặt ma luyện thí luyện. Hà Khanh nói ra, ta biết, tiên giới, ma giới thậm chí bao gồm minh giới, đều muốn mượn nhờ lần này yêu giới cơ hội tới luyện binh nhưng là, nếu như đại nhân có cái không hay xảy ra, chúng ta như đi, coi như không phải ma luyện thí luyện rồi. Ta biết, các ngươi sẽ tại yêu giới gây sóng gió, nhưng là ngươi không để ý đến một cái điều kiện trước tiên. Tiêu Phong khoát tay áo cái gì điều kiện trước tiên? Hà Khanh hỏi trường thành, không có việc gì. Tiêu Phong kiên định nói ra. Hà Khanh thần sắc đẹp mắt rất nhiều, hắn có thể đối với Tiêu Phong đổi mới nguyên nhân chủ yếu, đệ tử Tiêu Phong cùng hắn lập trường là giống nhau, ta biết đại nhân không có việc gì, nhưng đại nhân vạn nhất có việc đâu. Hà Khanh tiếp tục hỏi cho dù có cái này vạn nhất, ta giúp ngươi diệt đi toàn bộ yêu giới. Nếu như ngươi không hài lòng, ta cũng có thể liên đối tiên liên giới, ma giới, minh giới, hết thảy diệt đi. Tiêu Phong nhàn nhạt nói, Hà Khanh biết, Tiêu Phong không có nói đùa. Tiêu Phong nhìn ra Hà Khanh nghi hoặc. Vừa cười vừa nói, nếu như Trưởng Thành có việc, ngươi phải tin tưởng, ta cho so ngươi càng muốn cho hơn tất cả mọi người chết. Nếu như Trưởng Thành có việc, như vậy những người khác còn sống đều không có ý nghĩa. Quân Bạo Lệ Khí, sát ý, lần đầu Đệ Hà Khanh cảm thấy dễ chịu mà không phải phản cảm lựa chọn của ngươi hay, là chờ đại nhân hiền thân. Lựa chọn của ngươi vừa đến đấy là có ý gì? Đã ngươi cảm thấy đại nhân nhất định không có việc gì, như vậy lần này ma luyện thí luyện Hà Khanh hỏi đoạt tại Trưởng Thành hiện thân trước đó, thử một lần cái này tuổi thạch văn minh lực lượng. Tiêu Phong mở miệng nói, lực lượng này có lẽ có thể đánh xuyên qua một phương sơn hải, cũng có thể là trực tiếp đánh xuyên qua yêu giới. Ta không biết nên lựa chọn địa phương nào, nếu như là Bản Long Sơn lời nói, Trưởng Thanh có lẽ cũng sẽ bị cùng một chỗ đánh xuyên qua. Nếu như là Thượng Phong Lĩnh, Tử Lan Sơn lời nói, Trưởng Thanh biết sau, nhất định rất không vui. Nhưng ở trước đây, ta còn phải nghĩ biện pháp giải quyết cá trẫu chim lồng. Trong giao cá phản ứng, để cho ta không nhìn thấy giải quyết cá trẫu chim lồng hy vọng, có lẽ ta có thể thành công, nhưng cái này nhất định phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hà Khanh nghĩ nghĩ, nói cái này không có gì tốt do dự, đương nhiên là lựa chọn hai, tiếp tục chờ. Tiêu Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra, kỳ thật Trưởng Thanh giống như ta. Liên Nguy, cửa ra vào. Tiêu Điển Nhi vẫn là không nhịn được đi đến. Nàng so Hà Khanh đối với trưởng thành chấp niệm càng sâu. Bạch Quốc Lâm nàng gặp qua trưởng thành Suýt nữa trước mắt, nàng quá rõ ràng trưởng thành tại Lưu Vân Đại Lục muốn tìm ra đại ma sủng hiêu, giết chết đại ma sủng hiêu bỏ ra quá nhiều lớn cố gắng. Hà Khanh lôi kéo Tiêu Điển Nhi, Tiêu Điển Nhi hay là mặt mũi tràn đầy không vui. Tiêu Phong tiếp tục nói, rất nhiều chuyện chúng ta không làm, chỉ có thể là chúng ta không muốn làm, mà không phải chúng ta không có năng lực làm. Cá chậu chim lồng chính là ngươi không chế củ thạch văn minh một bước cuối cùng. Hà Khanh nói tiếp. Tiêu Phong lắc đầu, rũi ra ngón tay, ta lặp lại lần nữa, ta cái này không cứ gọi khống chế đa nhiều nhất chỉ là có thể sử dụng. Chữa trị tụi con đường bằng đàng ấn, chế tạo trấn đạo thạch, toàn bộ địa cùng cơ quan ngươi cũng giọ như lòng bàn tay Hà Khanh mở miệng, lại bị Tiêu Phong đánh gãy đây đều là địa cung năng lực, không phải năng lực của ta. Về sau sẽ có càng nhiều ảnh hình người ta cũng như thế có thể sử dụng bao quát hai người các ngươi. Chân chính khống chế loại năng lực này, chỉ có Trường Thanh, cũng chỉ có thể là Trường Thanh. Tiêu Phong nói, tại Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi không thể nào hiểu được trong ánh mắt, sửa sang lại một chút quần áo. Nói chúng ta về sau sẽ đối mặt rất nhiều rất nhiều đệ nhân, đem hết thể đầu mưu đều chỉ hướng trường thanh là tốt nhất tuyển chọn cũng còn không nói ra miệng, Tiêu Uyển Nhi liền nổi giận, ngươi là muốn đem đại nhân xem như tấm mục. Hà Khanh nghe nói, cũng đi theo trường mắt ta đem các ngươi khi người một nhà, ta mới nói với các ngươi những này. Tiêu Phong trong lòng thở dài, liên xếp như hai khối tảng đá tối, đã lâu như vậy cũng nên ngộ nhận hồ, ai ta cũng là nhà các ngươi đại nhân át chủ bài, lại át chủ bài, liền nên tất dẫu. Tiêu Phong nghiêm mặt nói ra, không cần luôn luôn tuyên dương khắp trốn ta đối với Củi Thạch Văn Minh khống chế làm sao thế nào, đem ta đẩy ra không có chỗ tốt. Tiêu Phong ánh mắt thâm thúy sáng tỏ, đã từng tuổi thạch văn minh dị vòng, không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai. Nhưng chúng ta địch nhân, nếu là biết nơi này, nhất định sẽ lại muốn tới một lần. Hà Khanh như có điều suy nghĩ, nói cho nên, ngươi mới khiến cho Tô Ngục bọn hắn bình thường không có chuyện làm tìm cái địa phương hào hào khi một bộ thi thể. Hà Khanh cùng Tiêu Điển Nhi liếc nhau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này Tiêu Phong lâm độc rất, không hổ là ma tộc ma đế. Mặc cho hai tới tòa địa cung này, mở ra một cánh cửa trông thấy một bộ thi thể, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đó là một vị minh giới cường giả. Có chấn đạo thạch trấn áp, lại thêm Tô Ngục bọn hắn thi thể hư thôi chỉnh độ chỉ cần không có bị vô tự nhụm dẫn suất này thay, liền xem như để mình giới quỷ chính mình đến xem, cũng nhìn không ra đến. Nguyên lai like, Tiêu Phong đã sớm bắt đầu vì cực kỳ lâu về sau, thậm chí chỉ là chuyện có thể xảy ra bố cục ngươi vẫn là không có lựa chọn một lý do. Hạ Khanh lần nữa nghĩ lại có. Tiêu Phong tính tính nói ra, ta muốn thử một chút, ta muốn thấy nhìn, ta muốn biết, một kích này đánh xuyên qua yêu giới, là cảm giác gì. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi đối mặt im lặng. Bọn hắn mơ hồ biết, Tiêu Phong muốn mượn tuổi Thạch Văn Minh vĩ lực thăm dò đế cảnh phía trên phương diện. Yêu giới, Long tượng sơn hải, bàn long sơn thế gian vì sao lại có nói như thế ngẩn? Đây cũng là tuổi Thạch Văn Minh. Giao Long Đại Đế không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên người mình, bị Trường Thanh vẽ xuống từng đạo đường vân. Những đường vân này lấy Trường Thanh chân khí bám vào ở trên người hắn, đem hắn yêu lực cùng vô tự lực lượng pháp tắc rất nhỏ trấn áp. Thuận cố này trấn áp, hắn hoàn toàn có thể ung dung dựa theo Trường Thanh cho ra phương pháp tu luyện, đem thân thể của mình luyện hóa thành vô tự bí bảo. Tại thời gian nửa năm này, hắn đã thành công một nửa, thân thể của hắn đã có thể khôi phục như thường, không còn giống trước đó như vậy dọa người khủng bố, không còn bị người một chút liền nhìn ra cùng vô tự cấu kết. Trường Thanh truyền xuống bí pháp, là thật. Giao Long Đại Đế nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị. Còn có vô tự bí bảo, còn có thần binh những này đừng lui. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Thanh đối với hắn nói lời, nửa điểm nói ngoa đều không có. Cái này thật đúng là thích hợp cho hắn nhất bí pháp. Như vậy có thể cải tạo sinh linh giao long đại đế nhìn về phía trước mặt chăm chú cho mình kiểm tra trên thân đạo ngấn, Trương Thanh ta không rảnh từng cái cho các ngươi hình xăm, hơn nữa còn từng chiếm được một trận liền phải bù, bù đến các ngươi thành công. Trương Thanh nhíu mày, nói thủi con đường bằng đàng ấn, là đại đạo phương diện lực lượng, dạy là sẽ không dạy. Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh lại nói muốn hồ, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận chính mình biến thành tham ăn người, mặc dù chỉ là nhìn giống tham ăn người về từ đó, vậy ta Tử Tôn tu luyện Giao Long Đại Đế nhìn về phía Thần Tiên Đài phụ cận Giao Long vẻ mây bí cảnh có một chỗ địa cùng, ở nơi đó tự nhiên liền bị áp chế, các ngươi nếu là còn muốn chạy con đường này, có thể đi vậy tu luyện, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì không có khả năng là hiện tại. Hiện ra tại đó không ai có thể trấn áp mất khống chế các ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đây không phải vạn toàn chi pháp. Trương Thanh nhìn về phía Giao Long Đại Đế, nói không cần phải nói rất rõ ràng, nhưng tất cả giao long đều nghe hiểu được. Trương Thanh nói tới trấn áp, là tại bọn hắn dùng pháp này tu luyện sau hóa thành chân chính vô tự thiên thai mất lý trí sau, đem bọn hắn chém giết. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Giao Long Đại Đế người ra nguy hiểm trong đó. Trương Thanh nhe nếm miệng cười một tiếng, hỏi ngược lại, chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải đứng tại mặt trận thống nhất sao? Giao Long Đại Đế thật sâu nhìn chằm chằm Trương Thanh, cười ha ha, không sai, rất tốt, tiểu tử ngươi, ta thích. Chương 800. Cái kia không sao. Chương 800, cái kia không sao mặc dù ta lấy hiện tại diện mạo đi tiến đánh Tiêu Thần Sơn, sẽ tốt hơn phủi sạch quan hệ, nhưng nửa năm này, ngươi hoàn toàn không tân chở. Giao Long Đại Đế có chút thổ tức, hắn không đi tới, Trương Thanh lại là thực tình muốn giúp Bàn Long Sơn. Cái này khiến thân là yêu tộc đại đế hắn đều cảm giác có chút xấu hổ, vừa nghĩ tới Bạch Lý Giản chính mình viên kia bị vô tự nhộm dần mà đắng, hắn mặt mo cũng nhịn không được rồi. Hắn đã quyết định, hắn phải thật tốt bồi thường Bạch Lý Giản. Về sau ai dám cùng Bạch Lý Giản là địch, đó chính là cùng hắn Bản Long Sơn là địch. Không, phải nói là, Bạch Lý Giản về sau cùng ai là địch, như vậy Bản Long Sơn liền cùng ai là địch. Chứ cái đó ra, Giao Long đại đế nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác bội thưởng phương thức. Cùng chiếu Thần Sơn cấu kết những năm này, Bản Long Sơn sớm đã không có cái gì bình thường có thể lấy ra được đồ vật có thể xuất trình. Giao Long đại đế hỏi Thỉnh Thiên Đài bên cạnh, Bàn Long Sơn đường, tứ cảnh giao long tiêu văn thủ, tinh thần lại là trở nên hoảng hốt. Nàng luôn luôn liên tiếp nhớ tới nửa năm trước một màn, cùng hiện tại tràng cảnh có nghiêm trọng xé rách. Nàng không chỉ một lần hoài nghi, cái này Trường Thanh có thể hay không chính là nhiều tự thiên tài, như vậy mới đưa đến nàng cũng bị nhộm dần hỗn loạn vậy làm phiền đại đế. Trường Thanh chắp tay, đạo niệm cấu kết, triệt hạ tuổi con đường bằng đá văn. Giao Long đại đế trên thân, yêu khí thần mang hoành không vạn dặm, một đạo long phiếu chấn động hư không. Trên người hắn, vảy rồng màu đen hiện hiện, hiện hắn điều mắt, thấm nhuần thiên địa bắc phương. Giờ khắc này, Bàn Long Sơn tất cả giao long cùng nhau phát ra tiếng rải. Diêu Vãn Tu hút mắt, cũng dần dần hùng nguyện. Bọn hắn bàn Long Sơn lão tổ, khôi phục phong thái của ngày xưa. Bọn hắn bàn Long Sơn đã từng huy hoàng cùng vinh quang, trở về. Từng cây bàn Long trụ ầm vang sụp đổ, từng tòa hiểm trở ngọn núi dần dần băng liệt. Biển cả thương khung nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, lúc này hóa thành từng đầu thủy long, trở lại đại địa. Thiên địa lậtút ở giữa, càn khôn thay đổi mà quay về. Cái kia một cỗ làm cho tất cả giao long đều rất cảm thấy dậy vỏ khó nhịn hỗn loạn và mèo, không còn tồn tại. Thay vào đó, là bọn hắn huyết mạch chỗ sâu đối với thiên địa đại đạo tự nhiên thân hòa, hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, tất cả giao long thậm chí đều cảm thấy Cảnh giới của mình có chỗ tiến tiến, không có vô tự pháp tắc gáp bách đằng sau, bọn hắn đối với đại đạo cảm ng giác càng thêm nhạy cảm điểm này, Giao Long đại đế cảm thụ ngược lại càng thêm cắt sâu. Hắn thậm chí có loại tự tin, hắn hiện tại có trùng kích chuẩn thành khả năng. Ngươi lai, like, ngươi mới là ta lựa chọn sáng suốt nhất. Giao Long đại đế nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh nghe được câu này có loại không hiểu quen thuộc, cái này tựa như là Quang Minh linh gác đã nói. Trương Thanh khẽ miệng có chút giơ lên, lần nữa chắp tay. Giao Long đại đế lắc mình biến hóa, hóa thân mấy chục vạn dặm chi cự hắc giao bản thể, Trương Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo. Hắn liền bị Giao Long Đại Đế đặt ở trên đầu. Trương Thanh toàn thân siết chặt, hắn có thể không đem Giao Long Đại Đế để vào mắt, có thể tại trên chiến lược xem thường đối thủ, thật là dẫm tại Giao Long Đại Đế trên đầu thời điểm, hay là không quá thoải mái bọn tử tôn. Theo ta xuất trình, Giao Long Đại Đế hét lớn một tiếng, ngàn vạn con giao long hóa thành bản thể, hoành không thẳng lên lâm tiêu. Yêu giới, Long tượng sơn hải, xa xôi trên hư không, uy tín lâu năm yêu đế, Tử Lan yêu đế, đại kim bằng các loại yêu đế, kinh hãi nhìn xem sụp đổ bản Long Sơn. Từng cây bản Long trụ vỡ vụn, khiến cho bên trong bị che đậy vài vạn năm không gian bạo lộ ra. Có thể ngay sau đó chết thể toàn bộ đổ sụp, mà cái kia ngàn vạn con giao long tại giao long đại đế dẫn đầu xuống trùng sát đi ra chẳng cảnh, cho dù là uy tín lâu năm yêu đế nhìn cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Trong óc của hắn đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đại đạo chiến trường đến ta một tên uy tín lâu năm yêu đế, giống như không đủ bốn. Uy tín lâu năm yêu đế con ngươi ngưng tụ, trong lòng của hắn hung ác, không đủ cũng phải đủ. Hắn cũng hóa thành mấy chục vạn dặm chi cự bản thể, mà khác yêu đế thấy thế cũng nhao nhao như vậy. Từ lan yêu đế làm cho yêu giới mấy cái sơn hải thiên khung hóa thành hào quang màu tím, đại kim bằng tựa như mặt trời mới mọc, làm cho vốn nên là đêm tối yêu giới, sáng như ban ngày. Giờ khắc này, cung Tôn tại Long Thượng Sơn Hải Lôi đỉnh sơn ngồi không yên, bọn hắn là nhất chủ trương muốn đem bản Long Sơn giao ra, sau đó bồi dưỡng đạo đức cá nhân tự thân, nhưng bây giờ nhìn địa bộ này, bản Long Sơn chẳng lẽ muốn phát động sơn hải chi chiến sao? Điều tra rõ ràng giao Long Đại Đế phương hướng không phải Lôi đỉnh Sơn lúc, Lôi đỉnh Sơn bên trên chợt hiện Lôi đỉnh cũng dần dần lắng lại. Thế nhưng là, điều này có thể làm làm vô sự phát sinh. Từng đạo thần lôi lại một lần nối liền trời đất, từng Tôn Lôi đỉnh Sơn cử giả, xa xa đi theo giao Long Đại Đế lại quân. Yêu giới, trong nháy mắt chấn động. Các loại đại đế dị tượng chống rống giao thoa, chỉ là trong chốc lát không rõ ràng cho lắm yêu vương cũng không dám lăng không bay lên. Nếu là bọn họ ngộ nhập bất luận cái gì một đạo dị tượng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc đó, yêu giới hào quang sơn hải, long tượng sơn hải bên dưới, có nhóm nhỏ tiên giới, ma giới, minh giới thế lực tại quan sát lấy, bọn hắn tự nguyện xung làm đệ tử, đơn giản là muốn tại đại chiến lúc bắt đầu đoạt cái thứ nhất thì mỡ. Khi ô hương hương một mảng lớn giao long bay qua đỉnh đầu thời điểm, mỗi người bọn họ tộc, ma tộc, minh tộc sắc mặt cũng thay đổi. Trong bọn họ, một chút vương cảnh cường giả, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Giao long đại đế, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một tiếng quát chói tai, Từ trên cửu tiêu truyền đến. Uy tín lâu năm yêu đế mang theo bao quát tử lan yêu đế, đại kim bằng mười mấy vị yêu đế, lôi cuốn lấy băng thiên chi thế, cưỡng chế xuống. Giao Long đại đế không sợ chút nào, rít lên một tiếng, hội tụ bàn lòng sơn tất cả tử tôn hậu duệ lực lượng, vậy mà chọi cứng bên dưới hơn mười vị yêu đế uy thế ép lên. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, chỉ là sợ các ngươi còn chưa đủ rõ ràng." Giao Long đại đế cất giọng hô, "Một câu, truyền khắp trăm triệu giang phương viên." Chưa tới hào quang sơn hải, Bạch Lý Giản nhưng cũng có thể mơ hồ nghe được đạm Noãn Vân thần sắp xiết chặt, bên cạnh của nàng, đứng đây Bạch Lý Giản một đám yêu tướng cùng tấn thăng yêu vương không bao lâu lôi phù nhanh, đem Bạch Tử Mỹ, Bạch Tiểu Nhã, Từ Chính Nghĩa, Mao Tiểu Bạch đưa vào vẻ mây bí cảnh. Đạm Loan Vân lúc này hạ lệnh, nàng mơ hồ cảm giác được, giao long đại đế là xung Bạch Lý Dạn mà đến. Ở trên bầu thiên các loại đế cảnh dị tượng, ngay tại hướng bên này khuế tán. Chúng ta không đi, chúng ta cùng Bạch Lý Dạn cùng tồn vong. Từ chính nghĩa lúc này giống to Đạm Loan Vân còn không có lại nói, Bạch Tử Mỹ thanh âm thanh lãnh đi theo vang lên, như Bạch Lý Dạn diệt vong, chúng ta là chết hay sống, đối với yêu vương đại nhân, đối với Bạch Lý Dạn sinh linh đều lại không ý nghĩa. Đạm Loan Vân đủ lắm cười một tiếng, trầm giọng nói: Nói thì nói như thế, nhưng ta là thực tình yêu mến bọn ngươi bốn cái, coi trọng các ngươi bốn cái. Cho dù không có trưởng thành, ta vẫn như cũ sẽ thu nhận các ngươi. Hiện tại, các ngươi gánh vác là trách lý giản báo thủ trách nhiệm, nghe lời, chạy nhanh đi. Đạm Loan Vân lôi kéo Đạm Tiểu Mỹ đi tay, đem nó đẩy đi qua các ngươi ai cũng đi không được. Ân, các ngươi ai cũng không cần đi. Vừa mới còn xa tại Long Tượng Sơn Hải thanh âm, lại đột nhiên nổ vang tại Bạch Lý Giản trên không. Một tôn mấy chục vạn dặm chi cự giao long, chiếm cứ không trung, che cả nửa bên thương cung. Theo sát mà đến, còn có vô số đế cảnh dị tượng giết trưởng thành. Bây giờ là muốn tử về mê bí cảnh giết vào tiên giới, lấy tiên giới đạo châu liên lụy tiên ma luân giới, giao long đại đế, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi còn sống rời đi yêu giới sao? Uy tín lâu năm yêu đế há miệng phun một cái, một đạo nóng bỏng liệt hỏa tựa như là trời, đem vân hải đốt cháy hầu như không còn, sinh sinh đốt thùng không gian, đốt ra một đạo không thể vượt qua cấm địa. Chờ chút, ngươi nhìn giao long trên đầu của hắn là cái gì? Đó là cá nhân. Đó không phải là. Trường thánh sao? Từng người từng người yêu đế đều dự định huyết tế giao long đại đế, đến ngăn cản tiên giới, ma giới, minh giới đã nhanh đánh tới cửa đại quân. Từng đạo kinh hô lại làm cho không khí trong sân đột nhiên phức tạp. Trưởng Thánh trốn ở giao long sừng rồng đằng sau, hắn cảm khái giao long đại đế tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn mặc dù có giao long đại đế bảo hộ, trước mắt hình ảnh cũng là vượt giới giống như xé rách khó chịu. Hắn căn bản không kịp nói cái gì, tại từng đạo yêu tộc đại đế uy áp bên dưới, hắn cũng căn bản không nói được nói. Uy tín lâu năm yêu đế cẩn thận quan sát Trưởng Thánh, có giao long đại đế như thế, tại như vậy hung hiểm tự chiến cục diện, ai còn có thể cảm giác được một tên nhị cảnh tiên tướng loại sâu kiến này cấp bậc khí tức. Nhất là, Trưởng Thánh khí tức từ trước đến nay tu luyện vô cùng tốc chán. Cái này, cái kia Ân, uy tín lâu năm yêu đế nhìn về phía bị chính mình một ngụm phun ra ngoài hỏa hải luyện ngục, lúng túng dừng ở giữa không trung. Từ Lan yêu đế, đại kim bằng các loại một đám suất nữa xuất thủ yêu đế, có thậm chí đều xuất thủ một nửa lại ngạnh sinh sinh thu hồi lại, nhìn xem giao long đại đế tự mình lấy đi bách lý giản thanh thủy trong đầm đờ đắng, cũng đi theo lúng túng trưởng thành quẩn sống. Cái kia không sao uy tín lâu năm yêu đế ra mặt xứng với tư lịch của hắn, háo miệng đem hỏa hải luyện ngục hút trở về bụng, phảng phất vô sự phát sinh một dạng. Chương 801. Cực nóng yêu huyết. Chương 801, Trừng nóng yêu huyết đối với trưởng thành đứng tại Giao Long Đại Đế đỉnh đầu trở về Bạch Lý Giản một chuyện, nhất chúng yêu đế không cách nào lý giải. Không chỉ là yêu đế, tiên đế, ma đế, minh đế cũng đều không thể nào hiểu được. Giao Long Đại Đế lấy đi hắn một đắng, đồng thời lấy thần thông chi lực đem Bạch Lý Giản tất cả bị ô nhiễm đầm nước toàn bộ gột rửa đây đối với Bạch Lý Giản yêu tộc mà nói, kỳ thật cùng điện chuột hạ độc không có gì khác biệt. Nếu không phải Trưởng Thanh hiện thân, bọn hắn không có khả năng đem Giao Long Đại Đế hành vi đổ cho chuyện tốt đạm loạn văn ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem Trưởng Thanh, trong lòng của nàng kỳ thật có chút chua xót. Nàng đã chuẩn bị cùng Bạch Lý Giản cùng nhau đi cứu nguy đất nước, nàng có thể không hối hận trở thành Tráng chí mỹ, Bạch tiểu nhã, từ chính nghĩa, bao tiểu bạch chỗ dựa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không tự trách, sẽ không thẹn với Bạch Lý Giản mặt khác yêu tộc. Trương Thanh có cảm ứng, cùng đã có được chính mình danh hào Bốn tiểu thiên vương các bằng hữu đối mặt, cùng Đạm Loan Vân nhìn nhau. Hắn nụ cười ấm áp kia, làm cho Đạm Loan Vân tâm tình bâng lãng. Uy tín lâu năm yêu đế, Tử Lan yêu đế, đại kim bằng, thu hồi tất cả uy thế, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, bọn hắn muốn nhìn một chút, Giao Long đại đế rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn muốn biết, Trương Thanh rốt cuộc muốn làm gì? Khi Giao Long Đại Đế mang theo Trường Thành, vượt ngang hư không xuất hiện tại Chiếu Thần Sơn trên không lúc, Bạch Lý Dạn yêu tộc còn không có kịp phản ứng, Chiếu Thần Sơn yêu tộc ngộng. Chiếu Thần Sơn cũng không phải là chỉ có một cái quang minh điểu, trên núi này yêu tộc đều là yêu giới tinh huyết, so hào quang sơn hại thiên trì sơn càng thêm tinh huyết. Trên người bọn họ đều có hay không tự lực lựa phát tác, thân thể của bọn hắn đều hiện ra một loại hơi mờ và sáng, đúng là bọn họ tồn tại. Bấy nhiêu Chiếu Thần Sơn trùng quanh tất cả phương hướng, chiếu rọi ra một tòa giả Chiếu Thần Sơn đi ra. Bọn hắn còn đắm chìm tại tương lai thánh cảnh đại đạo bên trong, đắm chìm tại tứ giới đều là vong ta sống một mình may mắn cùng trong vùi sương. Bọn hắn không nghĩ tới, Bàn Long Sơn sẽ đại quân xuất chinh, hơn nữa còn là chạy bọn hắn mà đến giao Long đại đế, ngươi đây là ý gì? Một đạo thanh âm không linh vang lên, giữa thiên địa tự chiếu trên thần sơn, tản mát ra từng đạo khuyết tán vân sáng. Một đạo màu đỏ vàng hình người quang ảnh, lăng không hư lập, làm cho người thấy không rõ hình dạng của hắn, cũng thấy không rõ ánh mắt của hắn. Trên người hắn cường hành đế cảnh khí tức, làm cho uy tín lâu năm yêu đế cũng ngưng trọng không thôi đã sớm nắm giữ trưởng thành truyền lại bí pháp giao Long đại đế, trong lòng cũng cũng không nắm chắc tất thắng ta tới giết ngươi. Giao Long đại đế thanh âm, ngoan lệ nột ngạt, lộ ra hắn kiên định quyết tâm. Dung động tất cả yêu đế tâm linh Yêu giới một đạo ánh chăng trong ngần, theo trưởng thành xuất hiện dần dần rút đi đại đạo trong chiến trường, thẩm thú trong hư không đạo tuấn ảnh kia cũng cùng nhau rút đi. Yêu giới khắp nơi, từng đạo quỷ bí thân ảnh quay về cựu tiêu, yêu giới nguy cơ, giải trừ. Chuyện kế tiếp chính là yêu giới sự tình của diễn mình. Uy tín lâu năm yêu đế trong lòng cả hai, hắn cùng với những cái khác yêu đế nhìn nhau. Bọn hắn không thể làm người đứng xem, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể đứng ngoài quan sát người tới giết ta. Quan Minh điệu nở nụ cười, là ta đưa cho ngươi lực lượng không đủ cường đại sao? Là bản Long Sơn đại trận ngươi không vui sao? Ngươi đều có thể nói rõ, ta còn có thể cho ngươi mặt khác truyền thừa cổ xưa. Yêu giới, các phương yêu tộc trong lòng kinh hãi. Yêu đế bọn họ lại là trầm mặc không nói. Bọn hắn đương nhiên biết Bản Long Sơn cùng Chiếu Thần Sơn có quan hệ, chỉ là bây giờ bị Quang Minh điệu bày tại bên ngoài ngươi cho đại trận ta rất ưa thích, về phần ngươi mặt khác truyền thừa, ta đã không cần." Giao Long đại đế chậm rãi nói ra. Quang Minh điệu ánh mắt, nhìn chằm chằm Giao Long trên đầu trưởng thành, thanh âm của hắn áp chế phẫn nộ, hắn không có khả năng cho ngươi càng mạnh truyền thừa, hắn cho truyền thừa, ngươi học không được, không dùng đến." Giao Long đại đế hừ lạnh, ngươi là xem thường ta, hay là xem thường hắn?" Quang Minh điệu nhìn khắp bốn phía, từng đạo vân sáng không ngừng ra bên ngoài khuế tán cũng là bị bản Long Sơn ngàn vạn giao long phong tỏa. Những này đáng chết giao long, vậy mà dùng hắn truyền lại đại trận, khốn trụ hắn chiếu thần sơn. Ta từ khi biết ngươi thời điểm, ngươi chính là một đầu ngu xuẩn giao long, không nghĩ tới 100000 năm qua đi, ngươi lại càng thêm ngu xuẩn. Giao long đại đế cười ha ha lấy, đánh gãy quang minh điệu lời nói. Giao long đại đế nói ra, ngươi để cho ta có đại đế chi tư, ngươi để cho ta thành lập bản Long Sơn, ngươi để cho ta tại nhục nhục cường thực yêu giới, từ vừa mới bắt đầu kéo dài hơi tản, đến bây giờ có một chỗ cắm rủi. Ta hiện tại, đem đây hết thảy, hết thảy trả lại cho ngươi. Giao long đại đế mắt rồng lăng lệ, Hét lớn một tiếng đằng sau, hiệu lệnh ngàn vạn giao long phát động tổng tiến công. Chiếu Thần Sơn trăm triệu giảm phương viên, sơn hà phá toái, không gian xé rách. Từng đầu giao long cùng Chiếu Thần Sơn vô tự hóa yêu thú, trong nháy mắt bộ phát huyết chiến. Quang Minh điệu trên người vầng sáng hỗn loạn đứng lên, hắn màu đỏ vàng thân ảnh, dần dần ngưng thực, ngươi cực yêu giới không có bất kỳ thế lực nào dám cùng ngươi cá chết dưới rách. Ngươi cực tất cả bị ngươi Chiếu Cô yêu tộc, không dám tôn gia cùng ngươi câu kết. Ngươi cực chúng ta chỉ muốn nhập thánh, ngươi cực trong lòng chúng ta, cho tới bây giờ đều không có hy vọng. Ngươi sai, ngươi thua. Giao Long đại đế hóa thành hình người, Đem trưởng thành đưa giả chiếu Thần Sơn chiến đấu Phàm Vi, hắn ngửa đầu nhìn xem uy tín lâu năm yêu đế cùng Tử Lan yêu đế, đại kim bằng, hắn nở nụ cười khổ. Giao Long đại đế thanh âm có chút trầm thấp, mười vạn năm trước yêu tộc, không phải như bây giờ. Uy tín lâu năm yêu đế thần sắc, không hiểu động dung đứng lên. Trong lòng của hắn, có mặt khắc yêu đế căn bản là không có cách lý giải tâm triều người muốn lấy ẩn nút ẩn nhận tư thái, đến tỉnh hóa ngươi cùng ta quan hệ trong đó. Ngươi muốn dùng cái này nhẹ nhàng mấy câu, liền đưa ngươi chính mình hái rõ ràng. Ngươi muốn giao ra cái giá đáng kể, đến để yêu giới một lần nữa tiếp nhận ngươi. Giao Long, ngươi quá người thơ rồi. Quan Minh Điểu gầm thét liên tục, ngươi lại quá là rõ ràng, mặc kệ ngươi nói thế nào, làm thế nào, một khi bản Long Sơn tê yếu, cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi bản Long Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao Long Đại Đế không để ý đến, mà là tự mình nói, 100005 qua, ta đã từng không chỉ một lần hỏi ta chính mình, nếu như ta có lựa chọn, sẽ là như thế nào. Dừng một chút, Giao Long Đại Đế đầy dẫy kiên quyết, 100005 hôm nay, ta đến nói cho ngươi, ta muốn lựa chọn. Rít. Một tiếng gầm thét, ẩn chứa quá đa tình tự. Giao Long Đại Đế dung thân hóa thành bản thể, vọt thẳng hướng về phía Quan Minh Điểu. Trong chốc lát thiên bang địa liệt, cho dù trong hư không đứng yên một đám yêu vương, cũng là kinh hãi không thôi đây chính là cá chết lưới rách, đây chính là đồng quy vô tận. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía chiếu thần sơn bên ngoài lăng không hư lập trường thành, bọn hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ suy nghĩ ngàn vạn. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, bọn hắn cũng lường trước qua cục diện như vậy. Bọn hắn có thậm chí đang nghĩ kỹ đằng sau muốn đem Bàn Long Sơn nhất cử ân chết, lấy phạt tội tên. Thế nhưng là, Bàn Long Sơn thảm liệt như vậy huyết chiến, giao long đại đế thấy chết không sợ, cái kia đánh nát vô tự chi quang bên trong, sen lẫn huyết dịch đỏ tươi để bọn hắn cảm nhận được một cơn đến từ 10 vạn năm trước cực nóng nhiệt độ. Trong lòng của bọn hắn bắt đầu sinh ra một cỗ kìm nén không được chiến ý đây là tới từ ở yêu tộc bản mệnh huyết mạch bên trong truyền thừa. Cho dù bọn hắn không giống uy tín lâu năm yêu đế như thế tự mình kinh lịch, nhưng giờ này khắc này bọn hắn phản phất cảm nhận được đến từ viễn cổ ý chí. Chương 802. Vây công chiếu thần sơn. Chương 802. Vây công chiếu thần sơn. Chiếu thần sơn chiến đấu, chỉ là trong nháy mắt bộc phát, liền thảm liệt tới cực điểm. Như vậy huyết chiến, thậm chí viễn siêu yêu giới trong sơn hải đại chiến. Nhất chúng yêu đế ở trong hư không lặng lặng quan sát, bọn hắn cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, bọn hắn sinh ra chiến ý hào hùng, nhưng vẫn là không thể xuất thủ tham chiến. Bọn hắn biết bản Long Sơn uy hiếp, bọn hắn cũng biết bản Long Sơn tội nghiệt. Khi một đạo kim hồng quang trụ sông phá bản Long Sơn ngàn vạn giao long bày ra đại trận phong tỏa, khi quang minh chìm đánh lui giao long đại đế muốn thoát đi. Khi những cái kia yêu đế còn do dự muốn hay không tham chiến, tham chiến phải chăng muốn đem bản Long Sơn đồng dạng coi là địch nhân thời điểm. Chơi, đen. Một cú khó nói nên lời nặng nề đặt ở tất cả yêu đế trong lòng. Giờ khắc này, chiếu thần sơn bên trên quang minh cũng theo đó ẩm đạm đêm tối yêu minh. Hoàng minh chim lớn tiếng gầm thét. Phía dưới mặt đất, vượn từng đầu chân đốt chân lớn, từng đạo hắc ám pháp tắc thần quang, bị bệnh thành vĩnh dạ chí võng. Từng đầu trọng thương giao long, vết thương trên người bị hắc ám pháp tắc ngưng tụ mà thành sợi tơ khâu lại, còn tại chiến đấu giao long, sau người nó bị chiếu thần sơn vô tự chi yêu trố chiếu rọi bóng ma sau, cũng vượn từng đầu chân đốt chân lớn, phụ trợ lấy giao long chiến đấu. Sâm la ảnh lưới, ảnh chu bộ tộc có thể lặn nhập trong đó, trực tiếp tu di. Do ám dạ yêu đế tự mình thi triển vĩnh dạ chí võng, đủ để tại trong khoảnh khắc, đạo viên tất cả ảnh chu bộ tộc Hai vị yêu tộc đại đế hợp lực vây công Quang Minh chim, Nguyên bản kém chút chạy trốn Quang Minh chim, lần nữa bị đánh trở về. Bị đánh xuyên chiếu Thần Sơn, sụp đổ hư không càng lại ám dạ yêu đế sân nhà, há dám, ngay tại dần dần thôn phệ Quang Minh chúng ta yêu tộc, cũng không nốc. Trương Thanh bên người, Dạ U cũng từ trong bóng tối đi ra. Trương Thanh thấy không rõ chiếu Thần Sơn bên trong trận đấu, loại cấp độ này chiến đấu đối với hắn mà nói, hay là quá mức xa xôi. Tiên tướng mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, đều có lớn lao hùng cầu. Lại càng không cần phải nói, khoảng cách tiên đế còn có cả một cái đại cảnh giới tiên vương. Trường Thanh suy nghĩ sinh động, hắn không hiểu nhớ tới tám tự tiên hai, cá tính. Vũ trụ như dòng suối, sinh linh như phù du, ngạo du đang vây đôi vạn vật theo gợn sóng sinh diệt bất luận cái gì có trí tuệ đồ vật, cũng chỉ là thông minh trình độ khác biệt, nóc là so ra mà nói, nhìn muốn cùng ai so. Trường Thanh thuận miệng nói một câu nói, Tương Dạ U kìm nén đến á khẩu không trả lời được. Dạ Vũ không thể không nghĩ đến cùng Trường Thanh so, thế nhưng là cùng Trường Thanh so nói, ai không nóc. Cũng coi là kinh lịch đế cảnh ở giữa chiến đấu, lúc này Trường Thanh, tầm mắt giống như cũng cao hơn một chút. Hắn đứng tại góc độ cao hơn, phát hiện rất nhiều vấn đề. Vô Tự Pháp tắc cho tới bây giờ đều là cùng đại đạo pháp tắc đối tiêu, nhưng Trưởng Thanh cho tới nay đều đem Vô Tự xem như một cái địch nhân mà cũng không phải là xem như một loại khác đại đạo đại đạo vô tình lại tương thương, đại đạo ở khắp mọi nơi lại đạo có ý chí, nhưng này cũng không phải là đại đạo bản thân ý thức đó là sinh linh hy vọng, sinh linh chờ đợi, sinh linh giao phó. Triều Thần Sơn bị Bàn Long Sơn lấy giao long đại trận phong tỏa, nếu không có đại trận này phong tỏa, như vậy Triều Thần Sơn bên ngoài, Hà Quang Sơn hạ yêu tộc, tất nhiên sẽ bị liên lụy đối với bị liên lụy yêu tộc mà nói, chật tự cùng Vô Tự, không, có phân chia ý nghĩa và ý chí. Trưởng Thanh trong miệng tự lẩm bẩm, ai ý chí? Cái gì? Dạ Vũ ở bên ngay Loner. Trương Thanh trong mắt thần quang, lóe ra vô tận ánh sáng, làm cho Dạ Vũ không cách nào nhìn thẳng nếu có vô tự chi chủ, như vậy thì nên có trật tự chi chủ. Trật tự vô chủ, như vậy vô tự cũng là vô chủ. Chí tự đã chết, hư không chi vương cùng san đạo giả, bất quá là gà đất chó sành. Trương Thanh nói một mình ở giữa, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn, cũng bị hư không trung uy tín lâu năm yêu đế các loại nhất chúng yêu đế nghe được, bọn hắn thậm chí quên quan sát chiếu thần sơn thảm liệt chiến đấu, nghe Trương Thanh lời nói, chỉ nghe sững sốt một chút. Cho dù là uy tín lâu năm yêu đế, thần sắc cũng liên tiếp biến hóa. Già U bở môi phất phun, nàng mơ hồ biết Trưởng Thanh đang nói cái gì, đó là nàng không cách nào với tới độ cao. Trưởng Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía Già U, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta còn giống như thật cao đánh giá địch nhân, địch nhân của chúng ta, có lẽ còn không bằng các ngươi yêu giới bản Long Sơn, đêm tối yêu minh thông minh. Thập, có ý tứ gì? Già U hỏi. Nàng nghe được Trưởng Thanh trong tiếng nói mịt mờ khinh thị rất hiển nhiên, đơn thuần thông minh mà nói, yêu giới muốn xếp hạng tại tiên nhân giới, mà giới đằng sau. Nhưng nàng lúc này đã không để ý tới những thứ này bản Long Sơn. Đêm tối yêu minh đều có thể thấm nhuần vào cục, nếu như lấy chiếu thần sơn quang minh chim là tham khảo, cái này hiển nhiên đã thắng qua quang minh chim. Đồng thời, các ngươi hai đại thế lực trong bóng tối làm cái gì? Các ngươi rõ ràng, trên trời những cái kia yêu đế cũng rõ ràng, yêu giới 3000 trong sân hải cũng không ít yêu tộc rõ ràng. Nhờ vào đó thời cơ, các ngươi có thể đem chính mình triệt để tẩy trắng, đây là một lần hung hiểm vô cùng nhưng đích thật là ngàn năm một nở cơ hội thật tốt, các ngươi bắt ở. Dạ U trong lòng căng thẳng, nàng khẩn trương thấp giọng, chúng ta coi là thật bắt lấy sao? Trương Thanh cười gật đầu, nói đúng vậy, mà lại các ngươi bắt cũng rất kiên cố. Không thể không nói Cái này cũng phải là tại các ngươi yêu giới mới được. Đây cũng là có ý tứ gì?" Dạ Vũ hỏi. "Trường Thanh đúng bay, nói yêu giới à, mạnh được yếu thua là thiết luật, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay cũng là bản tính. Cái gọi là phản bội, kỳ thật đối với yêu giới mà nói, chỉ là theo bản tính thôi. Cái này tại tiên giới, ma giới là không thể thực hiện được. Yêu tộc có vô số cái chủng tộc, giữa lẫn nhau tương hỗ là đồ ăn, là không thể bình thường hơn được sự tình, đây cũng là tiên giới, cho dù là ma giới đều không có. Chỉ là tứ giới ở giữa, liên hệ thiên ti và lục." Tiên giới, làm nghĩa, ma giới, quy củ, đều tại từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lẫn nhau, này mới khiến các ngươi yêu tộc tại trong lúc vô hình có lúc đầu không có gâm cùng xiển xích. Hư không trung, nhất chúng yêu đế lại có cảm giác thông thoáng sáng sủa. 10 vạn năm trước sau khác nhau, không phải liền là vì vậy mà đến. Uy tín lâu năm yêu đế âm thầm hồi tưởng đến đã từng yêu giới, hoàn toàn chính xác chỉ là đơn giản lại thuần túy mạnh được yếu thua đúng lúc này, kinh lôi trận trận, tiếng anh minh nương theo lấy Tê Thiên Liệt Địa lôi quang, thấm nhuần vạn dặm hư không long tượng sơn hải, lôi đỉnh sơn, tham chiến. Một đạo mấy chục vạn dặm chi cự lôi tượng, chú voi sấm sét, một tiếng tượng minh ngìn vạn đạo lôi đỉnh quang trụ bên trong, từng đầu lôi hệ yêu tộc lấp loé mà ra Long Thượng Sơn Hải, Thừa Phong Lĩnh, tham chiến. Hà Quang Sơn Hải, Tử Lan Sơn, tham chiến. Hà Quang Sơn Hải, Thiên Chỉ Sơn, tham chiến. Từng đạo đến từ đế cảnh uy nghiêm hết lớn, liên tiếp nhiều tới. Bọn họ đích xác không cần lo lắng nhiều như vậy, cho dù bọn hắn đem lẫn nhau xem như đồ ăn, nhưng cũng muốn trước giải quyết sẽ hủy đi bọn hắn tất cả thức ăn, Chiếu Thần Sơn Quang Minh Chim. Dù sao cũng là Hà Quang Sơn Hải, Hà Quang Sơn Hải yêu tộc thế lực không có khả năng để Long Thượng Sơn Hải tại chính mình trên địa bàn sinh tồn vĩnh phong. Chỉ là trong chốc lát, nhật nguyệt vô quang, thiên băng địa liệt, Viễn siêu hai đại trong sơn hải đại chiến chiến tranh, tất cả yêu tộc thế lực vây công chiếu thần sơn. Tiểu tử kia nói rất đúng, bất quá cái này sổ sách không có khả năng như thế bình. Bàn Long Sơn, đêm tối yêu minh quay đầu lại đối phó. Không sai, bọn hắn đánh đầu chiến, tổn thất nặng nề, coi như không diệt xong bọn hắn, từ địa bàn của bọn hắn chưa cắt chút tài nguyên vẫn là có thể. Giao Long đại đế, ám dạ yêu đến nghe, liếc nhau, lộ ra cười khổ. Cái này đã đem tổn thất của bọn họ hạ xuống thấp nhất, mà theo các phương yêu tộc thế lực tham chiến, bọn hắn Bàn Long Sơn, đêm tối yêu minh, cũng đúng như là trưởng thanh lại nói, tẩy trắng. Trường Thanh thậm chí cho bọn hắn đưa ra giải thích. Gia Vũ phức tạp nhìn xem Trường Thanh, nhìn không được nói ra tất cả yêu đễ ý niệm trong lòng, trong lời này của ngươi nói bên ngoài, làm sao tất cả đều là tính toán? Trường Thanh lúc này sửng sợ, ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng thật ra là cái rất đơn thuần người, ta nào tính kế? Chương 803. Điều này cùng ta có lông quan hệ. Chương 803. Điều này cùng ta có lông quan hệ. Gia Vũ cảm nhận được uy tín lâu năm đế cảnh đối với Trường Thanh bình phán đây là một cái người có máu có thịt. Mà lại, cũng có ra mặt đủ dạy người đầu tiên là nói ra vô tự chi chủ, hư không chi vương. Đem tất cả đế cảnh cường giả tầm mắt kéo cao, sau lại giảng yêu giới thiết luật, giải khai yêu đế không mắc. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói yêu giới bởi vì tiền giới, mà giới liên hệ mà sinh ra vô hình gông cùm xiềng xích, nhưng ngươi lại không giờ khắc nào không tại lợi dụng loại này gông cùm xiềng xích, đến đạt thành mục đích của ngươi." Gia Vũ phân tích nói ra. Tất chúng yêu đế cũng đều âm thầm gật đầu, cái này đem tôi yêu minh đường, nói rất đúng. Chính là bởi vì lòng có gông cùm xiềng xích, cho nên mới có thể làm cho Trưởng Thành phát huy đi ra. Trưởng Thành gãi đầu một cái, nói ta chỉ là suy nghĩ lung tung, thuận miệng nói, nhiều lắm là xem như vô tâm cắm liễu liễu xanh luôn. Dừng một chút, Trưởng Thanh cười cười, nói nếu như nhất định phải định nghĩa, như vậy chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cái nào hai chữ? Tự nhiên. Trưởng Thanh sau khi nói xong, rất nhiều yêu đế sắc mặt đều mất tự nhiên. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Trưởng Thanh mây trôi nước chảy, bảy miu nghi kệ, tay cầm tạo hóa, chúa tể càn khôn nhìn như vậy đến, trận chiến này hoàn toàn không có bại lý do. Trưởng Thanh bất cảm. Dạ U vừa muốn đáp lại, lời đến khóe miệng đột nhiên ngừng. Nàng phát hiện, Trưởng Thanh nói căn bản cũng không phải là chiếu thần sơn trận chiến này. Nếu như không phải, dạ như vậy xanh nói trận chiến này bốn. Một câu làm cho nhất chúng yêu đế tâm cũng đều nhấc lên. Bọn hắn không biết địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là bọn hắn biết Trường Thành cường đại cỡ nào. Lúc này Trường Thành lại giống như này tự tin, thậm chí trên nét mặt có loại dùng sức quá mạnh cảm giác. Tiểu tử này, chẳng lẽ là hối hận tại yêu giới bố cục, hối hận cho bản lòng sơn, đêm tối yêu minh một cái cơ hội. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này hiện tại thật cảm thấy, có tiên giới, ma giới, liền đầy đủ đánh một trận. Yêu đế bọn họ trong lòng cũng có may mắn, may mắn là tiểu tử này hiện tại mới phát giác được, mà không phải trước đó đã cảm thấy. Nếu không, yêu giới hiện tại nhất định có chiến tranh. Bất quá yêu giới vô cùng có khả năng thật sẽ trở thành tiên giới, mà giới, minh giới đá mài đao, luyện binh trận. Tham chiến các đại yêu tộc thế lực, càng thêm ra sức, bọn hắn lúc này đã không lo được suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ có thể mau sớm diệt đi Chiếu Thần Sơn, để Trường Thanh không kịp hối hận vô tự chỉ là lực lượng, ý chí là lợi dụng nguồn lực lượng này người. Chân chính vô tự, bọn hắn kỳ thật cũng là tự nhiên một bộ phận. Ngư tịch không có nghĩ qua hỗn loạn cái gì, xâm nhiễm cái gì, chính như một tên lệ quỷ xuất hiện tại phàm nhân bên cạnh, phàm nhân cũng sẽ chết một nửa dạng. Lại hướng lên thang, thật đến vô tự đại đạo phật diện. Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đi thai hỏa cái gì, tận lực đi chế tạo thiên hai. Chính như đại ma sùng rầm rĩ sẽ không bởi vì bên đường sâu kiến mà dừng bước lại, sẽ không bởi vì sâu kiến mà tận lực điều chỉnh bước chân đi lên dẫm chết. Trưởng Thanh suy nghĩ càng nghĩ càng rõ ràng. Nhất chúng yêu đế nghe cái hiểu cái không, duy nhất minh xác một chút chính là, Trưởng Thanh thật không cần chỉnh hợp tứ giới chi lực. Nếu như lấy trước đó gặp phải quang minh lính gác cùng trước mắt cái này quang minh chim làm tham khảo, cùng tự tay giết chết hư không san đạo giả, Trưởng Thanh thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần có tiên giới thần minh, ma giới vô tự bí bảo, chỉ bằng vào Nguyệt Thần Thiên Phong, một đám ma đế hoàn toàn đủ để tại đại đạo bên trong chiến trường giết lung tung. Mạnh nhất tiên vương Lâm Sắt còn không phải bị Giang Thanh Nguyệt trấn áp không biết bao nhiêu năm. Vương Long Trường Thanh suy nghĩ càng thêm linh hoạt, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu như Lâm Sắt là bị Giang Thanh Nguyệt trấn áp, như vậy cái này Giang Thanh Nguyệt nghiệt quỷ chỉ sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Càng đáng sợ chính là, Giang Thanh Nguyệt cùng Đông Phương Lan còn lẫn nhau đối đối phương lứa tuổi, như vậy Đông Phương Lan niên kỷ 4. Trường Thanh hai mắt tối sầm trùng tộc đều không phải là vấn đề, huống chi là niên kỷ. Trường Thanh thầm nghĩ lấy, khóe mắt quét nhìn liếc mắt Dạ Hựu trong lòng đổi giọng, không, trùng tộc là vấn đề. Tại Trưởng Thành trong mắt, đây chính là một cái dự tận kinh khủng con nhện đen. Hắn làm sao đều không thể coi nhẹ cái kia lông sủ. A. Trưởng Thành một trận ác hàn, dạ vũ trong mày, nàng hóa hình đằng sau, cũng là huynh quốc huynh thành, có thể nàng chưa bao giờ tại Trưởng Thành trong mắt nhìn qua một tia nhân tộc nên có dục vọng. Nàng không biết đây là vì cái gì, chính như nàng không biết Trưởng Thành vì cái gì nhìn nàng ánh mắt, từ đầu đến cuối đều như vậy quá dị. Bất quá, nàng nhìn ra Trưởng Thành trạng thái hiện tại rất nhẹ nhàng. Nhất chúng yêu đế đương nhiên cũng đã nhìn ra. Chẳng biết tại sao, tất cả yêu tộc nội tâm đều trở nên rất nhẹ nhàng. Cái này so trưởng thành tại yêu giới diễn thuyết độc viên, hiệu quả tốt hơn nghìn lần vạn lần. Tất cả yêu tộc đều biết trưởng thành muốn làm gì, muốn làm gì, mà trưởng thành trạng thái như vậy, không thể nghi ngờ cho yêu tộc vô tận lực lượng. Mấu chốt nhất là, cái này còn không phải bình thường nhân tộc tiên tướng, mặc dù bởi vì bằng hữu bị khi phụ mà lổ sạch từ ác lông, do đến tiểu kim bằng mấy tháng không dám chuyện một chút cái mông, có thể người này, biết được lưu một đường. Nhất chúng điêu đế, tâm tình cũng dần dần khá hơn. Vừa ý tình tốt đằng sau, nhìn xem trưởng thành như thế thành thôi, lập tức lại phiền muộn. Chiếu Thần Sơn, Tương đạo vầng sáng bị giao long đại đế, ám dạ yêu đế liên thủ đánh tan. Giang Long Đại Đế thân thể lần nữa bị xâm nhiễm hư tối, ngay cả Ám Dạ Yêu Đế cũng đang khổ cực ngăn cản. Vô Tự Chi Quang, vô cùng bất nhập, dung hợp yêu tộc san đạo giả quang minh linh giác, nó chiến lực đạt đến mức trình độ. Yêu giới đã sớm bị đánh xuyên qua, Chiếu Thần Sơn chỗ trăm triệu dạng phương viên đã là một mảnh hư không. Mặt khác Yêu Đế tham chiến, cũng chỉ là đem quang minh chim dần dần ước thúc trấn áp. Không có thần binh, vô tự bị bạo, bọn hắn tự thân pháp tắc đang đối kháng với vô tự chi quang pháp tắc lúc, chiếm không được bao lớn tiện nghi. Cùng cảnh bên trong, bọn hắn càng là không thể hoàn toàn tránh cho bị xâm nhiễm năng lực. May mà Quan Minh Chim rốt cục thấy rõ hiện thực, trên người hắn quang mang nóng bỏng lên, trên người hắn yêu huyết lại dần dần rút đi. Trên người hắn màu đỏ vàng thần quang dần dần trở nên thuần trắng một mảnh. Ma khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh, hắn cũng đã chỉ có lục cảnh yêu tướng cảnh giới. Khuyết tán lan tràn tại bốn phía vô tự chi quang pháp tắc, vẫn như cũ tụ mà không tiêu tan. Nếu như Quan Minh Chim nguyện ý, hắn có thể lần nữa bัง vào những pháp tắc này trở lại đế cảnh. Nhất chúng yêu đế tất cả đều dừng tay, không hiểu nhìn xem Quan Minh Chim. Mà Quan Minh Chim lại nhìn xem bên ngoài ư không, toàn thân tràn ra một cỗ nồng đậm hài lòng nhàn nhã cảm giác trường thanh, một tiếng quát chói tai Trưởng Thanh, ta lấy đương đại tên, khiêu chế ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ Hảo Quang Sơn Hải tiêu điểm, tất cả đều hội tụ tại Trưởng Thanh trên người một người. Trưởng Thanh chính tính toán chính mình có phải hay không nên hưởng hưởng thánh phúc, bốn chỗ lang thang nhiều năm như vậy, có phải hay không nên dừng lại hưởng thụ một chút, đột nhiên trở thành tiêu điểm, Trưởng Thanh lông mày siết chặt. Trưởng Thanh há miệng chính là một câu, ngươi cùng coi như đương đại. Ngươi đang đùa ta sao? Điều này cùng ta có lông quan hệ. Ngay sau đó lại đối một đám yêu tộc đại đế nói các ngươi đánh các ngươi, đừng có ngừng. Vì lại cháy lên cực nóng yêu huyết, vì kiên định đại chiến quyết tâm, vì cho tứ giới ủng hộ sĩ khí, ta đề nghị trực tiếp đem cái này Quang Minh chim giết tế cỡ." Trưởng Thanh Liên tụng nói, thế nhưng là hư không chiếu thần sơn lại quỷ dị bình tĩnh. Bầu không khí có chút xấu hổ, trưởng thanh áp lực cũng có chút lớn. Uy tín lâu năm yêu đế vui vẻ nói ra, "Quang Minh chim từ tán tu vi, đương đại chi tranh mặc dù miễn cưỡng nhưng đích thật là theo chiến lược phân chia, nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không có biện pháp nhà. Nhất chúng yêu đế cười theo, "Tiểu tử ngươi còn phải mãi không? Để cho ngươi tiểu tử tại ta yêu giới lật tay thành mây trở tay thành mưa." Nhìn xem trưởng thanh ăn quả đắng, Tất cả yêu đế ngược lại thoải mái đứng lên, bọn hắn lại có loại mở mày mở mặt cảm giác, không nói ra được khoái hoạt. Chương 804. Trương Thanh chiến đấu. Chương 804. Trương Thanh chiến đấu Trương Thành, ngươi có dám đánh với ta một trận? Quang Minh điệu vút cánh lơ lửng giữa không trung, toàn thân của hắn đã hóa thành màu trắng quang ảnh. Lục cảnh yêu tướng phi tức, đối với tham dự trận chiến này tiểu yêu mà nói đều có yếu. Trương Thanh nhìn chằm chằm Quang Minh điệu bên người khi đó ẩn lúc hiện thuần trắng lông vũ, cũng không có đáp lại ngươi sẽ không phải là đánh không lại đi, một bên dạ ưu mở miệng hỏi ngươi cảm thấy ta có thể đánh được sao? Trương Thanh hỏi ngược lại đương nhiên có thể. Dạ Vũ không chút do dự trợ trường thanh sắc mặt lại. Lấy trường thanh chiến lực, càng một cái tiểu cảnh giới đủ để tham chi, vượt hai cái tiểu cảnh giới có lẽ có thể bất phân thắng bại, đây là lấy đường chi tư tới làm cân nhắc. Tứ cảnh ảnh nền, trường thanh đánh thắng được, nhưng nếu như là tứ cảnh Dạ Vũ, bất động đầu ốc lời nói nhiều nhất chỉ có thể ngang tay. Rất hiển nhiên, Quang Minh Điệu không có khả năng lấy bình thường đường mà nói. Trường Thanh trong lòng cân nhắc tổng kết, trên lý luận, đánh không lại thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Hắn là muốn mượn cơ hội đá cậu, đi việp binh, hoặc là đem nơi này tin tức chuyển hướng đại đạo chiến trường, thậm chí chỗ càng sâu. Trường Thanh mở miệng nói ra, Một đám yêu đế đều rất đồng ý, nhưng cũng không tính xuất thủ. Quang Minh đều cười lạnh, lúc này hóa thành một đạo quang trụ, thẳng hướng Trương Thanh. Trương Thanh nheo mắt lại, trong mắt thần quang đại thịnh. Trong con mắt của hắn thấy được ánh sao đầy trời, cũng phát động sát na vĩnh hằng. Cho dù là quang minh điệu tốc độ, tại sát na vĩnh hằng phía dưới cũng biến thành phi thường chậm chạp. Trương Thanh kết động chỉ quyết, giơ tay lên, lại phát hiện thân thể của mình nặng nề căn bản là không có cách tới kịp làm ra ứng nối. Khóe mắt quét nhìn liếc về thân hình ảm đạm dạ u, rất rõ ràng, là ám dạ yêu đế tương dạ u truyền tống rời đi địa đạo, chật tự kiếm. Ông, một tiếng chấn động vụ vụ, phát tác nổi lên một sóng Trường Thanh tay chỉ mang lên một nửa độ cao, nhưng là trước mặt lại dựng lên một đạo bình chứng trong suốt. Quang Minh điều động đầu vào trên bình chứng, lục cảnh yếu tướng chi lực, oanh trường thanh toàn thân chấn động mạnh mẽ. Khí cơ liên lụy phía dưới, trường thanh toàn thân căng cứng. Thủ quyết biến đổi, ủy đạo, chúng giết kiếm, một đạo u lục sắc kiếm, khí hành không mà ngưng, bộ về phía động tác cứng ngắc Quang Minh chìm. Một kiếm đem Quang Minh điều chém xuống, có thể cái kia lại chỉ là Quang Minh điều tạt ảnh. Bản thể của hắn cùng một cây quang vũ đổi vị trí, hướng phía trường thanh lần nữa phát động công kích. Từng đạo quang vũ như là thần kiếm, đâm về trường thanh, quang mang chiếu rọi ở giữa, phô thiên cái địa. Ngàn vạn cổ sáng tại Trường Thanh trong mắt, đều có thể thấy rõ ràng mỗi một cây lâm vũ, thế nhưng là tốc độ trên lệnh phía dưới, Trường Thanh cũng không thể tránh được tiên cương thần thông 36, tung điệu kim quang. Quang Minh điệu nhiên không nghĩ tới Trường Thanh cũng có thể có tốc độ như vậy, ngàn vạn quang vũ trong nháy mắt đánh hụt. Một tiếng bạo hưởng, một đạo phương viên trăm dặm quang cầu vỡ ra, toàn bộ hào quang sơn hải bị chiếu rọi sáng rực khắp La Zeta đêm lừng, hay là trước trốn lại nói, ngươi lựa chọn như thế nào? Trường Thanh thân ảnh xuất hiện ở trên không trung, Quang Minh điệu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trường Thanh. Công kích của hắn không ngừng chút nào, nhưng hắn vẫn còn đang do dự. Hắn quá muốn giết Trưởng Thành, hắn không thể chịu đựng một tên nhân tộc tiểu tử hủy hắn tất cả kế hoạch, làm hắn hết thảy bố cục toàn bộ hội hội chỉ trong chốc lát. Mặc dù đem tin tức truyền ra cũng là một cái công lớn, thế nhưng là nhiều năm như vậy ở nút, hắn nuốt không trôi trong lòng cơn giận này ánh sáng được không? Quang Minh điều hóa hình thành người, cầm trong tay một thanh thuần trắng quan kiếm, đưa tay quét ngang. Một vệt ánh sáng chi kiếm lướt đao vạch phá không gian, trong đêm vũ đô không có kịp phản ứng, tia sáng kia chi kiếm lướt đao liền xẹt qua Trưởng Thành thân thể. Thế nhưng là Cái kia đồng dạng là Trường Thanh hư ảnh thiên cương thần thông 36, phi thân thoát dấu vết. Trường Thanh đạo niệm cấu kết đại đạo, liên tiếp thi triển thần thông, tiến pháp. Tự thân ẩn vào trong thiên địa, không cũng biết, không thể tra, không khả quan. Tồn tại ở thế giới nhưng không thấy với thế giới. Giờ khắc này, cho dù là một đám yêu đế cũng không phát hiện được Trường Thanh khi tức. Uy tín lâu năm yêu đế trong lòng căng thẳng, hắn biết Trường Thanh tu liễm khí tức năng lực cực mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà lại mạnh như vậy. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một cỗ đại đạo phương diện lực lượng, tựa như phác họa ra một bóng người, ngay tại quang minh địa bên cạnh. Thế nhưng là đã tấn công giang cấp thành lục cảnh yêu tướng Quang Minh Trầm, căn bản không phát hiện được. Địa Sắt Tiên Pháp 72, phân thân. Trường Thanh nhất niệm mà lên, giữa sân xuất hiện hắn một đạo phân thân. Chỉ là trong một chớp mắt, phân thân liền bị quang minh điệu lần nữa lấy ánh sáng liệt không đánh trúng. Ngay tại lúc đó, lại một đạo trường thanh phân thân hiển hóa lực lượng này, quả nhiên là ta học không được, không dùng đến. Giao Long Đại Đế toàn thần quán chú nhìn xem chiến trường mới, Trường Thanh lúc này thi triển lực lượng, cùng tuổi con đường bằng đá ngấn một dạng, hoàn toàn không cách nào lý giải ám dạ yêu đế nguyên hóa thành một nữ tử trung niên, ở bên nói ra, đây là đủ để cùng vô tự pháp tất chống lại lực lượng chỉ bất quá so vô tự pháp tắc khó mà cảm thấy. Bất quá bất quá cái gì? Giao Long đại đế hỏi hắn tựa như là cố ý ẩn tàng, sau đó lại cố ý bại lộ. Ám Dạ yêu đế thần niệm tập trung vào toàn bộ chiến trường. Nàng cũng giao Long đại đế một dạng, sẽ không xuất thủ đánh giết lúc này Quang Minh Điểu, nhưng nàng cũng cùng Giao Long đại đế một dạng, sẽ không để cho Trường Thanh chết ở chỗ này. Việc đã đến nước này, Trường Thanh của chết, như vậy nàng đêm tối yêu mình cùng Giao Long đại đế bản lòng sơn, đều tương giật vòng. Bọn hắn hết thảy, đều đã cùng Trường Thanh một mực buộc chặt như vậy trong chiến đấu, hắn còn có thể có này tính toán? Giang Long đại đế cũng phát hiện mảnh khỏe, thần niệm truyền âm bên trong, rất có kinh ngạc. Hắn phát hiện trưởng thành trước đó chế tạo ra bình chứng, cũng không có thu lại. Mà lại, bản thể của hắn mơ hồ tản ra một cố khí tức, khí tức này có thể khiến đem cảnh yêu tộc cũng có thể miễn cưỡng cảm giác được, bị Quang Minh điều đánh trúng những thân ảnh kia chỉ là phân thân. Quang Minh điều cầm trong tay quan kiếm, tiếp tục công kích tới, trên mặt của hắn nổi lên dáng tươi cười. Thần niệm của hắn khóa chặt phía sau mình nghiêm phía trên, hắn không nhìn trưởng thành tại bốn phía lấy trật tự kiếm bố dưới la võng, hắn đang đợi, hắn chỉ cần một kích cơ hội. Một đám yêu đế đều thấy được Quang Minh Điểu nụ cười trên mặt, yêu đế bọn họ biết Trưởng Thành cùng Quang Minh Điểu đang đấu trí đấu dũng, làm người đứng xem, bọn hắn chỉ có kính hãi. Bởi vì, Quang Minh Điểu bị lựa rồi. Khi Quang Minh Điểu lần nữa lấy ánh sáng liệt không quét ngang Trưởng Thành một đạo phân thân lúc, tia sáng kia chi kiếm lơi đao như thường biến mất, tuy nhiên lại từ chỗ chuôi kiếm dọc theo mới quang chi kiếm lơi đao. Mà cái này mới quang chi kiếm lơi đao, mũi kiếm trực chỉ Trưởng Thành. Ám dạ yêu đế, Giao Long đại đế, cùng trong hư không sừng sững một đám yêu đế, trong lòng giận mình. Trong bọn họ có thậm chí nghĩ đến, Trưởng Thành có thể hay không chết dưới một kích này. Một vết sáng Bắn về phía xa xôi không trung, một bóng người bị đạo trùm sáng này xuyên qua, dần dần hiện thân không gì hơn cái này. Quang Minh Điệu trong con ngươi tràn đầy khi miệt. Dạ U phát ra kinh hô, trận chiến này, nàng đã nhìn tê cả da đầu, đổi lại là nàng, không biết muốn chết bao nhiêu hồi. Nhưng vào lúc này, Trưởng Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại một cái Trưởng Thanh xuất hiện tại Quang Minh Điệu bên người, cầm trong tay tinh không thần kiếm, tách ra U Minh kiếm khí, quét ngang qua Quang Minh Điệu cổ. Chương 805. Bắt sống Quang Minh Điệu. Chương 805. Bắt sống Quang Minh Điệu. Quang Minh Điệu quay đầu tránh thoát Trưởng Thanh lấy tinh không kiếm ra chỉ trúng giật kiếm. Trong tay hắn Quang Nhận vẫn như cũ bảo trì, tựa như chắc chắn hắn đâm thủng qua chính là trưởng thành bản thể. Khi trưởng thành kéo kiếm hoa lại chém vào mà khi đến, Quang Minh Điệu thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện nơi tay cầm tinh không kiếm trưởng thành sau lưng, một quyền đánh tới. Trưởng thành không kịp hồi kiếm đó nữa, chỉ có thể mạnh mẽ co cùi trỏ, lấy khuỷu tay chống đỡ Quang Minh Điệu nắm đấm oanh. Một đạo khí lãng nổ tung chân không, thiên địa linh khí, lực lượng pháp tắc, hết thảy sụp đổ tứ cảnh tu vi, ngũ cảnh phía trên chiến lực. Quang Minh Điệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục công kích. Trưởng thành giỗi thẳng cánh tay, tinh không kiếm thuận thế bổ nghiêng. Quang Minh Điệu trong mắt, tràn đầy ý cười. Hắn bắt lại Tinh Không Kiếm, cùng Trường Thanh rằng, "Có xuống tới ngươi cho rằng, ta vì sao muốn hóa thành hình người?" Quang Minh Điệu đắc ý nói, lực một mảnh lông vũ ngưng tụ ra một đầu mới cánh tay, trực tiếp chụp vào Trường Thanh ngực. Nhìn xem Trường Thanh trên Thân Sơn Thủy Tiên Bảo bên trong núi non sông ngòi một trận sổ đổ, Quang Minh Điệu cười ha hả, "Có thể ngay sau đó, Quang Minh Điệu giật lại mình, bởi vì Trường Thanh vậy mà cũng mọc ra đầu thứ ba cánh tay, bắt lấy tay của hắn, tuyệt đối trật tự chi lực, làm hắn vô tự chi quang pháp tắc cũng vô pháp có hiệu quả. Phảng phất bị trấn áp gông cùm xiềng xích bình thường, Quang Minh Điệu cổ tay càng không có cách nào tránh thoát. Ngươi hóa thành hình người, là vì tê liệt ta, là vì để cho ta coi là chiến đấu tại ta phương thức quen thuộc bên trong. Đồng thời, ngươi hóa thành hình người sau, tốc độ có chỗ giảm xuống, đây là ngươi tại thích ứng tốc độ phản ứng của ta, mục đích đúng là vì xuất kỳ bất ý, một kích tất thắng. Theo trưởng thành thanh thanh âm, Quang Minh điệu trong lòng căng thẳng. Trên trời một đám yêu đế cũng là hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp tại trong nháy mắt này, làm ra vạn toàn phân tích, hoàn mỹ ứng đối. Đừng nói Trường Thanh, bọn hắn hiện tại ngay cả Quang Minh chim là nghĩ thế nào cũng không biết. Quang Minh điệu lúc này rất hoảng, hắn phát hiện hắn hết thảy tâm tư đều bị trưởng thành tính toán trong đó. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng lệ minh, lần nữa hóa thành bản thể đầy trời long vũ xuất hiện, bước lui tay cầm tinh không kiếm trường thanh. Trường Thanh nghi hoặc hỏi, "Vô Tự Chi Quang, ngươi sẽ không bằng này chế tạo phân thân sao? Ngươi chẳng lẽ chỉ dựa vào bản thể chiến đấu?" "Có ý tứ gì?" Quang Minh điều sức sợ. Trên đầu một đám yêu đế, thế lực khắp nơi tinh nhuệ yêu tộc cũng đều bắt đầu mở mịt đúng lúc này, tất cả yêu tộc phía sau lưng đột nhiên lạnh xiêu xiêu. Bởi vì trên trời dưới đất, từng đạo trưởng thanh thân ảnh nổi lên. Mỗi một cái trường thanh đều là cầm trong tay tinh không kiếm, mỗi một cái trường thanh trên thân đều mặc lấy sơn hải tiên bào. Mỗi một cái trong tiên bảo đều có một cái điện chuột. Làm sao có thể? Lúc nào? Ngươi làm cái gì? Quang Minh Điệu Hoàng sợ nói, hắn căn bản phân biệt không ra cái nào mới là Trưởng Thanh bản thể. Không chỉ là hắn, liền ngay cả một đám yêu đế cũng là tinh thần hoàng hốt đêm ú triệt để tê, phản phất bị Lôi đỉnh sơn lôi cho bộ một dạng. Nàng không thể tin được, nàng trước đó vậy mà xuất lĩnh đêm tối yêu minh đương đại tinh huệ, đi ám sát loại người này. Ngươi không có phát hiện ngươi Long Vũ thiếu đi, ngươi chẳng lẽ cũng không có phát hiện, ngươi tản mất vô tự pháp tác thiếu đi? Trưởng Thanh mở miệng hỏi, ngươi thật đúng là không cho mình để đường rút lui. Ngươi liền thật không sợ những cái kia yêu đế không đáp ứng ngươi còi thầy thế chảnh. Mấy ngàn đạo trưởng thanh thân ảnh đồng thời mở miệng. Quang Minh Điểu chỉ cảm thấy trong lòng của mình trong nháy mắt ngưng tụ lại vô biên bóng ma. Lực hấp bách này so trước đó mấy vị yêu tộc đại đế vây công hắn còn muốn đáng sợ. Ngươi hấp thu vô tự pháp tắc. Ngươi là? Vô tự thiên thai. Ngươi là tham ăn người, hay là nói, ngươi cũng là san đạo giả? Quang Minh Điểu liên tục kinh hô ngươi đem thân thân của ta xem như vô tự thiên thai cũng không sai, dù sao đều là mượn nhờ ngươi cái kia vô tự chi quang pháp tắc ngưng tụ khoảng cách Quang Minh Điểu người gần nhất trưởng thành vừa cười vừa nói. Hắn vừa mới thừa cơ thi triển mấy lần trong năm một giấc chưa bao, chỉ vì hắn cảm thấy mình tiên pháp phân thân quá kéo hồng. Mặc dù Trưởng Thanh biết, hiện tại tiên pháp phân thân, kỳ thật vẫn như cũ rất kéo hồng, nhưng tối thiểu người khác không biết ta, biết ta khống chế vô tự chi quang, còn dám khoảng cách ta gần như vậy, ngươi cho rằng ngươi thằng sao? Quan Minh điều sắc mặt bình tĩnh, một chảo liền đem Trưởng Thanh thân ảnh xé rách hai đoạn. Nương theo lấy điễn chuột tết lên, Trưởng Thanh máu tươi vẩy xuống trời cao. Quan Minh điều thấy được Trưởng Thanh trên mặt biểu lộ, vậy mà lại một lần lộ ra dáng ngươi cười, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Quan Minh điều trong lòng dưới sự hãi nhiên Đội vàng nhìn chằm chằm cách mình gần nhất những phân thân kia trợ tử, Thiên Phi kiếm. Đạo âm anh minh, lại một lần tất cả trường thanh thanh em trùng điệp. Từng đạo bia đá hư ảnh, hướng phía Quang Minh điểu đánh tới giả, đều là giả. Đây đều là chiếu ảnh. Đây đều là hư tượng. Quang Minh điểu làm chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại, thế nhưng là đỉnh đầu, một đạo không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng, làm hắn lực lượng pháp tắc bắt đầu chậm chạp đứng lên công kích ta ngươi, tất nhiên là ngươi trấn thân. Quang Minh điểu đột phát toàn lực, đỉnh lấy bia đá kiếm trấn áp chi lực, há miệng phun một cái, phun ra một đạo thiêu đốt lên thuần trắng liệt diễm kiếm quang. Từng đạo trưởng thanh phân thân, tại kiếm quang bên dưới bị chém vỡ lực lượng phát tác, thình thịch tiêu tán đi đạo, chật tự kiếm. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một thanh âm, Quang Minh Điệu đột nhiên quay đầu, khiếp sợ phát hiện, đạo thanh âm này, vậy mà đến từ bị hắn lúc trước xé rách trường thanh trên thân. Trường thanh rũa ra ba ngón, hướng về phía Quang Minh Điệu nhẹ nhàng bắt. Lúc trước bố trí từng đạo chật tự kiếm bình chướng, tại thời khắc này cấp tốc thu nạp tới. Từng đạo bình chướng va chạm, trùng hợp, điệp ra, trong chốc lát, một cái chính 20 diện thể thủy tinh lồng giam, ngưng tụ mà thành. Quang Minh Điệu muốn tránh thoát, nhưng tại bia đá kiếm trấn áp phía dưới, Cơ hội duy nhất của hắn lại dùng để công kích trưởng thành phân thân. Trật tự kiếm ngăn cách hết thảy, đem Quang Minh Điệu vô tự chi quang pháp tác một mực giam cầm trong đó. Quang Minh Điệu không ngừng động chạm lấy trật tự kiếm bình chướng, hắn chỉ có thể lấy lục cảnh yếu lực, mạnh mẽ xông tới trưởng thành tứ cảnh tiên lực. Nhưng trưởng thành cũng không dừng lại, ngón tay tiếp tục khẽ bóp. Chính hai mươi diện thể ánh sáng vô hạ, chiếu rọi ra lượng lây thần quang, lúc này thủy tinh kia phía trên mặt đang không ngừng giảm bớt. Rất nhanh, chỉ có bốn cái mặt mới thủy tinh lồng giam tạo thành. Mà lồng giam này, tại Quang Minh Điệu va chạm bên dưới, cũng không còn cách nào bị dung truyền một tơ một hào. Trải qua luân phiên công kích đằng sau, Quang Minh điệu ngừng lại, bởi vì càng làm hắn hơn hoảng sợ là, hắn công kích đi ra vô tự chi quang, lại bị Trưởng Thành cho. Trộn. Nói cách khác, hắn phóng thích bao nhiêu lực lượng, liền sẽ giảm bớt bao nhiêu lực lượng, mà không chiếm được bất luận cái gì bổ sung khôi phục. Vừa sợ vừa giận ở giữa, hắn hiện tại chiến lực, vậy mà đã không đến lục cảnh yêu tướng. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bị đánh bằng hư không chiếu thần sơn, có yêu tộc đại đế điều động lực lượng pháp tắc chữa trị sơn hà, lúc này cũng ngừng lại, ngơ ngác nhìn thân thể ghép lại lên Trưởng Thành, cùng bị trấn áp tại một cái kỳ quái trong thủy tinh quang minh chim đêm u chết lặng tự lẩm bẩm, súng. Bắt sống thanh âm của nàng đằng sau, giữa thiên địa lại là yên tĩnh như chết. Trương Thanh tay nâng cái cằm, cách chính tứ phía thể thủy tinh lủng ram, cùng Quang Minh điệu mắt lớn trừng mắt nhỏ ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng là ngươi trước đừng hỏi, ta cũng có vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Trương Thanh nhíu mày, sau nửa ngày nói ra làm cho tất cả yêu đế đều sốc xít nói ngươi làm sao? Như thế, đồ ăn. Chương 806, giết chết Quang Minh chim. Chương 806, giết chết Quang Minh chim ở đây yêu đế cùng tất cả yêu tộc đều không có nghe qua loại này hình dung. Nhưng bọn hắn rất dễ dàng liền hiểu Trường Thanh ý tứ khống chế Vô Tự Pháp Tắc Thiên Thai sẽ không thi triển các loại bí pháp, mà sẽ thi triển các loại bí pháp săn đạo giả lại chỉ là đơn thuần điều động Vô Tự Pháp Tắc. Trường Thanh âm thầm gật đầu, suy nghĩ minh bạch hết thảy. Hắn suy nghĩ minh bạch, nhưng Quang Minh Chim vẫn không rõ. Hắn nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, cực lực tu nạp lấy lực lượng của mình. Hắn phát hiện, Trường Thanh thi triển phương này lồng giam, ngay tại không ngừng ma diệt lực lượng của hắn. Tốc độ này, so bất luận cái gì trấn áp đều càng nhanh. Ngươi khi nào học được Vô Tự phân thân? Quang Minh Chim dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Những phân thân kia bởi vì có hay không tự tri quang pháp tác مو nhân, ngay cả chính hắn đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phân biệt vừa mới. Trưởng Thanh thuận miệng hỏi ngươi là đã sớm diễn thử qua cùng ta chiến đấu. Không có, Lâm Trạng Phát Huy. Trưởng Thanh núi bài. Quan Minh chim căn bạn không tin, trên bầu trời tất cả yêu đế cũng là không tin. Bọn hắn tha rằng tin tưởng, Trưởng Thanh tính toán không bỏ sót, cũng tuyệt đối không muốn tin tưởng Trưởng Thanh có thể làm ra như vậy phản ứng. Trật tự kiếm minh trướng, là hiện tại thủy tinh lồng giam đánh xuống cơ sở. Phân thân cùng ẩn nấp, mệ hoặc Quan Minh chim, tại một phen đấu trí đấu dũng bên trong, Quan Minh chim từng bước đều là sai. Chí mạng nhất chính là Quang Minh chim đỉnh lấy Trường Thanh Thiên Mi kiếm, coi là rốt cuộc tìm được Trường Thanh chân chính bản thể, kết quả nhưng vẫn là Trường Thanh phân thân. Nhậm Thủy cũng sẽ không nghĩ đến, Trường Thanh bị Quang Minh chim một móng vuốt xé rách thân thể, còn có thể bình tĩnh như vậy, còn có thể cởi được. Nhậm Thủy cũng sẽ không nghĩ đến, Trường Thanh trên người cực phẩm Tiên Bảo Sơn Thủy Thiên Bảo, vậy mà cũng có thể bị cùng nhau xé rách, đây là Trường Thanh tận lực tối động, giận đến Quang Minh chim đối với mình công kích, căn bản cũng không có đánh trúng tiên bảo bình thường phản hồi. Điển chuột tết lên, là không thể bình thường hơn được, có thể cái này lại làm cho Quang Minh chim thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một đám yêu tộc đại đế, cho dù là uy tín lâu năm yêu đế, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như Trưởng Thanh là tiên đế, nếu như là bọn hắn cùng Trưởng Thanh giao chiến muốn, T. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Thậm chí, cảm thấy Trưởng Thanh trận chiến này chính là đang làm thí nghiệm, thí nghiệm quang minh chim loại này vô tự trí tuệ, phản ứng, chiến lực trở chút hết thảy. Không nói Trưởng Thanh, cho dù là bọn hắn những yêu này đế, cũng cảm giác đối quang minh chim loại này thiên thai, tham ăn người, san đạo giả có 10 phần hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại chỉ có một việc muốn làm, đó chính là để tất cả quan sát đến đây chiến yêu tộc, không cần vất lờ không được nhìn thấy quang minh chim như vậy tùy tiện bị trưởng thành chế ngự sau, liền thật cảm thấy quang minh chim rất tốt đối phó. "Thả ta, ta có thể cung cấp tình báo quang minh chim bình tĩnh nói." Một đám yêu đế tất cả đều cười, "Có trưởng thành tại, bọn hắn còn cần tình báo sao? Có lẽ ngươi cảm thấy tình báo của ta không đủ để đổi lấy tính mạng của ta, nhưng ta không ngại trước tiên nói một hai quang minh chim rất chắc chắn trưởng thành sẽ đáp ứng điều kiện của hắn." Dừng một chút, quang minh chim nói ra, "Chúng ta tới Lưu Vân vũ trụ mục đích, Lưu Vân vũ trụ tác dụng cùng sắp đến." Quang minh chim nói phân ngưỡng lại. Trưởng thành đạo niệm khẽ động. Khống chế trật tự thủy tinh bay đến trước mặt, ngón tay của hắn sáng lên kim quang, điểm ở trên đó. Kim quang dọc theo thủy tinh dịa cạnh lam trản, đây là trường thanh thi triển thần thông, sửa đá thành vàng ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Ngươi là đang lựa ta sao? Ngươi căn bản liền sẽ không giết ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhập thánh sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp biết một chút càng rộng lớn hơn tinh không sao? Quang minh chim gấp, liên tục gào ghét. Tất cả yêu đế đều tâm động, thế nhưng là bọn hắn không nhúng tay vào quang minh chim gian lẫn giống như đương đại tri tranh lúc này cũng không có tư cách ra mặt để trưởng thanh dừng tay trong mắt của ta, ngươi chỉ có một cái tác dụng Chính là thử một chút thần thông của ta đối với ngươi có tác dụng hay không." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Ta muốn biết đến đồ vật, ta sẽ tự mình nhìn, chính mình muốn, mà lại, ngươi cũng đã nói cho ta biết. Quang Minh chim khiếp sợ không thôi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." Trương Thanh trầm rãi nói ra, "Hư Không San đạo giả, San Diệt đại đạo. Phương này luân hám vũ trụ, tên là Lưu Vân vũ trụ. Nơi này đã cực kỳ lâu không có thánh nhân xuất hiện, lấy các ngươi mù quáng, tự nhiên không nhìn chúng nơi này. Cho nên, các ngươi muốn đem nơi này bố trí thành một tòa khu vực săn bắn, dùng để săn giết vũ trụ khác tới đây sinh linh." Bọn hắn có lẽ không phải thánh nhân, nhưng bọn hắn đều có nhập thánh chi tư, các ngươi muốn đem chúng ta làm bọn hắn chất dinh dưỡng, chờ bọn hắn trở thành thánh nhân, sau đó lại đem bọn hắn săn giết. Theo Trưởng Thanh tiếng nói, tất cả yêu đế trong lòng một mảnh lạnh buốt đồng dạng trong lòng lạnh buốt, còn có Quang Minh chim ngươi quả nhiên là hư không san đạo giả, Quang Minh chim hóa thành hình người, nghiến răng nghiến lợi không thể nào. Ta đoán đúng." Trưởng Thanh sử sở. Giờ khắc này, Quang Minh chim ngây ngẩn cả người, tất cả yêu đế cũng đều ngây ngẩn cả người. Trên trời dưới đất, tứ hải bát phương, chỉ có im lặng hai chữ, vừa đi vừa về dù đang phanh phanh phanh. Từng tiếng bạc hượng, Quang Minh chim đánh mắt lý trí Hắn không ngừng đánh lấy trật tự thủy tinh, tứ tán lấy trên người mình vô tự chi quang. Trưởng Thanh thừa cơ đem bộ phận này vô tự chi quang phân hóa, ma diện, khi quang minh chim lần nữa khôi phục thành tinh lúc, cũng đã chỉ có tứ cảnh yêu tướng Ngư Lý do thoát, ngay cả Tiêu Phong cũng mê hoặc không được. Trưởng Thanh mặt không thay đổi nói ra, "Đường Kim Lưu Vân Vũ trụ, nhập thánh duy nhất khả năng tại trên người của ta. Tin tưởng ta, vẫn tin tưởng các ngươi. Ta muốn, đây không phải một lựa chọn." Trưởng Thanh nói, ngước đầu nhìn lên hư không, cùng những cái kia yêu đế đối mặt, nói tiếp, "Dù nói thế nào, ta cũng so những vật này đáng tin cậy nhiều, đúng không?" Một đám yêu đế tuy là trơ mặc, nhưng lại không gì sánh được đồng ý không nói những cái khác, trưởng thành tiểu tử bọn hắn là công nhận. Tiếng nói nhất truyện, Trương Thanh nhìn về phía Quang Minh Trầm, tiếp tục nói, về phần các ngươi tới làm gì, về sau sẽ có thứ gì đến, cũng không đáng kể. Bởi vì, chúng ta đã đạt hết tốc độ tiến về phía trước, chúng ta đã làm tốt tùy thời quyết chiến chuẩn bị. Mặc kệ tới là ai, dám can đảm nhiễu loạn trật tự dạ đều phải chết. Trương Thanh ánh mắt xâm nhiên bằng mắt, hắn âm thanh hợp đại đạo, một chữ, chết, làm cho yêu đế bọn họ tâm thần cũng rung động không thôi. Giờ này khắc này, Trương Thanh, chính là trật tự Thiên Cương Thần Thông 36, sửa đá thành vảng. Đạo âm trong mình mình, từng đạo kim quang lan tràn tại quang minh chim trên thân, quang minh chim rẽ rượi lấy hóa thành bạc thể, trên người quang mang bắt đầu hỗn loạn bộc phát. Một đạo điều yêu hình dáng, phản phất điêu khắc kim điêu bình thường, dừng lại tại chật tự thủy tinh bên trong. Vô tự pháp tắc cũng không thể bị điểm thạch thành kim, bị điểm thạch thành kim, chỉ là quang minh trên thân chim thuộc về yếu tố bộ phận. Trương Thanh đưa tay khế bộ, đem chật tự thủy tinh không ngừng thu nhỏ, cuối cùng tại nhỏ bé đến một hạt bụi sau biến mất không thấy gì nữa. Sâm Lấn Lưu Vân vũ trụ sớm bố cục săn đạo giả, bây giờ chỉ còn lại có huyết sắc hoang nguyên mạnh nhất tiên vương, Lâm Sắt. Trên hư không Cố yêu đế âm thầm cho mình thế lực yêu tộc hạ lệnh, về sau như cùng trưởng Thanh La Định, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tự tin, chỉ có thể trốn. Nếu như không trốn, hắn luôn có biện pháp có thể giết chết ngươi. Nhận được mệnh lệnh yêu tộc nhao nhao lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đều tại oán thầm, chúng ta căn bản là không đến được trốn một bước kia, chúng ta dám cùng trưởng Thanh La đi sao? Cho dù lúc này trưởng Thanh một bộ tiêu hao nghiêm trọng, phản phất hao hết tất cả lực lượng dáng vẻ, bọn hắn cũng đành không nổi mày may chiến ý chương 807. Trở về quy đạo. Chương 807, trở về quy đạo. Chiếu thần sơn bị đánh thành hư không, yêu giới bức tranh này thiếu thốn một khối. Cố Yêu Đế chữa trị Sơn Hà, cùng với những cái khác mấy vị yêu đế liên thủ, Tân Chiếu Thần Sơn xuất hiện. Các phương yêu tộc thế lực nhao nhao rút đi, nương theo lấy tiêu tán đế cảnh dị tượng, rất nhanh nơi này liền bình tĩnh trở lại, Điển Thử ngạc nhiên phát hiện, hiện tại Chiếu Thần Sơn vị trí, cùng lúc trước Trường Thành chỗ kiên trì cho là Chiếu Thần Sơn vị trí, giống nhau như lúc Trường Thành, ngươi nói nơi này là lãnh địa của ta. Điển Thử từ nhỏ trong nhà gỗ nhảy ra ngoài. Dạ Vũ bị ám dạ yêu đế lưu lại, nàng rõ ràng, đây là Minh Chủ đại nhân muốn cho nàng tiếp cận Trường Thành. Nghe được Điển Thử lời nói, Dạ Vũ không phản ứng chút nào, Điển Thử độc bá thiên hạ đã không có yếu tố thế lực lại có một chút xíu lợi dụng ý nghĩa bởi vì ý vị này, trước muốn bước qua trường thanh đạo khẩm này. Nhưng mà, trường thanh đạo khẩm này, bọn hắn không bước qua được. Chỉ cần trường thanh một câu, yêu giới hào quang sân hải sẽ lại xuất hiện một viên đú ác tính kế hoạch không đội kịp biến hóa, lãnh địa của ngươi ta cho ngươi chọn một cái nơi tốt hơn. Trường thanh vừa cười vừa nói, thật đem ngươi ném ở cái này, ngươi cũng chưa chắc ưa thích. Điển thử liên tục gật đầu, chính như gia gia của nàng nhiệt đạo chuột một dạng, cũng không có lưu lại cái này có thể vĩnh bảo truyền thừa bất diệt lãnh địa vậy chúng ta trở về cứu gia gia sao? Điển Thử lôi kéo Trường Thanh cánh tay, "Ta có thể mang ngươi về trước đi gặp ngươi một chút ra ra, nhưng là giải cứu lời nói, còn phải chờ một chút." Trường Thanh nghĩ nghĩ, "Đạo chờ cái gì?" Điển Thử hỏi, thần sắc có chút thất lạc. Trường Thanh đưa tay đè xuống Điển Thử đầu, nói khẽ, "Ta không có khả năng đem An Uy ký thác vào nhất mạch đại đế không có dị tâm bên trên, ta không có khả năng đem bọn hắn cũng làm thành đồ tốt, ta hy vọng hết thảy đều là mỹ hảo, nhưng là mỹ hảo, không phải hy vọng liền có thể có." Trường Thanh ôn hòa nói, giờ khắc này, Điển Thử không có tùy hứng, không có dạ muồm. Nàng ngẩng đầu, Đen lúng liếng trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nàng cảm nhận được tâm linh yên tĩnh, cảm nhận được Trưởng Thanh thẳng thắn. Yêu tộc đối với lòng người cảm giác, từ trước đến nay đều là rất mẫn cảm. Từ vừa mới bắt đầu, Điển Thử liền muốn cùng Trưởng Thanh thân cận. Gia Vũ ở bên cũng một mực nhìn lấy Trưởng Thanh, nàng phảng phất tại nhìn xem một cái tiên đạo nhân tộc lãnh tụ. Không, đây là tứ giới lãnh tụ, bọn hắn phương này lưu vân vũ trụ lãnh tụ. Trưởng Thanh cho nàng cảm giác vẫn luôn là rất phổ thông. Nàng muốn, tại một đám đế cảnh trong mắt cũng là như thế. Nhưng là Trưởng Thanh trên thân, có một cỗ khó nói nên lời khí tràng, Trưởng Thanh khí chất, nhân cách làm cho yêu cũng không khỏi kinh phục. Nàng minh bạch, vì cái gì ma giới có thể nhậm do trưởng thành đánh mặt? Nàng minh bạch, vì cái gì cùng trưởng thành tiếp xúc qua ma đế, cho dù lại có thủ thất báo, đối với trưởng thành cũng là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng hồi tưởng đến liên quan tới trưởng thành tất cả tin báo, cùng yêu giới chuyến này nhất tự nhất động. Nàng biết trưởng thành bụng dạ cực sâu, giỏi về bố cục. Nhưng là nàng phát hiện trong đó khác nhau. Trưởng thành bố cục là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, mà không phải bình thường cho là đả hố hại. Trưởng thành lấy thân vào cuộc, mà chân chính xem hiểu trưởng thành cũng đều tại lấy thân vào cuộc. Giang Long đại đế, đã là như thế đi theo ta không có ý nghĩa, ám dạ yêu minh tại trận chiến này cũng tổn thất không nhỏ, lưu tại yêu giới, làm chuyện ngươi muốn làm." Trưởng Thanh nhìn về phía Dạ U, lôi kéo điện thử tiến về Bạch Lý Giản. Nhìn xem Trưởng Thanh từ từ đi xa bóng lưng, Dạ U muốn theo bên trên nhưng vẫn là dừng bước. Nàng tâm thần chợt nên hoảng hốt, trong nội tâm nàng có một cỗ chưa bao giờ có rung động đột nhiên xuất hiện chuyện ta muốn làm. Ta muốn làm cái gì? Dạ U đột nhiên ngốc trệ xuống tới, từ đầu đến cuối, nàng chỉ biết là nàng nên làm cái gì. Nàng vẫn cho là, nàng nên làm, chính là nàng muốn làm. Nhưng bây giờ Nang lần thứ nhất để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng lại nổi lên vô tận trống rỗng. Yêu giới bầu trời đêm, phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào tinh thần. Vạn giặm không mây trên màn vải, tô điểm lấy sao dày đặc, làm cho Dạ U đột nhiên càng khái, bóng đêm lại tốt như vậy nhìn ánh trăng sáng trong rối tung tại trên người nàng, nàng bản năng dang hai tay ra, đi ôm ấp lấy, đi cảm giác. Nang lần thứ nhất chăm chú nhìn xem mình bị ánh trăng chiếu sáng hai tay, nang lần thứ nhất không có lập tức biến mất háo dám. Nang lần thứ nhất, không có bất kỳ cái gì mục đích tính, đứng tại dưới trời sao chúa tể yêu giới, bao trùm tứ giới, đó là minh chủ ám dạ yêu đế ý nghĩ, đây không phải là ý nghĩ của ta. Dạ Vũ trong lòng hơi động, hiện ra suy nghĩ dọa chính mình nhảy một cái. Nàng hốt hoảng trốn vào hắc ám, lại rõ ràng hơn thấy rõ bản tâm. Nàng hưởng thụ lấy cùng đêm tối hòa làm một thể cảm giác, đây là một loại thuần túy ưa thích, không có bất kỳ cái gì mục đích, cũng không nên có bất kỳ mục đích gì. Dưới trời sao, một đôi mắt sáng chói dạng rỡ, đó là Dạ Vũ con mắt. Nàng biết, trường thanh trong lòng của nàng gieo một viên tự do hạt giống, nàng rất ưa thích hạt giống này Đường đại nhân. Tứ cảnh ảnh Chu Thanh Âm từ Dạ Vũ bên cạnh vang lên, hắn không thể nào hiểu được nhìn xem cái tia so trên trời sao dậy đặc còn muốn ánh mắt sáng ngời đôi này ảnh chu bộ tộc mà nói, đơn giản tối kỵ ánh độn, ánh liệt, đồ công, cần ẩn mấp, có thể dạ ưu lại là hoàn toàn bại lộ chính mình. Chuyện gì? Dạ ưu ngứ khí điểm tính mà hỏi, điểm tính thật giống như cái này vĩnh hằng đêm tối. Tứ Cảnh Ảnh Chu căng thẳng trong lòng, hắn dứt bỏ loé lên một cái rồi biến mất cảm giác quỷ dị, mở miệng nói, Minh chủ đại nhân nói, hầu sự do Đường đại nhân toàn quyền làm chủ, bây giờ chúng ta ám dạ yêu minh tổn thất mặc dù lớn, nhưng chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, chúng ta tất nhiên cũng có thể khôi phục toàn thắng tư thái. Dạ ưu nhẹ nhàng lắc đầu Đường đại nhân ý tứ là, tứ Cảnh Ảnh Chu thử thăm dò theo ta lần lượt đến nhà, tiêu trừ bọn hắn tại chúng ta trên tay tất cả nhược điểm. Dạ U nói ra, Tứ Cảnh Ảnh Chu sững sờ, Hoàng sợ nói, "Đường, tuyệt đối không thể. Đây là ta ám dạ yêu minh đặt chân gốc rễ. Vậy thì ngươi tới làm chủ." Dạ U nói thẳng. Tứ Cảnh Ảnh Chu hiện ra thân ảnh, vội vàng quỳ một chân trên đất, hô to không dám. Dạ U cùng Trường Thanh rời đi phương hướng đi ngược lại, vừa đi vừa nói, "Ta ám dạ yêu minh, không cần loại này đặt chân gốc rễ." Tứ Cảnh Ảnh Chu khiếp sợ nhìn xem Dạ U, hắn thuận Dạ U lời nói đi tưởng tượng lấy về sau, hắn lại có loại nhẹ nhõm, chờ mong cảm giác đường đại nhân, chúng ta không cần tại không cận. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? làm chúng ta sự tình mới làm. Gia U nói xong, lại bổ sung, làm chúng ta am hiểu sự tình. Thế nhưng là chúng ta am hiểu không phải liền là tứ cảnh ảnh chu nói, nhưng lại ám dạ yêu minh, ảnh chu bộ tộc, am hiểu không phải châm ngòi lý gián, tà hữu hòa giải, cân nhắc lợi hại, nhấc lên chướng tranh, bọn hắn nam hiểu nhất, là tại trong hắc ám giải quyết hết thể vấn đề. Có thể đó là giám sát tiến hạ, tạo dựng tình báo lưới, cái này cũng đồng thời là ảnh chu bộ tộc từ ban sơ liền muốn làm sự tình. Tứ cảnh ảnh chu có một chút nghi mãi mà không rõ, Gia U giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói, tứ giới sân khấu, quá nhỏ nhỏ đến chúng ta có thể làm quá nhiều chuyện. Lưu Vân vũ trụ nguy cơ quá nặng nề, nặng đến để cho chúng ta, để tất cả yêu tộc, để toàn bộ sinh linh đều qua gấp, gấp mà sinh loạn. Theo Dạ U lời nói, tứ cảnh hành chu tâm lý, một trận xung đấu. Tứ cảnh hành chu biết, ám dạ yêu minh chính là loạn bên trong số một, mà trường thanh phong dòng, làm cho đây hết thảy đều trở về quy đạo. Chương 808 Vượt bỏ vực sâu. Chương 808 Vượt bỏ vực sâu. Bạch Lý Dạn vui vẻ phồn dinh. Bạch Lý Dạn tất cả yêu tộc, trên mặt đều vui mừng hớn hở đây là không có bất kỳ cái gì gánh vác, không có bất kỳ áp lực gì phát ra từ nội tâm cao hứng. Bọn hắn chỉ có đối với tương lai ước mơ mờ, tự tin, chỉ có cùng trung hoàng nạn đảng sau thân mật vô gian đưa lên mặt đắng chính là tiểu kim bằng, lấy đi mặt đắng chính là giao long đại đế bản tôn, Bạch Lý Giản Nước cũng không tiếp tục cần hứa ôn huynh lấy cựu tiêu thác trời không ngừng cọ rửa, thậm chí nơi này nước, So Ji vãng càng thêm một nào. Có cây thảm thực vật tại cung giã sinh trưởng, thiên địa linh khí đang cuồn trào mãnh liệt hội tụ. Bị phong tỏa đã lâu Bạch Lý Giản, tại đế cảnh chưa trị chiếu thần sơn sơn hà thời điểm, đã do các phương yêu đế tự mình làm ra bồi thưởng đại đế lấy lực lượng pháp tắc chút xuống, Bạch Lý Giản sắp trở thành hào quang sơn hải, một đỉnh một bảo địa. Bốn điều tiên vương không cùng Trường Thanh rời đi yêu giới, bọn hắn thật lòng ưa thích nơi này, muốn lưu lại nơi này. Chỉ cần bốn người bọn họ có tại, tại Đạm Loan Vân yêu vương dẫn đầu xuống, Bạch Lý Dạn vọt ở yêu tộc nhất lưu thế lực sẽ ở trong tầm tay. Thậm chí lại bởi vì Trường Thanh quan hệ, trong tương lai, tại đại đạo chiến trường có càng thêm chú mục ghế. Không chỉ như vậy, Trường Thanh tại yêu giới làm việc, cũng làm cho Bạch Lý Dạn không có chút nào nỗi lo về sau. Bạch Cửu Mị đánh thắng Tử Ách, thắng mà không giết. Trường Thanh cũng không có giết chết Tiểu Kim Bằng, đồng thời lấy cực kỳ sảo trá góc độ giải quyết tốt đẹp bản Long Sơn. Cái này mang cho Bạch Lý Dạn kết quả chính là không có bất kỳ cái gì thai hoang ẩm, không có bất kỳ cái gì liên nhân. Bọn hắn có thể gối cao không lo hưởng thụ thế ngoại đảo nguyên hết thảy, chỉ cần chuyên chú tăng lên bản thân. Vân Hải bên bờ, nơi này đã không có Vân Hải. Lấy Đạm Loan Vân thị lực, vậy mà thấy được Quy Vân đại lục. Nàng nghi hoặc Quy Vân đại lục làm sao khoảng cách yêu giới gần như vậy, nhưng nàng không kịp trò chuyện những này, chỉ là không ngừng trối từ ngươi lúc trước cho chúng ta tài nguyên, chúng ta còn thừa lại rất nhiều, thật không có khả năng lại muốn. Đạm Loan Vân nhìn xem Trưởng Thành, càng xem càng ưa thích. Nếu như Trưởng Thành nguyện ý, nàng muốn đem Đạm Tiểu Mỹ đưa cho Trưởng Thành, nhưng nàng cũng đã nhìn ra Trưởng Thanh đối với yêu tộc không có loại kia ưa thích ta đi công tác tầng dưới, là công sự. Chờ ta trở lại tiên giới, đây đều là có thể thanh lý. Trưởng Thanh một câu, làm cho Đạm Loan Vân đều trợn tròn mắt. Vừa tấn thăng yêu vương Lôi Phượng cùng Bạch Lý Giản một đám đỉnh cấp yêu tướng, đều kính ý nhìn xem Trưởng Thanh. Cái này trắng trợn lấy việc công làm việc tư để bọn hắn đối với Trưởng Thanh cảm quan càng thêm thân mật. Thằng đến Trưởng Thanh rời đi, Bạch Lý Giản Vân Hải bên mở, còn ngừng chân lấy một mạng lớn yêu tộc đưa tiễn. Gần như là cách bờ tương vọng quy Vân Đại Lục, trưng bày lấy mấy chục vạn thi cốt đại quân, cũng đang đợi việc này còn có thể làm như vậy cú ngục bạn ngồi dưới đất, nửa cái con mắt túi tại chỉ còn lại có nửa gương mặt bên trên. Hắn tự tuyệt bên trên trường thanh hợp lý sau, một mực tại nơi này nhìn xem Trường Thanh, đồng thời cũng đang bảo vệ Trường Thanh. Hắn biết, Trường Thanh gọi chết, tứ giới tân loạn, nhất định có rất nhiều người sẽ phát cuồng, đáng sợ là trước hết nhất phát cuồng còn chưa hẳn ra sao khanh, Tiêu Điển Nhi, mà là Tiêu Phong. Tứ giới đều không hi vọng Trường Thanh đại kỳ nga xuống, nhưng mặc kệ bọn hắn làm cái gì cố gắng, chỉ cần Trường Thanh chết, Tiêu Phong sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cái này đại kỳ theo Trường Thanh cùng một chỗ mà đi quang minh chim, ám dạ yêu đế, giao long đại đế Trường Thanh. Ngươi đem chúng ta thủ hận trì hoãn tại đại chiến đằng sau, nhưng cũng đem chúng ta thủ hận, giao cho chúng ta tự mình giải quyết. Tâu Ngục tâm niệm thông suốt, hắn một lần nữa tâm phục khẩu phục. Tiêu Phong cũng có thể đối với Trưởng Thành có cùng loại với Hạ Khanh, Tiêu Viễn Nhi một dạng chấp niệm tại Tâu Ngục xem ra, đã là đương nhiên nhập thánh hy vọng tại trên tay ngươi. Ngươi mới chỉ là một cái tứ cảnh tiên tướng, ngươi xác thực so ta có thể giả bộ. Tâu Ngục ha ha cười, đứng dậy nên đón Trưởng Thành ngươi cười cái gì? Trưởng Thành đi vào Quy Vân đại lục, nhìn xem Tâu Ngục thâm trầm kinh dị dáng tươi cười, một trận không phải mái. Không đợi trả lời, Trưởng Thành tiếp tục hỏi, ngươi hẳn là có không tầm thường tu vi. Ngươi liền không thể hóa hình sao? Có thể, nhưng không cần thiết." Tô Ngục lắc đầu nói ra, mà lại, này sẽ rất mất mặt. "Mất mặt?" Trương Thanh hỏi hóa hình chỉ là cho nhìn không tấu người của ta nhìn, đối với loại người này, không hóa hình ngược lại càng có ý hiệp. Nhưng đối với có thể nhìn tấu người của ta mà nói, hóa hình đằng sau có bao nhiêu tò lãng, bị nhìn tấu chỉ là một bộ thi thể sau liền sẽ rất không mãn múi. "Có đạo lý." "Trương Thanh." Tô Ngục nói bổ sung, mà lại, Tiêu Phong chú ý rất không tệ. "Tiêu Phong." Hắn lại ra chủ ý ngu ngốc gì đó. Trương Thanh hỏi người đối tốt với hắn giống có chút thành kiến. "Ha ha." Trương Thanh ngoại cười nhưng trong không cười, một chút xíu đều không mang theo giải thích. Muốn nói lời thật lòng, Tô Ngục này tấm làm người ta sợ hai bộ dáng, còn không có Tiêu Phong càng làm cho Trương Thanh không thoải mái. Ai có thể nghĩ tới, một cái đại ma sùng rầm rĩ, mỗi ngày đều làm chuyện tốt. Tô Ngục nói ra, Tiêu Phong để cho chúng ta làm tốt bổn phận của chúng ta. Trương Thanh hỏi, các ngươi có thể có cái gì bạn phận? Thật tốt khi một bộ thi thể. Trương Thanh mở mịt nháy nháy mắt, minh bạch đằng sau, cũng là buồn cười. Trương Thanh nhìn xem trưng bày ở trung quanh mấy trăm ngàn thi cốt đại quân, cười chê ghẹo, cho nên, đây chính là các ngươi nằm ngửa nguyên nhân. Nơi này trưng bày thi cốt đại quân, tuyệt đại đa số đều là nằm ngửa. Trưởng Thanh thậm chí còn chứng kiến từng tôn phong cách khác nhau, hiển thị rõ xa hoa qua tài. Hắn biết Tiêu Phong là muốn phong tỏa về mây bí cảnh, liền chiến trận này, những thi thể này không cần xác chết vùng dậy đứng lên, muốn tử về mây bí cảnh mượn đường mà đi, cũng muốn chôn bước điện tử cáo biệt Trưởng Thanh, đi tìm nạn gia gia đi. Không cần Tiêu Phong phân phó, tự có thi cốt cường giả âm thầm theo dõi, ngay cả quỷ cũng không yên lòng để điện tử tự do hoạt động. Trong nhà gỗ nhỏ, vừa ôn hình sửa sang lấy bị điện tử làm cho một mảnh rối bời phòng ở địa cung chỗ sâu, phòng điều khiển. Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi cùng Trưởng Thanh chào Tiêu Phong nhìn về phía Trưởng Thanh thời điểm, tràn đầy tán thưởng, không sai, tứ cảnh, nhưng ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Trưởng Thanh sạm mặt lại, hắn khi tiến vào địa cung lúc, liền đã bị nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn biết Tiêu Phong đầu óc không bình thường, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá không bình thường. Chẳng lẽ nói, trên đời này thật có đã gặp qua là không quên được thiên tài. Một người trong đầu, sao có thể nhớ được nhiều đồ như vậy? Toàn bộ tủy đất đa cung, vận chuyển như thường, toàn bộ công trình gần như đều đã khởi động, địa cung không còn như có trước đó ngột ngạt tâm trầm, ngược lại tái hiện thành dưới đất giống như huy hoàng. Nếu như cái kia từng gian trong căn phòng không có nằm từng bộ thi thể lợi nói, trên đường tới, Trưởng Thanh cũng tò mò trên mặt đất dấu vết lưu lại, đẩy ra một cánh cửa phòng. Mặc dù biết nằm trên giường chính là minh giới cường giả, có thể thi cốt kia bỗng nhiên vừa quay đầu, Trưởng Thanh cũng là một trận tê cả da đầu không thích hợp. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, để những thi cốt kia cái địa phương kia, vứt bỏ vực sâu liền rất không tệ, bọn hắn cũng không thích náo nhiệt, về sau nơi này muốn ở rất nhiều người. Tiêu Phong gật đầu, hắn biết Trưởng Thanh nói vứt bỏ vực sâu, chính là một chút báo phế công cụ chỗ đắp lên địa phương, sư phi mà ta đã liên hệ Nàng đã thông tri không trăm tộc, bọn hắn thật cao hừng có thể đến chỗ này cùng, càng cao hừng có thể giúp ngươi làm việc. Trương Thanh thở dài, không trăm tộc, không trăm trời, bọn hắn trong lòng liền rất thích hướng loại địa phương này, đối bọn hắn mà nói, địa cung này thuộc về bọn hắn thoải mái dễ chịu khu. Mặc dù, đây không phải một kiện đáng giá cao hừng sự tình vứt bỏ vực sâu đến bố trí một chút, bàn Long Sơn giao Long đằng sau cũng muốn chuyển tới. Trương Thanh hỏi để bọn hắn chính mình bố trí không được sao? Tiêu Phong không có ngoài ý muốn, rất nhanh liền làm ra trả lời đối với Tiêu Phong mà nói, Trương Thanh làm cái gì đều rất hợp lý. Trương Thanh lắc đầu nói ra, không, ta nói bố trí không phải để cho ngươi cho bọn hắn bố trí cái sinh hoạt, tu luyện hoàn cảnh." Tiêu Phong nhíu mày, cùng Trường Thanh ánh mắt đối mặt. Hắn thấy được Trường Thanh trong mắt Phong mang, tiêu phong tâm linh thần hội, minh bạch, ta sẽ nói cho Tô Ngục, đợi về Mây Bí cảnh giải trừ phong tỏa, liền để những thi cốt kia đại quân trấn áp vứt bỏ vực sâu. Chỉ bất quá, những cái kia giao long nhìn thấy những hài cốt này đại quân sau, còn dám tới sao? Có dám hay không là chuyện của bọn hắn." Trường Thanh nhún vai, vừa cười vừa nói, bọn hắn muốn làm chuyện rất nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ để chúng ta rất nguy hiểm." Tiêu Phong nói tiếp nói ra, "Minh bạch, chúng ta phải có đầy đủ lực lượng ngăn được." Chương 809, Tức tốc lồng giam. Chương 809, Tức tốc lồng giam. Một năm sau, về Mây Bí Cảnh, về Vân Tân Thành điển thử tại một tòa trong đại trạch viện nhảy nhảy nhóc nhóc, ở sau lưng nàng thì là một tôn dựng ngược bảo tọa. Không sai, nhân tộc không biết xa xôi bao nhiêu thời đại kiếm đạo khôi thủ chúc không có kiếm, lại bắt đầu gầm bổn về Mây Bí Cảnh phong tỏa giải trừ, tất cả về Vân Đại Lục sinh linh đều trốn, toàn bộ về Vân Thành lý tất cả phong ốc tùy ngươi tuyển, ngươi làm sao lại chọn chúng nơi này? Trương Thanh Thần ảnh xuất hiện tại môn lâu phía trên. Nhất Bách Đại Đế sư cốt, hồn hỏa bắt đầu sinh động nhảy lên nơi này nhiều thành tính a. Điển Tử hưởng thụ giang hai cánh tay. Trương Thanh ngẩng đầu nhịn, vừa nhìn về phía bốn phía, mở miệng nói, nơi này sẽ là phồn hoa nhất khu phố, ngươi nhìn thấy thanh thịnh cũng chỉ là tạm thời. Đúng rồi, còn có ngươi hiện tại ôm bầu trời. Bầu trời thế nào? Điển Tử hỏi. Trương Thanh nhịn không được cười nói, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi bây giờ mở rộng vòng tay ôm, rất nhanh liền không phải bầu trời, mà là triều thước. Triều thước? Điển Tử sững sờ đúng vậy. Trương Thanh gật đầu, tám tự thiên hay, triều thước. Điển Tử khuôn mặt nhỏ đột nhiên tái nhợt, liền ngay cả nhất mạch đại đế xương cốt cũng bắt đầu bất an có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói, thành mới này kỳ quái kiến đạo, trong lúc này thấp bé trong thành kiến trúc cùng một mảng lớn căn bản cũng không có tu kiến quảng trường trung tâm một tên đại đế xương có nói, vội vàng nhìn về phía điện tử, "Nhanh, dọn đi." Điện tử cái nào dùng đến đến nhấp nhợ, lúc này lôi kéo ra gia xương cốt móng đuốt, kéo lấy bảo tọa liền rời đi chỗ này đại trị viện. Trương Thanh cảm nhận được nhất mạch đại đế ánh mắt, bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn biết cái này nhất mạch đại đế muốn giải thoát, nhất là răng cửa trên mặt đất gặm ra một đầu mương thoát nước không có kiếm đi trước địa cung đi, phía trên này không nhất định an toàn. Trương Thanh xa xa hô, để không ngừng chọn lựa phòng ở mới điện tử cải biến phương hướng. Chật, Trưởng Thanh móc ra phiến đá, phía trên có lít nha lít nhít một loạt cái nút, Trưởng Thanh tại cái nút bên trên ấn mấy lần. Trong chốc lát, toàn bộ về Vân Đại Lục bắt đầu chấn động. Trưởng Thanh rất hài lòng nơi này tiến trúc, ngay cả một miếng ngói phiến đều không có đánh rơi xuống. Mặc dù không có cuối cùng hoàn thiện sửa sang nhưng cũng đã đầy đủ dùng. Tiêu Phong móc rông vô liếng, những năm này trả lại mây trong bí cảnh kiếm lời tất cả tiền toàn bộ phát cho những cái kia thoát đi về mây bí cảnh sinh linh, hắn không có nửa lời, thậm chí còn lấy Trưởng Thanh danh nghĩa, hướng đạo một tiên minh yêu cầu một số lớn khoản tiền, dùng cho thanh toán phong phú thủ lao. Nếu không có gần 2 triệu thì cốt đại quân trả lại mây bí cảnh Những cái kia một mực nâng nớp lo sợ cuối cùng phát hiện Tiêu Phong đãi bọn hắn không tệ về Vân Đại Lục Sinh Linh, cũng không ngần ý đi ngươi xác định Triệu Tức sẽ không hủy đi về Mây Thành. Ngươi xác định chúng ta không đi trước tìm kiếm đường sao? Thông qua phiến đá mỗi một cái ố vung nhỏ lưu động, Tiêu Phong cũng hướng trưởng thành truyền lại tin tức không cần, bởi vì chúng ta làm sao dò xét, đều chỉ gặp nguy hiểm. Có thể trấn áp tám tự Triệu Tức Long Giang, không phải chúng ta có thể ứng đối. Cuối cùng cá chậu chim lồng, trong ao cá hợp thể, chúng ta đã có thể thôi động địa cung phi hành tình hung dưới, liền không cần lại nghĩ biện pháp đem cá chậu chim lồng mang đến. Trương Thanh đưa tin đằng sau, ngắm nhìn xa xa biển mây. Từ khi về Vân Đại Lục rời xa Cá Trẫu Chim Lồng đằng sau, toàn bộ về mây trong bí cảnh vô tự sóng lớn không còn có phát xuyên qua, tất cả vô tự pháp tắc đều bị buộc lúng đứng lên. Trưởng Thanh phán đoán, đây là Cá Trẫu Chim Lồng cho hắn tín hiệu. Không biết đi qua bao lâu, Trưởng Thanh nhìn phía xa một viên quả cầu đá, càng lúc càng lớn đây cũng không phải là là một viên hoàn chỉnh thật tâm hình cầu, mà là do từng khối phi hành tốc độ cao chấn đạo thạch chố vẩn quanh hình tròn. Lít nha lít nhít chấn đạo thạch, khiến cho bên trong tám tự triều tức không cách nào động đậy, Cá Trẫu Chim Lồng là giam cầm triều tức cực tốc lồng giam. Mỗi một khối chấn đạo thạch phi hành quy tắc, đều tuần hoàn theo riêng phần mình quy luật, số lượng nhiều Tốc độ nhanh chóng, làm cho chiều tức trên người vô tự thần quang cũng bị che lấp thế nào. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Phong trầm trọc không có chờ đến Trường Thanh chỉ lệnh mới ta đang tìm tụi Thạch Văn Minh vũ khí. Trường Thanh nhíu mày nhìn xem cá chậu chim lồng. Nếu như những cái kia trấn đạo thạch chính là vũ khí, trong đó tất nhiên ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thông qua phi hành, va chạm, giống đạn pháo một dạng tại điểm rơi dẫn bạo. Thế nhưng là bốn, không đủ. Lấy Trường Thanh đối với tụi Thạch Văn Minh hiểu rõ, loại công kích trình độ này quá cấp thấp, không xứng với tụi Thạch Văn Minh sáng chói. Trường Thanh tất địa chính mình biết hết thảy, trước đó tại yêu giới đối với vô tự nhận thức mới, tại trường thanh trong đầu mở ra một cánh cửa tìm tới vô khí sao? Tiểu Phong hỏi tìm được. Trường Thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem cá chậu chim lồng. Tạo thành cực tốc lồng giam phi hành tốc độ cao chấn động đại thạch, bởi vì quy tắc khác biệt, cho dù bọn chúng tốc độ lại nhanh, cũng không có nhắc lên một tia phong ba đây là triều tức cảm giác được ngư tịch tới gần, không có va chạm giam cầm, không có nhiễu loạn chấn động đại thạch, bởi vậy lồng giam này đã đạt thành nên có cân bằng là cái gì? Tiểu Phong tiếp tục hỏi là, triều tức. Trường Thanh thở dài, phiến đá chậm chậm không có trả lời. Tiêu Phong hiển nhiên cũng đang suy tư. Sau nửa ngày, Tiêu Phong thông qua phiến đá đáp lại nói, "Tùy Thạch Văn Minh lấy ngư tịch làm yết, giúp thúc triều tức vị bọn họ sử dụng. Tùy Thạch Văn Minh có giết chết thiên thai năng lực, nhưng là giai đời trí tuệ ngư tịch, triều tức, tuy có tám tự chi cảnh, hiển nhiên đều rất bận tâm số lượng không nhiều." Đồng loại, Trương Thanh trở về một cái là tán thành Tiêu Phong ý nghị cho nên nói, "Địch nhân của chúng ta, căn bản không phải vô tự." Tiêu Phong hỏi là, "Đưa tin phiến đá, lần nữa lâm vào bình tĩnh cho nên nói, chúng ta chỉ là bị một đám có thể hiệu lệnh vô tự, không nhận vô tự xâm nhiệm đồ vận, cho trấn áp." Phiến đá lần nữa phập phù lên, mỗi một lần phù động đều cong, giống như đều tản ra tiêu phong na thâm trầm không gì sánh được, sát ý trường thanh một tay kéo lên phiến đá, thông qua phía trên có thể phù động ố vung nhỏ, cho tiêu phong truyền lại chỉ lệnh. Nhưng là cực tốc lồng giam, cá chậu chim lồng, chậm chạp không có động tĩnh chút nào, tụi đất đá cung cũng không có hướng phía cá chậu chim lồng tiếp tục tới gần ngươi hẳn là tiếp tục bắt chước tụi thạch văn minh, mà không phải thả chiếu tướng. Ngươi hẳn là tiếp tục trấn áp lưu tịch, mà không phải đem đây hết thảy thủ đoạn toàn bộ từ bỏ. Tiêu phong đưa tin đây không phải là ta Trường Thanh đáp lại: "Ta không biết ngươi là như thế nào phát hiện vô tự diện mục mới, ta biết ngươi không có khả năng chỉ là nghe ngư tịch lời nói của một bên, nhưng ta tin tưởng, ngươi nói đúng. Nếu thật là dạng này, tấn thăng thánh cảnh căn nguyên liền ở chỗ hoàn chỉnh vũ trụ. Tùy Thạch Văn Minh đã ngươi muốn từ bỏ, không bằng tiếp tục bị ta khống chế. Ta đã không cần rựa vào ngươi tấn thăng thánh cảnh, ta chỉ cần giết ra đại đạo chiến trường, giết ra thông thiên đại đạo, liền có thể thành công. Ta có thể phong tỏa địa cung, để cho ngươi không cách nào tiến đến, ta có đầy đủ uy hiếp ngươi thủ đoạn." Tiêu Phong liên tục đưa tin người không biết. Trường Thanh đáp lại: "Ngươi thế nào biết ta sẽ không?" Tiêu Phong hỏi bợ, vì ngươi chỉ là muốn phát tiết một chút thôi. Trưởng Thanh nhân phiến đá oồng, "Đưa tin, chí tự đều bị ta Văn Minh chô chém, mà ta cũng đứng ở chỗ này. Không biết là các ngươi lớn nhất sợ hãi, nhưng này cũng không phải là sợ hãi của ta. Đồng thời, ta cùng ta Văn Minh, đối với các ngươi mà nói, là so sợ hãi cường đại hơn không biết. Còn có, mặc kệ là tám tự triều tức hay là tám tự ngư tịch, đều không nghe ngươi. Có lẽ, chúng ta cũng muốn một lần nữa suy nghĩ một chút, tuổi thạch Văn Minh, tại sao lại đi hướng di vong?" Trưởng Thanh vừa đưa tin xong, chính là nhíu mày quay đầu. Hắn phát hiện, Tiêu Phong vậy mà không ở tại trong địa cung, ngược lại là đi tới bên này đừng làm nhộn nhọ, làm chính sự. Trương Thanh không vui nói ra ngươi có lẽ muốn mượn lần này đến thăm dò ta, đồng thời ta cũng có thăm dò ý nghĩ của ngươi. Tiêu Phong nhìn xem vô cùng to lớn, gần như có 1/3 cái về Vân Đại Lục khủng lồ cực tốc lòng giam, nói tiếp thế nhưng là triều tước, ngư tịch, là tám tự thiên thai. Bọn hắn cố nhiên kiêng kỵ ngươi văn mình, nhưng bọn hắn cử chỉ vô tâm, cũng đủ để họa loạn từ giới. Trương Thanh có chút im lặng nhìn xem Tiêu Phong, hắn phát hiện Tiêu Phong giống như lý giải sai hắn mới vừa nói đây không phải là ta ý tứ. Trương Thanh có ý tứ là Hắn sẽ không làm như vậy mà không phải Tiêu Phong cho là chẳng phải làm cũng không phải là trưởng thành. Tiêu Phong tiếp tục nói, ta không thèm để ý tứ giới tồn vong, ta chỉ để ý ngươi. Nếu quả thật có loại tình huống kia, ta không có khả năng tiếp nhận. Trưởng Thanh trong lòng một trận ác hàn, miệng môi nói ra, ta đưa cho ngươi chỉ lệnh là thả cá chậu chim lồng, ta cho ngươi thả ngư tịch chỉ thì sao? Ngươi coi tàng đốc, tuổi thạch văn minh có thể lấy ngư tịch kiểm chế cá chậu chim lồng, chúng ta đương nhiên cũng có thể, mà lại, chúng ta nhất định phải có thể. Tiêu Phong nhất cứ thế. Trưởng Thanh thở dài nói ra, ngươi nhất định để ta đem lời nói như thế minh bạch ngươi hẳn là có thể nghĩ tới." Tiêu Phong trầm mặc, hắn bởi vì biết được địch nhân chân chính sau mà tâm thần bất ổn, hắn dù sao cũng là rất trẻ trung ma đế, hắn làm không được giống Trưởng Thanh như vậy, lúc nào đều có thể bình tĩnh tỉnh táo. Tiêu Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Trưởng Thanh, không phải ta nghĩ mãi mà không rõ, mà là ta có rất nhiều thời điểm, thật cảm thấy, ngươi là người tốt. Nếu như ta là ngươi, ta tại thả đi triều tức thời điểm, cũng sẽ thả ngư tịch. Trưởng Thanh hai mắt khẽ đảo, ngươi lương thiệt qua, hàng quá hóa dở. Khó trách ngươi có thể thua ở Đỗ Cẩm Đình cùng Lý Hương Liên trong tay. Cuối cùng, Trưởng Thanh lại bổ sung một câu. Còn có, ngươi rất không cần phải như thế tốt bụng vì ngươi tốt như vậy, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra tà thật không tốt. Nơi xa, lúc đầu muốn đi vào địa cung điễn thử bởi vì Tiêu Phong đi lên, lưu lại nhìn cái náo nhiệt. Giờ này khắc này, nàng cùng nhất Bách đại đế sương cốt đều trầm mặc. Chương 810, nhắc lại Thanh Vân Tiên. Chương 810, nhắc lại Thanh Vân Tiên ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không có năm chắc, ngươi từ trước đến nay đều chỉ có sách lược vài toán. Tiêu Phong nhìn xem Trường Thành, hỏi, "Thả ra triều thước, ngươi không có niệm tình tuyệt đối làm cho triều thước cho chúng ta sử dụng, mà lại, ngươi đồng dạng không có khả năng cam đoan?" Triều tức sẽ bị ngươi tịch thu. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, cũng không trả lời, mà là ngắm nhìn một phía. Tiêu Phong lệnh tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, hắn tỉnh táo tính toán Trương Thanh tâm tư. Hắn biết, Trương Thanh mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, nhiều khi đều lộ ra tin tức trọng yếu. Tiêu Phong phân tích hết thể tác dụng, rất nhanh, hắn cau mày Nguyên Lai, đây chính là ngươi để điễn chuột về trước địa cung Nguyên Nhân, Nguyên Lai cái này ngươi để cho ta lưu tại địa cung Nguyên Nhân. Tiêu Phong minh bạch, hắn cũng ngắm nhìn một phía, nhưng hắn nhìn thấy cùng Trương Thanh nhìn thấy, cũng không giống nhau. Trương Thanh nhìn thấy là đạo niệm trong cảm giác, đến từ tiên nhân giới, ma giới, yêu giới. Vĩnh giới đế cảnh cường giả nhìn chăm chú. Ma Tiêu Phong nhìn thấy, là toàn bộ về mây bí cảnh, dựa theo trưởng thành an bài sẽ trừ trưởng thành, hứa ôn huynh bên ngoài, không có người nào. Trưởng thành cũng không tiến nhiệm triều tước, càng sẽ không tiến nhiệm tụi Thạch Văn Minh. Hắn biết Hoa Hạ Văn Minh cường đại, nhưng hắn vẫn sẽ không đem tứ giới an nguy ký thác vào trấn nhiếp phía trên. Yêu giới, không phải tiên, yêu, ma tam giới luyện binh trận, nhưng trưởng thành hoàn toàn chính xác chuẩn bị luyện binh trận, chính là về mây bí cảnh. Nếu như triều tước có bất kỳ dị động, như vậy trừ tụi đất đá cũng có thể ngăn cản, toàn bộ về mây bí cảnh toàn bộ sinh linh đều sẽ bị vô tự chỗ nhiễu. Trường Thanh lại một lần nữa lấy cái chết chứng đạo, mà tám tự triều tức sẽ là tiên, yêu, ma, minh tứ giới, khai hỏa phản công chân chính trận chiến đầu tiên. Nếu là tứ giới liên thủ, chẳng không nổi một đầu tám tự triều tức, trận chiến này cũng không cần đánh. Trường Thanh lời nói, nói là cho Triều Tức nghe, mục đích đúng là muốn cuối cùng nghiệm chứng một lần. Nếu như tám tự triều tức thật có thể bị ngưng tỉ chế, trận chiến này mặc dù không cần đánh, lại rất lớn trình độ thêm cao tứ giới chiến lực hạn mức cao nhất. Tiêu Phong nhìn xem trống rỗng quy vân tân thành, nơi này kiến tạo, hao phí vô số nhân lực, vật lực. Trường Thanh coi đây là tế phẩm đủ để cho Triều Tức cho là hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đây hết thảy. Nghiệp chứng tám tự triều tức có thể hay không nghe lời đồng thời, Trưởng Thành cũng cho tám tự triều tức một phần thẻ đánh bạc. Trưởng Thành không biết Tùy Thạch Văn Minh chân chính vũ khí là cái gì, nhưng là Trưởng Thành tự vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến, hoặc là nhận định. Mạnh hơn vũ khí, cũng sẽ không có tám tự thiên thai mạnh. Trưởng Thành muốn Tùy Thạch Văn Minh vũ khí đồng dạng, hắn càng muốn hơn tám tự thiên thai hoàn toàn chiến lực. Tiêu Phong thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là vì nhập thánh, chỉ là vì muốn xem đến càng rộng lớn hơn tinh không, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Trưởng Thành tâm trí, e ngại hoa hạ Văn Minh lực lượng, mới lựa chọn làm Trưởng Thành công cụ như vậy hiện tại Tiêu Phong chính là thật lòng thần phục ta đã biết. Tiêu Phong cáo lui, nhẹ nhàng chắp tay đi đến nơi xa, đem Dỉnh coi điễn chuột lôi đi, đồng thời hai ngón tay tùy tiện tìm cái khô lâu lỗ mũi cắm vào, đem bảo tọa cùng nhau mang đi. Khi trên phiến đá có phương pháp nghiên cứu chấp trùng, Trường Thanh nhận được Tiêu Phong từ đó điều khiển truyền đến tin tức sau, toàn bộ túi đất đá cùng hướng phía cá chậu chim lồng cực tốc lồng giam tới gần. Nơi này tất cả vô tự pháp tắc, dây dưa chen chúc chung một chỗ, nhưng theo cá chậu chim lồng cùng Quy Vân Tân thành khoảng cách không ngừng rút ngắn, những cái kia vô tự pháp tắc bắt đầu hướng bốn phía khuế tán. Ngay tại lúc đó Cỗ thành cực tốc lồng giam từng khối hơn một trượng phương viên trấn đạo thạch tại từ từ giảm tốc độ lưu chuyển, cuối cùng ngừng lại. Mâu sắc rực rỡ thân quang, chiếu sáng tiên địa, cũng chiếu sáng lên toàn bộ vẻ mây bí cảnh. Từ ngưng vận chuyển cực tốc lồng giam trong khe hở có thể nhìn thấy một cái lộng lây thân điểu, ngay tại lăng không lơ lửng, một đôi như li li mỹ diệu tuyết luân con mắt, cùng Trường Thanh nhìn nhau. Chiêu Tước nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, tựa như là tại xác nhận cái gì, tựa như ngư tịch ban đầu ở trong ao nhìn chằm chằm Trường Thanh ngủ dạng. Nghiệm chứng chính là, chỉ có hoa hạ tộc mới sẽ không mê thất. Giờ khắc này, tiên địa yên tĩnh. Giờ khắc này, tứ giới sôi trào. Tiên Yêu ma, minh tứ rời đế cảnh cường giả, đều kinh hãi nhìn xem vẻ mê bí cảnh triều tước. Bọn hắn không nghĩ tới chính là truyền thuyết lại là thật. Có trấn đạo thạch trấn áp, tới gần cũng vô pháp phóng thích thần niệm, khoảng cách lại xa xôi cũng vô pháp dò xét. Bọn hắn chỉ biết là nơi này có một chỗ cường đại khó lường cơ quan, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trong cơ quan, vậy mà thật giam giữ vô tự. Giam giữ bọn hắn đã từng có khả năng thắng lợi. Theo Tiêu Phong ở trong địa cung điều khiển bên trong tiếp tục điều khiển, trên lồng giam từng khối trấn đạo thạch không ngừng bay khỏi. Có thể cho dù là tất cả trấn đạo thạch cũng bay đi. Tám tự Triều Tước không còn có một tơ một hào chần áp, hắn vẫn như cũ dừng ở nguyên địa, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trưởng Thành ta muốn tự do, có thể cho ta bay lượn tự do. Thanh âm là một vị nam tử trung niên, xuất từ Triều Tước miệng. Trưởng Thành không có trả lời, Triều Tước tiếp tục nói, "Ngươi sẽ không cho chúng ta tự do." Vẻ mê bi cánh bốn cái cửa vào, lần lượt từng bóng người xuất hiện, bọn hắn đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Trong bọn họ đế cánh, có thần sắc bối rối, có mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Bởi vì cho dù là uy tín lâu năm đế cánh, cho dù là tại đại đạo chiến trường, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thiên tài. Tám tự. Trong bọn họ Rất nhiều ngay cả nhiều tự cũng không biết, đều không có gặp qua. Triều Tước lời nói, mang ý nghĩa, hắn cùng Trường Thanh ở giữa. Sập. Nếu có như thế một cái không gian, ở trong đó không có cái gì, chỉ có một đầu đại đạo, chỉ có một mảnh hỗn độn, đương nhiên, còn có ta ngưng tụ một mảnh nhỏ trật tự tinh không, thả các ngươi đến đó, có thể hay không để cho các ngươi đạt được muốn tự do. Trường Thanh mở miệng hỏi. Tứ Giới Đế cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Lưu Vân vũ trụ còn có loại địa phương này là, nhưng không có. Triều Tước mở miệng nói ra, vô tận vũ trụ, tinh thần vô số, mặc kệ chúng ta đi ở đâu, đều đem hủy diệt hết thảy. Ngươi sẽ không cho phép. Trưởng Thanh lắc đầu, nói ta nói địa phương không tại cái này ngàn vạn trong vũ trụ, ta nói địa phương tại một thanh màu đen cây thước bên trong. Cái kia đã từng cũng là một phương vũ trụ. Dừng một chút, Trưởng Thanh hỏi, nơi đó không gian có đủ hay không? Triệu Tước nghĩ nghĩ, đột nhiên nhắc lên một cái tên, Thanh Vân Tiên. Trưởng Thanh rất cảm thấy ngoài ý muốn, tứ giới đế cảnh cũng là một mảnh son sao? Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở loại tình huống này, loại thời điểm này, lần nữa nghe được Thanh Vân Tiên ba chữ này đủ, nhưng là, chúng ta không tin nàng. Triệu Tước mở miệng nói, ta sợ sau khi đi vào sẽ mất đi cùng Ngư Tịch cảm ứng, từ đây bị nàng tách ra. Vậy các ngươi tin tưởng ta sao?" Trưởng Thanh hỏi. Triều Tước trầm mặc sau một lúc lâu, cho ra trả lời, lần nữa chấn kinh tứ giới đế cảnh chúng ta, không dám không tin. Trưởng Thanh nhẹ nhàng tỏ ra, lấy hiện tại tình huống như vậy, Triều Tước hoàn toàn có thể ra sức đánh cược một lần, xông ra tứ giới đế cảnh phong tỏa, trở về đại đạo chiến trường. Hắn cũng có thể trùng kích Quy Vân Tân Thành, trùng kích địa cùng, đến thử giải cứu Ngư Tịch. Tại hoàn toàn tự do trạng thái dưới Triều Tước, làm ra cùng Ngư Tịch một dạng phản ứng, cái này đủ để cho Trưởng Thanh yên lòng thanh Vân Tiên. Ngươi là lúc nào gặp qua Thanh Vân Tiên? Trường Thanh Hiếu Kỳ hỏi ngay tại vừa mới. Triều Tước lời nói, làm cho Trường Thanh đột nhiên giật mình. Tứ giới đế cảnh, Càng La mở to hai mắt nhìn. Chương 811, chúng ta vô địch. Chương 811, chúng ta vô địch vừa mới. Trường Thanh lần theo đạo niệm cảm giác, nhìn về phía tứ giới cửa vào, hắn muốn từ nguyên bản nhìn xem chính mình, hiện tại cảnh giới triều tước đế cảnh trên thân, đã được càng thêm đáp án chuẩn xác đúng vậy. Triều Tước đáp lại, nhưng là bổ sung một câu, bất quá đối với các ngươi loại sinh linh này mà nói, hẳn là có cực kỳ lâu. Trường Thanh sạm mặt lại. Tứ giới cửa vào, tứ giới đế cảnh bọn họ cũng đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Vô tự thời gian khái niệm, đương nhiên không có khả năng giống như bọn họ trong ao cá, ta sẽ không để ngươi tự tịch đi ra. Thự do của ngươi, ta cũng không thể hiện tại cho ngươi." Trương Thanh mở miệng nói, "Nhưng ta sẽ không lại đem ngươi nhốt vào chiếc lồng. Ta biết, ta không có khả năng động." Triệu Tước mở miệng nói không, ngươi có thể động. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói nhưng ngươi cần thu hồi ngươi tất cả lực lượng, tại trong phạm vi nhất định không có nguy hiểm liên lui động. Đương nhiên, nếu như ngươi đầy đủ phối hợp, ta cho phép ngươi làm ra một chút hành động công kích, nhưng cần ta chỉ định mục tiêu. Ngươi nói hành động công kích, là chỉ dùng chấn đạo thạch đoạt cấp lực lượng của ta, đem chấn đạo thạch đánh đi ra sao? Nếu là như vậy, ta có thể chủ động giúp vào." Trương Thanh Âm thầm gật đầu, quả nhiên, cái này tuổi thạch văn minh phương thức công kích, rất đơn giản điều không, ta chỉ là chính ngươi tự mình công kích." Trương Thanh mở miệng nói ra. Triều Tước huy động một chút cánh, về mây trong bí cảnh, chỉ là nhấc lên một trận phàm nhân cũng có thể ngăn cản cung phong. Hiển nhiên, Triều Tước minh bạch, mà lại rất tình nguyện. Thế nhưng là tứ giới đế cảnh lại là thân sắc khẩn trương lên. Bọn hắn không biết hư không san đạo giả có thể hay không hiệu lệnh vô tử, nhưng bọn hắn hiện tại biết, Trương Thành có thể. Hơn nữa còn là hiệu lệnh bọn hắn không biết còn có hay không cao cấp hơn tám tử. Vốn là không có đem Trưởng Thanh xem như bình thường tiên tướng tứ giới đối cảnh, hiện tại lần nữa nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, trong mắt lại toát ra thật sự rõ ràng kiên kỵ. Nếu không có Trưởng Thanh tại yêu giới đi một lượt, dù chính hắn phương thức xử lý yêu giới vấn đề, cũng làm cho tứ giới năm chắc trong lòng, cũng chỉ bằng tám tự có thể nghe Trưởng Thanh hiệu lệnh điểm này, yêu giới, minh giới, chính là tuyệt đối không theo. Tại Trưởng Thanh an bài xuống, về Vân Tân thành ở giữa không có kiến tạo quảng trường đất trống, chính là chiêu tức của mới. Chiêu tức phạm vi hoạt động, không cần Trưởng Thanh đốc thúc, hắn cũng sẽ không rời đi tụi đất đá cung. Hắn tại xin chỉ thị trưởng Thanh đằng sau, lấy vô tự chi lực đánh xuyên qua nguyên bản dùng để cùng cá chậu chim lồng nối tiếp thông đạo, lực lượng của hắn cùng Ngư Tịch lực lượng, một bộ phận giao hòa ở cùng nhau. Trương Thanh cũng có thể cảm giác được giữa bọn hắn mừng rỡ cảm xúc. Trong địa cung, phòng điều khiển. Lúc này nơi này bị Tô Ngục các loại một đám cường giả thi cốt chen lấn tràn đầy, bọn hắn thậm chí đem Tiêu Phong cho chen lấn ngồi xổm đại điều khiển bên trên. Tất cả minh giới thi cốt cường giả đều mắt không chớp nhìn xem Ngư Tịch, khi bọn hắn ngựa đầu có thể nhìn thấy triều tức thời điểm, bọn hắn đều trầm mặc. Trong bọn họ, có rất nhiều là bản thân phong ấn, vị Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi tình cờ cho ngóc ra. Bọn hắn phong lên mục đích, chính là vì chờ lấy quyết chiến một ngày này. Trong lòng bọn họ từng có dự đoán, nhưng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, một ngày này sẽ là bộ dáng như vậy ta cảm thấy, chúng ta vô địch. Tô Ngục thanh âm vang lên, hắn từng đem nhiều tự thiên tài, vô tự chi chủ xem như cuối cùng địch nhân. Nhưng lạ, cuối cùng địch nhân hoặc là không có, hoặc là bị chém, hoặc là bị hiểu lệnh, còn lại chỉ là hư không chi vương, hư không san đạo giả cùng với các vũ trụ địch nhân. Loại địch nhân này, căn bản cũng không bị Tô Ngục để vào mắt lực lượng của chúng ta đầy đủ, cái kia 100 đại đế sư cốt, kỳ thật không cần thiết lại mệt nhọc bọn hắn. Tăng thêm biến số liền không nói, bọn hắn mất vả cả một đời để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Tô Ngục đỉnh lấy cái kia từng đạo lăng lệ hận không thể đem hắn sống sờ sờ mà lột da ấy mắt. Tô Ngục không nhìn kẻ tại phòng điều khiển cửa ra vào vào vào không được 100 đại đế xương cốt bảo tọa, đối với Tiêu Phong nói ra, ngươi cùng trưởng thành đề nghị lễ nghi. Tiêu Phong trợ ở Tô Ngục tiếp tục quên, ngươi hẳn phải biết bọn hắn đều là lai lịch gì, bọn hắn đều là chút vì tư lợi ra họa, vì nhập thánh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc dù so ngươi kém một chút, nhưng là Tô Ngục rỗi dàng ngón tay, chỉ hướng kẻ tại góc tường vốn là bảo tọa phía trên nhất một bộ khâu lâu, nhìn thấy viên kia nhân tộc xương đầu sao? Hắn là trúc vô kiếm, hắn năm đó nhất kiếm quang hàn 3000 Đạo Châu, đồng thời tại ma giới, minh giới, yêu giới đại khai sát giới. Nếu là đem hắn cứu ra, chúng ta đều muốn bị. Chúng ta? Tiêu Phong nhíu mày, một bộ giữ một khoảng cách thần sắc, ai cùng ngươi chúng ta? Ồ chào, hai chúng ta thế nhưng là chính mình ma. Ngươi là ma, ta sống thời điểm cũng là ma. Tô Ngục muốn ném ra ngoài mập mờ ánh mắt, có thể cái kia nửa cái con mắt thấy thế nào làm sao giống như là uy hiếp Tô Ngục, thả ngươi rắm. Ngươi mới là dùng bất cứ thủ đoạn nào cái kia. Năm đó ta diệt ngươi Ngục Thiên Ma tông, đoạn ngươi truyền thừa, căn cơ thời điểm liền không nên kiếm hạ Lưu Tỉnh, để cho ngươi bỏ chạy minh giới. Ta liền nên một kiếm làm thịt ngươi cái này thằng ranh con. Chúc vô kiếm bị góc tường kẹp lấy, như cũng ra sức rung động lên xương quai hàm, làm cả bảo tọa cũng khẽ động khẽ động ngục tiên ma tông. Tiêu Phong con mắt mê ly một cái chớp mắt, dường như hồi ức, rất nhanh lên một chút một chút đầu, nói nguyên lai like Thanh Huyền Tiên cái kia ma tông là ngươi lưu lại truyền thừa. A, duyên phận a. Tô Ngục muốn cùng Tiêu Phong nắm tay, Tiêu Phong lại là giơ tay lên không có ý tứ, ta chính là tiên đạo chính thống, Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão, cùng ngươi ma đạo ngục tiên ma tông, thế bất lưỡng lập. Tiêu Phong nghiêm túc nói ra Tô ngục trợn tròn mắt, ngươi đang cùng ta giả trang cái gì? Ngươi cho rằng ta chôn xác minh giới, liền không có nghe qua tên của ngươi sao? Sùng Dầm Dĩ, Tiêu Phong bình tĩnh ngồi xổm ở đài điều khiển bên trên, một bộ căn bản nghe không hiểu dáng vẻ một trăm đại đế xương cốt trên bảo tọa, lại truyền đến một trận đồng loạt tiếng cười to sùng dầm dĩ, ta chứng minh ngươi cũng chỉ là Tiêu Phong. Không sai, ta cũng chứng minh, lúc trước Táng Thiên Ma đế nhắc lên, căn bản cũng không phải là ngươi. Đúng vậy đúng vậy, ngươi mới là tiên đạo chính thống, cùng trường thành một dạng. Tô ngục nghe, lòng tràn đầy hối hận, sớm biết hắn liền không nói lúc trước lời nói kia, hiện tại ngược lại tốt, không những không thành ngược lại lại kết thủ mới không. Tiểu Phong lắc đầu, "Tôi ngủ coi là còn có hòa giải chỗ trống, 100 đại đế xương cốt coi là đây có phải hay không là toan hót quá mức." Tiểu Phong lại là nói ra, "Trường Thanh, không có ta chính thống." Giờ này khắc này, ngay cả cái kia 100 đại đế xương cốt cũng nhịn không được trò chuyện cái gì đâu. Náo nhiệt như vậy. Trường Thanh từ lúc thông địa cung cầu vùng trong tông đạo, bay thẳng xuống dưới. Như vậy ngâm tại vô tự pháp tắc bên trong không chút nào không bị ảnh hưởng, làm cả phòng điều khiển bên trong yêu ma quỷ quái tất cả giật mình. Trường Thanh gạt mỡ tràn đầy thi cốt, đi đến phòng điều khiển nơi Hẹo Lánh mở ra một cái ngăn kéo, lấy ra một khối chấn đạo thạch lệnh bài đây là vật gì? Tiêu Phong hỏi. Tùy đất đá trong cùng, còn có rất nhiều hắn không biết đồ vật, cũng là Trường Thanh chưa bao giờ dùng qua đồ vật định vị tọa độ. Trường Thanh mở miệng nói, đây là để triển tức dùng để cảm giác chấn đạo thạch vũ khí vị trí từ đó điều khiển tiến hành đả kích. Muốn thử một chút tụi thạch văn minh vũ khí. Tiêu Phong trong mắt sáng lên không. Trường Thanh lắc đầu, nói muốn chế tạo ra phẩm chất cao chấn đạo thạch, nhất định phải phẩm chất cao linh tài làm cơ sở. Hiện tại chúng ta có miễn phí không cần tiêu hao bất luận tài nguyên gì phương thức công kích. Cái gì phương thức công kích?" Tiêu Phong hỏi. Cả phòng thi cốt bao quát kẻ tại cửa ra vào 100 đại đế sư cốt cũng đều rất ngạc nhiên tám tự trực tiếp công kích. 3. Chương 812. Chuẩn bị cuối cùng. Chương 812, chuẩn bị cuối cùng tám tự trực tiếp công kích. Định vị tọa độ. Ngươi cầm. Tiêu Phong cổ quái nhìn xem Trưởng Thanh, hắn giống như biết Trưởng Thanh muốn làm gì. Hắn rất buồn bực, cái này Trưởng Thanh liền không thể hảo hảo còn sống. Cứ như vậy muốn chết phải không? Đúng a." Trưởng Thanh gật đầu, thu hồi lệnh bài, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng cười nói, "Tùy Thạch Văn Minh không chỉ là có tuổi con đường bằng đáng ngẫm." Kỳ thật còn có một loại khác đạo ngẩn, chỉ bất quá loại kia đạo ngẩn chỉ nghiên cứu ra một vật. Thứ gì? Tiêu Phong biết Trưởng Thanh Tại nói sang chuyện khác san đạo giả lệnh bài. Trưởng Thanh nói xong, "Tiêu Phong, tông ngũ, giúp vô kiếm các loại tất cả thi thể, xương cốt đều sợ ngây người theo ta được biết hết thảy đến tiến hành chỉnh lý, nghe đồn biết dung hợp vô tự thánh nhân, là thật tổ đại." Trưởng Thanh mở miệng nói ra, "Ngươi đây từ chỗ nào biết đến?" Thần Long đế mê, hỏi vấn đề thi cốt ngậm miệng nói cách khác, vị thánh nhân kia chính là Đường Kim Lưu Vân vũ trụ hư không chi vương. Hắn có thể ban cho san đạo giả lệnh bài, rất không có khả năng là hắn ngẫu nhiên phát hiện hắn có thể là tuổi thạch văn minh sau cùng sinh linh. Ngươi đây là từ đâu biết đến? Ta cùng Tiêu Phong tại thanh lý tòa địa cung này thời điểm, có hóa thành vô tự thư tịch, ta từ trên sách nhìn một nửa, đoán một nửa, đây là tuổi thạch văn minh cực kỳ. Hỏi vấn đề đại đế xương cốt chằm mặc cho nên, tuổi thạch văn minh diệt vong, là hư không chi vương điều động san đạo giả làm. Cái này vốn chỉ là suy đoán của ta, bởi vì tuổi thạch văn minh hết thảy kiến trúc, cơ quan đều là nhằm vào thể phách chi lực không mạnh sinh linh. Bọn hắn có thể đối phó vô tự, lại không cách nào đối phó cá thể mạnh hơn bọn họ vô số cấp độ san đạo giả. Trương Thanh nói xong, lần này không đáng người hỏi liền sớm giải thích. Đây là ta vừa mới tìm triều tự tức chứng thực, bởi vì san đạo giả trên thân đều có lệ bài, triều tự phân biệt không ra hai loại túi con đường bằng đá ngơn khác nhau, liền đem những cái kia san đạo giả trở thành túi thạch văn minh sinh linh, không, có dự cảnh phản kích. Hư Không Chi Vương biết như thế nào tấn thăng thánh cảnh, hắn cũng biết cái này lưu vân vũ trụ không cách nào tấn thăng thánh cảnh. Căn cứ ta lựa rối yêu giới chiếu thần sơn quang minh chim cho ra kết luận, tứ giới, đại đạo chiến trường, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành vũ trụ khác đến đây nhập thánh khu vực săn bắn. Chúng ta tại cái này Lưu Vân Vũ trụ tấn thăng không được thánh cảnh, nhưng vũ trụ khác sinh linh căn cơ cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn có thể giẫm tại trên người của chúng ta nhập thánh. Sau đó, bọn hắn sẽ trở thành săn đạo giả muốn săn giết con mồi. Trương Thanh đem chính mình tất cả suy luận đều nói rồi đi ra, sau đó nói, ta chỉ là muốn để cho các ngươi rõ ràng, Lưu Vân Vũ trụ đến cùng là tình huống như thế nào, cùng chúng ta sẽ đối mặt cái gì. Còn lại, chính là chờ ta giết Lâm Sắt Tế Cờ đằng sau phản công. Phản công? Giờ khắc này, rốt cuộc đã đến. Phòng điều khiển bên trong sôi trào lên, tứ giới đế cảnh có không ít đã đi tới Quy Vân Tân Thành, bọn hắn thông qua nhục thể thỉnh giác lờ mờ nghe được phía dưới Trường Thanh thanh âm, bọn hắn cũng bắt đầu kích động lên. Trường Thanh há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi, hắn muốn nói là, hắn muốn mở ra Tân Thạch Thành đi đại đạo chiến trường đi dạo. Nhưng là nếu mọi người nhiệt tình đều cao như vậy, trực tiếp phần công cũng không phải không thể. Từng đạo đế cảnh thân ảnh, rời đi về mây bí cảnh. Bọn hắn nhìn ra triều tức đối với Trường Thanh Hoa Hạ văn minh kiêng kỵ, càng nhìn ra Tân Thạch Thành địa cung bảo hiểm. Lo lắng về mây thành không đủ an toàn không quan hệ, có thể vào ở dưới mặt đất. Bọn hắn nhất định phải ở chỗ này, vì mình thế lực tranh thủ càng nhiều vị trí nhất là nhìn thấy bản Long Sơn giao Long Đại Đế xuất lĩnh tất cả giao long, mang nhà mang người toàn bộ đến đằng sau. Một chút yêu tộc đại đế, thậm chí bị giao long Hải Dương cho chen lấn không thể quay về yêu giới. Trưởng Thanh rời đi về mây bí cảnh, trước khi đi mang theo Nhất Bách Đại Đế Dương cốt bảo tọa, cũng đem điễn thử cùng nhau mang lên kỳ thật đi, chúng ta đối với giải thoát sự tỉnh, nhìn rất nhạt. Đúng vậy, chúng ta kỳ thật một chút đều không nắm này. Ngươi trước tiên có thể làm việc của ngươi, giải cứu chúng ta sự tỉnh, để nói sau. Nhất Bách Đại Đế Dương cốt, nhao nhau làm trưởng xanh suy nghĩ không muốn trò trưởng Thanh thêm phiền. Bọn hắn cũng kích động lấy tứ giới cuối cùng đã tới phản công thời gian, nhưng bọn hắn không tiếp thu được, Trưởng Thành Cẩm có thể khiến tám tự chiếu tức hóa chặt lệnh bài, đồng thời đem bọn hắn cũng mang tại bên người. Nhất Bách đại đế sương cốt, dùng chân xương ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Trưởng Thành hiến tế tứ giới mạnh nhất tiên vương thủ đoạn, chính là dựa vào tám tự chiếu tức hóa chặt vị trí sau hướng huyết sắc hoàng nguyên phun một ngụm tám tự chi lực không không, các vị đều là tứ giới cấp tộc anh liệt, bây giờ nhận hết hỗn độn, chính là khổ tận cam lai. Ta bao giờ cũng không cấp Bách muốn làm cho mọi người trùng hoạch tự do, trở lại đỉnh phong, ta làm một khắc cũng không chờ. Trưởng Thành nghiêm túc nói có thể đợi, có thể đợi. Đúng vậy, Chúng ta thật không đổi. Trương Thanh không có tiếp tục cái cọ, quay đầu mắt nhìn Kim Kê độc lập Triều Tước. Hiển nhiên Triều Tước rất muốn rơi xuống đất, lại bởi vì không muốn thương tổn đến vẻ mây xây thành trúc mà để cho mình giữ vững loại tư thế này. Nguyên bản tuổi thạch Văn Minh bản vẽ thiết kế, Triều Tước là rơi không được, bởi vì các chậu chim lồng sẽ lơ lửng tại thành trì trên không. Trương Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy tiên giới Hoàng Kim thần thụ, có lẽ có không sai trọng chọn vị trí Trương Thanh, ngươi sẽ không phải muốn cho huyết sắc hoàng nguyên trở thành lãnh địa của ta đi. Điện tử khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệa. Ngươi làm sao biến thông minh? Thanh trương Thanh qua chương đạo điện tử mỉm môi, mặt mũi tràn đầy uy quất. Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Đừng lo lắng, nơi đó Lang quên bộ tộc lãnh địa sẽ không rất lớn, ngươi độc bá thiên hạ đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng. Ta không phải vì bọn hắn lo lắng, ta cũng không biết Lãng quên bộ tộc là chủng tộc gì. Ta là vì chính ta lo lắng." Điển Thử nói, lại bổ sung một câu, "Còn có gia gia của ta. Ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lữ hẹn, ta đáp ứng rồi sự tình, sẽ không đổi ý." Trường Thanh nghiêm mặt nói thế nhưng là, "Thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, đây là chuẩn bị cuối cùng, hiện tại không làm, đợi đi đến đại đạo chiến trường liền chưa hẳn lo lắng." Trường Thanh mở miệng nói, Nhất Bách đại đế sương cốt, trong lòng đã là kiên định xuống tới điễn thử cùng kiên cường lấy dũng khí, tay nhỏ lôi kéo Trường Thanh tay, tiến về tiên giới. Trên đường đi, điễn thử hay là lo lắng không ngừng truy vấn. Không có cách nào, Trường Thanh chỉ có thể giải thích nói, chỉ giết một cái Lâm Sắt, không cách nào cho tứ giới làm một cái chính xác tham khảo, trải bước minh xác làm tin. Dù sao Lâm Sắt quá xa xưa, rất nhiều người cũng đã quên hắn. Nhưng là, độc bá thiên hạ, người biết càng nhiều. Ngươi trước khi triển độc bá thiên hạ, tăng thực lực lên, đợi thời cơ chín muồi, ta cũng giải cứu Nhất Bách đại đế, đến lúc đó ta gọi ngươi cùng rời đi. Trường Thanh sau khi nói xong, Điện tử cùng nhất Bách đại đế xương cốt mới rốt của Cam Tâm. Tiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới, các phương đạo trầu, sơn hải, cổ vực, minh phủ đều tại tổ chức lấy xưa nay chưa từng có thịnh hội đại đạo chiến trường, trừ tại từng cái trọng yếu địa khu trấn thủ đế cảnh cường giả bên ngoài, mà các đế cảnh đều trở về, không chỉ là bọn hắn, tất cả uy tín lâu năm đế cảnh, những cái kia bị coi là đã sớm không biết chết bao lâu các lão tổ tông cũng đều hiện thân. Các nơi thịnh hội, vì sàng chọn ra đầy đủ tinh huệ, trong đó tinh huệ trong tinh huệ sẽ có tư cách tiến vào chiếm giữ tân thành thành, dẫn đầu chiến. Giao Long Những cái kia sâu rải rượi vào cái gì đều có thể tiến vào chiếm giữ Tân Thạch Thành. A, vứt bỏ vực sâu. Cái kia không sao. Cái gì? Không Trăng tộc là cái thứ gì? Bọn hắn rượi vào cái gì Trường Thanh là bọn hắn thần minh. Bọn hắn là Trường Thanh tín đồ. A, cái kia không sao. Đường Liên có tư cách tiến vào chiếm giữ Tân Thạch Thành, hay là tùy ý truyền vị trí. Cái kia đạo con có liên tiên đệm đều không có. A, đó là Trường Thanh bằng hữu a, cái kia không sao. Tân Thạch Thành là địa cung được danh, bên trong không gian cực lớn, tính cả mặt đất quy vân Tân Thành, đủ để dung nạp rộng lượng sinh linh. Nhưng bây giờ, mỗi một cái danh mạch đều bị các phương đạo châu, sơn hải, cổ vực, minh phủ tranh đoạt, bọn hắn tuyển lựa có thể tiến vào chiếm giữ mỗi một cái danh mạch. Tứ giới chưa bao giờ có thanh thế như vậy của quận, ý chí chiến đấu sục sôi. Từ người nguyên bản người e ngại, ngay cả rất nhiều đế cảnh cũng không nguyện ý tiến về đại đạo chiến trường, cho tới bây giờ, người người đều tranh đoạt lấy có thể vung ra phản công kiếm thứ nhất. Trừ chương thanh át chủ bài, trừ tụỷ thạch văn minh, chỉ dựa vào tứ giới mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn bộ sinh linh trong lòng đều vang lên bốn chữ. Trận chiến này, tất thắng, chương 813, ta muốn đầu hàng địch. Chương 813, ta muốn đầu hàng địch. Huyết sắc hoàng nguyên, Sơn Thanh Thủy Tú. Nơi này bầu trời xanh như mới rửa, nơi này linh khí xung tốc tơi mát, nơi này thật là huyết sắc hoàng nguyên sao? Điển Tử Hiếu Kỳ nhảy nhảy nhót nhót, nàng đi vào một đóa kiều diễm hoa tươi bên cạnh, thận sâu hít hà. Mùi thơm nức mũi, tràn đầy sinh cơ tích thương không có khả năng trấn thủ lấy một chỗ bình thường địa phương, cho nên nơi này chính là huyết sắc hoàng nguyên. Trương Thanh cũng là Hiếu Kỳ nhìn xung quanh. Dựa theo thích thương chỉ dẫn, tiếp tục qua một ngọn núi, liền có thể đến Lãng quên chi thành. Nơi đó chính là An Trí An đại nhị, mê lụy các loại Lãng quên bộ tộc địa phương. Hoàng kim thần thụ đản sinh tộc nhân mới cũng sẽ bị thích thương mang đến nơi đó. Chỉ bất quá, hoàn cảnh nơi này, cũng hoàn toàn ra khỏi trường thành đoán trước điển thử thích vô cùng hoàn cảnh nơi này, nàng hận không thể lập tức đánh mấy cái động tại trong núi rừng bao cuồng. Nhìn không xuống nhất bạch đại đế xương cốt bảo tọa bị điển thử kéo đến kéo đi, trường thành đem bảo tọa gánh tại trên vai. Nhất bạch đại đế đều cảm động, điển thử, Tiêu Phong đối đãi bọn hắn phức, cùng trường thành hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại trường thành nơi này đạt được tôn trọng nếu như tại đẹp như vậy địa phương thi triển độc bá thiên hạ, thật là đáng tiếc nhà. Điển tử không bỏ được phá hư nơi này, cảnh đẹp hết sắc hoang nguyên là tiên giới 3000 đạo châu một trong, hẳn là sẽ không đều là loại hoàn cảnh này. Trưởng Thanh Tiêu gọi điển tử, điển tử tâm linh thần hội đi vào trưởng thanh bên người. Trưởng Thanh đè xuống điển tử đầu, trên thân kim quang đại tắc thiên cương thần thông 36, tung địa kim quang. Trưởng Thanh lấy đạo niệm cấu kết đại đạo, cùng điển tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất nguyên điệp. Xuất hiện lần nữa, cảnh đẹp vẫn như cũ. Một tòa thành lớn hùng vĩ, xuất hiện tại trưởng thanh cùng điển tử trước mắt. Có từng nhóm binh sĩ tại trên tường thành trấn thủ lấy, trong thành có vô số đem cảnh cấp bậc khí tức, tại trường thành sau khi xuất hiện không bao lâu, liền khóa chặt điện tử cùng nhất Bách đại đế bảo tọa. Trương Thanh nheo mắt lại, cảm nhận được quen thuộc khí hiệp. Trên cửa thành lâu, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người, cầm trong tay màu sắc rực rỡ thân cung. Trương Thanh đè xuống điện tử đầu, lại thi triển một lần tung điệu kích quang, lần này, bọn hắn xuất hiện ở cửa thành lâu bên dưới. Trương Thanh ngửa đầu nhìn ra xa, An đại nhi kem chút liền bắn ra trong tay mũi tên. Theo từng đạo kinh hô, Cửa thành tại một trận thúc dục trong lúc bối rối từ từ mở ra kẹt kẹt nặng nề, cửa lớn vừa mở ra một cái khe hở, lần lượt từng bóng người liền từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Mễ Lệ hay là như vậy quý tộc bộ dáng, hay là như vậy Tuấn thiếu, hai đầu lông mày tràn ngập vui mừng. Mắt Khắc Lãng quên bộ tộc binh sĩ thì là cung kính nhìn xem Trưởng thành, tại sắp xếp chỉnh tề sau, cùng nhau hướng phía Trưởng thành một gối quỳ xuống. An Đại Nhi vừa sải bước ra, đi tới một đám binh sĩ trước người, nàng cũng cúi người xuống, lại bị ném đi bảo tọa Trưởng thành hai tay đỡ dậy đầu đội Hoàng Kim Vương quan. An Đại Nhi so Trưởng thành lúc bắt đầu thấy không có chút vận, nhiều nghiêm. Trên người nàng mặc hoa lệ bó sát người vương bảo, so với chiếc bẩn thỉu mũ trùm áo choàng đơn giản khác nhau một trời một vực trưởng thành. Trưởng Thành, Từng đạo Tiêu gọi, từ trên cửa thành lầu vang lên. Trưởng Thành gặp được rất nhiều người quen. Chư bất khí, Lý Viêm, Ngô Lộ, Sư Phi Mã, Sở Kiếm Cung, Đào Văn Anh, Đường Thanh Nghi 4, Lục Tây Phong, Nguyễn Linh, vậy mà cũng ở trong đó. Trưởng Thành lúc này mới phát hiện, cửa thành này trên lầu đứng đấy, vậy mà phần lớn là tứ giới đương đại tiên kiêu. Trưởng Thành quay đầu, nhìn một chút nơi xa bên phía, sau đó tại An đại nhị, mẹ Lệ nên đón bên dưới tiến vào trong thành huyết sắc hoàng nguyên, thế cục khẩn trương như vậy sao? Tại một tòa trong điện phủ, Trương Thanh nhìn xem tụ tập tại trong đại điện đám người, lấy huyết sắc hoàng nguyên cùng tứ giới so sánh, nơi này tư thế tương đương với tứ giới tụ tập tất cả đế cảnh xuất chinh đại đạo chiến trường đội hình như vậy, tại Trương Thanh xem ra, rất khoa trương dù sao cũng là tứ giới đệ nhất tiên vương, chúng ta đối với Lâm Sắt tình báo, gần như là không. Lịch Thiên Phàm thanh âm vang lên, hắn một bộ đơn giản áo bào đen, trong ngực ôm hắc hổ kiếm. Cái dáng mặc rất là địa thấp, cùng tại phàm giới giống nhau. Trương Thanh đạo niệm không có thần niệm tác dụng, bộ dáng này Lịch Thiên Phàm chen tại trong đám người đúng là lúc này mới phát hiện Nguyệt Thần luôn luôn làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngươi xuất hiện làm rối loạn nàng rất nhiều kế hoạch, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng vẫn như cũ đem Huyết Sắc Hoàng Nguyên xem như xuất trình đại đạo chiến trường trận chiến đầu tiên, một lần cuối cùng mô phỏng. Mà lại, trận chiến này, cần tứ giới đương đại một mình đối mặt. Thích Thương hẳn là đã nói với ngươi, trận chiến này ngươi không có khả năng tham dự đi. Trương Thanh lắc đầu không nói. Lịch Tiên Phàm nói tiếp, tu vi của chúng ta cũng còn chỉ là tiên tướng, còn cần tiếp tục tôi luyện, ngươi đến Huyết Sắc Hoàng Nguyên, kỳ thật cùng Nguyệt Thần ngân kế hoạch có chút xung đột. Xung đột? Có thể không có xung đột? Trường Thanh suy tư nói ra Nguyệt Thần muốn để cho chúng ta hợp lực chiến thắng Lâm Sắt, mà chúng ta cần thời gian rất lâu. Kỳ thật, tứ giới cũng cần trong khoảng thời gian này, mặc kệ là thích hướng Tân Cạch Thành hay là thích hướng tứ giới lên thủ. Đồng thời, chúng ta nếu có thể hợp lực chiến thắng Lâm Sắt, ý nghĩa cũng rất trọng đại. Nhưng là ngươi, hẳn là sẽ không đợi thêm nữa." Lịch Thiên Phàm chậm rãi nói ra. Trong đại điện, tất cả mọi người tò mò nhìn Trường Thanh, bọn hắn biết Trường Thành từ trước tới giờ không theo sáo lộ ra bài, ai cũng sẽ không biết Trường Thành sau một khắc sẽ làm cái gì. Tân Thạch Thành có tin tức truyền đến, Trường Thanh nhìn như là chỉ giận theo một tôn bảo tọa, một cái điệp thử, trên thực tế Trường Thanh phía sau còn có một đầu đáng sợ Tam tự Thiên thai, Triều Tước. Bọn hắn nhìn thấy Trường Thanh tới, cùng nhìn thấy Tam tự Thiên thai Triều Tước công kích tới, không có gì khác biệt. Trường Thanh bén nhạy đã nhận ra trong mắt rất nhiều người thất lạc, hắn khẽ cười. Hắn từ phàm giới bắt đầu, ngay tại tránh cho bởi vì chính mình đầu ngọn rõ quá thịnh mà chen ép cùng thế hệ tiên kiêu lòng tin. Hắn biết lòng tin đối bọn hắn tới nói, trọng yếu bậc nào ta có thể lợi. Trường Thanh mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, trong điện rất nhiều trong mắt người đột nhiên sáng tỏ. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh nói tiếp, nhưng ta sẽ không nhàn rỗi. Lực tiên phàm cũng là sướng sợ. Hắn biết Bế Quan tu luyện cùng Trường Thành căn bản cũng không có một cọng lông quan hệ, Trường Thành sẽ không nhường nhỗi, liền nhất định là muốn gây sự. Lịch Thiên Phàm đột nhiên có loại dự cảm bất tường thích thương không có nói với ta, hẳn là hắn không biết nên làm sao nói với ta, đồng thời, cái này cũng không tốt lắm nói. Trường Thành lời nói, khiến cho mọi người không hiểu ra sao. Trường Thành gãi đầu một cái, nói nói như vậy, trận chiến này, ta không phải là không thể tham dự, tương phản, ta nhất định phải tham dự. Lịch Thiên Phàm nhíu mắt đậm mạnh, trong điện đám người hai mặt nhìn nhau ngươi nếu là tham dự, vậy cái này một trận chiến còn có cái gì ý tứ? Trận chiến này chỉ cần có thời gian Lúc đầu cũng không có lo lắng, hiện tại không càng là không có bất lự sao?" Lục Tây phóng hỏi. Những người khác cũng đều liên tục gật đầu từ giờ trở đi, địch nhân của các ngươi không còn chỉ là Lâm Sắt." Trương Thanh khẽ miệng dương lên, "Còn có, ta." Trong ngay mắt, toàn bộ đại điện xôn xao một mảnh ngạc tạo. Tình huống như thế nào?" Trong điện tất cả mọi người ngậm. Trương Thanh núi bay, giải thích nói, "Không sai, ta muốn đấu hàng để." Chương 814. Giá trị lớn nhất. Chương 814, giá trị lớn nhất mới vừa nói không chút huyền niệm chính là cái nào? "Đứng ra để cho ta xem." Trong điện có người giơ lên cổ nhìn bốn phía. Lục Tây Phong vội vàng đem đầu thấp xuống kiệt thật, trận chiến này độ khó thật lớn, có người yếu ớt nói ra đúng đúng đúng. Chúng ta căn bản không có nắm chắc. Trong điện lúc đầu lòng tin tràn đời người, tất cả đều hữu sỉu. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn lo lắng Trường Thanh sẽ ra tay, để bọn hắn không có chút nào biểu hiện ra cơ hội. Nhưng bây giờ Trường Thanh muốn đầu hàng địch. Vậy bọn hắn còn thế nào thắng? Nếu là như vậy, thích thương thật đúng là không có cách nào nói cho ngươi. Lịch Thiên Phàm thở dài. Hắn lúc đầu cũng cùng Trường Thanh một dạng, sương hô nguyệt thần là Giang Thanh Nguyệt. Thế nhưng là theo phi thăng thời gian càng lâu, hắn liền càng làm biết, cái này Giang Thanh Nguyệt quá không đơn giản. Chiến thắng Lâm Sắt là đương nhiên, mặc dù có thể cực lớn ủng hộ sĩ khí, nhưng cũng dừng bước nơi này. Thế nhưng là lại tính cả Trường Thành, vậy nhưng hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể thắng qua Trường Thành cùng Lâm Sắt liên thủ, tứ giới dù là một tên phàm nhân cũng sẽ chắc chắn cho là bọn hắn tất thắng. Lịch Thiên Phàm minh bạch, nguyên lai Giang Thanh Nguyệt kế hoạch tính toán đã đem Trường Thành cũng coi như đi vào. Lịch Thiên Phàm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cố vô lực, Phàm là Giang Thanh Nguyệt cùng Trường Thành hai người, bất kỳ một cái nào hơi đần một chút xíu. Cái này viết xác hoàng nguyên đối với hắn mà nói, đều là một cái có thể thỏa thích biểu diễn sân khấu lâm sắt không sẽ cùng ngươi liên thủ, hắn nói không chừng vừa thấy mặt liền muốn giết chết ngươi." Lịch Thiên Phàm nói ra. Trong điện bầu không khí đã sớm không giống với lúc trước, tất cả mọi người biết Trưởng Thành chỉ là phối hợp cuối cùng này mô phỏng, không phải là bọn hắn chân chính địch nhân. Thật là khi bọn hắn tưởng tượng thấy đối mặt Trưởng Thành trạng cảnh lúc, nhưng cũng là tê cả da đầu sẽ không. "Trưởng Thành lắc đầu vì sao sẽ không?" Lịch Thiên Phàm hỏi. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trưởng Thành. Trưởng Thành đưa tay khẽ đảo, trên tay xuất hiện một viên lệnh bài, cái này mặc dù không phải san đạo gia lệnh bài, Nhưng ta cho là Lâm Sắt nhận không ra, cho nên ta cũng là san đạo giả, cho nên ta cùng Lâm Sắt là người một nhà." Tất cả mọi người im lặng ngưng nghẹn. Lịch Thiên Phàm có chút đau đầu, trước mắt của hắn nổi lên Phàm giới Lưu Vân Đại Lục hình ảnh, trưởng thành khi tiến vào hoàng thành lúc, cùng ai đều là người một nhà. Bây giờ lại có thể cùng Lâm Sắt cũng là người một nhà, chúng ta cũng có thể đầu hàng địch." An Đại Nhi mở miệng nói ra. Trong đại điện, bầu không khí lại một lần nữa thay đổi, lần này trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người biết, Lãng quên bộ tộc, Hoàng Kim Chi Vương, chỉ nghe trưởng thành. Nhưng bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến Ngay cả loại này đầu hàng địch vậy mà cũng sẽ không chút do dự. Trưởng thành đầu hàng địch, là giả, nhưng là Lãng quên bộ tộc, Hoàng Kim Chi vương đầu hàng địch, lại là thật. Ta cảm thấy, là muốn cho mọi người gia tăng một chút độ khó sư phim mà cũng đứng dậy. Trong đại điện, cũng có mấy tên tiên tiền, tiên tướng cảnh không trang tộc, bọn hắn đối với Trưởng thành xung kính, chỉ so với Lãng quên bộ tộc càng từng có hơn chi. Trong đại điện, bầu không khí trở nên có chút luống cuống không cần, các ngươi phải đánh thế nào hay là đánh như thế nào, ta mang theo điển thử là được. Trưởng thành khoác tay áo, Một bên điện thử trong đôi mắt thật to tràn đầy thanh tịnh, nàng không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nàng chỉ biết là nàng không quá muốn cùng Trưởng Thanh ở cùng một chỗ. Trưởng Thanh bên người giống như càng ngày càng nguy hiểm. Trưởng Thanh nhìn xem đám người thân sắc khẩn trương, an ủi, "Tiên tâm đi, chúng ta sẽ không chính diện chống lại, các ngươi tụ tập nhiều người như vậy, toàn bộ Lãng quên chi thành Trưng bảy nhiều như vậy chiến sĩ, rất hiển nhiên, Lâm Sắt bên kia hẳn là cũng có tham ăn giả đại quân, ta để bọn hắn cùng các ngươi chiến đấu." Nói, Trưởng Thanh chớp chớp mắt, "Nói ta có chừng mực, chúng ta mới thật sự là cùng một bọn." Nhìn xem Trưởng Thanh nghiền ngẫm biểu lộ, tất cả mọi người trong lòng một trận ác hàn. Lịch Thiên Phàm càng là không chút khách khí nói, "Tà tin ngươi cái quỷ." Lúc này, Lịch Thiên Phàm liền trực tiếp bắt đầu truyền âm, rất nhanh, toàn bộ đại điện yên tĩnh im lặng. Trương Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, đây là đã bắt đầu đem mình làm địch nhân rồi sao? Nói chuyện cũng bắt đầu tỉ ý chính mình sao? Không thích hợp đi, trừ không bỏ biểu lộ có chút khoa trương. Trương Thanh khẽ miệng giật một cái không cần đến đi. Lý Viêm cũng là liên tiếp lé mắt. Trương Thanh sạm mặt lại không đến mức đi. Không có khả năng đi. Dạng này sẽ có hay không có điểm quá? Trương Thanh biểu lộ rất mất tự nhiên, lấy tâm hắn chỉ, chỉ nghe cái này nửa câu trả lời cũng có thể đoán ra lai Lịch Lịch Tiên Phàm không có gì tốt tâm nhãn. Trưởng Thanh nhìn về phía trên bản địa trái cây, đưa tay đi lấy đường thanh nhi ở bên đem trưởng thanh tay chân vào, đem địa trái cây bưng đi. Vẫn không quên cho trưởng thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng Lịch Tiên Phàm bên kia ra hiệu ta cảm thấy rất không cần phải. Trưởng Thanh mặt đen lại nói hiện tại chúng ta là địch nhân rồi, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ bắt sống ngươi thế nào? Lịch Tiên Phàm trong mắt thần quang đại thịnh. Hắn đơn giản áo bào đen đột nhiên biến đổi, trở nên rực rỡ màu sắc. Một tiếng hồ khiếu, chấn động toàn bộ Lãng quên chi thành, Lịch Tiên Phàm trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, chí tự minh hổ. Trường Thanh A A cười một tiếng, nếu là Trường Thành, Lịch Thiên Phàm xác thực muốn so tám tự mạnh một chút xíu, nhưng bây giờ A4, ta có tứ cảnh. Trường Thanh Tử Tốn nói chúng ta nhiều người. Trường Thanh. Trường Thanh nói tiếp, nhiều người cũng vô dụng. Ngươi không chết được, đồng thời ngươi cũng sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ, như vậy giao chiến, ngươi mưu trí mới là vô dụng. Lịch Thiên Phàm nói ra Trường Thanh. Sau nửa ngày, Trường Thanh một cái trái cây không ăn được, một ngụm nước đều không uống, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ hồ, liền lại về tới Lãng quên chi thành, cửa ra vào điện thử có chút khóc chít chít biểu lộ, một bên nhất Bách đại đế xương cốt hỗn hòa cũng là lúc cận lúc hiện điện thử làm sao đều không có nghĩ đến, nàng vậy mà đi theo trưởng thành cùng một chỗ bị đội đi ra. Nhất Bách đại đế xương cốt cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà cũng có lưu lạc đến đây một ngày nải người làm gì không tốt, ngươi nhất định phải đầu hàng địch. Điện thử ngựa đầu nhìn xem trưởng thành đây không phải vì để cho Lâm Sắt, để huyết sắc hoàng nguyên phát huy ra tác dụng lớn nhất à? Trưởng thành cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, Lịch Thiên phạm vậy mà như thế không niệm tình xưa. Trưởng thành đứng ở cửa thành bên dưới, chầm chậm không hề rời đi. Trên cửa thành lầu, một đám tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng bọn họ, không bỏ được tiến nhưng không biết Lịch Tiên Phàm làm sao kích động bọn hắn, bọn hắn lúc này nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, tràn đầy khiêu chiến dục vọng, ma quyền sát trưởng. Sau một lát, Trưởng Thanh mở miệng nói ra, chiến tranh là sẽ chết người đấy. Trên cửa thành lầu, tứ giới thiên kiêu thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, tràn ngập tính sợ. Bọn hắn sớm đã làm xong giấc mộng, bọn hắn không nghĩ tới, Trưởng Thanh đặt mình vào nguy hiểm, trước khi rời đi lại còn đang lo lắng an nguy của bọn hắn. Trưởng Thanh há miệng muốn nói, muốn nói lại tôi, hắn không nói gì nữa, mà là đè xuống điển tử đầu, mang theo nhất mạch đại đế xương cốt biến mất tại mây trôi. Mấy cái đỉnh núi bên ngoài Trường Thanh không cảm giác được Lãng quên chi thành bên trong theo dõi thần nhập sau, ngửa mặt lên trời nói ra, "Thích Thương, ra đi." Một đạo ánh chăng chiếu xuống Trường Thanh bên cạnh. Thích Thương nhìn xem Trường Thanh biểu lộ, một bộ quả là thế bộ dáng chuyện gì. Thích Thương hỏi âm thầm bảo vệ bọn hắn, "Trước khi chết đem nó cứu đi, coi như đây là một lần diễn tập, cứu đi bọn hắn thời điểm để bọn hắn rời khỏi trận chiến này, cũng đừng khiến người khác biết." Trường Thanh liên tục nói là. Thích Thương chắp tay đằng sau rút đi. Trường Thanh hướng huyết sắc hoàng nguyên chỗ sâu tiến lên, nhưng lại chưa phát hiện Thích Thương thái độ đối với hắn, hoàn toàn không phải đối với Giang Thanh Nguyệt nhưng so sánh. Chương 815. Vương Hạ Bất Kiếp Chương 815: Vương Hạ Bất Kiếp. Huyết sắc hoang nguyên bên ngoài, tứ giới các đại thế lực, thậm chí bao gồm đại đạo trong chiến trường, từng mắt ánh chăng ngưng tụ bảo kính, nổi lên. Trong bảo kính, biểu hiện ra như chư thiên thi đấu lúc giám sát hình ảnh, có Trường Thanh thân ảnh, có Di Vong Chi thành cùng toàn bộ huyết sắc hoang nguyên các nơi yếu địa hình ảnh. Trường Thanh trực tiếp lựa chọn đầu hàng địch, cùng Giang Thanh Nguyệt ngầm hiểu lẫn nhau. Tứ giới cường giả vẫn như cũ rung động Giang Thanh Nguyệt không gì kiêng kỵ, cùng Trường Thanh anh dũng không sợ. Các nơi thịnh hội còn tại cử hành, tuyển lựa có thể tiến vào chiếm giữ tụi thạch thành danh nghịch. Nhưng tứ giới chư cường lại càng thêm chú ý huyết sắc hoang nguyên bởi vì bọn hắn đều hiểu, cái này tứ giới thiên kiêu, mới là lưu vân vũ trụ chủ trụ cột vững vàng của tương lai. Trận chiến này, cho dù bọn hắn tự tin tất thắng, cũng đồng thời làm xong vì hộ bối xung phong đi đầu. Bọn hắn sớm có giấc mộng, muốn lấy tự thân tính mệnh, tại bước ngoặt nguy hiểm lúc, trải ra một đầu đại đạo. Có hy vọng hy sinh, đối bọn hắn mà nói, đương nhiên đáng giá đồng thời, bọn hắn cũng đều biết, huyết sắc hoàng nguyên trận chiến này, bọn hắn đang nhìn, nhưng lại cũng không phải là cho bọn hắn nhìn đây là cho đương đại cùng nhỏ yếu tứ giới sinh linh nhìn. Bởi vì bọn hắn đều biết, trận chiến này, trưởng thành thất bại, trưởng thành không có khả năng tại trận chiến này, phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là, khi tứ giới chư cường nhìn xem trong bảo kính thích thương sau khi đi, Trưởng thành cùng Điển thử lặng lẽ meo meo quay đầu trở về, biểu lộ phức tạp ở giữa, mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Tiểu tử này, hoàn toàn cũng không có lưu tay dự định. Tiểu tử này, lại muốn giở trò. Cái này không được đâu. Tương tự nội dung, tương tự ngữ khí, từ Điển thử trong miệng nói ra chiến tranh là tàn khốc, chỗ nào không tốt? Trưởng thành thấp giọng, từ trên một tảng đá lớn thò đầu ra, tiếp tục nói, chiến tranh chỉ luận thắng bại. Ta hôm nay, liền cho bọn hắn lên trước bài học. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, Điển thử có chút khiếp đảm nói. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Trưởng Thanh vậy mà trực tiếp để nàng ở chỗ này thi triển độc bá thiên hạ. Địch nhân là sẽ không cho ngươi, Trưởng Thanh nói còn chưa dứt lời, một thanh đệ xuống điển thử đầu tung địa kim quang. Đạo âm trong văn minh, Trưởng Thanh mang theo điển thử trong chốc lát bay đến ở ngoài ngàn dặm. Nguyên lai chỗ đứng lấy cái kia đỉnh núi, bị An Đại Nhi một tiếng bắn thành bột mịn đẩy trời bụi đất tung bay, nương theo lấy thần binh chi quang. Nếu là đạo niệm cảm giác chậm một chút nữa, một tiếng này coi như bắn tại Trưởng Thanh trên đầu. Ta cứ nói đi, hắn một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định không có ý tốt. Lực Thiên phàm thanh âm cất giọng ngàn dặm ta dám đánh cược, hắn sẽ còn đánh lén. Mà lại, điễn tử độc bá thiên hạ liền sẽ lựa chọn chúng ta nơi này phong thích, đều dự vượng tinh thần đến, thần binh đều chuẩn bị kỹ càng, để Trường Thanh biết biết, chúng ta cũng không phải ăn căn cô. Lịch Thiên phàm đại thủ dương lên, Di Vong Chi thành truyền đến cùng theo lên đáp lời. Giờ khắc này, từ giới, đại đạo chiến trường, tất cả người xem nhìn xem đầy bụi đất Trường Thanh, đều là bở cười. Nhất là khi nhìn đến Di Vong Chi thành từ Trường Thanh không thấy được địa phương, hoặc đi cửa, hoặc leo tường nhảy ra vô số thứ giới thiên điêu, cho dù là đại đạo chiến trường một đám đế cảnh cường giả, cũng sợ ngây người ta chứng minh, Trường Thanh là giết không chết. Năm đó ta nhất kiếm cho hắn thập cái lỗ thủng hắn cũng chưa chết, cho nên đợi chút nữa cho ta đánh cho đến chết. Đào Vạn Anh tự mình xuất lĩnh một chi tiểu đội, đều đâu vào đấy ra lệnh, có binh giới quý tộc độn địa mà đi, thậm chí có yêu ma tại trái phải phối hợp tác chiến xem như mọi nhử, hắn cùng mấy tên tinh nhuệ cẩn thận thu liễm khí tức. Từ rơi cấp tộc thế thế, liên tiếp sợ hãi thảm thủ. Bọn hắn phát hiện trưởng thành căn bản không có lưu thủ ý tứ, thậm chí còn muốn hèn hạ đánh lén, vốn là còn lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Di Vong Chi thành phản kích cũng là kịp thời đồng thời đồng dạng âm hiểm đằng sau, lại yên lòng. Di Vong Chi thành có hiểu rõ nhất trưởng thành người cũng có chư thiên thi đấu chỉ ủy tứ giới các tộc chư cường lúc này mới phát hiện, Trưởng Thành quá mức lóa mắt, để bọn hắn không để ý đến những này đương đại chiến tiêu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chiến tranh vậy mà từ giờ khắc này cũng đã khai hỏa. Trưởng Thành tại phát hiện Di Vong Chi Thành chia binh đến đây đội bắt hắn lúc, liền đã biết những này tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng ý nghĩa săn giết thời khắc Trưởng Thành khẽ miệng dương lên. Nói còn chưa dứt lời, một bên Điển Tử lại hoảng sợ nói, ông nội của ta đâu? Trưởng Thành nhìn chung quanh một chút, mơ mịt nháy nháy mắt người trả cho ta ra ra. Điển Tử nước mắt trong nháy mắt vánh liệt mà ra, nàng nắm lấy Trưởng Thành cánh tay dùng lực lung lay. Trường Thanh bất đắc dĩ, đành phải mang theo điễn thử trở về, đem tôn kia đại đế xương cốt bảo tọa từ đá vụn trong bụi bặm đào lên, An Đại Nhi công kích không đã thương được ra da da người bọn hắn. Trường Thanh nói, dù sao cũng là đế cảnh xương cốt, còn không phải bình thường đế cảnh. Điễn thử bĩu môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Bỏ lỡ tiên cơ, sắp rơi vào vây quanh, Trường Thanh lại một lần nữa bị An Đại Nhi cùng Lãng quên bộ tộc không biết là cái gì thần binh đồ vật khóa chặt, đành phải tạm thời rút lui. Lãng quên bộ tộc trên không, bầu trời đột nhiên xé rách. Thâm thủy u ám trong hư không, đột nhiên mở ra một con mắt mẹ nó. Trường Thanh quay đầu, trông ra. Trên tường thành An Đại Nhi mở ra nàng mục nát chim âu, hốc mắt của nàng bên trong lại là trống rỗng. Vốn nên là trong mắt của nàng, bây giờ chính là trong hư không kia con mắt. Tại con mắt này nhìn soi mói, Trương Thanh cho dù chạy ra cực xa cũng vẫn như cũng bị khóa chặt lấy. Hắn biết An Đại Nhi là bản thần, tại không có hoàng kim thần thụ gông cụm xiển xích đằng sau, cho dù hay là đem cảnh nhưng cũng không phải bình thường đem cảnh không được, cứ đi như thế, thật không có mặt mũi. Trương Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói, liên tiếp tìm cơ hội muốn phản đánh, lại luôn nhiều lần suýt nữa lâm vào vây quanh. Chỉ cần hắn tiến công, liền tất nhiên bị vây quanh. Tề vong chi thành tứ giới thiên kiêu đều biết Trưởng Thanh là cấp độ gì đối thủ, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, lại không chút nào khinh thường, đồng thời tại hành quân bên trong cũng làm đến lẫn nhau chiều hứng, giọt nước không là hỏng. Trưởng Thanh trong lòng trầm xuống điển thử, 100 đại đế xương cốt ánh mắt, đều cổ quái dừng ở Trưởng Thanh trên thân. Bọn hắn không nghĩ tới Trưởng Thanh vậy mà như thế bị động. Ngay tại lúc đó, chú ý huyết sắc chiến trường trận chiến này cường giả cát tộc, đột nhiên khẩn trương lên. Trong bảo kính, hình ảnh khóa chặt một hạt bụi. Tất cả mọi người biết, đây là Nguyệt Thần ngưng tụ bảo kính, tất cả mọi người cũng đều biết, Nguyệt Thần không có khả năng nhìn chằm chằm một hạt bình thường bụi bặm. Khi cái này bụi bặm trong tấm hình xuất hiện trường Trương Thanh Thần ảnh lúc, tất cả mọi người khẩn trương không dám hô hấp. Trương Thanh Hoàng nói không phải hắn tìm không trở về chính mình mà mũi, mà chính là cái này không biết từ đâu xuất hiện thần niệm quá chặt. Thật là kỳ lạ lực lượng, xem ra ngươi không phải lưu vân vũ trụ sinh linh, ngươi hẳn là tới đây nhóm đầu tiên, chỉ bất quá, ngươi cũng bị phong tỏa tại cái này. Một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm từ trong một hạt bụi vang lên. Ngay sau đó, cái kia một hạt bụi không ngừng bành trướng, hóa hình thành một tên biểu lộ thật thà thanh niên ta gọi Trần Thiếu, Vương Hạ Bất Kiếp, vô tự chi tổ. Trần Thiếu chấp tay, nói tiếp, "Ta không phải địch nhân của ngươi." sang đạo dạ. Trương Thanh nhíu nhíu mày, ngay sau đó sửa lời nói, tham ăn người. Không sai, chính là. Trần Kiếu gật đầu, hỏi, không biết ngươi đến từ phương nào vũ trụ. Trương Thanh há to miệng, đang muốn nói chuyện, Trần Kiếu ngắt lời nói, cái này không trong yếu, cùng là người lưu lạc thiên ai, mời đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi hết kiến vua của ta. Là hợp tác hay là đối lập, nhậm quân tự do. Trương Thanh nhíu mày nhìn xem Trần Kiếu. Trần Kiếu lại là thúc giục nói, ta có thể cảm giác được, có đại quân đến vây quanh ngươi, ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định. Còn có, không phải chúng ta thắng không nội bọn hắn, mà là thắng qua bọn hắn cũng không có ý nghĩa. Chân thiếu thân thể lần nữa hóa thành một hạt bụi, hướng nơi xa lướt tới. Trương Thanh không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo không nguyện ý đi theo điệp tử, khiên 100 đại đế xương cốt bảo toàn, đi theo. Chương 816. Nhất Nghiêm chỉnh địch nhân. Chương 816. Nhất Nghiêm chỉnh địch nhân. Huyết sắc hoàng nguyên, chỗ xấu nhất. Nơi này phong cảnh vẫn như cũ lộng lẫy, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Cẩm Tú Sơn hạ bên trong, một tòa khô cằn thần điện tọa lạc trong đó. Thần điện tản ra tuế nguyệt nặng nề phong cách cổ xưa khí tức, dây leo leo lên ở trên vách tường, xa xa nhìn qua tựa như một tòa nhỏ dần núi. Sở Dĩ nói là khu cẩn, đó là bởi vì nơi này chỉ có cái này một tòa thần điện đây là trưởng thành đi vào huyết sắc hoàng nguyên sau, nhìn thấy trừ lãng quên chi thành bên ngoài, duy nhất một tòa kiến trúc. Nhưng trưởng thành đã biết vấn đề. Trần Thiếu nhìn hiền hòa ổn trọng, khiêm tốn hữu lễ, hắn không có muốn dấu giếm, trên đường đi cũng nói cho trưởng thành rất nhiều tình báo. Huyết sắc hoàng nguyên, lúc đầu không phải như vậy. Bởi vì tòa này đạo châu toàn bộ sinh linh, theo lâm sắt giáng lâm mà hóa thành thiên thai đằng sau, đã trải qua dài đằng đẵng thời gian, tất cả thiên thai bị giết thì giết, bắt thì bắt, mới khiến cho huyết sắc hoàng nguyên thành hiện tại như vậy nguyên thủy cảnh tượng. Sắt Thiên Hai là tiên giới thế lực khắp nơi. Bất Thiên Hai, đúng là bọn họ Vương Hạ Bất Kiếp. Huyết sắc hoang nguyên dưới mặt đất còn có càng nhiều kiến trúc, mà vẻn vẹn nói danh tự, liền để điện chuột vốn cho là Trần Khiếu là người tốt cảm nhận, chuyển tiếp đột một loạt. Lo sát sinh, sân thí nghiệm, luyện binh chặt bốn. Nghiên cứu thiên thai cử thú, nghiên cứu vô tự pháp tắc dung hợp cùng sử dụng, chế tạo tham ăn người, huấn luyện thiên thai đại quân. Trướng thanh bị Trần Khiếu mang vào thần điện, đại điện lộ ra dị thường trống trải, đang khi nói chuyện thậm chí có hồi âm chảy vang. Nếu như lấy Trần Khiếu là tham khảo, như vậy lâm xuất thành quả, rất thành công đơn tự tham ăn người đã như bình thường sinh linh cũng hay. Tại dọc theo con đường này, Trương Thanh cũng từ Trần Khiếu Lơ đãng năng lực thi triển bên trong phát hiện, cái này Vương Hạ Bắt Kiếp đã là tham ăn người hình thái cuối cùng. Cái này muốn so đơn tử quang minh linh giác, càng giống sinh linh. Trọng điếu nhất chính là, lực lượng khống chế hoàn toàn cùng quang minh linh giác là một cái phương diện, mà không phải bình thường thiên thai, nhưng so sánh hai tự thiên thai quang minh chim, thận giật. Đồng thời có được vô tự chi quang, vô tự chi tổ lực lượng, nhưng cuối cùng lại chỉ cải biến bản chất của hắn, mà hắn lại cũng không có thể lợi dụng cái này cải biến sau năng lực. Lấy quang minh chim cùng ba tự cho tản so sánh, Cho đàn mới thật sự là nắm giữ nhiều tự lực lượng. Quang Minh Chim, ở trên lý luận có thể được xưng tụng là hai tự thiên tài, nhưng trên thực tế, hắn có lẽ ngay cả cái này vương hạ bắt kiếp bất luận cái gì một trong, cũng không sánh nổi tiến hóa, đều đang không ngừng tiến hóa. Trương Thanh tại trong đại điện nhàm chán chờ đợi cái gì tiến hóa. Trần Khiếu hỏi Quang Minh Chim là hư không săn đạo giả, bởi vì săn đạo giả càng khuynh hướng sinh linh, là lấy tụi con đường bằng đá ngấn cấm kỵ đạo ngấn mà làm được cùng vô tự cùng tồn tại, lại cũng không có thể từ trên căn nguyên khống chế vô tự chi lực. Cái này cũng không ảnh hưởng san đạo giả biết nhiều tự cường đại, cho nên Lâm Sắt đang nghiên cứu, mà Quang Minh Chim lấy chính mình làm thí nghiệm. Chỉ bất quá, Lâm Sắt hẳn là đến một cái bình cảnh, mà Quang Minh Chim cũng đang đợi Lâm Sắt cuối cùng thành quả. Trương Thanh nói, nhìn về phía Trần Thiếu, nói tiếp, "Đương nhiên, không phải chỉ như ngươi loại này thành quả. Bọn hắn muốn, là bọn hắn cải biến, cải biến đến cùng các ngươi một hỗn dạng, đồng thời siêu việt các ngươi." Trần Thiếu hóa thành hình người, trên khuôn mặt thật thà, viết đầy khiếp sợ đồng thời, cũng có mờ mịt. Hắn khiếp sợ Trương Thanh kiến thức mờ mịt lấy Trương Thanh trong lời nói nội dung, bởi vì, hắn nghe không hiểu. Hắn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, tên tiểu tử trước mắt này không giống như là vũ trụ khác bị phong tỏa tại cái này sinh linh, hắn cảm thấy, tiểu tử này khả năng cũng là san đạo giả. Bình cảnh. Lâm Sắt bình cảnh. Ngươi như thế nào biết? Một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến, chóng trông trong thần điện, đột nhiên vang lên dòng nước róc rách thanh âm. Một tên nữ tử trẻ tuổi từ trong màn nước đi ra, nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt cũng lạ quá dị. Trường Thanh cười không nói. Ngay sau đó, từng đạo khí tức tại trong thần điện ngưng tụ, bọn hắn sớm Lâm Sắt một bước đến đây, đứng tại thần điện từng cái cửa vào, làm cho thần điện giống như là một tòa lồng giam mà bọn hắn tám đạo thân ảnh, tựa như là tám đạo cửa nhà lao. Nhà chỉ có bốn bức tường, tám chô gió lùa đây là Trưởng Thanh đối với thần điện này nhận biết điên chuột khẩn trường khuôn mặt nhỏ trắng bệ, cho dù là một trăm đại đế xương cốt, lúc này cũng không có một cái dám có động tĩnh một trăm đại đế xương cốt biết, một khi gặp bất trắc, Trưởng Thanh sẽ chỉ mang theo điên chuột đạo cậu, một lần nữa đem bọn hắn ném đi. Trưởng Thanh không có trả lời Lâm Sắt Bình cảnh vấn đề, lẳng lặng đánh giá Vương Hạ Bát Kiếp. Vương Hạ Bát Kiếp cũng đều nhìn xem Trưởng Thanh. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Trưởng Thành trên người có một cỗ cùng lưu vân vũ trụ hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực đó là không gì sánh được hoàn thiện, đó là để bọn hắn từ bản nguyên bên trên cảm thấy khát vọng. Bọn hắn tại trở thành tham ăn người thời điểm, cũng giống bình thường thiên thai một dạng, bảo lưu lại vô tự bản năng. Bọn hắn không có giống bình thường thiên thai một dạng tuân theo bản năng, bọn hắn tại Trần Khiếu trong giới thiệu, hướng về phía Trưởng Thành nhao nhao hữu hảo gật đầu ra hiệu muốn cầu cạnh ta. Trưởng Thành trong lòng trong nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn cùng Lâm Sắt quan hệ trong đó. Trưởng Thành đã nhận ra ở trong đó vi diệu hắn là vô tự chi quang, minh ngạo. Hắn là vô tự chi kim, kim thành Nàng là vô tự chi mục, Mục Thanh. Nàng là vô tự chi thủy, Mục Lâm. Hắn là vô tự chi hỏa, Viêm Sí. Nàng là vô tự chi phong, Phù Phong. Hắn là vô tự chi lôi, Bạch Điểu. Lại thêm ta, vô tự chi thổ, Trần Kiếu. Trần Kiếu một lần nữa làm một lần hoàn chỉnh giới thiệu, chúng ta là Vương Hạ Bắc Kiếp, là mạnh nhất tham ăn người. Nói, Trần Kiếu gãi đầu một cái, lại nói ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói tỉ mỉ, chúng ta mặc dù chỉ có cựu cảnh tiên tướng, nhưng là ngươi không nên đem chúng ta xem như bình thường cựu cảnh tiên tướng. Đây là một cái có thể cho rất nhiều người nghe không hiểu vấn đề, cũng tỉ như điển chuẩn. Trường Thanh có thể minh bạch, nhưng so trường Thanh còn hiểu hơn, là tứ giới người xem. Bởi vì trường Thanh chính mình, chính là không có khả năng lấy cảnh giới cân nhắc, đặc thủ cửa giả. Bọn hắn nhìn về phía trong bảo kính Vương Hạ bất kiếp, kinh ngạc cái này tám vị mạnh nhất tham ăn người khác biệt, cũng kinh ngạc Nguyệt Thần giấu giếm sâu như vậy. Giờ này khắc này, bọn hắn lại đều cười. Bởi vì Trần Khiếu rất muốn cho trường Thanh lý giải bọn hắn khác biệt để trường Thanh không cần đem bọn hắn xem như bình thường cựu cảnh tiên tướng dáng vẻ, rất như là một chuyện cười người muốn sống rời đi vết sắc hoa nguyên, quay về tứ giới, tuấn thăng thánh cảnh sao. Trần Khiếu nhìn về phía trường Thanh ta đương nhiên muốn. Trường Thanh nhíu mày, Vương Hạ Bất Kiếp đều có thần niệm khóa chặt Trưởng Thành, bọn hắn có khác biệt thủ đoạn, tại phân biệt trưởng thành phải chăng nói dối, phải chăng động mặt khác tiểu tâm tư. Từ giới chư cường, tất cả quan sát hình ảnh sinh linh đều trầm mặc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, nếu như đổi lại bất cứ người nào, đầu hàng địch đánh vào địch nhân nội bộ, khả năng đều sẽ thất bại, nhưng duy trì có trưởng thành sẽ thành công. Nhất là cùng trưởng thành tiếp xúc qua, tỷ như Tiêu Phong, tỷ như Tiên, yêu, ma giới đại đế. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có gặp qua trưởng thành nói dối, người có một lần lựa chọn cơ hội, nhưng là, người chỉ có một lần. Trần Phiếu tiếp tục nói, là lựa chọn chúng ta hay là lựa chọn Lâm Sắt. Khi sự lựa chọn này bị hỏi ra lúc không ra trưởng thành đó trước, lại làm cho tứ giới chưa cường vị đó sợ sợ. Có thể càng làm cho bọn hắn một bức, là trưởng thành trả lời ta chỉ tuyển chọn chúng ta, ta không biết các ngươi cùng Lâm Sắt ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Trưởng thành nghiêm túc nói. Hắn là thật cảm thấy, Lâm Sắt ngược cùng vương hạ bát kiếp không cùng, đôi kia lãng quên bộ tộc tứ giới thiên kiêu mà nói, coi như cái gì tôi luyện. Tứ giới chưa cường, tất cả đều im lặng. Liên địch nhân mà nói, bọn hắn đột nhiên phát hiện, giống như trưởng thành mới là nhất đứng đắn cái kia. Chương 817 Cá lớn nuốt cá bé. Chương 817: Cá lớn nuốt cá bé đoạn kết lại. Nhất trí đối ngoại. Rất hiển nhiên, Trương Thanh trả lời, để Vương Hạ Bất Kiếp cũng có chút hợp mục. Trần Khiếu vừa muốn mở miệng, Vũ Tự Chí Quang, Minh Đạo, sớm nói ra, ý nghĩ của ngươi rất hợp lý, nhưng ngươi chỉ có thể ở chúng ta cùng Lâm Sắt ở giữa lựa chọn thứ nhất. Mặc kệ muốn làm cái gì, đều là phải rời đi trước Huyết Sắc Hoàng Nguyên mới được. Mà muốn rời khỏi Huyết Sắc Hoàng Nguyên, nhất định phải giết Lâm Sắt. Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi muốn giết Lâm Sắt? Trương Thanh cau mày, hắn là tứ giới đệ nhất tiên vương, hắn thậm chí là các ngươi tạo vật chủ. Hắn còn sống đều không thể đột phá huyết sắc hoàng nguyên, huống chi là hắn chết. Vương Hạ bắt kiếp liếc nhìn nhau, bọn hắn có lạnh nhạt, có rêu cợt nếu như ngươi là vị nhập thánh mới lựa chọn tìm tới rượi vào lâm sắt, muốn mượn nhờ lâm sắt lực lượng đột phá phong tỏa, tấn thăng thánh cảnh, ta chỉ có thể nói, ngươi rất mê thơ. Vô tự chi lôi, Bạch Điểu tính tình có chút táo bạo, hắn không nhịn được nói, ngươi chỉ là một cái tứ cảnh tiên tướng thôi, ngươi đối với lâm sắt cung cấp không là cái gì trợ giúp. Đồng thời, lâm sắt chính mình cũng ra không được, sự thật kết quả đều bày tại nơi này. Vô tự chi thủy, Mục Lâm ánh mắt ngăn lại Bạch Điểu, Ôn Nu nhìn xem Trường Thanh, nói tiếp, huyết sắc hoàng nguyên Phong tỏa là Lâm Sắt, phong tỏa không phải chúng ta. Chỉ cần Lâm Sắt còn sống một ngày, cái này phong tỏa liền sẽ không giải trừ. Chỉ có giết hắn, mới có thể để cho chúng ta trùng hoạch tự do. Trương Thanh xem thượng, nói phong tỏa Lâm Sắt nếu như là bởi vì tiếng kỵ Lâm Sắt chiến lực, như vậy có thể giết chết Lâm Sắt chúng ta, Giang Thanh nguyệt dựa vào cái gì có thể bung tha. Trong thần điện, hoàn toàn yên tĩnh. Trương Thanh hiểu Vương Hạ Bát Kiếp ý nghĩ, lúc này vừa cười vừa nói, ta có một kế, có thể thành công. Vương Hạ Bát Kiếp tất cả đều nhìn về phía Trương Thanh. Tứ giới chư cường tại lúc này, cũng đều sắc mặt phức tạp. Tứ giới không ai không biết, không người không hiểu. Trưởng Thanh tâm trí siêu tuyệt, bây giờ Trưởng Thanh đầu hàng địch nhìn tận mắt Trưởng Thanh bố trí kế hoạch, cảm giác này thật sự là có chút không nói được chờ mong tiên giới lấy Lãng quên chi thành làm cứ điểm, đem tứ giới thiên, Kiêu tụ tộc muốn nhờ vào đó tôi luyện. Chúng ta nên thuận theo bọn hắn ý tứ, xuất lĩnh đại quân tới đối kháng, ở trong quá trình này, chúng ta muốn liên tục bại lui, cuối cùng mượn nhờ tứ giới thiên, Kiêu chi thủ, giết lâm sát. Kế này là mượn dao giết người. Đồng thời, bởi vì chúng ta một mực bị đánh bại, có thể nổi bật ra sự bất lực của chúng ta, yếu đuối, dùng cái này đến tê liệt Giang Thánh Nguyệt, để Lưu Vân vũ trụ cường giả cho là chúng ta rất yếu. Kế này là bày ra địch lấy yếu, còn có thể trong giao chiến, không cùng Lâm Sắt đối kháng, một mực cùng Lâm Sắt mặt trận thống nhất. Kế này là thân ở Tảo Minh tu sạn. Trưởng Thanh thao thao bất tuyệt giản thuật, trong lúc đó có vài lần đổi giọng, nguyên bản rất đơn giản cục diện, nguyên bản rất dễ dàng thao tác sự tình, nhưng tại trưởng Thanh dạng thuật bên trong, vậy mà dùng không xuống 10 cái mưu kế. Cái này không chỉ là nghe ngây người Vương Hạ bắt tiếp, càng làm tứ giới chư cường cũng đều mặt mũi tràn đầy nộp trẻ. Những mấy mưu kế, vòng vòng đan xen, đồng thời lại hô ứng lẫn nhau, thậm chí có thể tại khâu nào đó xảy ra vấn đề thời điểm, tiến hành đền bù lật tẩy đồng thời, những mấy mưu kế đơn độc mấy cái đều hoàn toàn có thể đạt tới mục đích. Nói cách khác, Trưởng Thanh nói lên cái này mười cái kế sách, dù là thất bại 10 cái, cũng không đáng kể, thắng lợi cuối cùng hay là thuộc về Trưởng Thanh. Khó trách ngươi yếu như vậy, vậy mà cũng dám đến Lưu Vân Vũ trụ. Trần Khiếu nghe liên tục gật đầu. Trưởng Thanh có thể rõ ràng cảm thấy, trong thần điện bầu không khí hòa hoãn, vui sướng không ít. Thế nhưng là, tại tứ giới các nơi, tại đại đạo chiến trường quan sát bảo kính hình ảnh sinh linh, lại khoái hoạt không đổi. Bởi vì dựa theo Trưởng Thanh thuyết pháp, Lãng quên chi thành tứ giới thiên kiêu cho dù thắng lợi, nhưng cũng là bị điều khiển thắng lợi. Mặc dù thắng, thực bại. Tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ Trưởng Thanh đáng sợ căn nguyên, ngươi muốn thang sao? Muốn. Ta để cho ngươi thắng, ngươi thắng, chính hợp ý ta. Trưởng Thanh lấy Vương Hạ Bát Kiếp mục đích cuối cùng nhất, bố trí một cái tình thế không có cách giải. Nếu như không có Nguyệt Thần cho tới nay đối với huyết sắc hoàng nguyên giáng thị, không biết trưởng thành kế hoạch. Cho dù là Giang Thanh Nguyệt chính mình cũng cảm thấy, Vương Hạ Bát Kiếp cố nhiên không thể khinh thường, cũng không đáng phải tiếp tục phong tỏa toàn bộ đạo châu. Vô tự chi mục, một, một thanh, thanh âm đồng dạng ôn nhu, ngươi nói Giang Thanh Nguyệt là Nguyệt Thần sao? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy xưng hô nàng? Trong thần điện an tĩnh lại, tứ giới vô số bảo kính trước cường giả. Đông Nhân nhấc lên một hơi trưởng thành cố ý. Vương Hạ bắt kiếp bị lựa rồi. Đây chính là trưởng thành. Từng tiếng kinh hô từ ma đế, tiên đế trong miệng truyền ra, bọn hắn hận không thể vặn giọng truyền âm, làm cho tất cả mọi người đều biết, nhất là đối lập đế cảnh bọn họ biết, bọn hắn mới hiểu rõ hơn trưởng thành. Trưởng thành cố ý bán đi sơ hở, tâm tư bén nhẹ, sẽ bị phá phun hấp dẫn, từ đó để bọn hắn không để ý đến tiếp tục truy đến cùng trưởng thành bản thân. Tâm tư chi độn sẽ không phát hiện sơ hở đồng thời, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện trưởng thành vấn đề khác. Ta biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi giống như không quá quan tâm ta là ai. Trưởng thành trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười gia tự tâm tình của các ngươi bên trong, cảm giác được các ngươi đối với ta cái này tứ cảnh tiên tướng kinh miệt, xem thường. Có lẽ, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới ta có thể làm được cái gì, các ngươi chỉ là thương thảo rất nhiều phương pháp, lại đều không phải sách lược vẹn toàn, hoặc là chỉ đem ta khi một cái ngụy trang dêu dao. Bất quá, cái này không có hề. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Vương Hạ Bất Kiếp tại Trương Thanh đưa ra kế sách lúc, cũng đã đối với Trương Thanh đổi mới, lúc này Trần Thiếu hỏi, "Như vậy, ngươi là ai?" "Trương Thanh." Nhẹ nhàng hai chữ, lại tựa như búa tạ đập vào Vương Hạ Bất Kiếp trong lòng. Bọn hắn tại huyết sắc hoàng nguyên, không phải là không có tình báo Tình báo của bọn hắn nơi phát ra, dựa vào Lãng quên chi thành sinh linh, cùng các loại bị cố ý bỏ vào đến muốn cầu phú quý trong nguy hiểm tứ giới sinh linh. Tứ giới thứ nhất, bên vốn trong quan hệ danh hảo, bọn hắn đã sớm như sớm bên hai. Vương Hạ Bát kiếp càng thêm cẩn thận đánh giá trường thanh khí tức trên thân, rất nhanh, bọn hắn đều nở nụ cười khó trách người có thể đưa ra như vậy kế sách, khó trách người dám lấy tứ cảnh tiên tướng liền tới Lưu Vân Vũ trụ. Nguyên Lai, like, ngươi chính là Trường Thanh. Đáng tiếc, ngươi bị khám phá, ngươi cuối cùng không phải Lưu Vân Vũ trụ sinh linh, đối Lưu Mây Vũ trụ mà nói, ngươi cùng chúng ta mở dạng, đều là kẻ ngoại lai. Like. Trưởng Thanh kế hoạch, nói cho bọn hắn trưởng Thanh lựa chọn, Vương Hạ Bát Kiếp nhìn xem Trưởng Thanh, tâm tình tư sướng, trong lòng bọn họ phần thắng, có để cao lớn chúng ta có đại quân sao? Trưởng Thanh hỏi đương nhiên là có. Là thời điểm để bọn hắn đi ra, áp dụng kế hoạch. Trưởng Thanh mở miệng nói, bất quá, cái này tốt nhất cần đạt được Lâm Sắt mệnh lệnh. Vương Hạ Bát Kiếp đều rất đồng ý, bọn hắn nhớ không rõ bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục có một lần thực tình muốn nghe Lâm Sắt mệnh lệnh tấn thăng thánh cảnh phương pháp, đến tột cùng là cái gì. Trưởng Thanh hỏi đối với ngươi mà nói, quá sớm. Trần Khiếu lúc này nói ra. Tứ giới chưa cường đều biết, đây là Trưởng Thanh rút bọn hắn hỏi Vô Tự Chi Thủy Ôn Nhu giải thích, chỉ nói bốn chữ, lại làm cho tứ giới chư cường, lệnh cả người thôn phệ đại đạo. Trưởng Thanh thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, ánh mắt của hắn, thanh tỉnh sáng tỏ. Lưu Vân Vũ trụ sinh linh, bởi vì Lưu Vân Vũ trụ đại đạo tán khuyết không đầy đủ, mà làm bọn hắn không cách nào nhập thánh. Nhưng nhập thánh bậc cửa đối với Trưởng Thanh mà nói, lại cũng không tồn tại. Trưởng Thanh có thể cảm nộ được từ hoa hạ tộc đặc biệt đại đạo, đồng thời, cũng giống vậy có thể dựa vào luyện chế tiên đan tiến hành thôn phệ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Trưởng Thanh hít sâu một hơi. Từ rồi các nơi, đại đạo chiến trường. Tất cả đế cảnh cường giả tất cả đều có chỗ minh ngộ, đây là trưởng thành tại nói cho bọn hắn, Lưu Vân Vũ trụ sinh linh chính là cơ tồn. Vũ trụ khác sinh linh chính là cả con. Mà săn đạo giả chính là cả lớn. Chương 818. Lâm Sắt Hiện Thân. Chương 818. Lâm Sắt Hiện Thân ngươi không phải Lưu Vân Vũ trụ sinh linh, cho nên ngươi có thể dùng pháp này nhập thánh. Ngươi nếu là Lưu Vân Vũ trụ sinh linh, ngươi thôn phệ lại nhiều cũng là vô dụng. Tàn huyết không đầy đủ dưới đường lớn sinh linh, lại thế nào thôn phệ, không tròn vẹn vẫn như cũng là không tròn vẹn. Nhập thánh căn cơ mới là mấu chốt nhất đồ vật chỉ có thể thông qua vũ trụ khác đại đạo tiến hành bổ sung, Mục Lâm trầm rãi nói ra. Lời nói này làm cho trưởng thành núi vai. Tứ giới rất nhiều đế cảnh bên trong, mặc dù có tâm tư người làm loạn, lúc này chỉ sợ cũng phải bởi vì lời nói này mà bỏ đi nguy hiểm suy nghĩ không thể không nói, ngươi rất may mắn. Trần Khiếu bổ sung nói ra, đại đạo chiến trường, lưu vân vũ trụ, liền như là cái này huyết sắc huyễn nguyên. Chúng ta bởi vì Lâm Sắt mà tấn thăng không được tiên vương, Lâm Sắt bởi vì Nguyệt Thần tấn thăng không được đế cảnh. Lưu Vân vũ trụ sinh linh, cũng đồng dạng bởi vì phong tỏa, tấn thăng không được thánh nhân. Ta cảm thấy tại kế hoạch của ngươi bên trong có thể lại thêm một chút, tỉ như cùng chúng ta liên thủ, có thể đột phá lưu vân vũ trụ phong tỏa, tiến về thiên địa mới. Đến lúc đó, lưu vân vũ trụ cũng có thể giống vũ trụ khác một dạng, thông qua thôn phệ vũ trụ khác đại đạo, tuấn thăng thánh cảnh. Nguyệt thần phong tỏa chúng ta, chính là muốn cầm chúng ta làm thí nghiệm, nàng rất rõ, không đột phá lưu vân vũ trụ, liền vĩnh viễn không cách nào thành công. Vương Hạ Bát Kiếp bên trong, có người bắt đầu đề nghị, linh trí của bọn hắn cùng bọn hắn thực lực một dạng, không có khả năng lấy bình thường nhìn tới. Như đổi lại trước kia, tứ giới chư cường có lẽ kiến kỳ. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem bạo kính trong chân dung Trường Thanh, lo lắng, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Vương Hạ bắt kiếp đề nghị, không phải bọn hắn có thể làm. Sâm lược, đối với Trường Thanh mà nói, tuyệt không cho phép. Tại Lưu Vân vũ trụ, Trường Thanh sẽ không quản bọn hắn giết bao nhiêu kẻ ngoại lai, đây đã là Trường Thanh lớn nhất dễ dàng tha thứ. Tiên đế, Ma đế, Yêu đế, đều rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không vượt qua Trường Thanh lưu chỉ, không phải vậy, bọn hắn cuối cùng đích nhân, sẽ thật biến thành Trường Thanh nhập thánh, chỉ có pháp này sao? Lưu Vân ngoài vũ trụ, phải chăng còn có hoàn chỉnh đại đạo? Quả nhiên, Trường Thanh hỏi vấn đề này lần sau, Càng thêm làm cho tứ giới đế cảnh chắc chắn trưởng thành tâm ý không cần hoàn chỉnh vô tự chi quang, Minh ngạo mở miệng nói ra, chỉ là thôn phệ tới càng nhanh một chút, tiếp xúc đến khác biệt đại đạo, vốn là có thể bổ sung, đã xông ra tự thân vũ trụ cường giả, sẽ không lại chờ lâu đợi. Tứ giới cấp nơi bảo kính trước, từng đạo đại khí bị thở phạo đi ra người bây giờ liền muốn những vấn đề này, quá sớm, quá mức mơ tưởng xa vời, hay là chuyên chú vào trước mắt đi có vương hạ bắt kiếp nhắc nhở cơ nhủ. Tứ giới đế cảnh cường giả đã không nhịn được, dám dạy trưởng thành làm việc. Tuyệt tiên ma đế cùng trời hình ma đế liên nhau, huyết sắc hoàng nguyên tuy là tiên giới địa bàn, tuy có nguyệt thần trấn áp, Nhưng hai bọn họ nếu là hợp lực, trực tiếp đi qua giết chết Lâm Sắt cùng cái này Vương Hạ bắt kiếp hay là dễ dàng. Bọn hắn đối với cuối cùng này mưu phòng không có hứng thú, bọn hắn chỉ muốn sớm hơn một phần đi theo Trường Thanh, tiến về đại đạo chiến trường, giết ra thông thiên đại đạo. Thương vẫn ma đế chừng hai đại ma đế một chút, càng là loại thời khắc ngẫu chút này, liền càng là phải nhẫn nại ở, coi chừng, cái này không phải là không trường thanh thăm dò chúng ta tứ giới đế cảnh một nước ở, ta hy vọng các ngươi có thể cùng sùng yêu học. Tuyệt tiên ma đế, thiên hình ma đế giàn xuống đến đối với Triệt Đệ Tây Trắng Tiêu Phong, bọn hắn mỗi một lần nghe được lúc, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Sùng Hiêu tại ma giới tiềm lực, có thể so với Nguyệt Thần Tiên Phong đó là được vinh dự ma giới tương lai có khả năng, mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, độc nhất mặt bại ma đế. Còn không có trưởng thành, cũng đã làm được rất nhiều ma đế làm không được sự tình. Cấp đi đạo khí chấn trời tối thức kiếm, một chiêu ma hồn cử biến, đùa nghịch toàn bộ tứ giới tất cả đế cảnh. Đương nhiên cũng bao quát tất cả đại đạo bên trong chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh. Thẳng đến trước đó không lâu, bọn hắn mới biết được Tiêu Phong chính là Sùng Hiêu. Nếu không có Tiêu Phong chính mình cảm thấy ẩn tàng không cần thiết, chỉ sợ khi tiên giới lại xuất hiện một tháng thần thiên phong lúc, bọn hắn những này ma đế sẽ không biết Tiêu Phong chân chính thân phận chuyên chú trước mắt. Có thể, vậy ta trước mắt còn có một vấn đề. Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhất nhất nhìn về phía Vương Hạ Bất Kiếp điễn thử ở bên cận trướng năm bước trưởng thành tay áo, nàng cảm giác rắc bén nảy đến, cái này tạm, cái mạnh nhất tham ăn người, giống như đều không có mặt ngoài như vậy hiển lãnh vấn đề gì. Trần Khiếu hỏi không phải ta xem nhẹ các ngươi, Bất Kiếp, có thể chạm được sao? Trương Thanh khẽ miệng dương lên, cho dù có thể mượn nhờ Lãng quên chi thành tứ giới thiên kiêu chi lực, các ngươi cũng nên rõ ràng, lúc cần thiết hay là được các ngươi tặng cái âm thầm ra tay, đệ tử giới thiên tiêu tưởng rằng bọn hắn thắng. Đương nhiên, nếu là không có dấu kín, bạo lộ ra, các ngươi chém vương chiến quả, cũng có thể làm đối đầu Giang Thế Nguyệt đối với tứ giới. Quy hàng. Trưởng Thanh tại hỏi thăm bên trong, lại bổ sung kế hoạch. Trưởng Thanh nói là không có xem nhẹ, vương hạ bát kiếp đều nghe được trưởng thành xem thường bọn hắn ý tứ, nhưng bởi vì kế hoạch càng thêm hoàn thiện, bọn hắn cũng không cùng trưởng Thanh chấp nhận có thể. Trần Thiếu không chút do dự vì sao? Trưởng Thanh không hiểu hỏi bởi vì Lâm Sắt cũng không mạnh, hắn chỉ chuyên chú tại nghiên cứu, từ chúng ta sinh ra đến nay, Hắn liền chưa từng có xuất thủ qua vô tự chi mục, một, một thanh, Ôn Nhu thì thầm a trưởng thanh bình thản đáp lại một tiếng đã đối với nhập thanh, cái này vấn đề quan tâm nhất càng hiểu hơn tứ giới chư cường, lại ăn một viên thuốc căn thận, hiện tại cũng đều bình tĩnh lại tiếp tục xem trưởng thanh như thế nào vận hành. Bọn hắn bắt đầu phỏng đoán trưởng thanh mỗi một bước dụng ý, cùng trưởng thanh là như thế nào ứng đối thế cục tiên biến văn hóa. Bọn hắn không nghĩ tới siêu việt trưởng thanh, nhưng bọn hắn chỉ cần có thể thích ứng trưởng thanh, bọn hắn lo gì chiến địch không thắng. Các ngươi phát hiện không có, vương hạ bát kiếp chỉ phái ra vô tự chi mục, vô tự chi thủy, vô tự chi tổ cùng trưởng thanh nói chuyện với nhau. Những người khác nhiều nhất là nhịn không được nói vài câu. Mục Thanh, Mục Lâm đều là ôn nhu nữ tính hình tượng, mà Trần Khiếu cũng là chất phác bề ngoài. Đông dạng là nữ tính phù phong, quanh thân một mực lượn lờ gió nhẹ, làm cho thần điện nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù đây khả năng là muốn cho Trưởng Thanh buông lòng thân cận, càng có thể bị bọn hắn sử dụng, nhưng lấy Trưởng Thanh tâm trí, một khi có hoài nghi, liền tất nhiên muốn nghiệm chứng. Tứ giới chưa cường bắt đầu càng thêm hiếu kỳ. Lúc đầu không rành nổi Tuyệt Tiên Ma Đế, Thiên Huỳnh Ma Đế, rất nhanh liền bị Trưởng Thanh hấp dẫn. Cũng chỉ có tình hình như vậy mới có thể để cho bọn hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, tạm thời buông xuống nhập thánh cấp Bạch Cửu cảnh tiên tướng. Cựu cảnh Tiên Vương Trưởng Thanh nói một mình. Trần Khiếu ngắt lời nói, "Nguyên Thần không có khả năng để hắn tấn thăng Cựu cảnh. Các ngươi lại không thấy qua Lâm Sắt xuất thủ, dựa vào cái gì nói như vậy? Cho nên, các ngươi phán đoán Lâm Sắt chiến lực là căn cứ các ngươi đối với Giang Thanh Nguyệt suy đoán sao? Như vậy vấn đề tới, các ngươi đối với Giang Thanh Nguyệt lại giải bao nhiêu đâu?" Trưởng Thanh vừa mới nói xong, Vương Hạ bắt kiếp thân thể đồng thời bắt đầu chấn động bắt đầu run rẩy, rất hiển nhiên, bọn hắn có thụ rung động. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn đầy đủ hiểu rõ Lâm Sắt, nhưng chưa bao giờ từ góc độ này đi suy nghĩ hỏi đến để đúng lúc này, thần điện trung ương nhiều một bóng người, xuất hiện tại Trưởng Thanh bên cạnh. Trường Thanh nhe mắt, điện tử là thật bị hù dọa. Trường Thanh giục cụp lấy mặt, nhìn xem Vương Hạ bắt tiếp ánh mắt chỉ có ba chữ, không đáng tin vậy. Hắn giam chắc chắn, cái này tầng cái, ngay cả Lâm Sắt đến đây lúc nào cũng không biết. Mặc dù đạo niệm trong cảm giác, Lâm Sắt sắc thực không có nói trước nhìn trộm Trường Thanh. Lâm Sắt có thể nhận ra Trường Thanh, không chỉ là để Trường Thanh bạn nhân ngoại ý mến, tứ giới chư cường cũng đều thật bất ngờ. Lâm Sắt là nam tử trẻ tuổi hình tượng, dáng ngươi cười đúng là có chút lạn ngủ, hai con mắt của hắn lộ ra một cố mệt mỏi đục ngầu cảm giác, để cho người ta không cảm giác được mảy may phơ mang, chỉ có nhuệ khí tận áp chế. Lâm Sắt nói tiếp, "Nguyệt Thần đã từng nói với ta một câu nói như vậy. Ngươi không phải chinh phục mảnh đất này, ngươi chỉ là chiến thắng đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đối thủ chân chính là Trường Thanh." Học xong câu nói này sao, Lâm Sắt nhìn từ trên xuống dưới Trường Thanh, cho nên, "Liên ngươi." Chương 819, Trường Thanh chi trí. Chương 819, Trường Thanh chi trí không sai, liền ta." Trường Thanh gật đầu, cùng Lâm Sắt nhìn nhau. Trong thần điện, Vương Hạ Bát Kiếp khí tức thâm trầm đứng lên, nhìn xem chất phác nhưng một mực nói cũng rất nhiều trần thiếu, cũng biến thành trầm mặc ít nói, ánh mắt của bọn hắn đều tránh đi Lâm Sắt, trường thanh tử không khí trong sân vẫn có thể phát hiện, Vương Hạ Bát Kiếp cùng Lâm Sắt ở giữa, cũng không phải là diễn trò, mà là thật có mâu thuẫn tứ cảnh tiền tướng, không biết lực lượng. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi lực lượng pháp tắc, căn cơ hoàn thiện. Theo ta được biết, giống như không có vũ trụ nào sinh linh có thể có như thế đạo cơ. Lâm Sắt nhìn xem Trường Thanh thời điểm, ánh mắt sáng rất nhiều ngươi, từ đâu mà đến? Lâm Sắt hỏi. Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ngươi muốn biết, muốn. Ngươi muốn đi sao? Mũn, Lâm Sắt nhân xúc vô hại bộ dáng, làm cho điễn chuột đều buông xuống cảnh giới. Vương Hạ Bát Kiếp vụng trộm nhìn nhau, bọn hắn chỉ hi vọng Trưởng Thanh có thể thấy rõ hiện thực, thấy rõ hắn hẳn là đứng tại ai phía bên kia thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào đi đâu? Vốn không nên là Trưởng Thanh vấn đề, cũng là bị Trưởng Thanh cho hỏi lên. Lâm Sắt trầm mặc xuống, hắn thở thật dài. Qua thật lâu, hắn mới lên tiếng, không đi được. Vì cái gì? Bởi vì Nguyệt Thần Phong tỏa sao? Trưởng Thanh hỏi không? Lâm Sắt lắc đầu, nói đại đạo chiến trường, thông thiên đại đạo đằng sau, là tàn phá tinh thành, ta tại tới đây thời điểm, chưa từng nghe nói qua có người phương vũ trụ này. Tại ta biết bên ngoài địa phương, nhất định là xa xà không thể chạm. Ngươi sợ dĩ có thể hỏi ra vấn đề này, chỉ có thể chứng minh, ngươi cũng không biết chính ngươi là thế nào tới. Trường Thanh nhíu mày, Tinh Thành. Các phương vũ trụ dùng để chống cự vô tự tinh liên Trường Thành, đó là mỗi một cái vũ trụ đoạn trước nhất pháo đài chiến tranh, nhưng là Tinh Liên Trường Thành tạo dựng lên thời điểm, đã trộng. Đương kim các phương vũ trụ vẫn tồn tại thế nhân, hơn phân nửa là thông qua các đại tinh thành trung chuyển, lấy đế cảnh chi tư tiến về các phương vũ trụ bù đắp đạo tự thân cơ, chứng được đại đạo, tấn thăng thánh cảnh. Lâm Sắt nhìn rất lạ là hiền lành, sợ Trường Thanh nghe không hiểu, giảng giải 10 phần cẩn thận. Từ rồi cấp tốc, đại đạo chiến trường, từng tôn bảo kính trước đó, tất cả cường giả nghe tâm trí hướng về đúng lúc này, Trưởng Thanh một chậu nước lạnh lại tưới tất cả đế cảnh một lạnh thấu tim, ngươi biết Giang Thanh Nguyệt muốn cái gì, nhưng ngươi trước kia chưa bao giờ nói qua những tin tức này. Ngươi biết ta là Trưởng Thanh. Trưởng Thanh dừng một chút, nói tiếp, cho nên, ngươi cảm thấy, là thời điểm mượn cơ hội này, thông qua ta nói cho Giang Thanh Nguyệt, cũng nói cho Lưu Vân Vũ trụ đế cảnh các cường giả một ít gì đó. Đại đạo chiến trường hung hiểm, từ đầu đến cuối tồn tại. Thông thiên đại đạo đối với tứ giới mà nói, từ đầu đến cuối không biết Quang Minh chim đã nói các ngươi những này săn đạo giả đến Lưu Vân vũ trụ mục đích, là muốn đem Lưu Vân vũ trụ xem như một cái vũ trụ khác để cảnh cường giả nông trường, sau đó lại trở thành các ngươi khu vực săn bắn. Trưởng Thanh năm nuốt mi tâm, trong mắt chỉ lấp lóe một lần tần quang, cũng đã tâm tư thông thấu. Trong năm một giấc chiêm bao thôi diễn bên dưới, Trưởng Thanh đang nói lớn nhất một cái khả năng có lẽ, ngươi cảm thấy ta không phải cũng không nên là nhóm đầu tiên đến Lưu Vân vũ trụ kẻ ngoại lai. Nhưng là, nếu như đạo cơ quyết định có thể hay không nhập thánh, như vậy vũ trụ khác phái ra một chút tu vi hơi thấp, tỉ như ta như vậy tứ cảnh tiên tướng, kỳ thật cũng rất hợp lý. Lâm Sắt có chút mờ mịt nhìn xem Trưởng Thanh. Tứ giới chư cường cũng thông qua Nguyệt Thần Bảo kính nhìn xem một màn này. Trương Thanh tâm cơ lòng dạ phương diện này đang sợ, lúc này ngay tại hoàn toàn bày ra ngươi, chẳng đi ta tu vi vấn đề. Vương Hạ Bất Kiếp đều rất kinh ngạc, có thể ngươi lại cũng không hiếu kỳ. Trương Thanh nhìn chằm chằm Lâm Sắt, nói ngươi là tận mắt nhìn đến ta đằng sau, đạt được tín hiệu nào đó. Cho dù ta không phải nhóm đầu tiên kẻ ngồi lai, like, như vậy cũng chứng minh, cái nào đó thời cơ đến, đúng không? Trương Thanh cười híp mắt hỏi Lâm Sắt. Lâm Sắt không có chút rung động nào, ngược lại giống như là nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem Trương Thanh lâm Sắt không có phản ứng dị thường, nhưng là tứ giới chư cường lại xôn xao. Trong bọn họ có người là có thể cùng Trường Thành qua mấy chiêu lúc này từ Trường Thành phát hiện góc độ bên trong, thuận Trường Thành suy nghĩ, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung mình. Trường Thành tiếp tục nói, có lẽ ngươi cho là, tứ giới đế cảnh đối với đại đạo chiến trường, Thông Thiên đại đạo đã có đầy đủ hiểu rõ. Bởi vì uy tín lâu năm tứ cảnh từ đầu đến cuối chiến đấu tại đại đạo trong chiến trường, Thông Thiên đại đạo cũng chôn không ít đế cảnh thi cốt. Trong thần điện, 100 đại đế xương cốt một trận hổ thẹn bởi vì ngươi tại tới thời điểm, nhất định thấy qua những thi cốt kia, nhất định biết có những cái kia đế cảnh cường giả. Người trước kia không đề cập tới tinh thành, là bởi vì người biết, một khi ném ra điểm này, kích thích tứ giới đế cảnh quyết tâm, bọn hắn nếu là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nói không chừng thật có thể xông phá thông thiên đại đạo vô tự phong tỏa. Nhưng Lưu Vân vũ trụ bị xem như nông trường giai đoạn thứ nhất, cần những ngày cỏ nuôi súc vật tới nuôi dưỡng vũ trụ khác đế cảnh, các ngươi không thể để cho những này cỏ nuôi súc vật chết, càng không thể khiến cái này cỏ nuôi súc vật chạy. Hiện tại, thời cơ đã đến. Bởi vì ta tới, như vậy sắp xếp của các ngươi liền cũng đã bắt đầu. Ngươi thông qua ta phải ra phán đoán. Trường Thanh biết nơi này hết thảy đều bị Tứ giới đế cảnh chỗ chú ý, tiếng nói nhất truyện, đổi một loại thuyết pháp, Tứ giới đế cảnh trước khi đến đại đạo chiến trường, thông thiên đại đạo, bọn hắn đối mặt địch nhân, đem đã không còn là vô tự, mà là những cái được gọi là nhóm đầu tiên đến đây kẻ ngoại lai. Like. Lâm Sắt biểu lộ, vẫn là không có mấy may biến hóa. Nhưng là Trường Thanh đã có thể nhìn ra, Lâm Sắt chính là tại người trang. Bởi vì cho dù chính mình là đang nói nhảm, cái này Tứ giới đệ nhất tiên vương, Lưu Vân vũ trụ vị cuối cùng hư không săn đạo giả, có thể sáng tạo ra mạnh nhất tham ăn người Lâm Sắt, tuyệt không có khả năng vẫn luôn là như vậy ngại ngùng thẹn thùng biểu lộ. Trương Thanh nhìn xem Lâm Sắt, cười khẽ. Một màn này, để hắn nghĩ tới đối mặt Giang Thanh Nguyệt thời điểm. Bởi vì tận lực, mà không để ý đến vốn nên phản ứng tự nhiên. Ngay tại lúc này, Khắc Thượng mới nên bình thường biểu hiện. Từ rơi đế cảnh, tại bảo kính trước ngốc trệ xuống tới. Bọn hắn có hai mặt nhìn nhau, có trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Sau một hồi lâu, có đế cảnh cường giả đột nhiên nói một mình, liền xem như để cho ta suy nghĩ 100 năm, ta cũng muốn không ra những vật này nếu như đội thành ta, chỉ sợ căn bản không xem ra gì, sau đó cũng căn bản sẽ không lưu ý loại này dấu vết để lại, không quan trọng chi tiết, cũng là có thể đem nắm chặt. Ta không cần 100 năm, ta chỉ cần đem đoạn hình ảnh này dừng lại, ta tìm một chỗ bế quan 10 năm, nhất định có thể nghĩ đến Trường Thanh nói ra đây hết thảy. Thằng đến lúc này, tứ giới chưa cường mới biết được Trường Thanh chân diện mục. Ma giới bị đánh mặt, đã không phải là xỉ nhục. Loại này Trường Thanh, ngươi làm sao cùng hắn đấu trí? Yêu giới thế cục bị Trường Thanh chúa tể, cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này Yêu giới Yêu Đế chỉ may mắn một chút, đó chính là Trường Thanh đem hắn tâm trí dùng tại thông hướng Mỹ Hạo phương hướng. Chương 820, không người còn sống. Chương 820, 820, không người còn sống. Trong thần điện, ý mắng run mạnh. Vương Hạ bắt kiếp tất cả đều mộng bức, Lâm Sắt vẫn như cũng là trung thực dáng vẻ đường dạ bộ, người gạt được bắt kiếp, có thể ngươi liên Giang Thanh Nguyệt đều không lừa được. Trương Thanh núi bay, cười nói, chớ nói chi là ta, chàng, ta có thể chữa cái gì? Lâm Sắt có chút vô tội, ngươi đã nói cho ta biết đáp án, chứ ngươi có thể hãy nghe ta nói hết, liền chứng minh ta nói cho dù không đối, cũng là không sai biệt bao nhiêu. Trương Thanh Tử Tốn nói ngươi thật là như truyền luôn một dạng, bất quá ngươi nên có như thế nạo khí tự tin. Lâm Sắt tiếp tục cười, hắn từ xuất hiện bắt đầu, trên mặt người vật vô hại dáng tươi cười liền không có thu lại qua ngươi rất thông minh, ngươi lại tránh đi một vấn đề rất trọng yếu. Vậy chính là ta nói những thứ này đúng sai. Đúng rồi, ngươi không đồng ý, sai ngươi không phản bác. Bởi vì ngươi biết, tại trên loại vấn đề này dây dưa, cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa. Thế nhưng là, tránh đi vấn đề, chính là ngươi lớn nhất chân ngựa. Nhìn xem Trưởng Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Sắt thở dài, ngươi có phải hay không vẫn luôn như thế tự cho là đúng. Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, nói ngươi biết vấn đề căn nguyên, ở đầu sao? Vấn đề gì căn nguyên? Lâm Sắt hỏi. Trưởng Thanh chợt chậc lưỡi, khóe miệng giơ lên, ngươi hết thảy phản ứng, đều cùng ngươi ra sân sau biểu hiện, không tương xứng. Ta đích xác là đang thử thăm dò ngươi, nhưng ta thử Không phải làm sao nhận thánh, không phải thông thiên đại đạo đằng sau có cái gì, mà là ta nhìn thấy ngươi, là chân chính ngươi, hay là ngươi muốn trò ta nhìn thấy ngươi. Vừa mới nói xong, Vương Hạ Bát Kiếp tiếp tục túi đầu trầm mặc, bọn hắn đã không còn suy tư đến thử hoàn toàn như trước đây, cái gì đều không muốn, chỉ muốn trở lấy cuối cùng kết luận. Tứ giới chư cường, đứng tại bảo kính trước, cũng là hít sâu một hơi. Làm người đứng xem, bọn hắn có thể rất ung dung đi phân tích cục thế trước mắt, có thể phân tích ra được kết quả, lại làm bọn hắn tê cả da đầu. Lâm Sắt giáng tươi cười, rốt cục thu vào, ánh mắt của hắn ngoan lệ dị thường, khí tức của hắn mãnh liệt cuồng bạo. Giờ khắc này, trong thần địa Vương Hạ bắt kiếp nội tâm hoảng loạn lên. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn hiểu rõ nhất Lâm Sắt, lúc này cũng là thâm thúy như vực sâu. Trưởng Thanh cảm nhận được Lâm Sắt sắc cơ, đại đạo trong chiến trường, cách bảo kính tứ giới đế cảnh cũng đã nhận ra nguy hiểm. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Mặc dù bọn hắn biết, một khi Trưởng Thanh gặp được nguy hiểm, Nguyệt Thần sẽ trước tiên xuất thủ, nhưng bọn hắn như Cố Khẩn Trương. Trưởng Thanh là bọn hắnỷ vào, là bọn hắn lưu vân vũ trụ hy vọng, cường đại như thế nghịch thiên ngay cả người mình đều sợ hãi tồn tại, có thể tuyệt đối không thể có sự tình. Điển tử dự đoán đến nút ở Trưởng Thanh phía sau, lúc này cảm giác nguy cơ Ngay cả chính nàng đều không để ý tới ra ra, mà là lựa chọn tin tưởng Trưởng Thanh nói Đại đế Dương Cốt không có việc gì. Trưởng Thanh cười ha hả, nhìn xem cực điểm nguy hiểm lâm sát, vẫn đạm phong khinh nói ra, cho nên hiện tại chúng ta có thể hảo hảo hàn huyên sao? A. Lâm Sắt kiêng kỵ nhìn xem Trưởng Thanh. Hắn lúc này đã kết luận, nếu là Trưởng Thanh cũng là tiên vương, như vậy tứ giới đệ nhất tiên vương cái danh xưng này, liền chắc chắn đổi chủ. Không hổ là có thể tại tiên tướng cảnh, liền đánh ra tứ giới đệ nhất danh hào tồn tại. Nếu như ngươi thật là ngươi vừa rồi ngụy trang bộ dáng, Như vậy trong mắt của ta, mặc kệ là ngươi hay là Vương Hạ Bắc Tiếp, đều không trông cậy được vào. Hiện tại a, mặc dù ngươi không đủ thông minh, nhưng cũng không tính quá làm cho ta thất vọng." Trưởng Thanh nói, làm cho đại đạo bên trong chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ cũng không dám tỏ mạnh. Thấy qua biết Trưởng Thanh cuồng, không biết nghe qua Trưởng Thanh cuồng. Thế nhưng là, mặc kệ có biết hay không, bọn hắn đều khiếp sợ Trưởng Thanh vậy mà lại như thế cuồng. Đây chính là tứ giới đệ nhất tiên vương Lâm Quát. Ở đây không ít đế cảnh, có hay là cùng Lâm Sắt giao thủ qua. Không tấn thăng đế cảnh, căn bản là không có cách chiến thắng Lâm Sắt. Có thể đối mặt như vậy Lâm Sắt, tại Trường Thanh trong mắt, lại cũng chỉ là không đủ thông minh, không tính quá làm cho hắn thất vọng. Cho dù là Giang Thanh Nguyệt đều không nghi ngờ, nếu như săn đạo giả là Trường Thanh, cũng bị trấn áp Lâm Sắt điều đổi chỗ, vậy cái này Trường Thanh đã sớm đột phá phong tỏa, nói không chừng đã sớm nhất thống tứ giới, nếu như ta để cho ngươi thất vọng, ngươi sẽ như thế nào? Hiện tại ta không có để cho ngươi thất vọng, ngươi lại sẽ như thế nào? Lâm Sắt hỏi. Vương Hạ Bát Kiếp nổi hứng tò mò, nếu như ngươi khiến ta thất vọng, ta sẽ cùng Vương Hạ Bát Kiếp liên thủ giết ngươi, sau đó lược thi tiểu kế kiếm ra đi. Trường Thanh một câu, làm cho Vương Hạ Bát Kiếp sắc mặt đại biến. Ngay cả đại đạo bên trong chiến trường tứ giới đế cảnh cũng là trở tay không kịp. Lâm Sắt đối với Trưởng Thanh Hưng thú càng thêm lẩm đẩm. Trưởng Thanh nói tiếp, "Hiện tại a, người ta liên thủ, đem sự tình trở nên đơn giản một chút." "Như thế nào đơn giản?" Lâm Sắt nhíu mày hỏi. Trong thần điện, Vương Hạ Bất Kiếp riêng phần mình âm thầm điều động lực lượng, bọn hắn không nghĩ tới cái này, Trưởng Thanh vậy mà ở trước mặt phản bội bọn hắn. "Mấu chốt là, như vậy hoàn thiện kế hoạch, ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ sao?" Bọn hắn cũng dự đoán lát nữa cùng Lâm Sắt một trận chiến, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, trận chiến này vậy mà lại đột nhiên như vậy. "Ngươi giết Vương Hạ Bất Kiếp, ta lại lực thi tiểu kế." đặt thành chúng ta riêng phần mình mục đích. Trương Thanh nói ra bọn hắn là ta thành công nhất vật thí nghiệm, ta có thể không đỡ giết. Ta đã sớm biết bọn hắn muốn giết ta, kỳ thật đây đều là ta thả chi đảm nhiệm chi. Lâm Sắt sau khi nói xong, Vương Hạ Bát Kiếp lập tức lòng như cho muội. Sáng tạo ra bọn hắn Lâm Sắt, như thế nào lại mất đi đối bọn hắn khống chế đâu? Không giết, tiếp tục lợi dụng. Trương Thanh nhíu mày đúng vậy. Lâm Sắt gật đầu. Trong thần điện, Vương Hạ Bát Kiếp nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lẫn nhau đưa suy nghĩ thần, cho dù bọn hắn lúc này vẫn không có tư bỏ chém giết Lâm Sắt, nhưng bọn hắn càng nghĩ tới hơn, lại là trước hết giết Trương Thanh. Trưởng Thanh Thần sắc hơi có vẻ số hổ, hắn sờ lên cái mũi, liên tục hò nhẹ nơi này, có thể che đậy Giang Thanh Nguyệt nhìn trộm sao? Trưởng Thanh kiên trì nói sang chuyện khác có thể. Lâm Sắt rất là chắc chắn. Trưởng Thanh đạo niệm bên trong Minh Sắc cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn trộm nơi này, hắn tò mò nhìn Lâm Sắt, nói ngươi như thế nào khẳng định? Chỗ này thần điện thành lập chính là vì che đậy Nguyệt thần nhìn trộm. Lâm Sắt nói ra nếu như là Giang Thanh Nguyệt cố ý để cho người cho rằng như vậy đâu. Trưởng Thanh tiếp tục hỏi. Tứ giới thông qua bạo kính quan sát nơi này cát tộc, tâm tình trầm động tập trung. Cái này Trưởng Thanh làm sao còn hỷ đi Giang Thanh Nguyệt đại nữa nha. Nàng sẽ không." Lâm Sắt nói ra vì sao sẽ không? "Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ." Dễ dàng tha thứ cái gì? Dưới mặt đất lò sát sinh, sân thí nghiệm, luyện binh trận. Huyết Sắc Hoang Nguyên mặt đất, kỳ thật vốn là núi thây biển máu, nhưng đã có rất ít người biết, đó là bởi vì trong đất chứa không nổi. Lâm Sắt lời nói, làm cho tứ giới các tộc lạnh cả người. Tại Huyết Sắc Hoang Nguyên trở thành Huyết Sắc Hoang Nguyên trước đó, nơi này từng là tiên giới 3000 đạo châu phồn hoa nhất một cái đạo châu. Thế nhưng là Lâm Sắt giáng lâm đằng sau, nơi này lại không sinh linh, không người còn sống. Lâm Sắt nói tiếp, kỳ thật nơi này sinh linh cũng chưa chết tuyệt, vì thí nghiệm, ta là muốn để bọn hắn tiếp tục sinh sôi, đương nhiên, hiện tại đã chết hết. Chỉ bất quá, tại chết hết trong quá trình này, nguyệt thần nếu là có thể nhìn trộm, nàng làm sao có thể nhịn? Cho dù là ma tộc, yêu tộc cũng không nhịn được. Dừng một chút, Lâm Sắt nói tiếp, nguyệt thần điện này phía dưới chính là sân thí nghiệm, ta cũng thường xuyên đem vật thí nghiệm cầm tới bên trong thần điện này thí nghiệm. Nếu như Giang Thanh Nguyệt có thể nhìn trộm, nàng đã sớm hiện thân. Chương 821, Tiến nhiệm Trưởng Thanh. Chương 821, Tiến nhiệm Trưởng Thanh nếu như. Trưởng Thanh hỏi Nếu như đây cũng là Giang Thanh Nguyệt cố ý để cho ngươi trở lại nơi này. Ngươi làm sao lại cảm thấy Nguyệt thần là loại này tiên đế? Lâm Sắt rất là không hiểu ngươi không cần phải để ý đến ta cảm thấy, ngươi bây giờ phải hiểu rõ, ngươi thế nào cảm giác? Trương Thanh Truy vẫn nếu như nàng thật sự là loại này tiên đế, như vậy thua với nàng, không lỗ. Lâm Sắt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng hắn trong con ngươi phơ màng, nhưng không có mảy may cảm tâm dáng vẻ. Tiên giới, Nguyệt thần điện. Thích Thương đứng tại trong đại điện bảo kính trước, quay đầu nhìn về phía trong điện bảo tọa. Trên bảo tọa, Giang Thanh Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, Cảm ứng được thích thương ánh mắt, nàng cũng chưa mở mắt, nàng chỉ là đang lặng lặng nghe trưởng Thanh Thanh em, ngươi đem huyết sắc hoàng nguyên nguyên bản xinh linh đều chiếu rọi tại bảo quính bên trong. Đây cũng là ngươi từ giới đệ nhất tiên đế nội tình. Thích thương trong điện trầm giọng hỏi: "Giang Thanh Nguyệt không có trả lời ngươi từ trước đến nay bảo vệ quy củ, mà quy củ cũng là ngươi chủ trương quyết định. Ngươi có thể không chút do dự hỷ đi thiên giới mặt trăng, làm cho thiên giới toàn bộ sinh linh không có lực phản kháng chút nào chết bởi vô tự hỗ loạn. Ngươi bảo vệ quy củ kiên định, xưa nay không là bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì cái này huyết sắc hoàng nguyên." Không có người sẽ cho rằng ngươi có thể làm như vậy, nhưng trưởng thành biết, cho nên đây mới là trưởng thành muốn giết nguyên nhân của ngươi." Thích Thương tại trong đại điện liên tục nói ra. "Có lẽ là Quế Dật Giang Thanh Nguyệt Thanh Tĩnh, Giang Thanh Nguyệt không vui mở mắt trưởng thành muốn giết nhiều người, ta bất quá là một trong số đó thôi." Giang Thanh Nguyệt nói, nở nụ cười, "Nếu là có thể may mắn trở thành trưởng thành trưởng thành muốn giết người thứ nhất, cũng rất tốt, không phải sao?" Thích Thương chỉ cảm thấy Nguyệt Thần thâm tàng bất lộ. Lâm Sắt đang dạ vở, Nguyệt Thần càng từng có hơn chi. Cái này cùng cái kia làm người tốt làm việc tốt Tiêu Phong, không có sai biệt. Thích Thương thần sắc căng cứng, sắc mặt khó coi. Giang Thanh Nguyệt bình tĩnh hỏi, "Lưu Vân Vũ Trụ, từ giới chứ cường, ta lại chỉ hỏi một câu, ai không đáng chết?" Thích Thương trong lòng co lại. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi, "Ngươi không đáng chết sao?" Thích Thương toàn thân chấn động mạnh mẽ gương điền xem thử ngươi, "Là hẳn là, ngươi là hai vạn năm trước chứ Tiên Thiên thi đấu đệ nhất thắng ngươi, thế nhưng là ngươi so Khương Điền, kém một chút. Ngươi chỉ biết là mượn nhờ thương nô sinh linh lực lượng, lấy số lượng thủ thắng. Ngươi hẳn là rõ ràng, đối với bất luận cái gì một tên thiên kiêu mà nói, loại phương thức này, cuối cùng là tầm thường. Ngươi sẽ chỉ bằng vào ta bảo kính chí lực, phân phân, đi ra." có thể ngươi có nghĩ tới hay không, coi ngươi rời đi ta bảo kính thời điểm, coi ngươi phóng tầm mắt nhìn tới đều là cùng cảnh chí địch, ngươi, như thế nào nên chiến? Thích Thương nắm chặt nắm đấm, tối đầu dựa vào ngươi không biết đến từ bao lâu xa thời đại, lưu lại truyền thừa. Dựa vào ngươi nằm đấm, dựa vào ngươi căn bản là không cách nào ngưng tụ nội đục thân sao? Ngươi so sư phi mà, lại có thể thế nào? Ngươi, không nên cùng trường thành, có như thế chiến lệnh. Ngươi tối thiểu có thể cùng Khương Điền một dạng, chí ít có thể tại thuần tu trong chiến đấu, không kém Tiêu Phong. Thích Thương trùng mộng nằm đấm, thở dài một tiếng. Hắn chỉ có thể cảm khái bốn chữ, thời đại khác biệt. Lưu Vân Vũ trụ, có thể còn sống sót sinh linh, vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ma Khương Điển, Tiêu Phong, càng là trong đó số một lãng quên bộ tộc bị quên lãng, lưng đeo tên này bọn hắn, từ lâu quên lãng ngươi. Giang Thanh Nguyệt nói xong, lần nữa nhắm mắt. Trong đại điện thật lâu chờ mặc, rất nhanh, thích thương đắng chặt hít sâu lấy ta biết trưởng thành muốn làm cái gì, Tiêu Phong kiên lập về Vân Tân thành, đầu kia tám tự chiếu tức cuối cùng là Thái Hoàng Lẩm. Ta sẽ dung hợp hoàng kim thần thụ, cũng đem thần thụ dọn đi về Vân Tân thành, gánh chịu chiếu tức, trấn áp cá tính. Huyết sắc hoàng nguyên, thần điện. Trưởng Thái Nghiền ngậm nói ra, cái kia tốt Vậy ta tạm thời liền xem Như Nguyệt Thần không cách nào nhìn trộm nơi này đi. Ta đề nghị, theo kế hoạch làm việc." Trương Thanh mở miệng nói ra. Bỗng nhiên một câu, "Đừng nói Vương Hạ Bát Kiếp, liền ngay cả tứ giới chư cường cũng đều không có kịp phản ứng kế hoạch gì." Lâm Sắt hỏi. Hắn xưa nay không đem hắn sáng tạo Vương Hạ Bát Kiếp xem như duy nhất, hắn thậm chí đều dùng không đến đi giám thị Vương Hạ Bát Kiếp. Hắn tùy thật cũng không thèm để ý Nguyệt Thần có hay không nhìn trộm, nếu như Nguyệt Thần nhìn trộm, hắn ngược lại sẽ càng khinh thị Nguyệt Thần. Trương Thanh đem trước đối với Vương Hạ Bát Kiếp kế hoạch nói một lần, Lâm Sắt nghe, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Vương Hạ Bát Kiếp lần nữa không nghĩ tới Trưởng Thanh lại còn muốn chấp hành kế hoạch lúc trước, giống nhau như lúc kế hoạch, không có chút nào sai sót. Nói cách khác, bọn hắn muốn là bắt kiếp Trẫm Vương, hiện tại hay là bắt kiếp Trẫm Vương. Khác nhau là, nguyên bản không nên để Lâm Sắt biết, nhưng bây giờ Lâm Sắt biết. Một cố khó nói nên lời quái dị cảm giác tràn ngập tại bọn hắn trong lòng. Bọn hắn không ngừng liếc trộm Lâm Sắt, lại đánh giá Trưởng Thanh. Bọn hắn lại có loại ảo giác, cái này Trưởng Thanh hay là cùng bọn hắn cùng một bọn. Đây là dụng thế, lợi dụng Lâm Sắt tự phụ. Nói cách khác, bọn hắn có thể tiếp tục làm việc, nhưng lại không có nỗi lo về sau. Lùi một bước tới nói, bọn hắn cho dù chém Vương thất bại, làm Lâm Sắt không bỏ được công thủ tại kế hoạch ngã bài phía dưới, Lâm Sắt cũng chưa chắc sẽ đem bọn hắn giết, chỉ từ kết quả đến xem, Vương Hạ bắt kiếp thật không cách nào đem trưởng thành trước đó hành vi, xem như đơn giản phản bội. Từ dưới cấp nơi bảo kính trước, đại đạo chiến trường bảo kính trước, tất cả quan sát nơi này sinh linh, thần sắc khác nhau học không được, căn bản học không được, còn muốn học đâu? Ta vừa thấy rõ. Thế nhưng là, dứt bỏ trưởng thành đầu hàng địch không nói, hắn chân chính muốn làm gì, vẫn có chút mơ hồ. Hắn giống như làm gì đều được. Đúng lúc này, có không biết bế quan bao lâu, uy tín lâu năm nế cảnh cũng chỉ là nghe nói qua trường Thanh, lúc này tận mắt thấy sao, không khỏi nhịn không được hỏi, nếu như trường Thanh là san đạo giả đâu? Nếu như trường Thanh làm đây hết thệ cũng chỉ là vì bố càng lớn cục đâu? Nếu như trường Thanh mới là áp dụng nông trường kế hoạch trung cực người chấp hành đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả đế cảnh nhịn không được dựng tóc gáy. Bọn hắn cẩn thận nhớ lại trước đó tất cả chi tiết, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Sắt né tránh, nào chỉ là trường Thanh để ra những vấn đề kia. Lâm Sắt còn vây lánh, trường Thanh, đến cùng là ai? Từ trường Thanh trước đó đấu trí bên trong, đế cảnh bọn họ hiện học hiện dụng, Lâm Sắt né tránh, Trứng Minh Lâm Sắt cũng có hoài nghi. Nếu như Trưởng Thanh không phải làm bộ đầu hàng địch, mà là thật địch nhân nếu như hắn hết thể hành vi, cũng chỉ là vì cuối cùng nông trường kế hoạch, các ngươi nói tới liên quan tới Trưởng Thanh hết thảy, chân tiên cũng tốt, thần minh cũng được phải chăng, đều rất hợp lý. Ta không tin hắn có thể trong nháy mắt thấy rõ toàn cục, cái này rõ ràng là hắn sớm đã biết được toàn bộ kế hoạch, hoặc là, chính là chính hắn quyết định kế hoạch. Đừng bảo là hắn là phàm giới sinh linh, các ngươi không đều công nhận, hắn tứ giới thứ nhất sao? Lại nói, hắn không phải cái kia hoa hạ tộc sao? Các ngươi nghe đồn Trư Thiên thần minh, những cái kia nếu như chính là chân chính vô tự thiên thai đầu. Giữa vũ trụ Lẫn nhau tuôn phệ đại đạo mới có thể nhập thánh. Trường Thanh đại đạo hoàn thiện, xuất thân của hắn vũ trụ nếu không phải thắng qua vô tự, như vậy sẽ là cái gì khả năng? Có phải hay không lạ, bọn hắn đã sớm nuốt sống vô số cái vũ trụ. Trường Thanh xuất thân vũ trụ chiến thắng vô tự, như vậy có hay không một loại khả năng, bọn hắn đang lợi dụng san đạo dạ, lợi dụng vô tự. Trường Thanh hoa hạ tộc nhất định đều cùng Trường Thanh một dạng mạnh, cố lực lượng này. Theo uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ không ngừng đưa ra vấn đề, mà khác tứ giới đế cảnh, đúng là không phản bác được để bọn hắn im lặng không phải trưởng Thanh uy hiếp luận trong nháy mắt hoàn sợ, mà là cái này uy tín lâu năm đế cảnh đối đãi trưởng Thanh, nhìn quá nông cạn. Một tên yêu tộc đại đế mượn Lâm Sắt lời nói, nếu như trưởng Thanh thật sự là loại người này, như vậy thua với hắn, không lỗ. Tối thiểu hắn để cho chúng ta tại vô tận trong tuyệt vọng, thấy qua một tia hy vọng, liền xem như giả thì thế nào. Một tên ma tộc đại đế cũng nói theo, điểm trọng yếu nhất, trưởng Thanh đem lực lượng giao tại chúng ta trên tay, để cho chúng ta tự mình làm chủ, tự mình lựa chọn. Tiếng nói nhất truyện, ma tộc đại đế sắt cơ bạo khởi, một chút thể diện cũng không cho nói, ai dám chất vấn trưởng Thanh, ai dám không tin trưởng Thanh chính là cùng ta ma giới là địch. Ta hiện tại không sẽ cùng ngươi so đo, đợi ta xuất chinh gặp may mắn sống, còn có thể trở về, nhất định phải phân cái sinh tử. Từng người từng người yêu đế, ma đế khí tức phóng xuất ra, cho dù là uy tín lâu năm đế cảnh, lúc này cũng làm mau ngậm miệng, chênh nẽ muối nhỏ. Ngay cả từng người từng người minh đế, lúc này cũng nhao nhao phụ họa. Ngược lại là để một đám tiên đế không có cơ cấp được thay trưởng thanh ra mặt cơ hội. Chương 822. Bốn lôn ngụ. Chương 822. Bốn lôn ngụ kế hoạch một bước cuối cùng, bắt kiếp trẻ vương. Trong thần điện Trường Thanh mới mở miệng, liền làm cho Vương Hạ Bát Kiếp hết sức chăm chú lắng nghe, chết Vương thành công, người một chết, chết Vương thất bại, người cũng muốn chết. Cái này do chính ngươi quyết định, là chết tại Bát Kiếp trong tay, hay là chết tại Giang Thanh Nguyệt trong tay? Trường Thanh chậm rãi nói ra, chết tại Bát Kiếp trong tay, công lao muốn cho tứ giới thiên tiêu. Bọn hắn rất tự tin, hẳn là sẽ không suy nghĩ, nhưng cái này cũng không hề có thể bảo chứng Giang Thanh Nguyệt cùng tứ giới đế cảnh tin hay không. Nếu là chết tại Giang Thanh Nguyệt trong tay, vậy phải xem ngươi dạ chết bản sự. Trong thần điện, không khí trầm mặc phảng phất từng tòa núi cao đặt ở Vương Hạ Bát Kiếp trên thân. Bọn hắn hy vọng Lâm Sắt lựa chọn chết ở trong tay bọn họ, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể mượn nhờ kế hoạch mà trấn chỉnh toàn lực ứng phó, không có nỗi lo về sau liệu một lần, đem Lâm Sắt trấn chỉnh chém giết. Lâm Sắt không có trả lời, hắn ngược lại hỏi Trưởng Thanh một vấn đề, "Ngươi cảm thấy, ta có thể tin tưởng Nguyệt Thần sao?" Trưởng Thanh cau mày. Lâm Sắt vừa cười vừa nói, "Ngươi nhưng thật ra là đang thử thăm dò ta cùng Nguyệt Thần quan hệ trong đó, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Nguyệt Thần đã đáp ứng ta, để cho ta giấu ở san đạo giả thân phận, lấy Lưu Vân Vũ trụ sinh linh thân phận diện thế." Lâm Sắt đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn xem thần điện mái vòm tiếp tục nói, ta nếu có thể tin tưởng Nguyệt Thần, đương nhiên sẽ chọn chết tại Nguyệt Thần trong tay. Ta đường đường tứ giới đệ nhất tiên vương, làm sao lại bị một đám sâu kiến con tôm giết chết? Ta nếu là không tin Nguyệt Thần, vậy liền chết tại bát kiếp trong tay liền có thể, cho dù Nguyệt Thần, tứ giới đế cảnh không tin, cũng sẽ như như lời ngươi nói, bởi vì tứ giới thiên kiêu tự tin mà giảm bất hoan nghi. Hai lựa chọn đều có phong hiểm, không bằng ngươi giúp ta tuyển." Lâm Sắt lạnh nhạt chờ đợi Trưởng Thanh đáp lại. Trưởng Thanh trong mắt, thần quang lần nữa lấp lóe đại đạo chiến trường, tứ giới cát tộc, sớm đã sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới chính là Tiên rồi có một cái thiên phong cấu kết yêu, mà, Minh còn không chỉ, Nguyệt Thần thậm chí ngay cả san đạo giả cũng cấu kết. Như thế xem xét, chư thiên thi đấu lúc Nguyệt Thần cấu kết sùng rầm dị, trợ sùng rầm dị trở thành bại tự, đều quá nhỏ một đĩa đồ ăn. Huệ sắc an nguyên, trong thần điện, Vương Hạ Bát Kiếp chỉ cảm thấy rất cảm thấy dày vò. Bọn hắn không biết là, Trưởng Thanh cùng Lâm Sắt ở giữa đã triển khai một vòng mới đọ sức. Nhìn như thẳng thắn, ngà bại, kỳ thật chi đấu vẫn còn tiếp tục. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là chết tại bát kiếp trong tay. Trưởng Thanh mở miệng nói ra a. Vì cái gì? Lâm Sắt không hiểu hỏi, ta có cựu cảnh tiên vương Đệ tử giới Thiên Kiêu trưởng thành đến đánh với ta một trận, nói ít cũng muốn ngàn năm. Ngươi là muốn để cho ta phối hợp tứ giới, luyện binh sao? Luyện binh hai chữ, như là trọng truy gõ tứ giới chưa cường cảnh báo. Tất cả tứ giới tu sĩ đều không có nghĩ đến, Lâm Sắt vậy mà như thế nhạy cảm. Cục diện bắt đầu khẩn trương lên, đang lúc tất cả mọi người coi là, Lâm Sắt đã nhìn thấu trưởng thành thời điểm, trưởng thành không chút nào không hoảng hốt huyết sắc hoang nguyên dưới mặt đất luyện binh chuyện, không phải liền là vì thế mà chuẩn bị sao? Ngươi thu hoạch Giang Thanh Nguyệt tiến nghiệp, không phải cũng là bởi vì luyện binh. Mặc kệ ngươi lựa chọn chết ở trong tay ai, cái này ngàn năm, đã là nhất định chờ đợi. Trương Thanh nói, lại nói cho dù là dứt bỏ những này không nói, ngươi không phải cũng suy nghĩ nhiều chờ một hồi a. Ta tại sao muốn các loại? Chúng ta cái gì? Lâm Sắt hỏi ngươi muốn biết, ta đến cùng phải hay không nhóm đầu tiên kẻ ngoại lai. Like? Ngươi muốn đợi, các loại cái này nhóm đầu tiên mặt khác kẻ ngoại lai like tin tức. Trương Thanh mặt lộ mỉm cười, ngàn năm chỉ là một cái ngủ trăng thôi, có lẽ ngay tại ngày mai, có lẽ ngàn năm cũng đủ, ngươi cứ nói đi. Trương Thanh cùng Lâm Sắt ánh mắt đối mặt, hai người con ngươi tất cả đều thần quang nội liễm, nhìn không ra trong lòng chân thực cảm xúc. Tứ giới chư cường, tại bảo kính trước gầm thầm leo vệt mồ hôi không sai. Lâm Sắt lại rơi xuống hạ phòng cũng không nào não, lựa chọn của ta, đích thật là do trừ ngươi bên ngoài kẻ ngoại lai đến mà quyết định. Nhưng ta vẫn là phải hỏi, ta có thể hay không tin tưởng nguyệt thần? Dù sao, cho dù mặt khác kẻ ngoại lai tới, nguyệt thần cũng có thể không để cho ta biết. Ta biết hết thảy, đều là nàng muốn cho ta biết thôi. Đương nhiên không có khả năng tin tưởng. Trương Thanh không chút do dự nói lý do. Lâm Sắt Hiếu kỳ hỏi. Trương Thanh đưa tay, chỉ chỉ bốn phía vương hạ bắt kiếp, mở miệng nói, ngươi đã bố trí ngàn năm, vạn năm, sớm đã chế định bắt kiếp trẻ vương kế hoạch, kế hoạch của ngươi đã chứng minh, ngươi sẽ không tin tưởng nguyệt thần. Đối với ngươi mà nói, ngươi chỉ cần sân thí nghiệm, có thể ngươi còn thành lập lò sát sinh, luyện binh trận. Ngươi vẫn luôn muốn chọc giận Nguyệt Thần, chọc giận tứ giới. Nhưng ngươi không nghĩ tới, Nguyệt Thần vậy mà như thế trầm ổn, lạnh nhạt vô tình đến càng hơn yêu ma. Ngươi cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thần vậy mà đem huyết sắc hoàng nguyên triệt để phong tỏa, ra vào không được. Ngươi cần làm một ít chuyện cho ngươi chứng minh ra tăng thẻ đánh bạc, mà những chuyện này chính là trở thành tứ giới xuất chính phàn công đá kê chân, chính là luyện binh. Đồng thời, ngươi cũng cần một chút biến số, nhưng chỉ có luyện binh mới có biến số. Nhìn như có hai lựa chọn, kỳ thật lại không có lựa chọn. Nhìn như quyền lựa chọn tại Lâm Sắt trong tay, thế nhưng là lựa chọn lại không bởi vì Lâm Sắt quyết định. Trưởng Thanh một phen, thành công đem tứ giới trừ cường trò cuốn tê. Tất cả tứ giới trừ cường cũng cảm giác mình nghe hiểu, thế nhưng là cũng đều cảm thấy nghe không hiểu. Bọn hắn lúc này đã không để ý tới Trưởng Thanh đang suy nghĩ gì, bọn hắn hao hết tâm trí, lại tất cả đều lâm vào lựa chọn bên trong. Có có thể cùng Trưởng Thanh qua mấy chiêu đế cảnh, dùng sức nhắm mắt lại, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, Trưởng Thanh cục, vượt ra khỏi lựa chọn. Tất cả mọi người tại trong cục, chỉ có Trưởng Thanh tại bên ngoài bản cờ. Du La là làm người đứng xem bọn hắn cũng bất đắc dĩ phát hiện, bọn hắn căn bản không nhìn thấy chân chính bản cờ. Những cái kia chất vấn, không tin nhiệm Trưởng Thanh Uy tín lâu năm đế cảnh, lúc này sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn biết vì sao tứ giới như vậy tin tưởng Trưởng Thanh, bởi vì nếu như Trưởng Thanh thật sự là địch nhân lời nói, cái kia Trưởng Thanh đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Sắt trực lăng lăng nhìn xem Trưởng Thanh, hắn gốc chệ không phải trang, mà là đầu gốc của hắn lúc này thật có chút ma ma. Hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu lòng sinh ra không phải tận lực ngụy trang tâm tình, nhưng bây giờ, hắn không bị khống chế cảm nhận được không kiên nhẫn vẫn nộ còn có buồn nôn. Hắn không nhịn được là Hắn cắt điểm một chút trường thanh lời nói, hắn vậy mà phát hiện trường thanh nói hết thảy, tất cả đều là nói nhảm, đối với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Hắn tức giận là, trường thanh tựa như là một cái cá trạch, chơn như mỡ bắt không được bất luận nhược điểm gì, ngược lại còn để trường thanh không ngừng thăm dò đến hắn toàn bộ tình báo. Hắn buồn nôn chính là, hắn tựa như là một cái hài tử trong tã lót, mà trường thanh tựa như là một tên tráng hán, muốn làm sao loay hoay liền làm sao loay hoay, hắn vô lực bất đắc dĩ vô giải. Thân là hư không san đạo giả, cao cao tại thượng bao trùm vô hạn vũ trụ, bất luận cái gì trong vũ trụ cấp thấp sinh linh đều là hắn đồ chơi đều hẳn là giống như là Trưởng Thanh đùa bỡn hắn đồng dạng bị hắn đùa bỡn. Lâm Sắt chưa từng có cảm thấy ai nhất định đáng chết, nhưng hắn lúc này lại là có loại cắn răng nghiến lợi, muốn trực tiếp giết chết Trưởng Thanh đáng giận nhất là là, Trưởng Thanh còn một bộ thẳng thắn bộ dáng, một bộ vô tâm vì đó, một bộ hết sức giúp đỡ biểu hiện. Lâm Sắt cảm thấy, Trưởng Thanh càng buồn nôn hơn mặt khác đều đừng nói nữa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào. Lâm Sắt thênh không suy nghĩ của mình, để cho mình một lần nữa trở lại đại đạo chúa tể bình thường cực thượng độ cao tâm thái ta mới vừa nói nha, ngươi không nên tin tưởng người thần, ngươi hẳn là chết tại bát kiếp trong tay. Trưởng Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Sắt tận. Lâm Sắt nhíu mày, ngươi nói sao? Nói ai? Trưởng Thanh gật đầu, nói tiếp, mà lại, cái này không phải cũng là ý nghĩ của ngươi sao? Ta hỏi là của ngươi ý nghĩ, không phải ý nghĩ của ta. Ý nghĩ của ta ta đương nhiên biết. Lâm Sắt lần nữa nổi giận thế nhưng là, ý nghĩ của ta Trưởng Thanh dừng một chút, chậm rãi nói ra, giống như ngươi. Lâm Sắt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, hắn cảm thấy, chính mình muốn bị trước mắt cái này buồn nôn giá hỏa cho buồn nôn độc. Chương 823, tin tưởng tình yêu. Chương 823, tin tưởng tình yêu. Huyết sắc hoàng nguyên, thần điện. Lâm Sắt miệng lớn hít sâu lấy, hắn kiệt lực muốn cho chính mình cái gì cũng không cần uốn. Thế nhưng là mở to mắt nhìn thấy Trưởng Thanh sau, lại luôn nhịn không được muốn giết chết gia hỏa này. Thế nhưng là, hắn lại không thể giết chết Trưởng Thanh. Bởi vì hắn không biết Trưởng Thanh đến cùng là ai, không biết Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì, không biết Trưởng Thanh là san đạo giả, kẻ ngoại lai, hay là lưu vân vũ trụ sinh linh tìm được bộ đắp đại đạo chi pháp bị nguyệt thần phái tới bốn. Lâm Sắt biết rất nhiều thứ, nhưng bây giờ biết đến nhiều, không cách nào làm cho hắn đối với Trưởng Thanh làm ra bất kỳ phán đoán gì đồng thời, còn tăng lên chính hắn tâm thần cảnh giác. Nếu như cưỡng ép để cho mình rút bỏ đây hết thảy không ổn. Hắn phát hiện, trưởng thành tới, cũng chỉ là trưởng thành tới đây là một loại rất thần kỳ cảm giác, cảm giác này tăng thêm Lâm Sắt trong lòng buồn nôn. Thế nhưng là Lâm Sắt lại không thể trực tiếp hỏi trưởng thành là ai, hắn như vậy thăm dò đều bắt không được trưởng thành mảy may vết tích, trưởng thành trả lời cái gì hắn cũng sẽ không tin. Thế nhưng là, câu trả lời của hắn lại có thể làm cho trưởng thành càng hiểu rõ sâu hơn hắn Lãng quên chi thành tứ giới thiên kiêu, chỉ có tiên tướng cảnh, bọn hắn đã tập kết không sai bị lắm, đồng thời đã có chỗ dị động. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước cho bọn hắn một chút món ăn khai vị, là tê liệt cũng tốt, hoặc là lại đánh đòn cảnh cáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Trường Thanh tiếp tục hỏi ta không muốn ta cảm thấy, ta muốn ngươi cảm thấy. Lâm Sắt nhìn chòng chọc vào Trường Thanh, ta cảm thấy a, tê liệt hoặc là đánh đòn cảnh cáo Trường Thanh nháy nháy mắt, hiện tại đến lượt ngươi cảm thấy. Lâm Sắt cắn răng, ngươi tiếp tục cảm thấy. Ta cảm thấy. Được được. Trường Thanh trả lời, sắp đem Lâm Sắt bức điên rồi lại đạo chiến trường, tứ giới bên trong, tất cả bảo kính trước các tập tu sĩ, cũng đều triệt để mở bực. Trong đầu của bọn hắn đột nhiên toát ra cùng một cái suy nghĩ, Trường Thanh sẽ không phải là đang đùa Lâm Sắt đi, mà lại Trường Thanh đang đùa Lâm Sắt đồng thời, để tự thân vẫn như cũ bảo trì thần bí năng đủ an toàn tình huống dưới, còn thăm dò ra Lâm Sắt nền tầng 4. Từ rồi đến cảnh, nhất là những cái kia uy tín lâu năm đến cảnh, chưa bao giờ có lúc này như vậy khắc sâu cho là, thậm chí, cũng là thật sự sức chiến đấu. Trương Thanh sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh. Nếu như chúng ta không hề có quen biết gì, ngươi tại cái này huyết sắc huyên sẽ làm như thế nào? Lâm Sắt để cho mình lấy ra dưới chân vũ bổn, đồng thời bổ sung cường điệu nói, không cần cùng ta kéo mặt khác, cái gì không, có nếu như loại hình. Trương Thanh núi bay, hỏi, như vậy nói cách khác, khi các ngươi đều không chống cậy được vào, đúng không? Lâm Sắt nắm chặt nắm đấm, hung ác tiếng nói, đối với Trương Thanh cười cười, lưa thay sợ sờ, sờ một bên diễn thử đầu diễn thử mở to sáng tỏ thanh tĩnh mắt to, to mò nhìn Trương Thanh ánh mắt của nàng, là ở đây Lâm Sắt, bắt tiếp, bao quát tất cả bảo kính tiền quán nhìn một màn này tu sĩ bên trong, nhất thanh tĩnh. Trương Thanh cùng Lâm Sắt ra phòng, diễn thử là lộ hai trái tiến lộ hai phải ra. Nàng suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, chỉ cần vấn đề không tại trong đầu, như vậy nàng liền sẽ không có vấn đề ngươi nghe nói qua độc bá thiên hạ sao. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ta đến huyết sắc hoàng nguyên, mang đến hai tấm át chủ bài, không, có các ngươi, ta cái này hai tấm át chủ bài cũng đủ làm cho ta bình yên rồi đi. Độc bá thiên hạ. Thứ gì Lâm Sắt hỏi một trăm đại đế xương cốt dưới bảo tọa đồ lốc chuồn nhiệt đạo chuẩn, phảng phất cảm nhận được đến từ cùng bảo tọa mặt khác lưu lạc đế chế rêu chính là một cái có thể uy hiếp đế cảnh độc chi lĩnh vực. Nó lĩnh vực cường đại, có thể độc mạc vô tự phát tác, thậm chí có thể lại độc mạc hết thể đồng thời, tiếp tục tăng lên cường đại. Ngươi lúc trước nói, đạo cơ không được đầy đủ, không cách nào nhập thánh, kỳ thật ta là không đồng ý. Nếu để cho con chuột nhỏ này thật làm cho độc bá thiên hạ vô hạn lan tràn, nàng nhất định thành thánh. Giờ khắc này, tứ giới đế cảnh tất cả đều kinh ngạc. Giờ khắc này Dưới bảo tọa đồ lót chuột nghiệt đạo chuột, kiêu ngạo ngóc lên đầu không có khả năng, cho dù số lượng lại lớn, cũng không đột phá nổi thánh cảnh mà cửa. Lâm Sắt lắc đầu phản bác thật đến một bước kia, đại đạo chiến trường, thông thiên đại đạo, còn có ngươi nói những cái kia tinh liên trường thành, ngăn được độc này bả thiên hạ sao? Trường Thanh hỏi. Lâm Sắt thân sắc khẽ giật mình, ngươi làm sao lại có được loại át chủ bài này? Cái này so vô tự pháp tắc đặc tính còn kinh khủng hơn, vô tự pháp tắc cũng chỉ là hỗn loạn mà thôi, cho dù đại đạo pháp tắc không có trấn áp, cũng sẽ bởi vì đến nhất định giới hạn mà chậm lại hoặc là đình chỉ quy tán. Lâm Sắt nhất thẳng đang nghiên cứu vô tự pháp tắc, hắn có chút không giải thích được nói, ác chủ bài này, hẳn là trực tiếp tiêu diệt đối đối. Đại đạo trong chiến trường, Tiên đế, Minh đế nhao nhao nhìn về hướng Diêu đế, mà đế, Nguyệt đạo chuẩn, đúng vậy chính là chết như vậy sao? Ngay cả thi cốt đều được chôn cất Thiên Ma đế tự mình trấn áp, chỉ bất quá, điễn thử có thể sống, là bởi vì có Trường Thanh tại. Không có người tin tưởng mình có thể đè ép được điễn thử, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Trường Thanh đè ép được có thể nàng mới chỉ là một cái nho nhỏ tiên yêu. Trường Thanh nếm miệng ngươi nếu thật muốn lợi dụng nàng, Nguyệt thần nhất định sẽ phát hiện, đồng thời sẽ không đồng ý. Lâm Sắt tiếp tục nói cho nên ta không phải đã đến rồi sao? Trương Thanh giang tay ra ta cho ngươi quyết định điều kiện tiên quyết là chúng ta không có giao tập. Lâm Sắt lần nữa cương điệu. Trương Thanh mở miệng nói, nhất định sẽ có gặp nhau, dù sao ta muốn để điện tử độc mặc toàn bộ huyết sắc hoàng nguyên, các ngươi cũng bị phong tại nơi này, chẳng lẽ các ngươi còn có thể chạy phải không? Ngươi muốn dùng ta tham ăn người quân đoàn, đến chăn nuôi cái nải điện tử. Lâm Sắt mô bên trong đột nhiên thần quang sắc bén hộ băng hỗ trợ không có lớn nhau. 좋다. Trương Thanh bất đắc dĩ nói ra, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, dù sao chỉ cần lúc đó không chết, liền luôn có tác dụng, tựa như ngươi. Đừng để gặp ta." Lâm Sắt gầm nhẹ bằng vào ta tâm trí, từ từ vận doanh, cũng không phải không có phần thắng. Dù sao, diễn dược độc cái gì đều được, không phải nhất định phải có nuôi súc vật. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Tứ giới đế cảnh tại bảo kính trước, bọn hắn tâm tư thông thấu, rốt cục có một kiện có thể lập tức thấy rõ sự tình. San đạo giả đem Lưu Vân vũ trụ xem như nông trường, đem bọn hắn những này đế cảnh cùng tứ giới sinh linh xem như có nuôi súc vật. Mà Trương Thanh, đem vết sắc hoàng nguyên xem như nông trường, đem Lâm Sắt tham ăn người quân đoàn, xem như có nuôi súc vật. Đây là Trương Thanh nông trường kế hoạch. Đồng thời, Trương Thanh điện tử ác chủ bài, đế cảnh cũng xem hiểu điện tử độc bá thiên hạ, là muốn cho Lãng quên chi thành tứ giới thiên tiêu lật tẩy. Tại thời khắc nỗ chốt, đủ để chống lại Lâm Sắt cuối cùng ác chủ bài. Mà bây giờ, Trương Thanh lại muốn để Lâm Sắt giúp đỡ. Vì cái gì nàng sẽ nghe ngươi? Lâm Sắt nhìn xem Lưu Tuận điện tử. Hắn rất ngạc nhiên, Trương Thanh ác tâm như vậy người, bên người tại sao có thể có người đi theo? Bởi vì gia gia của nàng trong tay ta. Trương Thanh mở miệng nói ra gia gia của nàng. Lâm Sắt nhất cứ thế. Trương Thanh chỉ một ngón tay 100 đại đế xương cốt bảo tọa đồ lốc trùng bộ phận, chính là hắn. Lâm Sắt 100 đại đế xương cốt như vậy độc bá thiên hạ, chính ngươi là gánh cũng được, da da của nàng trong tay ngươi cũng vô dụng." Lâm Sắt cười lạnh. Hắn cảm thấy, hắn rốt cục bắt lấy Trường Thanh nửa điểm. Trường Thanh lại là ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm trang hỏi, "Ngươi, tin tưởng tình yêu sao?" "Ba, tứ giới toàn bộ sinh linh ba." Điển thử Lâm Sắt ta không tin. Lâm Sắt nói thẳng không, "Ngươi phải tin." Trường Thanh Nghiêm thúc nói, nói xong, chỉ vào bảo tọa nắm tay bộ phận, nàng chính là chết tại tình yêu trong tay. Huyền nữ 100 đại đế xương cốt đại đạo chiến trường, Táng Thiên Ma đế vậy thì càng không nên tin tưởng tình yêu. Lâm Sắt cho là hắn lại một lần bắt lấy Trưởng Thanh nhược điên không. Trưởng Thanh âm vang nói ra, ngươi chỉ có thấy được hy sinh, nhưng ta nhìn thấy lại là Thái Dương ngọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tình yêu đến chết cũng không đổi. Lâm Sắt biểu lộ bắt đầu bắt đầu văn mèo, hắn lần nữa để cho mình tâm thái trở về đến cực thượng độ cao, hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn tại sao muốn cùng Trưởng Thanh trò chuyện. Tình yêu, chương 824. Đầy bàn đều là thắng. Chương 824, đầy bàn đều là thắng ta cần trợ giúp của ngươi. Trưởng Thanh mở miệng nói ra hừ, ta không có khả năng giúp ngươi chăn nuôi điên chuột. Lâm Sắt lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thanh. Hắn lại lại lại một lần có bắt lấy Trường Thanh lực điểm cảm giác. Bởi vì độc này bá thiên hạ, Trường Thanh có thể dùng tình yêu đi khiêng, nhưng là hắn lấy cái gì khiêng? Đợi đến cái này điên chuột tấn tăng yêu vương, thậm chí cũng sẽ là hắn một lớn họa trong lòng. Lâm Sắt là muốn biến số, nhưng hắn không muốn loại này đối với mình cũng gặp nguy hiểm biến số. Không, tình yêu là của ta, không phải ngươi. Trường Thanh lắc đầu nói ra, ta để cho ngươi giúp ta đem bảo tọa này trở nên hữu dụng một chút. Lâm Sắt lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy tôn này nhất bách đại đế xương cốt bảo tọa. Hắn có thể nhìn ra những xương cốt này đều là bất phàm, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, những xương cốt này đều là vô dụng rất rưởi. Nhất Bách Đại Đế xương cốt giật nhảy mình, điễn chuột cũng là cắn chặt bờ môi đem bảo tọa giao cho Lâm Sắt. Nói đùa cái gì? Giờ này khắc này, liền ngay cả đại đạo bên trong chiến trường tứ giới đế cảnh cũng có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn không quan tâm Lâm Sắt uy hiếp, thế nhưng là Lâm Sắt nếu là để Nhất Bách Đại Đế xương cốt biến thành tham ăn người, vậy cái này uy hiếp coi như thật rõ ràng cắt giống như là một thanh quái đao treo tại cổ của bọn hắn. Nguy hiểm này quá lớn. Đem bọn hắn cải tạo thành tham ăn người, tất sẽ dẫn tới nguyệt thần suất thủ. Đồng thời, lại lấy đế cảnh làm đối thủ tình huống dưới, trở thành tham ăn người bọn hắn, không phải là đối thủ Lâm Sắt lắc đầu cự tuyệt, nói tiếp, mà lại, nếu là giữ lại bọn hắn thần trí, sức chiến đấu của bọn họ, truyền thừa bảo vệ, nguyệt thần, từ giới đế cảnh cũng sẽ không ra tay với bọn họ, có thể, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không trở thành chúng ta trợ lực, bọn hắn tốt nhất tình huống cũng là rời đi huyết sắc hoàng nguyên. Còn nuôi súc vật kế hoạch, cái này không chường thanh lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Lâm Sắt trong mắt thần quang đột nhiên sáng rõ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật không phải nhóm đầu tiên vũ trụ khác kẻ ngoại lai, mà là cũng giống như mình săn đạo giả? Còn nuôi súc vật kế hoạch, cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu bản chất giống nhau, chỉ là có cái dễ nghe hơn danh tự thôi. Trường Thanh săn đạo giả thân phận, vốn chính là Lâm Sắt trọng đại oai nghi một trong. Bởi vì một kiện căn bản nhất sự tình, đó chính là bốn. Chỉ có săn đạo giả đạo cơ mới là hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Sắt chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua có hoàn chỉnh vũ trụ, nhưng là hắn cẩn thận tư duy nói cho hắn biết, chưa từng nghe qua, không có khả năng chắc chắn nói không có. Trường Thanh nói lộ ra miệng cũng nhìn thấy Lâm Sắt loạn thần lúc này vội vàng nói, bọn hắn nhất định sẽ trở thành chúng ta trợ lực. A? Vì sao? Lâm Sắt phối hợp hỏi, hắn hiện tại ngược lại là hy vọng Trường Thanh có thể chính mình viên hồi đến bởi vì gia gia của nàng. Trường Thanh vừa chỉ chỉ nghiệt đạo chuột chẳng lẽ cũng là bởi vì tình yêu. Lâm Sắt phối hợp có hơi quá, ngay cả chính hắn đều cảm thấy cái này rất hoang đường đúng vậy. Trường Thanh khéo đưa đẩy nói tiếp, hắn cháu gái trong tay ta. Lâm Sắt thật sâu nhìn xem Trường Thanh, hắn đột nhiên phát hiện Trường Thanh cũng không phải ác tâm như vậy thế nhưng là độc bá thiên hạ, cuối cùng là thai hoang ẩm. Lâm Sắt vẫn còn có chút lo lắng, hắn cảm thấy, Trường Thanh nếu thật là san đạo giả, cho dù thật sự có tình ái lực lượng, lấy hắn đối với Trường Thành tâm trí phán đoán, không, có khả năng như vậy mù quáng. Trường Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra một tấm lệnh bài, dán tại bên người của mình. Lâm Sắt biết, đây là trường Thanh muốn cho chính mình, hắn thần niệm khế động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả Vương Hạ Bất Kiếp đều suýt nữa không có kịp phản ứng tốc độ, đem lệnh bài thu vào. Khi hắn đụng chạm đến khối lệnh bài này lúc, ánh mắt của hắn lần nữa ngốc trệ đây không phải săn đạo giả lệnh bài, nhưng trên đó có cùng săn đạo giả lệnh bài gần như một dạng không thể nào hiểu được, linh hội đạo ngẩn. Công năng cũng không giống nhau, nhưng một mục yêu thích nghiên cứu Lâm Sắt, lại có thể trực tiếp phán đoán, cái này cùng săn đạo giả lệnh bài, cùng loại đồng nguyên. Khối lệnh bài này, có rất nhỏ khắc chế hết thảy pháp tắc cảm giác, ngay cả Lâm Sắt đều cảm thấy, lực lượng của mình có một chút điểm bị giằng cầm không chỉ là trật tự pháp tắc, ngay cả vô tự pháp tắc cũng có khắc chế. Đây càng để Lâm Sắt khẳng định khối lệnh bài này xuất xứ, đồng thời cũng khẳng định trưởng thanh thân phận. Như vậy thần dị lệnh bài, đương nhiên cũng có thể khắc chế độc bá thiên hạ. Chỉ là, khối lệnh bài này không đủ, còn cần càng nhiều tương tự đạo ngẩn mới được. Nhưng Lâm Sắt đã không còn lo lắng, trong lòng của hắn hết thảy lo lắng đều giải trừ, hắn biết trưởng thanh nhất định có càng nhiều loại đạo ngẩn này. Cái gì cẩu thí tình yêu, cái gì ra gia của nàng ăn cháu gái, đạo ngẩn này mới là mấu chốt lớn nhất. Đạo ngẩn này mới là trưởng thanh cuối cùng át chủ bài. Có đạo ngẩn này, mặc kệ điện chuột độc bá thiên hạ như thế nào đều có thể bị trường thanh tiện tay trấn áp giam cầm. Đây mới thật sự là tại trường thanh trong tay. Đại đạo chiến trường, tứ giới căm nơi. Từng mặt bảo kính trước, đột nhiên lại sáng lên mới bảo kính. Mà tấm bảo kính này bên trên, dừng lại lấy trường thanh xuất ra lệnh bài hình ảnh. Ngay tại lúc đó, bảo kính hình ảnh nhất truyện, Tiêu Phong lưng tự tám tự chiếu tước, xuất hiện trong hình ảnh đây là Nguyệt Thần thi triển bảo kính, trả lại mê bí cảnh trên không đối với về Vân Tân thành hình ảnh chiếu rọi. Trải qua Tiêu Phong giải thích, làm cho tứ giới cấp tốc tâm thần chấn động, đại đạo chiến trường đế cảnh kinh hãi. Chỉ vì Tiêu Phong nói một câu như vậy, lệnh bài này tác dụng là để tám tự triều tức khóa chặt mục tiêu công kích. Giờ khắc này, cho dù là Nguyệt Thần, cũng là Lương Phát Lệnh. Tất cả đại đạo bên trong chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh đều sợ mất mặt. Bọn hắn nhìn xem trong bạo kính Lâm Sắt, tại Nguyệt Thần tận lực dừng lại dưới thần sắc biến hóa, biết được Lâm Sắt tâm tình. Tay cầm đự đòi mạng lại là căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng Thanh vậy mà lấy thủ đoạn như vậy, để tám tự triều tức khóa chặt Lâm Sắt. Chỉ cần Trưởng Thanh ra lệnh một tiếng, tự có Nguyệt Thần bảo kính tham dò hắn, để hắn hiệu lệnh có thể truyền đạt. Lâm Sắt, đã là hạn phải chết. Thậm chí tất cả tứ giới các tộc tu sĩ đều dự liệu được, Lâm Sắt chắc chắn đem cái này vừa đời mạng, nửa khắc cũng không rời tay nghiên cứu. Hết thảy cửa hàng đều chỉ vì cuối cùng mấy một khắc. Tại Trường Thanh tầng tầng bố cục phía dưới, Lâm Sắt đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngay tại lúc đó, lệnh bài này đem Trường Thanh thân phận xác định Lâm Sắt chắc chắn giúp đỡ. Huyết Sắc Hoa Nguyên sẽ trở thành một tòa luyện binh trận, đặt thành nguyệt thần thậm chí tứ giới tất cả đế cảnh cường giả muốn nhìn nhất đến hết hãy. Nhất Bách Đại Đế xương cốt sẽ bị Lâm Sắt đã cọ nuôi súc vật mà đối đãi, sẽ giữ lại những này đem chính mình mai táng tại đại đạo chiến trường thượng cổ đại đế. Bởi vì đối với cỏ nuôi súc vật mà nói, là địch hay bạn đều không trọng yếu, chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành liền đầy đủ. Mà lại, Điển Chuột cũng xem Lâm Sắt tham ăn người quân đoàn xem như cỏ nuôi súc vật, tất cả đế cảnh đều rõ ràng, một lần này, Điển Chuột muốn mập, nhưng cũng không có người lo lắng độc bá thiên hạ hội có thai hoang lầm. Dù sao, Tam tự Triều Tước đã khóa chặt nơi này. Từng bước là cờ, đầy bàn đều là thắng, chương 825, ngắn hạn tế hoạch. Chương 825, ngắn hạn tế hoạch. Huyết sắc hoàng nguyên, thần điện. Lâm Sắt mang theo nhất mạch đại đế xương cốt bảo tọa, tiến về dưới mặt đất sân thí nghiệm. Hắn muốn ở nơi đó Lem nhất Bách Đại Đế xương cốt cải tạo thành ban đầu tham ăn người. Loại hình thái này tham ăn người sẽ giữ lại Đại Đế xương cốt trên người tất cả đạo ngần lực lượng, càng có thể làm cho Đại Đế thân hồn có thể hoàn mỹ dung hợp điều kiện. Có được săn đạo giả lệnh bài lâm sắt, có thể nhẹ nhõm làm đến đây hết thảy, mà làm như thế nguyên nhân, cũng là nghĩ để cái này nhất Bách Đại Đế trở thành hoàn mỹ nhất cổ nuôi súc vật. Cổ nuôi súc vật, liền nên có được lưu vân vũ trụ nguyên bản đại đạo chi lực. Hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy, thấy rõ toàn cục. Hắn đội phục trưởng thành, có thể sử dụng nhất Bách Đại Đế đến trao đổi điển thử điển thử đối lưu mây vũ trụ mà nói là hai hoàng ẩm. Nhưng đối với hắn và Trưởng Thanh tới nói lại là thẻ đánh bạc. Tại Lâm Sắt xem ra, hắn cùng Trưởng Thanh thắng càng thêm thắng. Bởi vì giải cứu Nhất Bách Đại Đế, bản thân cũng đối là hắn cùng Trưởng Thanh hữu ích sự tình. Hắn đã xác định Trưởng Thanh thân phận, hắn biết nhất định là chính mình cùng Mạc Khắc San Đạo Giả một mực không có tin tức, phía trên mới phái Trưởng Thanh đến đây. Mà Trưởng Thanh cũng đã làm xong chuẩn bị cái này, Nhất Bách Đại Đế, chính là Trưởng Thanh cho hắn cùng Mạc Khắc San Đạo Giả lật tẩy vạn toàn chuẩn bị. Hắn biết Nguyệt Thần cường đại, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn một mực trấn áp tại vết sắc hoàng nguyên. Hắn không nghĩ tới, Trưởng Thanh vậy mà so Nguyệt Thần còn cường đại hơn, đem Nguyệt Thần gắt gao tính toán. Hắn không sợ cái này, nhất Bách đại đế được giải cứu ra sau, sẽ đối với hắn bất lợi. Bởi vì hắn là phải làm làm đá mài dao, đến cho tứ giới thiên kiêu luyện binh hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Sân thí nghiệm dưới mặt đất, Lâm Sắt nhớ lại trường thanh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, hắn cẩn thận bù đắp trường thành toàn bộ bố cục, một tiếng tiếp lấy một tiếng sợ hãi thán phục, căn bản không dừng được. Bị Lâm Sắt mang xuống tới nhất Bách đại đế xương cốt bảo tọa, căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng. Hôn hòa của bọn hắn khi thì yên lặng, khi thì nhảy lên, bọn hắn lẳng lặng nhìn Lâm Sắt, bọn hắn cũng cảm khái trường thanh thủ đoạn. Cho dù là bằng vào uy hiếp hứa hẹn đàm phán loại hình phương thức Để Lâm Sắt xuất thủ giúp đỡ, Nhất Bách Đại Đế cũng sẽ không yên tâm. Dễ thân trải qua lịch trường thanh cùng Lâm Sắt giao phong sau, tâm tình của bọn hắn không hề bất tâm. Lâm Sắt tại cảm khái kế hoạch hoàn mỹ, Nhất Bách Đại Đế lúc này cũng ở trong lòng phụ họa. Cùng lúc đó, đại đạo chiến trường, tứ giới các nơi, trong bảo kính đã không có dưới mặt đất hình ảnh, nhưng lại vẫn như cũ có thể truyền ra dưới mặt đất thanh âm. Tất cả đế cảnh cường giả, các tộc tu sĩ đều hiểu, nguyệt thần tại trấn áp Lâm Sắt trong quá trình, cũng không chỉ là đơn thuần trấn áp. Lâm Sắt nói, thân điện có thể che đậy nguyệt thần nhìn trộm, có lẽ là Lâm Sắt cố ý hành động. Nhưng giờ này khắp nơi Lâm Sắt cũng tuyệt đối cho là Không gian dưới đất là hoàn toàn có thể che đậy Nguyệt Thần theo dõi. Có thể làm cho Lâm Sắt dưới đất buông lòng cảnh giác, Nguyệt Thần bố trí cũng hiển nhiên là không thể coi thường. Trong thần điện, Vương Hạ Bát kiếp trực lăng lăng nhìn xem trưởng thành. Bọn hắn tất cả đều hóa hình là thần tiên nam nữ, lúc này trong ánh mắt chỉ có không nói ra được tà môn. Bọn hắn bị Lâm Sắt mệnh lệnh, phải phối hợp trưởng thành đến cho tứ giới thiên kiêu lũ binh, thẳng đến tứ giới thiên kiêu có tự tin có thể giết tới, bọn hắn lại dựa theo kế hoạch, âm thầm chấp hành bắt kiếp chém vương. Quá trình này, có lẽ có ngàn năm lâu, kết quả sau cùng, bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn có thể toàn lực hành động. Nguyên bản Hoàng sợ lấy Lâm Sắt lại có cựu cảnh tiên vương chí lực, nhưng lại theo sát lấy có làm bọn hắn mừng thầm sự tình. Bởi vì cái này ngàn năm chi chiến kế hoạch, bởi vì muốn hoàn toàn phát huy ra đá mại đao tác dụng, bởi vì muốn cho tứ giới tốt hơn luyện binh thể nghiệm Lâm Sắt giải trừ đối bọn hắn giam cầm. Nói cách khác, bọn hắn không cần lại kẻ tại cựu cảnh tiên tướng, bọn hắn cũng có thể tấn thăng tiên vương. Bọn hắn chỉ cần làm bộ mình bị tứ giới thiên kiêu, một cái tiếp một cái đánh bại, cho tứ giới thiên kiêu bồi dưỡng được đầy đủ tự tin, cuối cùng để bọn hắn đi thảo phạt Lâm Sắt. Bởi vì Lâm Sắt không tin người thần, Lâm Sắt chắc chắn lúc trận chiến cuối cùng này bên trong, cố ý thua với bọn hắn vương hạ bắt kiếp. Bọn hắn cảm thấy, đây là một cơ hội, nếu là có thể bắt lấy, liền có thể để Lâm Sắt thật thua với bọn hắn, để bọn hắn chân chính giết Lâm Sắt. Mà một mực làm tứ giới thiên kiêu đá kê chân bọn hắn, cũng có bị mờ một mặt lưới hoặc là bởi vì đều bị đánh bại qua các loại môn nhân, từ đó Đệ Nguyệt Thần giải trừ đối với huyết sắc hoàng nguyên phong tỏa. Hoàn Mỹ, quá hoàn mỹ. Vương Hạ Bất Kiếp cũng ở trong lòng không ngừng tôi diễn. Lâm Sắt triệt để tín nhiệm Trường Thành, mà Vương Hạ Bất Kiếp cũng đối Trường Thành tâm phục khẩu phục. Nếu là không có Trường Thành, bọn hắn tám cái sẽ lấy cựu cảnh tiên tướng chí lực, đi vây giết cựu cảnh tiên vương. Lâm Sắt cái này tứ giới đệ nhất tiên vương, cùng Trưởng Thanh cái này tứ giới thứ nhất cũng không đồng dạng. Trưởng Thanh không thể dùng tu vi cân nhắc, nhưng Lâm Sắt lại là tu vi thực sự nửa bước tiến đế. Thế nào? Kế hoạch của ta, còn hài lòng không? Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng dương lên. Vương Hạ Bát Kiếp trong lòng hơi động, trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút đồng thời, đối với Trưởng Thanh đúng là sinh ra một cố kính sợ cùng thân cận tâm tình. Nguyên lai bọn hắn phỏng đoán không sai, Trưởng Thanh chính là đang giúp bọn hắn chém giết Lâm Sắt. Trưởng Thanh trước đó nói tới kế hoạch, kỳ thật chỉ là một cái cái bẫy nổ, chân chính kế hoạch là để Lâm Sắt giải trừ đối bọn hắn giam cầm hạn chế. Bọn hắn đám cái vốn chỉ muốn thu hoạch được tự do, không hề bị Lâm Sắt bài bố trêu cợt. Nhưng bây giờ, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể có một vị minh chủ nếu như có thể là Trưởng Thanh dạng này, hoàn toàn phù hợp săn đạo giạn nên cũng có phong thái cường giả, cũng lạ không sai. Dù sao bọn hắn từ Trưởng Thanh trong ánh mắt, thái độ bên trong, không có cảm nhận được Lâm Sắt loại kia trong lòng cao ngạo lạnh nhạt rối trá cảm giác lạ nhân. Sau đó nên làm như thế nào? Cứ việc phân phó. Vương Hạ bắt tiếp nhau nhau nói ra. Bọn hắn đối với Trưởng Thanh xưng hô đã cùng Lâm Sắt một hạng, nhưng bọn hắn xưng hô Trưởng Thanh lúc, lại là phát ra từ nội tông. Trưởng Thanh nhíu những mày, Công hồ là mạnh nhất tham ăn người, cái này nhân tính đã cùng người không khác. Trầm ngâm một tiếng, Trường Thanh mở miệng nói, chúng ta không phải bắt đường, chúng ta chỉ là ngắn ngủi đồng hành mà thôi. Vương Hạ bắt tiếp giận mình, đối mắt nhìn nhau, trong lòng tự giải, chung quy là bọn hắn, không đủ tư cách. Bọn hắn dù sao chỉ là Lâm Sắt tên này săn đạo giả, sáng tạo ra tham ăn người thôi. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể cùng Trường Thanh đồng hành thời gian dài hơn một chút trước định một cái ngắn hạn kế hoạch. Trường Thanh vung tay lên một cái, trong thần điện hiện ra một bức tranh. Trong bức họa Lã Trường Thanh tại Huệ Sắc Hoàng Nguyên đi qua lộ tuyến nhìn qua cảnh sắc, mỗi một chỗ đều sinh động như thật, có thể so với nguyệt thần trong bảo kính chiếu ảnh chúng ta đều có cựu cảnh tiên vương chí lực, trở thành đá mài đao, hiện tại còn không phải thời cơ. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là phái ra một chút cảnh giới thấp tham ăn người, lấy tứ giới thiên kiêu bên trong tu vi cao nhất người làm tiêu chuẩn, trước cho bọn hắn tôi luyện tôi luyện. Vô Tử Chi Quang, minh đạo mở miệng nói. Mặt khác tất tiệp cũng đều nhao nhao gật đầu. Trường Thanh lại là trực tiếp cư tuyệt, nói không thể. Dừng một chút, Trường Thanh mắt lộ ra hung quang, chiến tranh là muốn người chết, ta cảm thấy, các ngươi tám cái trước phái ra một cái trực tiếp giáng lâm lãng quên chi thành. Chương 826. Đại nhân cũng không phải là muốn tìm về mặt núi đi. Chương 826. Đại nhân cũng không phải là muốn tìm về mặt núi đi. Nhìn xem trưởng thành nguy hiểm điệu lộ, sâm nhiên ánh mắt. Vương Hạ Bác Kiếp đều bị giật lại mình, chớ nói chi là đại đạo chiến trường, tứ giới các tộc tu sĩ cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, để bọn hắn biết, bọn hắn đối thủ đến tột cùng là ai. Đương nhiên, chúng ta không thể làm tuyệt, không thể đem bọn hắn tất cả đều giết, chỉ cần giết một nửa, lưu một nửa, kích thích phẫn nộ của bọn hắn. Phẫn nộ là bọn hắn tốt nhất động lực, có thể làm cho bọn hắn tăng tốc tăng cao tu vi, tăng tốc tiến lên bộ pháp. Kể từ đó, Trương Thanh nói, một bên vô tự chi mục, một, một thanh lại là kiên trì đánh gãy, "Đại nhân, ta cảm thấy, dạng này có phải hay không? Không quá thỏa đáng." "Không thỏa đáng?" "Chỗ nào không thỏa đáng? Chúng ta chỉ là đá mài dao, đi một chút bộ dáng là được rồi, tứ giới sinh linh nhiều không kể xiết, đến Lãng quên chi thành mới mấy, mấy ngàn mấy vạn, đừng nói giết một nửa, giết một cái đều không được." "Đúng à? Vạn nhất cái này Lãng quên chi thành bên trong, có cái nào là đại đế dòng chính từ bối, cái kia đại đế muốn tới báo thù, nguyệt thần cũng chưa chắc ngăn được. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là ôn hòa một chút." Vương Hạ Bất Kiếp liên tục đề nghị. Trường Thanh cau mày, có chút ghét bỏ nhìn xem cái này tám cái cái gọi là mạnh nhất tham ăn người nhân tính của các ngươi, thậm chí ngay cả nhu nhược nhất gan cũng có. Trường Thanh không chút khách khí nói ra, "Giống các ngươi dạng này lo trước lo sau, các ngươi căn bản không xứng còn sống rời đi huyết sắc hoàng nguyên." Vương Hạ Bát Kiếp bị Trường Thanh mắng á khẩu không trả lời được. Trường Thanh nói tiếp, "Các ngươi phải hiểu rõ, từ đời muốn giẫm lên chúng ta tiến quân đại đạo chiến trường, giết ra thông thiên đại đạo, tương lai còn muốn đứng trước ngôi sao gì liền trường thành, các phương vũ trụ tinh thành, còn có không biết bao nhiêu không biết địch nhân. Hiện tại điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi, vậy sau này làm sao bây giờ?" Hiện tại Lãng Quyên Chi thành tiên kiêu chết, có đại đế chỗ dựa, về sau đại đế nếu là chết tại đại đạo chiến trường, ai cho bọn hắn chỗ dựa? Bọn hắn không có khả năng không rõ đạo lý này." Trương Thanh tận tình giải thích. Giờ này khắc này, Vương Hạ bắt tiếp nội tâm là sốc xít. So với bọn hắn càng sốc xít, là đại đạo chiến trường một đám đế cảnh. Thậm chí có yêu tộc đại đế, ma tộc đại đế đã vượt lên trước ra mặt, nói mặc kệ chết bao nhiêu người, đều không cho phép xuất thủ, ai như xuất thủ chính là đối địch với bọn hắn đâu nào. Có tiên đế nhịn không được trầm trọng nói, liền biết cấp xếp hàng, nhìn cục thế rõ chưa? Trương Thanh càng là nói như vậy, Cái kia vương hạ bắt kiếp liền càng là không dám. Cái này gọi lấy tiến làm lùi. Cái này gọi sớm lần tránh phong hiểm, Trưởng Thanh là đem nguy hiểm mỗi một bước đều nói ra trước đồng thời làm chậm chậm thêm, cái này gọi phương pháp trái ngược. Không sai, liên lộ ra các ngươi những yêu ma này khả năng, đừng quên, Trưởng Thanh là người. Chính là, từng cái yêu ma đặt cái này tự cho là đúng, các ngươi còn muốn thấy thế thế xanh làm việc. Các ngươi còn tưởng rằng Trưởng Thanh giống các ngươi một dạng đều là người thổ kệ mã phu. Tiên đế bọn họ rốt cục lật về một ván một mực bị yêu ma đoạt đầu ngọn gió thay Trưởng Thanh chỗ dựa, khiến cho bọn hắn tiên giới giống như không người một dạng cũng không muốn rõ ràng, tứ giới thiên kiêu chết tại huyết sắc hoàng nguyên, có bọn hắn những này đế cảnh chỗ dựa. Bọn hắn những này đế cảnh chết tại đại đạo chiến trường, cho bọn hắn những này đế cảnh chỗ dựa, không phải liền là trưởng thành a. Ngươi nói ai là người thổ kỵ? Ngươi nói ai là Mã Phu? Từng người từng người yêu đế, mà đế lập tức nổi giận nhà, cái này còn không có trị mặt gọi tên, chính mình lại là đối hảo nhập tọa. Xem ra thật bị nói trúng, không nói bên trong, làm sao cái này đều gấp đâu. Đại đạo chiến trường, tứ giới đế cảnh lần đầu như vậy mãnh liệt giao phong cũng là lần đầu chỉ là lẫn nhau phun nước bọn, cũng không động thủ đối với yêu đế, mà đế mà nói Khi bọn hắn bắt đầu nhổ nước miếng thời điểm, liền chứng minh bọn hắn sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn xuất thủ là từ trước tới giờ không nói nhảm. Nhưng tiên đế bọn họ âm dương quái khí, cũng thực để yêu đễ, ma đế không chiếm được tiện nghi, thậm chí trừ tiên giới bên ngoài không khác biệt công kích, làm cho minh giới minh đế bọn họ cũng cảm giác giống như bị chỉ vào cái mũi chửi mắng một trận. Thiên phong chuẩn thánh cùng uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ không có ngăn lại. Bởi vì những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh cũng đã gia nhập mắng nhau bên trong. Mỗi người bọn họ tìm được chính mình đã từng đối thủ, hữu địch, tùy tiện tìm cơ chính là chửi ầm lên, đừng quản cơ đúng hay không. Cùng Trường Thanh cùng hiện tại có quan hệ hay không, dù sao chính là trước mãng lại nói. Yêu tộc, ma tộc, là mãng bất quá nhân tộc, nhưng bọn hắn đều không phải loại lương thiện, bọn hắn có thể tu luyện tới đến cảnh cũng là không dễ. Bọn hắn học được nhanh, chỉ là ngắn ngủi mất một lúc, nếu chỉ nghe mãng nhau nội dung, đã nhanh không phân rõ những cái kia nước bọt là từ tiên đế, yêu đế, ma đế hay là minh đế trong miệng phun ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, yêu đế, ma đế, minh đế phát hiện tiên giới thực lực. Trước kia trong chiến đấu, tiên đế bọn họ rất ít cùng chung mối thủ. Nhưng bây giờ, bọn này tiên đế đều buông xuống tự thân thủ hận, nhất chí đối ngoại Tiên giới tiên đế bọn họ nếu là ngưng tụ cùng một chỗ, mà khắp tam giới đều biết cái này rất cường đại. Lúc này, bọn hắn liền sớm cảm nhận được tiên giới đoàn kết cường đại. Lấy 1 đi 3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù là yêu đế, ma đế, minh đế bọn họ đã dùng số lượng đem tiên đế bọn họ bao bọc vây quanh, bị vây quanh tiên đế bọn họ nguyên địa đi lòng vòng đều có thể mắng có đến có về. Thiên Phong thuần thánh vẫn không có tham dự trong đó, hắn chỉ là có chút tổn thức, hốc mắt có chút hồng nhuận vết vết. Hắn quay người tránh đi ồn ào náo động ồn nào, nhìn về phía đại đạo chiến trường chỗ sâu một cái hướng khác đó là người nhà của hắn vẫn lạc chi địa. Hắn vẫn lạc ở đây mọi người trong nhà, nếu là có thể thấy cảnh này thì tốt biết bao. Bởi vì điều này lại biểu lấy tứ giới đã đi cùng nhau. Trương Thanh để tất cả đệ cảnh trước mắt đều thấy được hy vọng. Nguyên bản liền chôn sâu ở đấy lòng hạt giống đã mọc rễ này mầm lời tuy như vậy trong thần điện, vô tự chi tổ, Trần Khiếu mở miệng nói, nhưng ta vẫn là cảm thấy chúng ta phái gia tham ăn người quân đoàn, hẳn là so với bọn hắn hơi mạnh một chút như vậy, dạng này mới có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn nhìn thấy hy vọng, ra sức đuổi theo. Vạn nhất đem sự tình làm tuyệt, đường lui của chúng ta không liền để chúng ta phá hỏng sao? Đầu tiên, các ngươi phải rõ ràng một chút Trường Thanh rũa ra một ngón tay, tiếp tục nói, chúng ta là chỉ ở đây những này, mà không phải tất cả tham ăn người quân đoàn. Các ngươi có thể phái một người ra mặt cho ra tuyệt đối trấn nhiếp, còn lại giao cho tham ăn người quân đoàn đi giết. Đến lúc đó, trực tiếp qua sông đoạt cầu, tá ma giết lựa, bỏ đá xuống giếng, kéo người đệm lưng muốn hái rõ ràng chính mình, vô cùng dễ dàng được không? Thứ yếu, các ngươi muốn hiểu rõ, là bị tứ giới thiên kiêu cừu hận khóa chặt nguy hiểm, vẫn là bị bọn hắn phát hiện các ngươi đang câu cá, dẫn dụ, bố cục nguy hiểm hơn. Vương Hạ bắt kia nghe, trong lòng máy động. Vô tự chi hỏa viêm rực lại là cao ngạo nói ra, chúng ta thân phận gì? Sao lại giống như sâu kiến kiến thức? Theo lẽ thường, chúng ta căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Chúng ta hẳn là để bọn hắn cho rằng như thế mới tốt, để bọn hắn coi là chúng ta thua ở tự phụ bên trên. Mặt Khác Thất Kiếp liên tục gật đầu, như vậy, hợp tình hợp lý. Trong thần điện, Trần Khiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt phức tạp ngăn lại Mặt Khác Thất Kiếp cùng Trưởng Thành tranh luận. Hắn nhìn xem Trưởng Thành, mở miệng hỏi, đại nhân cũng không phải là muốn tìm về Mặt núi đi. Chương 827, không bắt không giết. Chương 827, không bắt không giết Mặt núi. Cái này cùng ta Mặt núi không có quan hệ. Trưởng Thành mặt không thay đổi nói ra. Nhìn xem Trần Khiếu vẫn tại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình, Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, nhiều lắm là có một chút điểm, nhưng đây là thuận đường sự tình. Mắt Khắc Thất Kiếp không ngừng hỏi đến Trần Khiếu. Trần Khiếu thì là gặp đến Trưởng Thanh lúc, Trưởng Thanh bị tứ giới thiên kiêu truy sát quá trình nói ra, gọi là một cái chật vật, nhất là Trưởng Thanh bên cạnh điển chuột, vậy đơn giản gọi một cái chạy trối chết. Thất Kiếp lập tức hiểu rõ, bọn hắn lẫn nhau, nhưng bọn hắn như cũng không muốn cùng ý Trưởng Thanh nói, giễn một nửa, lưu một nửa. Người tìm về mất mũi, phong hiểm để cho chúng ta gánh chịu. Đừng nói đến lúc đó kích thích tứ giới đế cảnh lựa giận sau. Bọn hắn kết thúc không được, liền xem như Lâm Sắt cũng đừng hòng chạy. Cái kia điễn chuột độc bá thiên hạ là át chủ bài không sai, thế nhưng là nếu như có thể không tận, đây không phải là càng tốt sao? Nếu sợ lộ ra chân ngựa, không bằng chúng ta đem huyết sắc hoàng nguyên thế giới dưới đất bại lộ cho bọn hắn, vô tự chi thủy, Mục Lâm mở miệng nói ra. Mặt Khắc Thất Kiếp, ánh mắt sáng tỏ. Mục Lâm nhìn một chút mặt Khắc Thất Kiếp, nói tiếp, chúng ta vẫn là phải đi cao ngạo vô nạo lộ tiến, chính là tự phụ, chính là không đem tứ giới thiên kiêu để vào mắt, cho dù là bọn họ tiềm lực lại lớn, chính là giữ lại bọn hắn không giết, chờ lấy bọn hắn tăng lên. Đồng thời trợ giúp bọn hắn tăng lên, thẳng đến bọn hắn đánh bại chúng ta. Tại đại phương hướng này bên dưới, chúng ta muốn một mực không nhìn bọn hắn, chỉ cần để bọn hắn biết thế giới dưới đất, tiến về thế giới dưới đất thăm dò, chúng ta sớm an bài tham ăn giả đại quân dưới đất chẳng có mục đích gì đãng, để bọn hắn săn giết không được sao? Mà lại, chúng ta còn có thể đem tham ăn giả đại quân dựa theo tu vi chiến lực, số lượng bao nhiêu tiến hành phân loại, đồng thời đem huyết sắc hoàng nguyên lúc đầu các loại tài nguyên đặt ở cái kia, xem như là bọn hắn chiến thắng sau thành quả, để bọn hắn càng nhanh tăng lên. Kể từ đó, là lựa chọn cô quân sáp nhập, là lựa chọn lấy nhiều đánh ít, hay là lựa chọn cầu phú quý trong nguy hiểm? đều do chính bọn hắn quyết định. Dạng này coi như bọn hắn chết cũng trách không đến trên đầu chúng ta, dù sao cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể cân nhắc mình cùng mục tiêu chiến lược, chính mình có trường mực. Mục lâm mở pick cỡ, mặt khác thích hiệp bổ sung. Lại một cái kế hoạch hoàn mỹ xuất hiện. Ngay cả đại đạo bên trong chiến trường tứ giới đế cảnh đều tạm thời ngừng mang chiến, càng khai tán dương một phen sau, mới tiếp tục chiến đấu kế hoạch này sẽ có vẻ chúng ta rất vô mốc. Trương Thanh cau mày thế nhưng là bằng vào chúng ta thân phận, chúng ta liền hẳn là ngớ ngẩn a vô tự chi mục, Mục Thanh nói ra kế hoạch này cũng không cái gì lỗ thủng. Dù sao những cái kia tham ăn người cũng là muốn thôn phệ tài nguyên, mà lại, thế rồi dưới đất vốn là có dù đã tham ăn người cùng các loại có được tài nguyên bảo địa vô tự chi thủy, Mục Lâm nói bổ sung. Vô tự chi kim, Kim Thành nói ra, mục đích cuối cùng của chúng ta chính là muốn để cho chúng ta giống như ngớ ngẩn một dạng bị đánh bại, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể bị khinh thị, bị thả ra huyết sắc hoàng nguyên. Vương Hạ Bát kiếp tề tề nhìn chằm chằm Trường Thanh, Trường Thanh vậy mà cũng không phản bác được. Trần Khiếu thấp giọng nói ra, kỳ thật, đại nhân nếu là muốn tìm về màn mũi, cũng rất dễ dàng, chỉ cần tại bọn hắn trong chiến đấu thỉnh thoảng xuất hiện, bọn hắn không dám truy sát đại nhân, muốn giết lại không làm gì được, cái này chẳng lẽ không đủ hạ giận sao? Đúng đúng đúng, chúng ta kỳ thật cũng có thể ước định sức chiến đấu của bọn họ, do đại nhân tại bọn hắn có thể tiếp nhận tình huống dưới, cho bọn hắn tăng lên độ khó, làm theo có thể tức chết bọn hắn. Đương nhiên, đừng thật tức chết thế là được. Vương Hạ Bát Kiếp thậm chí đã bắt đầu thân vật làm trưởng xanh tìm về mặt mũi luối suy nghĩ kế hoạch mới, thương thảo an bài mới không giết có thể, cái kia, chụp tới được không? Trương Thánh hỏi, Lâm Sắt bên kia, hẳn là cần mới vật thí nghiệm đi. Không phải nói huyết sắc hoa nguyên sinh linh, sớm đã không còn sao? Chân thiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nói đã không cần, chính là bởi vì không cần, cho nên Lâm Sắt mới đưa cái kia cuối cùng một nhóm sinh linh toàn bộ chém hết, dùng cái này đến chọc giận Nguyệt Thần, nhưng là không thành công. Tứ Giới Đế Cảnh, cho dù là yêu đế, mà đế, mình đế, lúc này trong lòng cũng đối Nguyệt Thần có chút phê bình kiến đạo, lại càng không cần phải nói tiên giới tiên đế. Bọn hắn nhìn chằm chằm bà kính, bọn hắn phát hiện, theo bọn hắn biết đến càng ngày càng nhiều, Nguyệt Thần chân diện mục cũng đang không ngừng để lộ. Trương Thanh cũng ý thức được vấn đề, lúc này hỏi, "Như vậy xem ra, Nguyệt Thần, chúng ta nên có thể tính nhiệm." Tứ Giới Đế Cảnh lòng dạ biết rõ. Trường Thanh nói cái kia chúng ta nếu là có thể tiến nhập nguyên thần, đối với đám bọn hắn như vậy tứ giới mà nói, nguyệt thần chính là không thể tiến nhập. Không được." Mộc Lâm mở miệng nói, nàng dù sao cũng là tiên đế, mà lại Lâm Sắt giết sạch một nhóm kia sinh linh, kỳ thật đều là bị cải tạo, an ổn vô tự thiên hay. Như thế nào đối đại sinh linh, chúng ta cùng nguyệt thần ở giữa giống như cũng không giống nhau. Từ giới đến cảnh, trong lòng bình tĩnh, tiên giới tiên đế bọn họ thì là nhẹ nhàng thở ra. Vô tự thiên hay, cái kia cứu cái rắm. Đối bọn hắn mà nói, thiên hay cùng cái này vương hạ bắt kiếp một dạng đương nhiên không tính sinh linh. Nguyệt thần điện bên trong, Giang Thanh Nguyệt lúc đầu mặt không biểu tình. Nàng căn bản không quan tâm trên người mình sẽ có bao nhiêu hát qua, bao nhiêu điều danh, nàng chỉ biết là nàng đúng từ bản thân, đồng thời đã tự lực. Thế nhưng là nghe được Trường Thanh giải vây Giang Thanh Nguyệt vẫn là không nhịn được mỉm cười giết cũng không thể giết, bắt cũng không thể bắt. Trường Thanh vuốt cảm. Cùng diện này, bắt đầu thuận lợi đứng lên. Nhưng Trường Thanh cảm thấy, cái này còn có thể thuận lợi hơn một chút đúng vậy, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng, mà lại chúng ta lúc đầu cũng không có đem tứ giới thiên hùng kiêu để vào mắt. Cao ngạo tự phụ, không nhìn phi miệt, chúng ta Sở Trường. Trần Khiếu vội vàng nói, sợ Trường Thanh đổi ý vậy ta làm gì? Nhàn rối sao? Trường Thanh hỏi đại nhân chẳng lẽ không cần tu luyện sao? Vô Tự Chi Thủy, Mộc Lâm viện chuyển nói ra, tứ giới thiên kiêu đều tại đem cảnh, cách chúng ta còn có một màn lớn, lại càng không cần phải nói lâm sắc. Lực lượng mới là dễ. Đại bộ phận vấn đề căn bản. Trường Thanh đi lòng vòng con mắt, hắn từ khi đạt được mượn đường quy khư đất đại trận sau, thật đúng là không hảo hảo lợi dụng trận này tiến hành tu luyện qua. Sự tình quá nhiều, bận không qua nổi, dẫn đến Trường Thanh cần tu vi lúc, cho dù lại không nguyện ý, cũng sẽ lựa chọn luyện chế tiên đan đến đề thăng. Trường Thanh âm thầm gật đầu, mở miệng nói, vậy ta đây tạm át chủ bài. Trường Thanh đưa tay đè xuống điểm chuột đầu trong thế giới dưới đất, ta nhưng vì đại nhân tìm một chỗ tương đối sâu nhập chi địa, thờ điểm chuột thi triển độc bá thiên hạ. Nơi đây vị trí cụ thể, còn cần đại nhân tự mình chọn lựa. Quá gần, dễ dàng để tứ giới thiên kiêu sướng gặp gỡ, quá xa vô tự chi kim, kim thành ngượng ngùng ngừng lại. Quá xa, vậy cái này điểm chuột cũng quá an dật, vậy cái này độc bá thiên hạ coi như thật thành ý hiệp. Nơi này tham ăn người, nhiều hay không? Trường Thanh hỏi. Vương Hạ bắt kịp lẩm hiểu, vô tự chi thủy mục lâm nói thẳng, nhiều, đại nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiều, đều có thể cung cấp cho điểm chuột. Trường Thanh thở dài, Vương Hạ Bất Kiếp coi là trưởng thành chỉ là bởi vì không hài lòng như thế ổn thỏa kế hoạch, những đại đạo chiến trưởng, tứ giới các tộc cũng đều biết, trưởng thành bởi vì tâm tình nặng nề, giống như bọn hắn nặng nề. Những cái kia tham ăn người quân đoàn, đều là huyết sắc hoang nguyên nguyên bản sinh linh đây chính là cả một cái đạo châu sinh linh, chương 828, Cổ nhân không thấy kim thời nguyệt. Chương 828, Cổ nhân không thấy kim thời nguyệt. Huyết sắc hoang nguyên, thế giới dưới đất. Nơi này là Giang Thanh nguyệt rất ít giám sát địa phương, vì để cho Lâm Sắt tin tưởng nàng không nhìn thấy dưới mặt đất, nàng một mực cẩn thận. Nàng biết thân là tứ giới đệ nhất tiên vương Lâm Sắt, vô cùng có khả năng cảm giác được sự thăm dò của nàng, nhưng bây giờ Trưởng Thanh đã đi tới Huệ Sắc Hoa Nguyên, nàng đã không cần lại cùng Lâm Sắt âm thầm đấu. Có lẽ, Lâm Sắt sớm đã thăm dò sang Song Thanh Nguyệt, cũng có lẽ Lâm Sắt làm sao cũng sẽ không tin tưởng Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt điều động bảo kính trí lực, tiếp tục giám sát lấy Trưởng Thanh. Từ dưới các nơi, đại đạo chiến trường, từng mặt bảo kính, chiếu rọi ra đã từng tiên giới thậm chí tứ giới phồn hoa nhất đạo châu, cái kia không muốn người biết một mặt. To lớn vung ngần thế giới dưới đất, tựa như một tòa khác đạo châu. Những cái kia bị Tuyế Nguyệt rèn luyện, bị vô tự ăn mòn kiến trúc làm cho tứ giới mỗi một cái sinh linh trong lòng rung động, trầm thống. Làm tứ giới khoảng cách đại đạo chiến trường gần nhất đạo châu, đã từng là tứ giới cấp tộc liên hệ đầu mối then chốt. Nơi này tiên, yêu, ma, linh, chủng tộc thế tụ, từ trải rộng các nơi khác biệt tham ăn người liền có thể gặp một đốm. Không biết bao nhiêu năm trước, tứ giới tham dự vây công mạnh nhất săn đạo giả đế cảnh toàn bộ nga xuống, giết chết hết thảy, đánh nát tất cả bí bảo, miễn cưỡng tới đồng quy vu tận. Thanh Vân Tiên lấy sức một mình, lừa gạt tứ giới, để hậu bối đế cảnh bọn họ cảm thấy Lưu Vân vũ trụ còn có thế nhân. Lấy thanh vân tiên pháp, mô phỏng ra vô số thế nhân, chuẩn thành khuất tức, kéo dài tứ giới dị vãng trật tự, làm cho lịch sử không có triệt để đoạn tuyệt. Cho đến ngày nay, tứ giới các tộc sinh linh rốt cục cùng bọn hắn đã từng nối tiếp, khi bọn hắn nhìn thấy hết sắc hoang nguyên thế giới dưới đất tham ăn người thời điểm, cũng giống như thấy được vô tự đến trước đó thịnh thế tứ giới, vốn là một thể, hư không cũng không tồn tại. Một mặt khác bảo kính sáng lên, tỏa ra nguyệt thần điện trung đoan ngồi trên bảo tọa nguyệt thần. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ áo phảng phất không nhận thời không chói buộc, ngữ khí của nàng bình tĩnh tựa như ngạy ra lịch sử trường hạ đại đạo chiến trường đế cảnh cực giả. Từ giới cấp tộc thế lực chưa cường, bọn hắn đều thật bất ngờ nhìn xem trong Bạo Kính Nguyệt Thần đối với Nguyệt Thần câu nói này, bọn hắn tâm tư dị biệt, đều có suy nghĩ. Từ giới thật rộng lớn, nhưng đối với đế cảnh mà nói, xác thực quá nhỏ. Làm tứ giới đỉnh phong chiến lực đế cảnh, bọn hắn vốn nên giống phạm giới thiên nhân cảnh, thiên giới cựu truyền tán tiên một dạng, tấn thăng đế cảnh sau, có con đường mới, đi hướng cao hơn thế giới. Bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn phòng qua, con đường này, hẳn là đại đạo chiến trường bị vô tự chi hải phá hỏng thông thiên đại đạo ma giới san đạo giả, tại đại đạo chiến trường bị vây giết. Ma giới là thâm nhập nhất đại đạo chiến trường của giới. Yêu giới san đạo giả Một mờ cần nốt tại Chiếu Thần Sơn, cấu kết, bồi dưỡng yêu giới thế lực tối cường, châm ngòi thao túng sơn hải đại chiến. Minh giới san đạo giả bị minh giới cường giả trấn áp. Minh giới nhưng thật ra là tứ giới nhất hòa bình một giới. Tiên giới san đạo giả chính là các ngươi nhìn thấy lâm sát. Tiên giới, ý nguyên có được trợ tự. Các phương chư cường, từ giới đến cảnh, có chút không hiểu ra sao. Bọn hắn không biết nguyệt thần muốn nói cái gì. Nhưng là đại đạo bên trong chiến trường uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ, thần sắc lại có né tránh cổ nhân không thấy kim thời nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Ta chỉ là muốn đem ta nhìn thấy, nói cho các ngươi biết. Chúng ta tứ giới vẫn luôn là một thể, tiên, yêu, ma, minh từ giới, kỳ thật tại trên đại cục vẫn luôn là mặt trận thống nhất. Chỉ bất quá, vương chấp tứ giới quan hệ những cái kia đế cảnh, tất cả đều chết tại đại đạo chiến trường, mà bây giờ còn sống, đều là hòa bình người phản đối, chiến tranh trốn tránh người. Trừ những cái kia đem chính mình mai táng tại thông thiên đại đạo đại đế thi cốt, bởi vì bọn hắn bên trong có chính là năm đó tham dự qua trận chiến tranh kia lại đế. Vừa mới nói xong, đại đạo trong chiến trường, tứ giới đế cảnh bọn họ nhao nhao nhìn về phía những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh động dạng cảnh giới tu vi, bọn hắn chỉ là tuế nguyệt lớn chút. Thế nhưng là bọn hắn cùng với những cái khác đế cảnh ở giữa, nhưng dù sao có một đạo nhìn không thấy hồng câu. Loại này hồng câu minh xác tồn tại, nhưng lại để tứ giới đế cảnh không rõ ràng cho lắm. Nghe Nguyệt Thần lời nói, tứ giới đế cảnh mới biết được đến tuột cùng bởi vì cái gì. Uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ tránh né mặt các đế cảnh ánh mắt, cho dù là Thiên Phong tấn thăng chuẩn thánh, cũng không thể dung nhập bọn hắn vòng tròn cùng bọn hắn cũng có ngăn cách, bây giờ có đáp án địch nhân của chúng ta, xác thực chỉ là san đạo giả. Chính như chúng ta tứ giới xử lý thông thiên đại đạo dẫn dắt ra tới vô tự một dạng, bị chúng ta hủy đi thiên giới, kẻ cầm đầu từ đầu đến cuối đều là chúng ta. Trương Thanh nói rất đúng, Lưu Vân Vũ trụ có như vậy tàn phá phàm tạm, chúng ta còn sống chính là có tội. Từ rơi đến cảnh, tất cả đều trầm mặc. Uy tín lâu năm đế cảnh, đỏ mặt không thôi. Có một tên uy tín lâu năm đế cảnh không cam lòng nói ra, "Nguyệt thần, ngươi tới đây vừa giờ, chính là muốn thẩm phán sai lầm của chúng ta sao? Như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, càng hơn lịch sử đỉnh phong, như vậy cần yếu con đầu, ngươi lại không biết đại cục." Một tên khác uy tín lâu năm đế cảnh phẫn nộ nói. Hiển nhiên, bọn hắn thông qua huyết sắc hoàng nguyên thế giới dưới đất, làm cho phủ bụi gãy lòng ký ức một lần nữa bừng lòng, bọn hắn cũng không muốn đối mặt, bởi vì Nguyệt thần nói rất đúng. Bởi vì Trưởng Thành nói rất đúng phần phán, ta đương nhiên không có tư cách này. Nhưng là, các ngươi cho là Trưởng Thành có tư cách sao?" Nguyệt Thần mở miệng hỏi. Một đám đế cảnh hai mặt nhìn nhau, có người mở miệng, Trưởng Thành đương nhiên là có. Bất quá, phải đợi hắn trưởng thành. Mặt khác đế cảnh cũng đều đồng ý gật đầu thế, nhưng là Nguyệt Thần tiếng nói nhất quyết, "Tại Trưởng Thành trong mắt, ta đáng chết. Đồng dạng, tại Trưởng Thành trong mắt, các ngươi cũng nên chết." Một câu, làm cho tất cả đế cảnh trong lòng dỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Nhất là Ma giới Thường vãn Ma đế, Tuyệt Tiên Ma đế, Trời Hình Ma đế, bọn hắn càng la tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn rất ưa thích Trưởng Thành. Ưa thích trưởng Thanh thẳng thắn. Cái này thẳng thắn bên trong, ba gồm trưởng Thanh cũng không che giấu chán ghét cùng sát ý Nguyệt Thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Một tên đế cảnh trầm giọng hỏi Nguyệt Thần, ngay tại lúc này. Ngươi điên rồi sao? Có đế cảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong bảo kính, Nguyệt Thần nở nụ cười, chúng ta đương nhiên có thể tin tưởng Trưởng Thanh, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, tin tưởng không phải là ỷ lại. Trưởng Thanh vẫn muốn để cho chúng ta có được chính mình lực lượng, một mực cho chúng ta gia tăng lực lượng, các ngươi coi là, Trưởng Thanh là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Tất cả đế cảnh, tứ giới chưa cường đều động động. Nguyệt Thần tự ngươi sâu thẳm thế lương. Chính như Trưởng Thanh nói tới, nàng một mực thân ở trong lòng người Hắc Ám nhất trong vực sâu, nhưng nàng cũng không có giống Trưởng Thanh một hạng, trong mắt Vĩnh Viễn nhìn về phía Quang Minh Trưởng Thanh, có chính hắn truyền thừa, có hắn mạnh nhất kiếm pháp. Trong đó, Nhân đạo nhân hoàn kiếm, Địa đạo trật tự kiếm, Quỷ đạo chúng diệt kiếm, Thiên đạo thần tiên kiếm, nghĩ đến, các ngươi hẳn là đều biết đi. Thế nhưng là, các ngươi có biết hay không, hắn bộ kiếm pháp này, kỳ thật tên là Năm đạo kiếm. Như vậy vấn đề tới, hắn đạo thứ 5 kiếm pháp là cái gì? Lấy Trưởng Thanh năng lực, hắn vì sao chậm chạp không có tu luyện kiếm thứ 5? Từ dưới cấp tộc chứ cường, đại đạo chiến trường đế cảnh, Trong lòng lần nữa siết chặt thanh Huyền Thiên Thời Nguyệt Thần tiếp xuống một câu, làm cho tất cả đế cảnh cường giả, trong lòng gò nặng nề cảnh báo trưởng thành cũng không trở về tránh, hắn có thể có thẩm phán chúng sinh lực lượng. Chương 829. Khó trách trưởng thành không thích ngươi. Chương 829. Khó trách trưởng thành không thích ngươi chính như trưởng thành đem Lưu Vân Vũ trụ lẫn nhân, tưởng tượng quá mức cường đại, thậm chí mục tiêu một mực định tại cũng không tồn tại vô tự chi chủ, cũng bị chém giết chín tự thiên thai phía trên. Mà chúng ta chân chính bị nhân, chỉ là tương dung vô tự, hiệu lệnh vô tự hư không chỉ vương, thư không san đạo giả. Khả trưởng thành, vẫn tại hết sức tăng lên lực lượng của chúng ta. Có một số việc, Trương Thanh không nói, nhưng là chúng ta muốn hiểu. Chúng ta chân chính địch nhân, kỳ thật, chính là Trương Thanh. Trương Thanh lương thiện, hắn muốn cho chúng ta nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn vẫn đang làm, kỳ thật chính là vì để cho chúng ta có năng lực đối địch với hắn. Bởi vì Trương Thanh không giết ta, không giết sùng rầm rĩ, không giết rất nhiều người. Hắn nhưng thật ra là muốn cho chúng ta lấy lưu vân vũ trụ sinh linh thân phận, chết tại cùng vô tự chiến tranh phía trên. Bây giờ chúng ta đắc chí vừa lòng, tự tin vô cùng, làm chúng ta có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng địch nhân tại điểm. Giã như vậy xanh, sẽ còn không giết chúng ta sao? Ngụy Tân lặng lặng hỏi câu này, cho dù là về Vân Tân thành ngựa đầu nhìn lên trên trời bảo kính tiêu phong, cũng trầm mặc. Tội nghiệp chính là tội nghiệp, vĩnh viễn không cách nào dựa sạch Trường Thanh tại Chư Thiên thi đấu lúc, giảng thuật qua hắn truyền thừa, hắn hoa hạ tộc thần phái. Hắn cũng đối bọn ta những tiên đế này nói qua, chúng ta cũng có thể sáng lập chúng ta thần phái. Trường Thanh kỳ thật vẫn luôn tại nói cho chúng ta biết, chỉ có chúng ta có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, không ngừng mạnh lên, mạnh đến đủ để cùng hắn chống lại lúc, chúng ta mới xem như chân chính nắm giữ vận mệnh của chúng ta. Ma rơi ma đế, bị hắn hợp tung liên hành, bước đi tán tiên ma đế. Yêu rơi cách cục, bị hắn một tay khống chế tùy ý thay đổi căn khuôn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ giới chư cường, chiến trường đế cảnh, lệnh cả người." Nguyệt Thần lời nói, thật giống như Trường Thanh muốn để Vương Hạ bắt kiếp trọng thương lãng quên bộ tộc, giết một nửa lưu một nửa cho đùa mở rộng, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng Trường Thanh, không chút nghi ngờ. Thế nhưng là Nguyệt Thần lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ thanh tỉnh thấy rõ hiện thực. Vận mệnh của bọn hắn, căn bản cũng không ở trong tay chính mình khống chế. Bởi vì bọn họ vận mệnh, cũng đều tại Trường Thanh nắm trong tay lấy, vẫn luôn là ta muốn nói, chỉ có hai điểm. Thứ nhất, địch nhân của chúng ta cũng không mạnh, nhất là đối với hiện tại chúng ta mà nói. Nếu như bọn hắn đủ mạnh, bọn hắn sẽ không phái ra cái kia bốn vị hư không san đạo giả, trọng thương chúng ta đế cảnh, châm ngòi sơn hải chiến tranh, dám thị chúng ta hết thảy, đem chúng ta xem như cỏ nuôi súc vật. Thứ hai, Trường Thanh. Nguyệt Thần nói xong, Bạo Kính bên trên hình ảnh đổi thành huyết sắc hoàng nguyên thế giới dưới đất đại đạo trong chiến trường, có lẽ cảnh không hiểu, chẳng lẽ nói, chúng ta muốn đem Trường Thanh xem như nhân. Vậy chúng ta còn có thể chúng ta y nguyên phải tin tưởng Trường Thanh một tên khác đế cảnh kiên định nói, dừng một chút lại bổ sung, chỉ bất quá, hắn là để cho chúng ta tôn kính đối thủ, đồng thời Chúng ta cũng muốn hết sức thu hoạch được hắn tôn kính. Nguyệt Thần thanh tỉnh, sẽ làm chúng ta lưu vân vũ trụ, leo lên độ cảnh mới, cũng không ít đại đế đầu góc chơn vãng, lơ ngơ. Lại có đại đế hỏi, mặc dù đạo lý là đạo lý này, vận mệnh muốn khống chế tại chính chúng ta trong tay, cho dù hắn là trưởng thành cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta nếu là thật làm như vậy, đây chẳng phải là tá ma giết lựa, qua sông đoạt cầu, lấy vãng trả ơn. Một tên đại đế biểu lộ quái dị nhìn xem tên kia đại đế, ngươi là vừa rồi cùng trưởng thành mới hoặc ca? Chẳng lẽ nói, trưởng thành biết chúng ta một mực tại nhìn xem hắn, cố ý nhắc nhở chúng ta. Nguyệt Thần điện bên trong, Giang Thanh Nguyệt ngồi một mình ở trên bạo tọa. Trong đại điện không chỉ là có huyết sắc hoàng nguyên hình ảnh, đồng thời còn có tứ giới các nơi, đại đạo chiến trường hình ảnh. Khi tứ giới chư cường, chiến trường đế cảnh tại thông qua bạo kính nhìn xem trưởng thanh thời điểm, Giang Thanh Nguyệt cũng thông qua bạo kính đang nhìn bọn hắn. Giang Thanh Nguyệt trầm dại nhắm mắt lại, khóe miệng của nàng không nhịn được giơ lên. Nàng đương nhiên hy vọng, tứ giới có thể trở nên càng mạnh, trở nên cùng trưởng thanh hoa hạ tộc một dạng mạnh. Mặc dù, đây là không thể nào. Trưởng thanh là không thể chiến thắng, là vô địch, hoa hạ tộc càng là như vậy. Không có hoa hạ tộc, tất cả vũ trụ chỉ sợ sớm đã xong. Nàng muốn cho Lưu Vân Vũ trụ trở nên tối thiểu so vũ trụ khác cần mạnh. Lấy Trưởng Thanh là địch, mà lại có Trưởng Thanh trợ giúp, nàng cảm thấy bọn hắn có thể Trưởng Thanh không phải là người như thế. Trong đại điện, vang lên tiếng Thương Thanh âm. Thưởng thụ lấy thanh tĩnh Giang Thanh Nguyệt, không nhịn được mở mắt, "Ngươi, làm sao còn không lăn?" Thích Thương một nghẹn, hắn mặc dù có thể điều động Nguyệt thần trong bảo kính thuộc về thương nô giới sinh linh lực lượng, thế nhưng là cái này đều muốn đi, làm sao cũng phải đi tháng thần vệ thân phận đi ngang qua sân khấu, ý tứ ý tứ xin chỉ thị một chút Trưởng Thanh là hướng trận, là đại đạo. Ngươi như thế nào nhìn hắn, hắn chính là như thế nào? Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Thích Thương, hay là giải thích nói, trưởng thành muốn cho chúng ta trở nên cần mạnh, ta mặc dù lợi dụng hắn, nhưng hắn nhất định sẽ không để ý. Thích Thương cũng minh bạch Nguyệt thần tâm tư, biết hắn hiểu lầm người thần, hắn bản năng tiếp một câu, khó trách trưởng thành không thích ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền biết phải gặp. Huyết sắc trong cánh đồng Hoang Vu, Lâm Sắt là tứ giới mạnh nhất tiên vương, nhưng là cực ít có người biết, đại điện này trên bảo toàn ngồi, là tứ giới mạnh nhất tiên đế. Cho dù là đối mặt tấn thăng chuẩn thánh tiên phong, Nguyệt thần cũng không chút nào hư. Trong đại điện, an tĩnh lại, bầu không khí lại cũng không cần trương. Nguyệt thần trong mắt thậm chí có chút nhẹ nhõm, cái này chướng mắt ra hỏa, rốt cục có thể lăn. Nguyệt thần mở miệng nói ra, "Trước ngươi nói thân dung hoàng kim thần thụ, gánh chịu triều thước, trấn áp cá tịch. Ta còn hy vọng ngươi có thể mượn nhờ tám tự lực lượng, liên tục không ngừng sản xuất hàng loạt thần binh. Cái này đối ngươi mà nói, là chu tội, cũng là giải thoát, cũng là để cho ngươi cùng Thương Ngô giới sinh linh hy sinh không có uổng phí." Thích Thương đương nhiên biết mình nên làm cái gì, hắn còn dừng ở trong điện, không biết nên đi như thế nào cái đi ngang qua sân khấu. Hắn điều động Thương Ngô giới sinh linh lực lượng thời điểm, giống như cho tới bây giờ không có thông báo qua Nguyệt thần. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nguyệt Thần lẳng lặng nhìn Thích Thương ta, ta muốn dẫn đi thương nô giới toàn bộ sinh linh, đã thuộc về ngươi bảo kính lực lượng. Ta biết, còn gì nữa không? Nguyệt Thần hỏi không có. Không có. Nguyệt Thần đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt của nàng lấy cực nhanh tốc độ lăng liến xuống tới. Thích Thương cảm nhận được áp lực lớn lao, vội vàng giải thích, ta hiện tại hay là Nguyệt Thần vệ, luôn luôn muốn xin phép một chút. Nguyệt Thần thật sâu nhìn xem Thích Thương, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết ngươi là Nguyệt Thần vệ. Dừng một chút, Nguyệt Thần mở miệng nói, thương nô thần thú bên trong, không gian cực lớn, tộc nhân mới đem sẽ không sinh ra. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi chiếu rọi toàn bộ sinh linh, để bọn hắn tự nhiên ở trong mờ chết đi. Thích Thương nghe, thần sắc khẽ giận mình, cái kia không đều là ngươi lực lượng. Bảo kính lực lượng cũng nên dứt bỏ. Bọn hắn tồn tại, để cho ta không cách nào tiến thêm một bước. Hú hồn, ta tiến thêm một bước, không khỏi thể lượng quyết định. Nguyệt Thần nói xong, nhìn về phía trong bảo kính cùng Trưởng Thanh tiếp tục định chế kế sách vương hạ Bắc Kiếp. Thích Thương thuận Nguyệt Thần ánh mắt nhìn, trong lòng đột nhiên siết chặt. Chương 830, nàng giả hơn ta nhiều hơn nhiều. Chương 830, nàng giả hơn ta nhiều hơn nhiều. Thích Thương nhìn xem trong kính Trưởng Thanh cùng Vương Hạ Bắc Kiếp Hắn biết tại trường Thanh trong mắt, cái này Lưu Vân Vũ trụ có hai người, là chân chính không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một cái là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra nguyệt thần, một cái khác là ngay cả chuyện tốt cũng có thể làm tiêu phong. Nguyệt thần vì nhập thánh, thử qua vô số phương pháp, nàng thậm chí có thể cùng Sùng Hiêu cấu kết, trợ Sùng Hiêu trở thành bệ tử. Thích Thương biết, Nguyệt thần kỳ thật cũng không có đánh Lâm Sắt chủ ý, bởi vì Lâm Sắt loại này san đạo dạ, trên bản chất cùng sinh linh không khác nhiều. Nhưng là, Lâm Sắt sáng tạo ra Vương Hạ Bất Kiếp, có thể rất khác nhau. Thích Thương minh bạch Nguyệt thần muốn làm gì. Nguyệt thần là muốn cho Vương Hạ Bất Kiếp trở thành nàng trang non thần vệ. Nàng là muốn đem Tiết Thiên Bảo Kính một lần nữa luyện hóa, mượn nhờ vô tự chi lực, luyện hóa thành vô tự bí bảo. Hoàn chỉnh vô tự bí bảo, chỉ có Tiết Thiên Bảo Kính hoàn chỉnh, dù là không có nguyên bản thể lượng, nhưng cũng không còn là vỡ vụn. Nguyệt Thần trấn áp Lâm Sắt chân chính mục đích, chính là vì Vương Hạ bắt tiếp. Mặc dù không có vô tự chi ám lực lượng, nhưng một mực lún xuống tại lòng người đen tối bên trong Nguyệt Thần, đem so với vô tự chi ám càng khủng bố hơn. Nó mưu chí lòng dạ, là lưu vân vũ trụ tứ giới đế cảnh bên trong, tiếp cận nhất trưởng thành. Cũng chỉ có cường đại như thế Nguyệt Thần, mới có thể nói ra đem trưởng thành xem như địch nhân loại những lời này. Thích Thương cũng không biết mình tại thức tỉnh ở giữa trong khoảng thời gian này, nguyệt thần trên thân phát sinh qua cái gì. Nhưng hắn nghĩ đến vừa mới nguyệt thần nói qua, cổ nhân không thấy kim thời nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Nguyệt thần vẫn luôn biết Lưu Vân Vũ trụ lịch sử, dù là Thiết Tiên bảo kính chỉ có thể nhìn thấy phiên diện diện, nhưng cũng ít nhất có thể biết đại đạo trong chiến trường, từ giới đế cảnh vây công mạnh nhất hư không san đạo giả lưu lại tàn phá bí bảo, cùng khối kia vỡ vụn san đạo giả lại bài. Thanh Vân Tiên ẩn giấu đi Lưu Vân Vũ trụ kỳ thật không có thế nhân, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều không có sự thật. Nguyệt thần lại ẩn giấu đi san đạo giả, tham ăn người, chân chính vô tự những này trọng yếu giống vậy tin tức. Nàng biết ma giới không có san đạo dạ, ma giới đế cảnh đối với địch nhân sợ hãi nhỏ nhất, cho nên ma giới đế cảnh mới là nhất dám xâm nhập đại đạo chiến trường. Nàng ngượn điểm này, thuần thế mà làm lợi dụng thương vẫn ma đế, nghiệm chứng vô tự bí bảo khả năng, để ma giới hy sinh, cũng có thể trở thành nạn thành quả. Nàng cấu kết sùng hiêu, trợ sùng hiêu trở thành bại tự, càng là nghiệm chứng thiết thiên bảo kính có thể khiến tự thân không nhận hỗn loạn quá nhiều ảnh hưởng. Nguyên lai like tại trường thanh suất hết trước, nguyện thần liền đã sớm có bố cục lâu dài, kế hoạch hoàn mỹ. Thích thương trong lòng đối nguyện thần kiên kỵ, đột nhiên tăng lên tới cực kỳ cao phương diện. Tại lấy bây giờ tâm thái nhìn Nguyệt Thần thời điểm, hắn vậy mà phát hiện sự tình càng kinh khủng. Nguyệt Thần, tức ít lấy chân thân bản tôn xuất hiện tại Đại Đạo chiến trường đây là mà khác đế cảnh bao quát thiên phong tại đế cảnh lúc, cũng không biết sự tình, tất cả đế cảnh đều coi là Đại Đạo chiến trường của thần, chính là Nguyệt Thần bản tôn. Chỉ vì, mỗi lần Nguyệt Thần tiến về Đại Đạo chiến trường lúc, Nguyệt Thần trong cung Nguyệt Thần bản tôn đều sẽ biến mất tại tầm mắt mọi người. Thế nhưng là, cùng ngày phong tấn thăng chuẩn thánh đằng sau, cùng tại tấn thăng thời khắc nỗ chốt, thiên phong cùng Nguyệt Thần ở giữa luôn luôn đối chọi gay gắt. Tứ giới đều biết, Nguyệt Thần thiên phong, ý kiến không hợp. Có thể như vậy đối chọi gay gắt Mặc kệ là đối với Nguyệt Thần mà nói, hay là nhìn trời phong mà nói, đều không đến mức, đều có chút qua. Mà đồng dạng ở trên trời phong tấn thăng chuẩn thánh đằng sau, Nguyệt Thần liền gần như không có đi qua đại đạo chiến trường, nàng bản tôn đại bộ phận đều ở tại Nguyệt Thần trong cung. Mà sau đó Thiên Phong chuẩn thánh, thậm chí cũng không nguyện ý bước vào Nguyệt Thần cung, càng là tại nhiều khi, không chút khách khí biểu thị đối Nguyệt Thần bất mãn. Tại biết tấn thăng thánh cảnh điều kiện là đại đạo bổ sung, bù đắp đạo cơ đằng sau. Cái gọi là đạo quả sở dĩ có thể trở thành nhập thánh cơ duyên, liền có giải thích. Kỳ thật cũng không cần phù hợp đại đạo, cần chỉ là hoàn chỉnh đại đạo đại đạo chiến trường cho dù tìm không thấy đã quả, đại đạo chiến trường đại đạo cũng là so tứ giới càng thêm hoàn thiện. Như vậy vấn đề tới, dưới loại tình huống này, đại đạo chiến trường là lại càng dễ tấn thăng chuẩn thánh địa phương, có thể ngự thần, vì sao từ trước tới giờ không bước vào đâu? Thiên Phong chuẩn thánh, không phải mơ mơ hồ hồ tấn thăng chuẩn thánh, mà là hắn một mực liền đem đại đạo chiến trường trở thành nhà. Thiên Phong chuẩn thánh cùng uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ khác biệt, những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh bọn họ cố thủ một góc, mà Thiên Phong chuẩn thánh lại là bốn chỗ du dãng, cấu kết yêu, mà, mình đế. Thiên Phong chuẩn thánh là tứ giới duy nhất chuẩn thánh Trên người hắn có khác nhau tất cả đế cảnh đặc biệt lại điều kiện duy nhất. Thiên Phong Chuẩn Thánh tiếp xúc đại đạo là từ giới bên trong, so sánh dưới hoàn thiện nhất. Thích Thương lại nghĩ tới Tân Thạch Thành tình báo, tiêu phong một mực tại rũ sạch hắn tại tuổi thạch văn minh bên trong tầm quan trọng, để cho người khác không nên đem hắn đẩy ra ngoài. Nguyệt Thần, sao lại không phải như vậy? Thiên Phong Chuẩn Thánh sợ dĩ cùng Nguyệt Thần quan hệ càng thêm không cùng, là bởi vì Thiên Phong Chuẩn Thánh biết Nguyệt Thần đang lợi dụng hắn. Trước lúc này, Thiên Phong Chuẩn Thánh chỉ sợ vẫn luôn coi là hắn cùng Nguyệt Thần là đang hát dở dây, diễn đọc trán mặt. Mặc kệ đổi hay có thể nào không khí, ngươi lợi dụng Trừng Thành đâu chỉ giờ này khắc này. Thích Thương nhìn về phía ngươi thần, nói tử vừa mới bắt đầu ngươi liền biết trưởng thành là ai, thông qua trưởng thành đủ loại hành vi, gần nhất yêu giới bản Long Sơn, giao Long đại đế. Trước đó thân minh, ma giới vô tự bí bảo ngươi biết trưởng thành chắc chắn trở thành nhân vật hết sức quan trọng, ngươi càng là sớm biết trưởng thành mục tiêu cuối cùng nhất, chính như trưởng thành không giết người, không giết Tiêu Phong, không giết rất nhiều người. Ngươi lấy trưởng thành xem như hỏi đường chi thạch, kỳ thật thiết thiên bảo kính, vẫn luôn có thể vượt qua trật tự bình thường, cấu kết thanh huyền thiên thậm chí là ngươi Lưu Vân đại lục kính tựa. Cho nên ngươi Lưu Vân đại lục kính tựa, không tiếc giết chết hoàng tử cũng muốn tham gia phong vân tứ phương lôi. Bởi vì ngươi biết Đế Vân liền bị trấn áp tại biển mây phía dưới, đối với ngươi mà nói, 10 năm một lần phong vân tứ phương lôi đã chậm 10 năm thì thế nào? Ngươi lại dùng cái này làm cho lịch thiên phạm, làm cho đương đại tứ phương lôi top 100 bên tháng chú ý tới ngươi. Thanh Huyền Thiên, ngươi cùng Vô Nguyệt tộc cân oán, là ngươi tận lực cho Vô Nguyệt tộc một cái cơ hội sống sót. Nhưng ngươi kính thượng sở dĩ tại Thanh Huyền Thiên, nhưng thật ra là tại phòng bị thương điển, để Vô Nguyệt Ngây Thơ va chạm Thanh Huyền Thiên. Ngươi có thể tại trường Thanh trước mặt đem chính mình hoàn mỹ ẩn tàng, cái này kỳ thật đều là thiết thiên bảo kính năng lực. Ngươi có thể điều khiển kính tựa ký ức, ngươi đồng dạng có thể điều khiển chính ngươi kính tựa ký ức. Như vậy, cho dù là Trường Thanh cũng không có khả năng nhìn xấu ngươi. Thích Thương nói xong, toàn thân đã dùng mình. Giang Thanh Nguyệt không có phản bác, lặng lặng nghe. Những này cũng chỉ có Thích Thương sẽ phát hiện, bởi vì trừ Trường Thanh, cũng chỉ có Thích Thương biết Huyền Thiên Bảo Kính tên thật là Thiết Thiên Bảo Kính đây cũng là vì cái gì. Giang Thanh Nguyệt năm đó ở Thanh Huyền Thiên, liền đối với Trường Thanh như vậy thẳng thắn bẩm báo, chỉ là nàng có một việc tính sai, nàng cũng không có giải quyết Trường Thanh. Nàng gặp phải vấn đề cùng Thanh Vân Tiên không sai biệt lắm, bởi vì các nàng tuổi tác Chỉ có thể nói, Trường Thanh quá trẻ tuổi. Chỉ cần Trường Thanh lại thành thục cái 3 năm và 5 năm, vấn đề này tự nhiên giải trừ. Thích Thương khí tức đang nhanh chóng tăng lên, hắn đã điều động tất cả thương nô giới sinh linh kính thượng lực lượng, hắn đối với thần, tràn đầy địch ý lưu vân vũ trụ, Tùy Thạch Văn Minh, Vô Tự Thiên Hai, San Đạo Giả. Là người dẫn tới. Thích Thương trầm giọng hỏi. Nguyệt Thần đang nghĩ ngợi Trường Thanh, chính thông qua bạo kính nhìn xem Trường Thanh, bỗng nhiên nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên lạnh nhạt xuống tới ngươi là tại ta đùa giỡn hay sao. Tùy Thạch Văn Minh so tuổi của ngươi thay mặt còn cổ lão hơn, ngươi tại viên kia cây nát bên trong trồng trồng hoa nuôi cỏ thời điểm, Ta nguyệt tiên tộc cũng còn không có sinh ra đâu. Bây giờ ta nguyệt tiên tộc bởi vì vô tự mã suy sụp diệt vong, thân là một tên sau cùng nguyệt tiên tộc, ta so sùng hiêu cũng còn. Ta cũng chỉ là so sùng hiêu lớn một chút mà thôi. Dính đến niên kỷ vấn đề, lúc đầu nguyệt thần cũng để ý, nhưng bây giờ không giống với. Nàng lúc này đều đã quên, nàng đã từng nhắc lên sùng hiêu thời điểm, nói chính là tuổi trẻ ma đế. Giọng nói kia cũng không chỉ là một chút xíu. Nguyệt thần ngăn chặn nội khí, lạnh lùng nhìn xem Tịch Trường, không nên nghĩ quá nhiều, người đem cầm không được. Ngươi liền xem như có thể phỏng đoán tâm tư của ta, có thể ngươi lại giải Thanh Vân Tiên mấy phần. Thanh Vân Tiên Cái này cùng Thanh Vân Tiên có quan hệ gì? Thích Thương không hiểu quan hệ có thể quá lớn. Nguyệt Thần nói ra, ta bố cục có một nửa là bởi vì nàng, dù sao ta lúc đầu cho là nàng mới thật sự là đệ nhân. Còn có, nàng già hơn ta nhiều hơn nhiều. Thích Thương suy nghĩ lập tức loạn, hắn bén nhạy bắt được Nguyệt Thần nhấn mạnh trọng điểm nhưng hắn không hiểu là, cái này trọng điểm có ý nghĩa gì? Chương 831, Lâm Sắt chân diện mục. Chương 831, Lâm Sắt chân diện mục. Huyết sắc hoàn nguyên, thế giới dưới đất, nơi cừ sâu. Một tòa tản ra cựu thải thần quang ngàn trượng hồ nước trước, Lâm Sắt đem nhất bạch đại đế xương cốt bảo tọa đặt ở một bên. Hắn cũng không có tại thần điện phía dưới sân thí nghiệm đến xử lý vị đại đế đến này bảo tọa, không chỉ là bởi vì nơi đó điều kiện không đủ, càng là bởi vì nơi này khoảng cách đại đạo chiến trường gần nhất, đồng thời cũng là hắn chân chính sân nhà. Hắn hy vọng đem cái này nhất mạch đại đế còn nuôi súc vật cứu sống đằng sau, cái này nhất mạch đại đế có thể trực tiếp rời đi huyết sắc huyễn nguyên. Cho dù sẽ có biến số, tại cái này ngàn trượng vô tự hồ nước trước, hắn cũng không sợ hết thảy. Lâm Sắt vốn cũng không đem Lưu Vân vũ trụ để vào mắt, bởi vì nơi này tấn thăng qua thánh nhân, đại đạo đã sớm bị đoạt cấp không được đầy đủ. Toàn bộ vũ trụ, cũng tại thánh nhân tấn thăng thời điểm, sụp đổ, hóa thành tứ giới. Hắn cùng mặt khác ba vị san đạo giả đến đây, chỉ là muốn đem Lưu Vân Vũ trụ đánh triệt để phá toái, bọn hắn muốn đem Lưu Vân Vũ trụ còn thừa đỉnh phong lực lượng toàn bộ giết đi, vắt ngang dòng sông lịch sử, phá toái vạn cổ thời không, như vậy cái này Lưu Vân Vũ trụ mới có thể trở thành tuyệt hảo nông trường. Hắn biết các phương vũ trụ đều có chống cự lực lượng của bọn hắn, hắn không nghi tới, Lưu Vân Vũ trụ cường giả, vậy mà có thể đem tiến về ma giới san đạo giả ngăn ở đại đạo chiến trường, cũng đem vây giết. Lần lần thứ nhất tiếp xúc bọn hắn, liền có thể có như thế chiến tích, hắn không còn khinh thường Lưu Vân Vũ trụ. Về sau, bọn hắn một tên khác san đạo giả điu thấp thần nốt minh giới, lại về sau Điệu thấp không có. Quang Minh chim cải biến sức lực, quyết định dung nhập yêu giới. Thứ không san đạo giả chỉ có thể cùng vô tự cùng tồn tại, có thể hiệu lệnh thiên thai đồng thời mượn nhờ vô tự chi lực bên ngoài, bọn hắn cùng bình thường sinh linh không khác nhiều. Quang Minh chim sét lược là rất thành công. Lôi kéo đêm tối yêu mình, ngồi dưỡng bản Long Sơn. Trầm ngồi Sơn Hải đại chiến, làm cho yêu giới phân loạn không ngớt. Chỉ cần thận trọng từng bước, tứ giới có thể chậm chậm lưu như toan. Nhưng là, Quang Minh chim bại. Hắn không có thua ở không đủ kỉ đáo, không có thua ở yêu tộc dạ tâm. Hắn thua ở trường thành trong tay. Khi hắn thông qua nguyệt thần biết tin tức này thời điểm, hắn là ngạc nhiên. Hắn là không tin, bởi vì hắn nhìn thấy Quang Minh Chim như vậy thành công, cho nên hắn mới yên tâm chuyên chú nghiên cứu, đã sáng tạo ra Vương Hạ Bất Kiếp. Bất Kiếp, mỗi một cái đều có được có thể so với Quang Minh Linh Gắc tiềm lực đó là đản sinh tại vô tự bên trong sinh linh đó là thuần thú, mặc dù so ra kém nhiều tự nhưng như cũ tồn tại cường đại. Nếu như vô tự là chân chính thần minh, cái kia Quang Minh Linh Gắc cùng Vương Hạ Bất Kiếp chính là sứ đồ của thần. Hắn thành công, hắn làm được hư không chi vương cũng làm không được sự tình. Nếu như Quang Minh Chim không có thua ở trưởng thành trong tay, như vậy hắn sau đó chỉ cần chờ lấy Quang Minh Chim đến đây cứu hắn hắn lấy yếu thế tư thái trở lại vô giới vũ trụ tạo thành tinh liên trường thành tất cả vũ trụ cùng vô hạn hư không gọi chung là. Hắn đem âm thầm xoay sở, mượn nhờ vương hạ bát kiếp chi lực, làm chính mình hoàn thành tiến hóa chu cực. Nếu có vô tự thần minh, hắn có thể cùng sánh vai. Nếu là không có, hắn cũng được. Hắn biết, hắn thân là hư không san đạo giả, cùng hư không chi vương ở giữa, cũng chỉ là bình thường tiên đế cùng thánh nhân khác biệt. Chỉ có trên bản chất thăng hoa, mới có thể để cho hắn trở nên chân chính cường đại. Thế nhưng là quang minh chim bại, thua ở trường thanh trong tay. Cùng trường thanh tiếp xúc đằng sau, Lâm Sắt chỉ có một chữ, nên. Bởi vì bốn vị san đạo giả chỉ có hắn mới là tay cầm chung cực cát chủ bài, mà át chủ bài này chính là trước mắt ngàn trượng hồ nước, chỉ có lực lượng cường đại đến mức nhất định, lấy hoàn toàn phương diện nghiền ép mới có thể thắng quá giải xanh. Bất luận cái gì cùng phương diện đọ sức, Lâm Sắt tự nhận chính hắn cũng không phải trưởng thành đối thủ. Lâm Sắt đưa tay khẽ đảo, trên tay chỉ xuất hiện một tấm lệnh bài, không phải san đạo giả lệnh bài, mà là trưởng thành cho hắn khối kia trưởng thành, người gấp. Lâm Sắt một câu, làm cho nhất mạch đại đế xương cốt toàn bộ chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy trêu tức nghiền ngẫm biểu lộ Lâm Sắt, dù bọn hắn cũng không nhịn được hảng sợ. Chẳng lẽ nói, Lâm Sắt một mực đem đây hết thảy xem như một trò chơi? Chẳng lẽ nói, Lâm Sắt căn bản cũng không có bị Trưởng Thanh kế hoạch hoàn mỹ trô che đợi lại hai mắt? Ngươi nếu muốn phải bày ra một bộ giọt nước không lọt tư thái, tại ta nói thần điện có thể che đợi Nguyệt thần nhìn trộm, nhưng như cũ quá phận coi trừng, thế nhưng là, nếu như ngươi thật cho là Nguyệt thần có thể nhìn trộm, ngươi thật cẩn thận như vậy, ngươi như thế nào lại xuất ra khối lệnh bài này? Đồng dạng chất liệu, hiệu quả khác nhau. Ngươi cho rằng, ta không biết đây là tụi Thạch Văn Minh di vật, chỉ có lừa qua chúng ta, mới có thể lừa qua ngươi. Ngươi hoàn mỹ kế hoạch, chung quy là vừa ra nháo kích. Vất quá cũng may mà ngươi hoàn mỹ kế hoạch, mới có thể để cho ta như vậy không có chút nào sơ hở, bị ngươi khống chế." Lâm Sắt khẽ miệng giơ lên, khẽ mỉm cười. Ngàn Trượng vô tự hồ nước trước, tiếng cười của hắn dần dần tùy ý, nét mặt của hắn dần dần điên cuồng giống như vận mèo chơi vui, thật sự là chơi thật vui. Nhất Bách đại đế xương cốt, thấu xương phát lạnh. Bọn hắn hai nhân phát hiện, Lâm Sắt lòng dạ tâm cơ, vậy mà cùng Trưởng Thanh tương sướng. Trưởng Thanh có được không có kế hở kế hoạch, nhưng Lâm Sắt cũng có tuyệt đối tự tin lực lượng. Trưởng Thanh kế hoạch, để Lâm Sắt vô kế khả thi, có thể Lâm Sắt nhưng cũng là dấu rốt tại sao? Trước đó Trưởng Thanh cùng Lâm Sắt giao phong đúng là không có thắng bại. Nhất Bách Đại Đế xương cốt bảo tọa đỉnh chóp trúc vô kiếm, chống dung trong hốc mắt hồn hỏa nhảy vọt. Hắn thấy, Trưởng Thanh cùng Lâm Sắt chi chiến, liền tựa như hai tên thực lực tương tự tu sĩ, không ngừng thăm dò, không ngừng công thủ, không ngừng đánh ra lá bài tẩy của mình, thẳng đến cuối cùng. Trúc vô kiếm trong lòng là rung động, hắn phản phất thấy được kết cục sau cùng. Cái kia chính là Trưởng Thanh lấy tụi Thạch Văn Minh, đối kháng Lâm Sắt ngàn trưởng vô tự hồ lửa. Nơi này so trong ao cá nhỏ không chỉ gấp 10 lần, nhưng lấy Trúc vô kiếm tầm mắt cũng nhìn ra được, Lâm Sắt không chỉ là Tiên Vương. Như vậy đọ sức, chỉ cần Trưởng Thanh, Lâm Sắt bất kỳ bên nào hơi yếu một bậc, như vậy đều sẽ sớm quyết định thắng bại. Nếu như Lâm Sắt là Vương Hạ bắt kiếp, lúc này Trưởng Thanh liền đã thắng đã là sơ gấu, thì phải có người xem mới tốt. Trưởng Thanh người xem, là ngươi thần, như vậy ta người xem chính là các ngươi. Lâm Sắt đi vào bảo tọa trước đó, đánh giá nhất Bách Đại Đế, trong các ngươi có không ít, ta từng gặp. Lâm Sắt lần đầu, cùng chúc vô kiếm đối mặt. Làm bảo tọa đồ lấp chuột bộ phận nghiệt đạo chuột, lúc này khẽ động không phải cũng không dám động xem ra, các ngươi là thật đem chính mình chôn ở thông thiên đại đạo, chờ lấy mở ra phong bạo mới đường hàng hại. Lâm Sắt cười híp mắt hỏi: trúc vô kiếm hồn hỏa mãnh liệt run run, có không ít đại đế bên trong xương sọ hồn hỏa, cũng không phi luật nhảy lên hoặc là trở thành có nuôi xúc vật, hoặc là trở thành ta trợ lực. Trưởng Thanh kế hoạch sở dĩ hoàn mỹ, đó là bởi vì đối với ta mà nói, mặc kệ ta nghĩ như thế nào, giải cứu các ngươi cũng là ta chuyện cần làm. Ta vẫn như cũ không cách nào phán đoán trưởng thanh chân chính mục đích, có lẽ hắn giống như ta. Nhưng ở đối mặt hư không chi Vương trước, có hắn cho ta giải giải mệt, cũng là không sai. Nhất Bách đại đế xương cốt giữ im lặng, bọn hắn đều từ lâm sắt trên nét mặt cảm nhận được, lâm sắt căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Chương 832. Bồn Lôn lâm sắt Chương 832, Bốn Lôn Lâm Sắt phong bạo đường hàng hải. Chẳng lẽ đây đều là sắp xếp của ngươi? Đại đế bảo tọa bên trong, một tên đại đế xương cốt nhịn không được hỏi nếu không muốn như nào. Các ngươi coi là, cơn bão táp này đường hàng hải là thế nào tới? Các ngươi coi là, cơn bão táp này đường hàng hải tại sao lại kết nối từ giới? Đó bất quá là vì để cho chúng ta thuận tiện đi lại thôi. Lâm Sắt A a cười một tiếng chẳng lẽ nói, thông thiên đại đạo, thật không có cơ hội sao? Lại có đại đế xương cốt hỏi. Lâm Sắt không có trả lời, ánh mắt của hắn bị vô tự hồ nước tỏa ra chiếu sáng rạng rỡ, con ngươi lướt quét, lãnh giá nhất bách đại đế co như còn có đại đế xương cốt muốn hỏi thời điểm, xương quay hàm vừa mới mở ra, lại phát hiện trên bảo tọa trúc vô kiếm quay đầu nhìn lại. Hắn đem xương quay hàm nhắm lại, hắn nghĩ tới vừa được chôn cất tiên ma đế luyện chế trấn áp thời điểm, hắn cũng là nghĩ nói chuyện, nhưng chính là bởi vì trúc vô kiếm như thế quay đầu nhìn đi qua, hắn mới ngậm miệng lại. Từ đó để hắn được chôn cất tiên ma đế trấn áp những ngày tối nguyệt, không có nhận càng nhiều khuất nhục không cần thăm dò. Trúc vô kiếm mở miệng nói ra, ngươi nói trưởng thành quá gấp, ngươi sao lại không phải lộ ra trợ tướng? Lâm Sắt dáng tươi cười đột nhiên thu hồi, thần sắc lạnh lùng xuống tới. Nhất bách đại đế xương cốt, trừ nghiệt đạo thử cái kia một phần nhỏ bên ngoài, Mà các đại đế đều là giật nảy mình, nhất là vừa mới đưa ra vấn đề đại đế xương cốt. Bây giờ nghĩ lại, đơn giản một trận hoảng sợ. Giống như Lâm Sắt thấy không rõ trưởng thành chân diện mục của dạng, bọn hắn cũng tương tự không biết Lâm Sắt chân diện mục. Nói không chừng hiện tại thậm chí vừa rồi, Lâm Sắt nói chuyện hành động tất cả đều là làm bộ, có lẽ chỉ là vì ổn thỏa lý do, dò xét cuối cùng. Tham dò trường thành mục đích, tham dò trường thành tại nhất mạch đại đế trước mặt hình tượng. Tham dò nếu là thông thiên đại đạo là đông chặt hoàn toàn, dạng như vậy xanh có hay không biện pháp đột phá. Nhất mạch đại đế xương cốt tất cả đều ngậm miệng lại, bọn hắn biết, bọn hắn chỉ cần nói nhiều một câu. Cho dù là vô tâm nói như vậy, cũng có thể là đem trưởng thành kế hoạch toàn bộ là đổ. Ngươi cho tới bây giờ còn không sợ chúng ta, ngươi chỗ sợ, chỉ là hư không chi vương." Trúc Vô Kiếm ở miệng nói ra, "Ngươi sợ dĩ bị Nguyệt Thần vây khốn, bởi vì ngươi đồng dạng cần trong khoảng thời gian này, đến sáng tạo vương hạ bắt kiếp, đến đi ra chính ngươi lại đạo." Lâm Sắt khẽ gi một tiếng, "Ngươi là cái kia dùng kiếm. Ta đã tận khả năng đánh giá cao các ngươi, lại không nghĩ rằng ta vẫn là coi thường. Không sai, ta, Nguyệt Thần, Trường Thanh, chúng ta đều có riêng phần mình ván cờ. Ngươi bình thường căn bản nhìn không thấu, bởi vì chúng ta đều tại thăm dò lẫn nhau bên trong." tìm tới trùng điệp bộ phận cũng tăng thêm lợi dụng. Lâm Sắt mở miệng nói, câu nói này lại giải đáp không ít đại đế xương cốt nghi hoặc. Bọn hắn nguyên bản không rõ, vì cái gì rõ ràng là địch nhân lại có thể đi cùng một chỗ lẫn nhau liên thủ, vì cái gì cũng nên nhất quyết sinh tử lại luôn không thiếu phá tầng giấy cửa sổ kia giải cứu các ngươi. Là ta, Nguyệt Thần, Trường Thanh, ba người chúng ta trong ván cờ đều trùng điệp bộ phận. Ta bị trấn áp tại cái này huyết sắc hoa nguyên, trong khoảng thời gian này, là ta cùng Nguyệt Thần, hai chúng ta trong ván cờ trùng điệp bộ phận. Ta kỳ thật còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt hư không chi vương, bởi vì ta không có ý định trực tiếp như vậy đối mặt hư không chi vương. Thế nhưng là chúng ta trùng địa đường, đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Lâm Sắt nhìn về phía Vô Tự Hồ Lược, mở miệng hỏi, dứt bỏ mặt khác không nói, làm sao ngươi biết, ta muốn đi đại đạo của mình? Bởi vì ngươi chỉ lấy ra trưởng thanh đưa cho ngươi lệnh bài, nhưng không có xuất ra chính ngươi san đạo giả lệnh bài. Trúc Vô Kiếm nói ra, rất hiển nhiên, ngươi đã có thể không cần dựa vào san đạo giả lệnh bài, liền có thể làm cho tự thân không nhận vô tự pháp tắc nhiễm. Mặt khác nhất mắt đại đế, càng là cảnh dấn lên. Cái này chẳng phải là nói, năm đó cái kia chí cường vô địch san đạo giả, bây giờ còn trở nên mạnh hơn. Lâm Sắt nghe, lại là nhíu mày nhìn xem Trúc Vô Kiếm. Lâm Sắt lời kế tiếp, lại là làm cho Nhất Bách Đại Đế trong lòng càng là vô lực, nhất là chúc vô kiếm ta mới vừa vận lại cao bao nhiêu, nhìn ngươi một chút, ngươi cứ như vậy làm ta thất vọng." Lâm Sắt thở dài nói ra, "Ta vốn cho rằng, ngươi muốn hỏi ta tấm lệnh bài kia đi đâu." Lâm Sắt chẳng hề để ý nói, "Xem ra, các ngươi cuối cùng chỉ là ai, không bằng Trường Thanh thú vị." Lâm Sắt cười khẩy nói, "Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tấm lệnh bài kia đi đâu?" Nhất Bách Đại Đế, cho dù là chúc vô kiếm cũng ngậm miệng, không phải một cái phước diện, nhiều lời chỉ là tự chúc nục nhã ta tấm lệnh bài kia, sai người đưa ra ngoài, giao cho một cái gọi tần một người để hắn trở thành Tân Tấn hư không san đạo giả. Các ngươi cũng không biết hắn, bất quá, hắn cũng là chết tại trưởng thành trong tay. Không sai, ta nắm người, chính là Nguyệt thần. Ta cần tân mục có thể trưởng thành, gia tăng viết biến số. Nguyệt thần cũng cần tân mục đến để cho các ngươi lưu vân vũ trụ đừng quên hư không san đạo giả. Nhất Bách đại đế xương cốt vẫn không có đáp lại, bọn hắn hiện tại chỉ kiên định một sự kiện, chính là hờ hững, chờ lấy được giải cứu ra. Lâm Sắt dạng thuật rất kỹ càng, kỹ càng đến nhiệt đạo thử đều cảm thấy không nhiều tấu. Chúc vô kiếm mơ hồ đoán được cái gì, thế nhưng là đoán được thời điểm, đã chậm đối mặt trưởng thành cấp độ này Lâm Sắt, không có trả lời cũng là một loại đáp lại. Chỉ có tiến hành phản công mới có thể lấy công làm chủ. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không có năng lực phản công Lâm Sắt. Đánh gậy ta thăm dò, lúc này lại như thế ngậm miệng không nói. Kỳ quái, các ngươi đến cùng đang làm trưởng xanh dấu giếm cái gì đâu? Thông Thiên Đại Đạo. Chẳng lẽ nói, nhóm đầu tiên kẻ ngoại lai like thật tới. Tùy Thạch Văn Minh. Cái kia sớm đã triệt để diệt tuyệt, toàn bộ tinh thành không một người sống, tùy con đường bằng đá ngấn tại vô giới vũ trụ cũng là sớm đã thất truyền, hắn không có đạo lý có thể khống chế Tùy Thạch Văn Minh. Lâm Sắt luốt luốt trong tay trường thành cho hắn lại bài, cái này cảm giác tuyết nguyệt tăng thương không biết tại cái nào trong di tích móc ra, nhưng nếu như thật sự là ngẫu nhiên mà được, như vậy liền chứng minh trưởng thành không phải săn đạo giả, mà là đứng tại các ngươi một phương này. Không, nếu là như vậy, liền chứng minh nhóm đầu tiên kẻ ngoại lai like thật tới. Thế nhưng là bọn hắn nếu là tới, các ngươi cái này lưu vân vũ trụ đế cảnh, không đều phải chết rồi sao? Nguyệt thần sứ sao có thể còn có lực lượng tiếp tục trấn áp ta? Nàng không được cũng đi tham chiến. Không trưởng không tụi Tủy Thạch Văn Minh, các ngươi liền không có cơ hội xông ra thông thiên đại đạo. Có thể dạng này, các ngươi không cần thiết làm trưởng xanh dầu giếm, sợ ta thăm dò. Năm trong tay Tủy Thạch Văn Minh, không có khả năng kẻ gọi lại đến, cũng không có khả năng. Trương Thanh chỉ có thể là săn đạo giả, bởi vì hắn trên người có hoàn mỹ đạo cơ, hoặc là, hắn lấy hắn mưu chí lừa gạt các ngươi, hắn có năng lực như thế, hoặc là, hắn phản bội hư không chi vương, gia nhập các ngươi. Thần minh, vô tự bí bảo. Ta hiểu được. Hắn cũng nghĩ trở thành chí cao vô thượng thần minh, thu hoạch được chí cao vô thượng lực lượng. Mục đích của hắn giống như ta, chỉ là cùng đường ta đi, không giống với. Lâm Sắt không ngừng phân tích, bên cạnh nhất bách đại đế sư cốt, chỉ có thể lẳng lặng nghe. Bọn hắn tại Lâm Sắt trong khi lẩm bẩm lủ bộ, cũng không nhịn được cảm xúc chập trùng. Lâm Sắt nói hai cái không có khả năng, lại đều tại Trưởng Thanh trên thân thực hiện. Lâm Sắt nói Trưởng Thanh mục đích, thật muốn đặt ở Trưởng Thanh trên thân, cũng là đều có thể. Nhưng lại đã biết Lâm Sắt là cùng Trưởng Thanh một cái phương diện địch nhân đằng sau, ngay cả trúc vô kiếm cũng vô pháp khẳng định, lúc này Lâm Sắt, đến cùng phải hay không còn tại thăm dò. Bộ dạng này, Lâm Sắt rất có cùng Trưởng Thanh là chân chính bạn đường cảm giác, có xuôi dục cơ hội. Nhưng ai cũng vô pháp khẳng định, Lâm Sắt có phải hay không bởi vì thật bị vây ở chỗ này, cũng biết không phải Trưởng Thanh đối thủ, mà cố ý mượn nhờ bọn hắn giết ra một con đường sống. Một tên đại đế xương cốt thầm nghĩ trong lòng, nếu là Trưởng Thanh tại vậy thì tốt rồi. Một tên khác đại đế xương cốt trong lòng cũng là miên man bất định, coi như ta thoát khốn khôi phục, ta cũng muốn đi theo Trưởng Thanh bên người. Ta đường đường. Vậy mà cũng chỉ là một thân man lực mãng vu sao? Ta trước kia không dạng này, ta cảm thấy ta không có đần như vậy A4. Còn có đại đế trong lòng lộn xộn, mặc dù Lâm Sắt vô cùng có khả năng cùng Trưởng Thanh là một cái phương diện, khả Trưởng Thanh nhiều thuận mắt. Thấy thế nào làm sao ưa thích? Lại nhìn cái này Lâm Sắt, làm sao có người có thể ác tâm như vậy? Cái này mẹ nó trong miệng có một câu nói thật không có, chương 833. Chúng ta có tội. Chương 833, chúng ta có tội. Huyết sắc hoàng nguyên, thế giới dưới đất. Trưởng Thanh tại Trần Khiếu chỉ dẫn bên dưới, không ngừng tìm kiếm thích hợp điển thử lĩnh vực. Kiến trúc cổ lão bên trong, lờ mờ lóe lên vô tự ngọn đèn, có tuổi nhỏ tham ăn người ham chơi lấy tay châm ngòi lấy bức đèn, đầu ngón tay hắn tán phát vô tự pháp tắc, làm cho ngọn đèn càng phát ra sáng tỏ. Bị thiêu đốt đầu ngón tay vô tự pháp tắc, phản phất đốt đau ngón tay, hắn vội vàng rút tay trở về. Hắn chỉ có bên trái một nửa thân thể, bên phải một nửa là cùng với những cái khác tham ăn người khác biệt quang ảnh đây là đang lâm xuất chúa thể trên đường tiến hóa bán thành phẩm, đã rất tiếp cận vương hạ bát kiếp. So với ngoài thành những cái kia thiên thai cự thú, Hỗ tương lẫn nhau đoạt cướp thân thể bộ phận ghép lại đến trên người mình tham ăn người, bé trai này có ngang bướng tỉnh tỉnh, đồng thời tại nhìn thấy Trưởng Thanh lúc, cũng không có thôn vẻ giết chóc dục vọng. Hắn thậm chí có chút sợ sợ người sống, sợ hơn Trường Thiếu. Sa sa phát hiện Trường Thanh đằng sau, hắn nhát gan núp ở góc tường, xuyên thấu qua chỉ còn lại có nửa bức tường nhắm lại phá cửa sổ lỗ thủng, cẩn thận từng ly từng tí đem càng giống nhân tộc con mắt, liếc trộm tới Trường Thanh. Điển tử mím môi, nàng lúc đầu có thể thi triển độc bá thiên hạ, là rất vui vẻ. Thế nhưng là dọc theo con đường này, nàng càng ngày càng không vui làm gì. Trường Thanh mở miệng nói, nơi này không thích hợp khoảng cách Lãng quên chi thành quá gần. Ngươi không biết, lịch thiên phàm những tên kia đều là nhân vật hung ác, ngươi nếu là dám ở chỗ này thi triển độc bá thiên hạ, bọn hắn liền dám trực tiếp cho ngươi tận diệt, không phải diễn thử lúc đầu. Trường Thanh nói tiếp, thần binh là bản thân, cũng là bắt kiếp. Bọn hắn không có bắt kiếp tuần thú, bọn hắn sinh ra so sánh dễ dàng, chiến lực lại cũng không yếu. Hung chi, Lãng quên chi thành còn có một tên chân chính bản thần, Hoàng Kim chi vương An đại nhi. Nàng để cho ta phát hiện, ta mặc dù hiểu rõ thần binh, lại là coi thường bản thần. Từ dưới các nơi, đại đạo chiến trường. Các tộc tu sĩ nhìn xem trong bạo kính Trường Thanh, diễn tử Bọn hắn không nhìn thấy Lâm Sắt cùng nhất Bách Đại Đế xuống cốt, bọn hắn chỉ có thể nhìn nơi này. Cùng huyết sắc hoàng nguyên giáp giới đạo châu, có điều kiện đã bắt đầu nâng nhà rời xa. Mặc dù có nguyệt thần tự mình trấn áp, có thể cái này dù sao cũng là điện tử độc bá thiên hạ. Ai biết lĩnh vực này phạm vi bán kính đến tột cùng bao lớn. Dựa theo tứ giới lưu truyền, dựa theo lẽ thường mà nói, lấy điện tử làm tâm điểm lợi nói, cái này đủ để độc mạc một cái đạo châu lĩnh vực, nói không chừng gần nữa nha. Cái này nếu như bị độc bá thiên hạ trà sát bên cạnh, thì còn đến đâu? Điển tử trầm mặc xuống. Chính như nàng không biết trưởng thanh trong đầu đang dạ vờ cái gì. Trường Thanh nhiều khi cũng không biết Điển Thử trong đầu đang suy nghĩ gì mềm lòng. Trường Thanh gãi đầu một cái, nâng lên lông mày Điển Thử đứng xa xa nhìn tản phá trong phòng Tiểu Nam Hải, cái kia phá cửa sổ sau nhân tỏ khuôn mặt, trong con mắt kia lo lắng hãi hùng, để nàng luôn luôn lòng chua xót không thôi. Nếu như không phải ra ra đưa nàng phòng ẩn, nếu như không phải nàng có Tiêu Phong trợ giúp, có lẽ tình cảnh của nàng, nếu như không chết rất thảm, cũng nhất định sẽ như vậy đi. Trường Thanh nhìn chằm chằm Điển Thử, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, xem ra, trên người ngươi bí hiệp, không phải độc bá thiên hạ. A. Điển Thử lơ ngơ. Tứ giới tu sĩ cũng đều mở mịt tương vọng uy hiếp của ngươi là, ngươi mềm lòng. Trưởng thanh nghiêm túc nhìn xem điệt thử, nói ngươi là yêu tộc, đối mặt trừ đồng tộc bên ngoài bất luận sinh linh gì, bao quát mặt khác yêu tộc, đều hẳn là tâm ngoan thủ lạn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mạch được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi hiện bị bắt nạt, yêu tốt chết mau, ngẫm lại ra ra ngươi, có thảm hay không? Theo trong bảo kính truyền ra trưởng thanh nhân cần dạy bảo, tứ giới tất cả tu sĩ sắc mặt, đồng thời cứng ngắc. Cái này, có thể là người tốt. Yêu giới, Mạch Lý Dạn, Đạm Loan Vân yêu vương bưng kính Đạm Tiểu Mỹ Đích Lộ Thai. Tiểu hài tử đừng nghe loại vở này, có thể nàng nghĩ nghĩ, hay là buông lòng tay ra, nghe một chút đi, không thiệt thòi. Rất nhiều chuyện, không có lựa chọn, không có đúng sai, không, có thiện ác, cũng không có hoàn mỹ kết cục. Ngươi phải biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, còn có người trách nhiệm. Trương Thanh ruốt ruột điến từ đầu, năng lực của ngươi rất mạnh, sau này ngươi tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía, sau này ngươi sẽ trở thành rất nhiều rất nhiều người chỗ dựa, cả dù che mưa. Ngươi muốn bảo toàn chính mình đồng thời, còn muốn ngấm lại những người quan tâm ngươi kia, ủng hộ ngươi người, dựa vào người của ngươi. Trương Thanh không ngừng nói, tứ giới các tộc tu sĩ Nhao nao độc dung, có người nghe, cảm thấy nói tiến vào chính mình trong tấm cảm, có người nghe, biết Trường Thanh là tại giúp nhiệt đạo chuột dẫn dắt điên thử phương hướng, cũng có người nghe, cho là Trường Thanh là biết điên thử uy hiệp, tại hết sức hướng dẫn từng bước. Vừa mới bắt đầu, Trường Thanh những lời kia, tại bây giờ nghĩ lại, lại thay đổi hoàn toàn hương vị hai tay của chúng ta, dính đầy tội nghiệp. Thế nhưng là chúng ta rơ bận, chỉ là vì phía sau chúng ta người, có thể sạch sẽ. Một câu, dẫn nổ từ giới. Tại thời khắc này, đại đạo chiến trường, cũng là trong nháy mắt oanh độc lên. Tất cả đế cảnh cương giả, nhất là những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh, Còn nắm chìm tại Nguyệt Thần lấy Trường Thanh là địch lý do thoái thác bên trong. Có đế cảnh thậm chí còn tại ngờ vực vô căn cứ, còn tại kiên kị, còn tại khiếp đảm. Thế nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn thật sự hiểu Trường Thanh tâm ý. Chúng ta có tội, nhưng chúng ta nhất định phải có tội. Trường Thanh thầm, thông qua Nguyệt Thần bảo kính, truyền khắp lưu vân vũ trụ đại đạo chiến trường, có uy tín lâu năm đế cảnh quay đầu sang chỗ khác, thuần tức cảm thán. Cũng có đế cảnh, nhịn không được cái mối mợnh nhừ. Trong bọn họ, rất nhiều đều là trong mắt người khác tội nhân. Nhưng bọn hắn cũng có người nhà cũng có thiện đãi qua người ở nhà trong mắt người, tại những cái kia bị thiện đãi qua trong mắt người, tôi ác, muốn thế nào cần nhắc. Về Mây Bích Cảnh, về Vân Tân Thành. Tiêu Phong ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh Nguyệt Thần bảo kính, đó là Nguyệt Thần cho hắn cùng minh giới thi cốt các cường giả bố trí. Lúc này Tiêu Phong, một trận cười khổ, sau nửa ngày, cuối cùng là cảm khái một câu, Hồng Trần Tiên, cái này, chính là trường thanh. Nguyệt Thần điện bên trong, Giang Thanh Nguyệt hốc mắt phía hồng, nàng lấy Thiết Thiên bảo kính chiếu rọi qua rất rất nhiều sinh linh, trong nhân thế hạ cấp nhất, bản tiểu nhất, nàng lại quá là rõ ràng. Nàng kỳ thật cho tới bây giờ cũng không biết trưởng thành chân chính tâm ý, nàng cũng xưa nay không cho là mình sai. Nàng có thể tin tưởng trưởng thành, nàng một mực tin tưởng trưởng thành, nàng nguyện ý trở thành trưởng thành giết chết người thứ nhất. Nàng chỉ hận chính mình không đủ dụng, không thể làm tốt hơn. Nàng không thể cứu bên dưới vết sắc hoang nguyên cái này cả một cái đạo châu sinh linh, nàng trợn mắt nhìn thậm chí tự tay phá hủy từng cái thiên giới, nàng đối mặt nguyệt tiên tộc tộc nhân đối với mình cầu khẩn kêu khóc lúc thở ở bốn. Nàng làm một tên sau cùng nguyệt tiên tộc. Nàng là tiên giới thậm chí tứ giới, sau cùng nguy thần. Nhẹ nhẹ, thân sơ sa gần, có rất rất nhiều nan để như là lưới dao đưa nàng lần lượt thiên đạo và quả, nàng chỉ có thể để hèn yếu chính mình, lấy quý củ để trốn tránh hết thảy. Tứ giới đều biết, nàng thủ vượng quý củ. Tứ giới không biết, nàng hận nhất quý củ. Chương 834, một dạng xử lý. Chương 834, một dạng xử lý điển thử có chút u mê nhìn xem Trường Thành. Nàng rất mạnh mạnh đến vẫn luôn bị đế cảnh chú ý, mạnh đến Tiêu Phong Dung không xuống nàng, mạnh đến Trường Thành cũng muốn đưa nàng một mực mang theo trên người. Nàng cũng rất yếu, tuổi của nàng quá nhỏ, thậm chí muốn so Bạch Tiểu Nhã còn muốn nhỏ. Tại Nguyệt đạo chuột khi còn sống, nàng có thể vô ưu vô lự, nàng có thể vô tri tùy hứng. Nhưng Nguyệt Đạo chuột thua ở Táng Thiên Ma Đế trong tay, nàng vẫn luôn bị phong ấn điên thử bối phận cực cao, nhưng là thấy biết rất ít. Nàng chỉ biết là nàng khi tỉnh lại, tứ giới đã không giống với lúc trước. Nàng chỉ biết là, mặc kệ nàng đi ở nơi nào, đều có thể nghe được Trưởng Thành danh tự. Nàng ngửa đầu ngơ ngác nhìn Trưởng Thành, trước mắt lóe ra nàng lần thứ nhất gặp được Trưởng Thành, cùng đằng sau một vài bước hình ảnh. Lấy nàng hiện tại biết đến xem, Trưởng Thành nhược muốn giữ nàng, dễ như trở bàn tay. Mà lại nàng cũng minh bạch, tại ma giới bị chính mình hạ độc một khắc này, Trưởng Thành liền đã dự định trợ giúp nàng. Chẳng cần biết nàng là ai, Trưởng Thành chỉ biết là nàng là một cái trà trộn tại hung hiểm ma giới. Đáng thương thiện tâm con chuột nhỏ điển thử mím môi, bờ môi khẽ run. Nàng vẫn luôn cảm thấy, đợi tại trưởng thanh bên người, nàng rất an bình. Nàng bây giờ cảm thấy, đợi tại trưởng thanh bên người, nàng thật tớm áp đây là một loại người nhà cảm giác, lấy điển thử tư chất, pháp tắc đã tĩnh, nàng cũng cảm nhận được trưởng thanh trên thân cái kia sâm la và tượng, bao dung vạn vật đại đạo. Giống như đại địa gánh chịu chúng sinh, giống như dòng nước tầm bổ cơ quan, giống như thanh phong an ủi mệt mỏi, giống như liệt hỏa sáng tỏ hy vọng điển thử nhào vào trưởng thanh trong lực, ôm thật chặt trưởng thanh. Nàng cảm thụ được trưởng thanh ôm ấp, nàng cũng cảm thụ được trưởng thanh đại đạo. Bờ vai của nàng khẽ run. Nàng chịu đựng để cho mình không khóc đi ra. Nàng không dám nhắc tới lên nhưng thủy chung thất vọng, nàng muốn có cái nhà. Nàng cảm thấy, nàng bây giờ đã có nhà. Cái nhà này không phải thi triển sau lĩnh vực, độc bá thiên hạ. Trương Thanh đưa tay nhẹ nhàng nắm cả điện tử, vuốt ve tóc của nàng. Trương Thanh nhẹ nhàng thở dài, trong mắt cũng có tổn thương cảm giác. Từ nơi các nơi, đại đạo chiến trường, cường giả các tộc cùng những cái kia các đại đế cũng cảm nhận được trong lòng cái kia chưa bao giờ có. Tường Hòa ta không muốn cùng Trương Thanh là địch, mặc kệ là xuất phát từ loại nào cân nhắc một tên đế cảnh mở miệng nói ra chúng ta không phải đã dạng này, một tên khác đế cảnh vừa cười vừa nói. Tại đế cảnh trong mắt, cùng vững cảnh, đem cảnh các loại tu sĩ, nhìn thấy cũng không giống nhau. Bọn hắn hiện tại ngược lại khẳng định, Trưởng Thanh muốn giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn càng thêm khẳng định là Trưởng Thanh sẽ không giết bọn hắn. Nếu quả thật có ngày đó, bọn hắn những này đế cảnh cường giả đều đã nghĩ đến nguyên nhân. Đó là bởi vì, bọn hắn để Trưởng Thanh thất vọng. Nếu quả thật đến ngày đó, bọn hắn cho dù là theo lập trường của mình, cũng là đáng chết. Zắc nắc mà kiến trúc cổ lão bên cạnh, Trần Thiếu có chút phức tạp nhìn xem Trưởng Thanh. Tại thời khắc này, hắn không cảm thấy Trưởng Thanh là san đạo giả, là đồng loại. Tại thời khắc này, hắn muốn Trưởng Thanh là san đạo giả. Là đồng loại ta, có tội sao?" Phá cửa sổ bên trong, chuyến ra tiểu Nam Hải yếu đuối non nớt hỏi ý còn nhỏ tham ăn người, làm cho tứ giới các tộc tu sĩ cũng sinh ra lòng chắc cần điển thử lôi kéo trưởng thành sơn thủy tiên bảo, xoa xoa tràn đầy nước mắt, nước mũi mặt. Nàng quay đầu nhìn xem tiểu Nam Hải kia, tựa hồ làm quyết định ta, đáng chết sao? Tiểu Nam Hải tiếp tục hỏi. Phá cửa sổ sau thuộc về nhân tộc cực kỳ bi ai khuôn mặt, cùng trong ánh mắt kia tuyệt vọng, làm cho người ngạt thở điển thử đang muốn nói chuyện, trưởng thanh lại là nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, ngăn trở nàng. Tại nàng cùng chân thiếu Tại tứ giới các tộc, tất cả đế cảnh trong mắt, Trưởng Thanh hướng phía Tiểu Nam Hải đi tới. Trưởng Thanh đứng tại đổ sụp một nửa tường đá trước, hướng phía Tiểu Nam Hải đưa tay ra. Tứ giới tu sĩ đều không rõ Trưởng Thanh muốn làm cái gì, rất nhiều người cho là Trưởng Thanh là muốn giải cứu bé trai này. Tiểu Nam Hải yếu ớt đi ra, hắn một nửa kia thân thể là vô tự quái ảnh. Nhìn thấy quang ảnh này thời điểm, tứ giới những cái kia động lòng chắc ẩn tu sĩ đã tỉnh táo lại. Tiểu Nam Hải đưa tay ra, kéo lại Trưởng Thanh tay. Trong đáy mắt, vô tự lực lượng pháp tắc xâm nhiễm đến Trưởng Thanh trên thân, ăn mòn Trưởng Thanh thần hồn, nhục thể, tiên bảo, từng đạo vô tự thần quang Tại trường thanh trên thân lấp loé. Giờ khắc này, ngay cả Trần Phiếu đều bị giật nảy mình. Từ dưới cấp nơi bảo kính trước, càng là kinh hô liên tục lực lượng. Ta muốn lực lượng." Tiểu Nam Hải thinh ầm, đột nhiên trở nên khàn giọng đáng sợ đứng lên, hắn gắt gao bắt lấy trường thanh tay, quả phụ tộc khuôn mặt vẫn như cũ sợ sệt hoảng sợ, có thể mặt khác nửa bên vô tự quá ảnh, lại trở thành ngang ngược hung sát bộ dáng. Sơn thủy tiên bảo bị cửu thải thần quang tràn ngập. Trường thanh thân thể mặc dù hay là hình người, lại toàn thân bị nhiễm lên lưu ly li thần quang. Chín đạo sắc thái, tại trường thanh trên thân không ngừng mật bẹo va đập vào, cuối cùng tạo thành một loại nào đó quy luật đúng là lại buộc vòng quanh Sơn Thủy Tiên Bảo. Chỉ là lúc này Sơn Thủy Tiên Bảo, không có trước đó như vậy tiên khí tuyệt trần, có chỉ là làm vô tự chi tổ, Trần Thiếu, đều trong lòng run sợ thượng vị giả uy nghiêm. Tiểu Nam Hải cũng bị Trưởng Thành dáng vẻ hù dọa, hắn không nghĩ tới trưởng thành có thể không nhận vô tự xâm nhiễm, hắn không nghĩ tới trưởng thành, vậy mà không phải người van cầu người, cho ta một chút xíu lực lượng có thể chứ? Tiểu Nam Hải thanh âm, biểu lộ, biến trở về nhỏ yếu đáng thương, hắn không ngừng khẩn cầu lấy trưởng thành. Nhưng lúc này giờ phút này, điển tử cùng tứ giới tất cả tu sĩ, trong lòng đều thật lạnh thật lạnh. Trưởng Thành tự mình làm mẫu. Bọn hắn nên như thế nào đối đại tham ăn người điện tử khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ trắng bệnh, Trưởng Thành quay đầu nhìn xem nàng, mở miệng nói ra, nếu như ngươi không cách nào phản đoán, hắn là bị vô tự hám hại uy nguyên duy trì nguyên bản linh trí tham ăn người, hay là biến thành tham ăn người đằng sau lại như cũ có được nguyên bản ký ức linh trí, như vậy gặp được loại tình huống này, ngươi chỉ có một lựa chọn. Đều giết. Trưởng Thành thanh âm, kiên định quyết tuyệt thông qua bảo kính, truyền khắp tứ giới, truyền khắp đại đạo chiến trường điện tử lo lắng nhìn xem Trưởng Thành, nàng phát hiện Trưởng Thành hay là Chu Thành, chỉ là so với hắn khống chế kỵ quái tiên pháp càng thêm lẹo lẹo. Cái kia một đôi lưu ly thần mâu Chí đạo vòng sáng cũng làm cho không ít đương đại thiên kiêu thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì đôi con người này, không nói cùng Lịch Thiên Phàm rất là tương tự, đơn giản chính là giống nhau như đúc. Nếu như Di Vong Chi thành Lịch Thiên Phàm cũng có thể nhìn thấy lúc này Trưởng Thành, tất nhiên sẽ tốt ra, cái này Trưởng Thành học ta. Hắn đen gắt ta đẹp trai phong cách. Ta liền biết, khi ra ta chín tự minh hổ từ thái thời điểm, Trưởng Thành chưa. Thế nhưng là ngươi nói phán đoán, ta cảm giác làm sao đều như thế. Điển thử không hiểu hỏi. Rất nhiều đương đại thiên kiêu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng đây là bản chất khác nhau, khác nhau là người trước hay là sinh linh chỉ là có vô tự pháp tắc số lượng, người sau là chân chính tham ăn người, lại có thể lợi dụng nguyên bản ký ức. Trưởng Thanh giải thích đằng sau, nếu ví dụ nói ra, tỷ như dung hợp vô tự bí bảo ma tộc, ma giới đại đế, ma tộc Đường tỷ như tu luyện bí pháp bản lòng sơn giao long. Giao long đại đế, long tử long tôn đây đều là người trước, nhưng ngươi thấy bé trai này là người sau." Trưởng Thanh nói, còn liếc mắt Trần Khiếu. Trần Khiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù hắn không chỉ là không biết Trưởng Thanh là ai, Trưởng Thanh muốn làm gì, nhưng hắn hiện tại cũng muốn biết, hắn thuộc về cái nào điển thử hỏi hắn hiếu kỳ, vậy hắn là người trước hay là người sau? Chiến trường đế cảnh Từ rồi các tộc, cũng đều tử tế nghe lấy hắn đều không phải là. Trương Thanh trả lời, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cái kia gặp được hắn nên làm cái gì. Điển thử tiếp tục hỏi. Trương Thanh cũng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng vẫn là thở dài, một dạng xử lý. Trần Khiếu toàn thân chấn động, một dạng xử lý. Đây không phải là điều giết, chương 835. Ta tới làm cái này vô tự chi chủ. Chương 835, ta tới làm cái này vô tự chi chủ đối mặt Trần Khiếu cảnh giới biểu lộ cùng do dự ánh mắt, Trương Thanh tựa như vỏ đã mẹ không sợ rơi nói, động nào đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, nhưng ta hy vọng Ngươi đang nói chuyện thời điểm bao nhiêu suy nghĩ một chút. Suy nghĩ gì? Điển Thử mờ mịt mắt to chớp chớp cũng tỷ như hiện tại Trưởng Thanh nhìn một chút Trần Thiếu, vừa nhìn về phía Điển Thử, nói hắn có cựu cảnh tiên tướng, mà ta chỉ là tứ cảnh. Ta người này xưa nay chân thành, không thích nói láo, ngươi hỏi ta, ta khẳng định phải trả lời ta ý tưởng chân thật. Thế nhưng là trả lời ý tưởng chân thật, hắn muốn giết ta làm sao bây giờ? Trưởng Thanh đối với Điển Thử nói ra Điển Thử lập tức hẩn trương lên, nàng muốn rời xa Trần Thiếu, tranh thủ thời gian trở lại Trưởng Thanh bên người đừng tới đây, hiện tại ta so Trần Khiếu nguy hiểm. Trưởng Thanh còn lôi kéo tiểu nam hai tay gia hiệu trên người mình độ bão hòa kéo đến cực hạn sơn thủy tiên bảo. Trần Khiếu tâm loạn hơn, hắn cảm thấy trưởng thanh hẳn là vô tự thiên thai bên trong thượng vị giả. Vô tự pháp tắc nhất minh sắc đặc tính, chính là hỗn loạn. Chỉ bất quá trưởng thanh hỗn loạn sẽ xâm nhiễm người khác suy nghĩ. Vô tự thiên thai thượng vị giả, nó pháp tắc đặc tính, đương nhiên muốn cùng bình thường vô tự thiên thai không giống mới. Người ta là đồng loại, ngươi muốn giết ta sao? Tiểu Nam Hải âm thanh run rẩy lấy hỏi, ta chỉ muốn sống sót, ta có tội tình gì? Người nhà của ta đều đã chết, không có người tới cứu chúng ta, chúng ta kính ngưỡng chân tiên, bọn hắn chỉ lo chính mình thoát đi. Tử Dối cấp tộc tu sĩ vừa nghĩ tới Tiểu Nam Hải trước đó ngao ngửa gầm nhẹ, "Lúc này ne, chỉ có toàn thân run rẩy ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao?" Tiểu Nam Hải quả phụ tỏ khuôn mặt, tội nghiệp nhìn xem Trương Thanh, "Ngươi là muốn thẩm phán ta sao?" Trương Thanh tối đầu nhìn lại, bình tĩnh nói ra, "Ta mặc dù không nhận vô tự xâm nhiễm, nhưng ta cũng chỉ là tứ cảnh tiền tướng, ta không có năng lực thẩm phán ngươi, cho nên cho dù là ta, gặp được lựa chọn của ngươi, cũng chỉ có một cái." Trương Thanh lấy thần tiên thể miễn dịch vô tự pháp tắc tính, có thể đây cũng chỉ là miễn dịch. Tiểu Nam Hải là cao cấp tham ăn người, loại cấp bậc này phân loại, không lấy chiến lực bình phán đối với tứ giới sinh linh mà nói. Tại tham ăn người chuyển lộ lực lượng trước đó, rất khó phán đoán nó chí lực. Bởi vì thần niệm sẽ bị vô tự pháp tác nhiễu loạn, không có chân thực phản hồi đối mặt tiểu nam hải loại này cao cấp tham ăn người, cũng chỉ là so đối mặt vương hạ bát kiếp nhẹ nhõm một chút. Bọn hắn tựa như là minh giới thi cốt cường giả, chỉ cần tùy ý phát ra một chút tự thân lực lượng, đối với hết thảy chúng bên liền đều là công kích. Cái này cùng ngư tịch lời nói, đại khái giống nhau. Thân binh, vô tự bí bảo, đặc biệt truyền thừa, mới có thể ngăn cản tiểu nam hải lực lượng. Muốn đối với tiểu nam hải biểu đạt thiện ý, cái này cần rất cao rất cao bậc cửa. Tiểu nam hải nhìn thấy trưởng thanh không cho hắn lực lượng, Tiếng ấm non nớt lần nữa hóa thành khán giọng hét lên, "Ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng." Tiểu Nam Hải đáng thương biểu lộ không còn vui chàng, hắn tràn chàn đầy tham lam thị ngực nhìn xem Trưởng Thanh, tay của hắn không ngừng dùng sức, móng tay phong như lưỡi dao, chảo xuyên trưởng thanh bàn tay. Rọt rọt cựu thải máu tươi nhỏ giọt xuống, Tiểu Nam Hải giơ lên trưởng thanh tay, tham lam mút vào Hoàn Mỹ đại đạo, Hoàn Mỹ đại đạo. Tiểu Nam Hải càng thêm điên cuồng, thân thể của hắn bắt đầu rừng, vô tự pháp tắc thần quang, làm hắn cũng không tiếp tục là hình người. Rất nhanh hóa thành một đầu cao có mấy trượng vô tự mãnh thú, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn ăn hết trưởng thanh điện tử không để ý lúc trước trưởng thanh nhắc nhở, lao đến. Trần Khiếu nghe được Hoàn Mỹ Đại Đạo lúc trực tiếp khi chính mình điệp, bởi vì bốn chữ này mang ý nghĩa trưởng thành là san đạo giả. Hắn không muốn lần nữa đến đâu sợ từng kia, liên quan tới trưởng thành là ai tin tức. Dù sao hắn cũng nghĩ không thông đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm, điện tử hô một tiếng đâm vào một đạo rưỡi vách tường trong suất bên trên tám cạnh, ta có thể ứng đối. Trưởng Thành vung tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Vô tự manh thú động tác đột nhiên đình trệ xuống tới, sau một khắc, một đạo thông thiên quang trụ quán xuyên thân thể của hắn, phản phất một thanh thần kiếm, tựa như chưa từng tự manh thú thể nội xuất hiện. Ngay sau đó, có sáng này khai chi tán diệp, mỗi một đạo nhanh kiếm Đều đâm xuyên qua vô tự mãnh thú thân thể, trong chớp mắt, vô tự mãnh thú liền bị một gốc cựu thải kiếm khí thần thụ đĩnh yên ngay tại chỗ. Kiếm khí thần thụ tại thôn vẻ lấy vô tự mãnh thú lực lượng, thân thể cao lớn kia đang không ngừng thu nhỏ. Từ nơi các nơi, đại đạo chiến trường, bảo kính trước đế cảnh cùng giả, các tộc tu sĩ, thần sát phất đạp. Có rất nhiều người lúc này mới phát hiện, dù là chỉ luận chiến lực, Trường Thanh cũng là đồng dạng đáng sợ sát na phương hoa. Trường Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm, theo thanh niệm của hắn rơi xuống đất, mỹ lệ thần dị cựu thải thần thụ, kiếm khí đầu cảnh mở ra từng đó từng đóa tuyệt diễm hoa tươi. Trường Thanh nhìn chằm chằm góc này vô tự hóa thụ, trong mắt thần quang sáng lên. Hắn phát động trong năm một dớp chiêm bao tiến hành cảm ngộ, hắn có một cái rất lớn mật chú ý, đồng thời thôi diễn thành công. Trường Thanh ôm ngực, đưa tay vút cảm điện tử, Trần Khiếu đều rất nghi hoặc, tứ giới cấp tốc, chiến trường đế cảnh cũng là không rõ ràng cho lắm. Nhưng bọn hắn đều nhìn ra, Trường Thanh giống như đang do dự cái gì ta tới làm cái này vô tự chi chủ, thế nào? Trường Thanh một câu, làm cho tứ giới sôi trào, làm cho Trần Khiếu dọa đến dùng mình một cái điện tử trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp xuất ra, ngươi muốn vận luôn như thế lẻo lẻo. Ta có thể giống vương hạ bắt kiếp một dạng hóa hình, chẳng phải lựa lượn. Trương Thanh núi bay, nói kỳ thật ta như bây giờ cũng là hóa hình đằng sau. A. Điển Tử sợ ngây người, ngươi không phải người sao? Trương Thanh sạm mặt lại tứ rối cắt độc, chiến trường đế cảnh ngươi không phải người, bản thể của ngươi là cái gì? Điển Tử trong đầu, chỉ có thể đồng thời tồn tại một vấn đề, nàng mở to hai mắt nhìn đều không muốn chớp mắt ta là người, bản thể của ta chỉ là cùng hiện tại có chút khác nhau. Trương Thanh nói ra là người. Vậy ngươi bản thể cùng bây giờ có thể khác nhau ở chỗ nào? Lớn. Cái gì lớn? Cái gì đều lớn muốn? Tứ rối cắt nơi Đại đạo chiến trường, Nguyệt Thần bảo kính trước tất cả tu sĩ đều trầm mặc. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói không cần xoắn xuýt vấn đề này, ta lúc trước nói cái kia, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lúc trước nói gì? Điển Tử một bên hỏi, một bên cẩn thận quan sát Trưởng Thanh ta tới làm cái này vô tự chi chủ. Trưởng Thanh nói ra ngươi có thể làm được sao? Điển Tử hỏi có thể. Trưởng Thanh khẳng định nói ra làm đến đằng sau, còn có thể hóa hình cùng hiện tại một dạng. Đúng vậy. Vậy ngươi cùng dung hợp vô tự bí bảo ma tộc, tu luyện bí pháp giao long khác nhau ở chỗ nào? Mặt ngoài nhìn là không có gì khác biệt. Vậy ngươi cùng Lâm Quát có khác nhau sao? Có. Cái gì khác nhau? Hắn lại so với ta yếu rất nhiều. Điển tử trong mắt tràn đầy không hiểu, hắn muốn là so ngươi yếu rất nhiều. Ôi chao, ta chỉ là chiến lực. Trương Thanh khoát tay buồn nán, nhìn như nói chưa thiem, có thể Nguyệt Thần bảo kính trước tu sĩ trong lòng nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng. Cho dù là Nguyệt Thần điện bên trong Nguyệt Thần bản tôn, lúc này cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Nàng phát hiện, Trương Thanh tựa hồ có một cái trọng đại đột phá khẩu. Giờ này khắc này, từ giới, đại đạo chiến trường, chỉ sợ chỉ có hai người không có phần trường, ngược lại rất là chờ mong. Tám tự triều tước, tám tự ngư thị